có điều ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nó trừ phi cái kia huyền lao xuất thủ có thể coi là săn giết cũng vô dụng thiên mộng mở miệng nhắc nhở nói ừng vì cái gì cái này bạch thường nguyệt vượng tinh là hơn sáu vạn năm hồn thú dù là ta giúp ngươi phong ấn ngươi cũng không hấp thu được bởi vì hiện tại ta đại khái chỉ có thể giúp ngươi phong ấn một vạn năm hai bên hồn hoàn hồn lực mà lại đừng tưởng rằng nó xem ra mỹ lệ liền cho rằng nó nhỏ yếu tuy nhiên nó không thích chiến đấu nhưng nó hiện tại chiến lược đoán chừng so với không quen chiến đấu mười vạn năm hồn thú đều không kém ta nói không quen chiến đấu nhưng so với ta mạnh hơn nhiều thiên mộng thanh â m bên trong sen lẫn c h ấ n kinh vốn là bạch thường n g u y ệ t vượng tinh xuất hiện hắn đã rất khiếp sợ không nghĩ tới vẫn là một cái sáu vạn năm hồn thú đi vũ hạo các ngươi nhanh đi cái nào sợ các ngươi cho nên năng lực đều thi triển đi ra chỉ sợ cũng không làm gì được bạch thường n g u y ệ t vượng tinh ta đã biết thiên mộng ca hoặc vũ hạo hứng tiếng nói ở trên trời mộng ca nói ra bạch thường nguyệt vượng tinh là hơn sáu vạn năm hồn thú lúc hắn liền đã quyết định đi có thể lúc này vân băng thanh âm dẫn đầu truyền ra chúng ta đi mau đây là bạch thường n g u y ệ t vượng tinh hơn sáu vạn năm thuần tinh thần hệ hồn thú chúng ta ứng phó không được hoác vũ hạo xứng sở vân băng vậy mà biết tuyết đ ế nói cho hắn biết bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ thời điểm phong dịch tiêu tiêu cùng vương đông ba người giật mình sau đó năm người trong nháy mắt hướng về bạch thường nguyệt vượng tinh đến phương hướng bên trái toàn lực buôn tẩu mà đi m ộ i m ộ i t p làm sao lại gặp phải bạch thường nguyệt vượng tinh loại này đã diệt tuyệt hồn thú loại này diệt tuyệt hồn thú vân băng cũng không biết nhưng hắn nghe qua còn nhớ rõ cái kia ấu linh miêu sao hơn mười vạn năm ấu linh miêu bởi vì thiên kiếp trọng thương tử vong nhưng lại tại trọng thương tình h u ố n g dưới c h ố n g chừng một tháng cái kia ấu linh miêu hẳn là hắn hồn thú kiếp sống bên trong duy nhất chỉ thâm nhập dao nói qua hồn thú đi ấu linh miêu là nước cùng tinh thần thuộc tính h ồ n thú tinh thần làm chủ trong một tháng bọn họ nói chuyện với nhau rất nhiều tại ấu linh miêu qua đời thời điểm từng lấy một loại phương thức đặc thù đem nó hơn mười vạn năm trí nhớ đều chuyển cho mình về sau vân băng té xịu khi đó hắn dù sao chỉ là hơn một vạn năm h ồ n thú sau khi tỉnh lại ấu linh miêu đã tử vong nghĩ tới đây vân băng trong đôi mắt bi thương trợt lóe lên bạch thương nguyệt vượng tinh cũng là ấu linh miêu cho trong trí nhớ tất cả ấu linh miêu trí nhớ rất to lớn nó có ẩn thân năng lực để nó cơ hồ du là xong toàn bộ đại lục kiến thức so vân băng rộng lớn không biết bao nhiêu trí nhớ của nó cho hắn trợ giúp rất lớn mà lúc này một đạo n h ạ t màu trắng lưu quang hướng mấy người cắt tới hoặc vũ hạo tinh thần dò xét kịp thời phát hiện hoặc vũ hạo đôi mắt ngưng tụ hô vân băng cẩn thận tại phỉ thúy thai thỏ dưới vân băng tự nhiên phát hiện bạch thường n g u y ệ t vượng tinh cơ hồ trong vòng mấy giây liền đuổi kịp bọn họ bất quá có chút không đúng a bạch thường nguyện tinh không thích tranh đấu nó truy chúng ta làm cái gì chỉ thấy bạch thường nguyệt vượng tinh biến thành nhạt màu trắng lưu quang trực tiếp hướng vân băng đánh tới đồng thời một vòng màu xanh nhạt vầng sáng mở rộng mà ra tinh thần dò xét trong nháy mắt bị nhiễu loạn phán á t hoác vũ hạo nhất thời giật mình làm sao có thể làm màu xanh nhạt ánh sáng choáng đi qua trên người bọn họ lúc tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt hoảng hốt ngốc trệ ngoại trừ hoác vũ hạo phương diện tinh thần hắn có ngày mộng thủ hộ sau một khắc bạch thương nguyệt vượng tinh biến thành nhạt màu trắng lưu quang nện xuống hướng vân băng tốc độ quá nhanh cái kia vòng màu xanh nhạt ánh sáng choáng ảnh hưởng thậm chí để tiêu tiêu không thể đem tam sinh chấn hồn định p h o n g xuất chớ nói chi là đi chợ g i ú p vân băng vân băng tốc độ cũng không kịp tranh né còn có xanh nhạt ánh sáng ảnh hưởng nhưng hắn lại đem sinh mệnh bí trịa kịp thời phụ thân ngay sau đó trong chốc lát vân băng bay ngược mà ra nơi này không tính t r ô n g trải cây cối coi như dày đặc cái này cũng là bọn hắn lựa chọn bên trái nguyên nhân mục đích đúng là nếu như bạch thường nguyệt vượng tinh đuổi theo sau dày đặc cây cối có thể đối bạch thường nguyệt vượng tinh tạo thành một số ảnh hưởng thật không nghĩ đến không hề có tác dụng thậm chí trở thành vân băng thương tổn càng thêm thương tổn lợi cỗ bay rút ra ngoài vân băng thôi động thể nội sinh mệnh chi lực lấy giảm bớt n g ệ n xuống mặt đất ảnh hưởng có thể t r ợ t phần lưng trực tiếp đụng phải một k h ỏ a không nhỏ cây cây trực tiếp đứt gây ra bộ ngực trọng kích tăng thêm lần này trực tiếp để vân băng phun ra mấy ngụ máu dịch hắn cảm thụ được ngực của hắn xương vỡ cùng xương sống tuyệt đối vỡ vụn không ít ngũ tạng lục phủ chết đi cũng rất nghiêm trọng có thể nghĩ bạch thường nguyệt vượng tinh lực va đập lượng lớn đến bao nhiêu tuy nhiên bạch thường nguyệt vượng tinh là tinh thần hệ hồn thú nhưng dù sao cũng là hơn sáu vạn năm hồn cốt lực lượng như thế nào lại yếu lại có xanh nhạt ánh sáng vòng ảnh hưởng để vân băng căn bản không có có thể kịp thời phòng ngự càng đừng quên thiên mộng nói tới không kém gì chiến lực không cường mười vạn năm hồn thú vấn đề lúc này một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở vân băng sau lưng tiếp nhận vân băng huyền lao lúc này gương mặt phẫn nộ cùng đối với mình phẫn hận lại một lần lại một lần có sử lai khắc học viện đệ tử kém chút tại trước mắt mình chết đi vẫn là vô cùng trọng yếu học viên càng là mục lao đệ tử hắn không biết trước mặt cái này toàn thân nhạt trắng hồn thú nhưng hôm nay nó phải chết nông đậm cẩn trọng tia sáng màu vàng trong nháy mắt bao khỏa huyền lao toàn thân k h í tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát chương tám mươi tám vân băng trọng thương huyền l a o đem trọng thương vân băng nhẹ nhàng giao cho tiêu tiêu trong tay hắn vừa mới dùng hồn lực dò xét hơi dò xét một chút vân băng thương thế cho nên hiện tại hắn sợ dùng sức quá lớn lại làm bị thương vân băng bất quá may ra vân băng thể nội sinh mệnh c h i lực đã bắt đầu khôi phục vân băng thương thế ngay sau đó thân hình l o i lên biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là đuổi theo bạch thường n g u y ệ t vượng tinh hắn vừa mới mà nói cũng không phải nói dân thôi cái k i a hồn thú phải chết xem xét lại vân băng đối mặt tiêu tiêu bốn người lo lắng ánh mắt vân băng miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khó coi không dùng lo lắng sinh mệnh c h i lực sẽ c h â m rãi chữa trị thân thể của ta tình huống của hắn hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì mặc dù không có uy hiếp tính mạng nhưng thương thế thực sự không nhẹ lúc này vân băng vẫn còn sinh mệnh bí trịa phụ thân trạng thái nồng đậm sinh mệnh chi lực nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn không biết sao thương thế nặng hơn cần thời gian sẽ không ngắn sinh mệnh chi lực chủ yếu tác dụng tại trước ngực của hắn xương sườn còn có xương cổ sống phía trên c ũ n g bị thương thêm chết đi ngũ tạng lục phủ phía trên những địa phương khác bả vai cùng cánh tay trái có chút thương thế bất quá cũng không phải là quá nghiêm trọng mặt khác cũng là ngoại thương thật đúng là họa vô đơn trí a vân băng không khỏi lộ nở một nụ c ư ờ i khổ bích ánh sáng màu xanh biếc không ngừng lưu chuyển tại vân băng nửa người trên tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hoắc vũ hạo phong dịch hai người cảnh giác bốn phía vân băng thương thế không thích hợp kịch liệt di động lấy bọn họ lực lượng bây giờ còn làm không được mang theo vân băng nhanh chóng mà bình ổn di động vừa mới nơi này động tĩnh rất có thể hấp dẫn đến khác hồn thú đặc biệt là còn có vân băng phun ra huyết dịch cùng ngoại thương chảy ra máu huyết tinh chi khí tuy nhiên không nhiều nhưng cũng sẽ khiến một số hồn thú chú ý tiêu tiêu tại vân băng bên cạnh nghi hoặc không tiếp mà hỏi vân băng ngươi làm sao không dùng sinh mệnh chi quang là bởi vì thương thế quá nặng không dùng được sao cũng không phải là sinh mệnh chi quang đối với ta chính mình không dùng vương đông phát hiện vân băng lúc nói chuyện tựa hồ rất thống khổ liền nói tiêu tiêu khác hỏi nữa tiểu vân băng trước ngực xương sườn khẳng định gây mất xem ra phổi khẳng định cũng có thương tổn đoán chừng hô hấp đều sẽ thống khổ để hắn t r ư ớ c khôi phục đi xin lỗi ta không biết vân băng ngươi chờ nói chuyện t r ư ớ c khôi phục thương thế đi tiêu tiêu nói xin lỗi vân băng yên lặng là vương đông điểm một c á i tán làm tốt bởi vì hắn bây giờ nói chuyện lại là không dễ dàng chậm d ạ i nhắm mắt lại điều động càng nhiều sinh mệnh chi lực đến khôi phục thương thế đột nhiên một trận ấm áp khí tức dung nhập vân băng lồng ngực rất quen thuộc đó là vương đông quang minh chi lực quan g minh c h i lực tràn vào để hắn cảm giác thống khổ giảm bớt mấy phần vương đông trên mặt cũng là cả kinh trước vân băng thương thế so với hắn nghĩ muốn trọng a mà lúc này đột nhiên mở ra dòm bình phong hình thức tuyết đế có chút ngộng tình huống như thế nào đây là vừa mới cơm t r ư a hắn còn rất tốt cho ta đưa vào cơm tới hiện tại lúc này mới bao lâu thời gian làm sao lại bị thương nặng không khỏi thông qua tử giới dụng ý biết hỏi thăm vân băng ngươi gặp gỡ cái gì rồi cái này mới bao nhiêu lớn một hồi làm sao lại bị thương nặng vân băng lại lần nữa hiện ra một nụ cười khổ dụng ý biết truyền âm trả lời chúng ta gặp được một cái bạch thường nguyệt vượng tinh vẫn là hơn sáu vạn năm bạch thường nguyệt vượng tinh tuyết đế người đang đùa ta sao bạch t h ư ờ n g nguyệt vượng tinh người xác định a ta xác định tuyết đế tiếp nhận năng lực tự nhiên là cường đại đi qua ngắn ngủi kinh ngạc liền khôi phục thanh lãnh bạch t h ư ờ n g nguyệt vượng tinh tính cách cũng không tốt đấu các ngươi chọc nó không có ta phát hiện về sau kêu lên bọn họ xoay người chạy nhưng không nghĩ tới bạch thường nguyệt vượng tinh đuổi theo tới mục tiêu của nó là ta ta cũng có suy đoán bị huyền lao cứu về sau vân băng thì bắt được bạch thường nguyệt vượng tinh vì cái gì đuổi theo tới nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là bạch thường nguyệt vượng tinh coi hắn là làm cực sự mỹ vị thực vật bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần lực cường đại tuy nhiên hắn một thân sinh mệnh lực bên trong bao hàm nhưng lấy bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần lực khẳng định có thể phát hiện sau đó liền muốn ăn chính mình an chính mình đối với nó tăng lên tuyệt đối là to lớn nói bạch t h ư ờ n g nguyệt vượng tinh không thích tranh đấu nhưng gặp phải đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn đồ vật nó chắc chắn sẽ không đông tha thì không trách được rồi ngươi tại cao giai hồn thú trong mắt cùng trước kia thiên mộng cũng kém không nhiều tuyết đế thản nhiên nói không trong cơ thể ta sinh mệnh lực nếu như không thả ra thứ hai võ hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phát giác dù là một số phổ thông mười vạn năm hồn thú đến cũng giống vậy nhưng bạch thương nguyệt vượng tinh nó không phổ thông a tinh thần lực của nó ai vân băng đột nhiên cảm giác mình tốt không may khả năng này là đại lục ở bên trên sau cùng một cái bạch thường nguyện vượng tinh không nghĩ tới lại bị bọn họ đụng phải ừng dưỡng thương đi v ớ t xuống câu này nhàn nhạt lời nói tuyết đế không có thanh âm vân băng là ân nhân của hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ nhưng hắn hiện tại thương thế lại không chết được người mà vân băng cũng không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế một bên khác huyền lao cũng là rất nhanh liền đổi kịp bạch thường nguyệt vượng tinh đồng thời sau lưng xuất hiện từng đoàn từng đoàn k i a sáng màu vàng hướng về bạch thường nguyệt vượng tinh đập tới huyền lao trên thân kinh khủng uy áp để bạch thường nguyệt vượng tinh cảm thấy ngạt thở nhưng nó cũng sẽ không ngồi chờ chết bạch thường nguyệt vượng tinh ba cái mắt đơn vốn là như thân thể nhạt bạch nhất d ạ n g lúc này trong nháy mắt sáng ngời lên sau một khắc chỉ thấy ba đám màu xanh nhạt cũng phải quang mang theo ba cái mắt đơn toát ra thành hình tam giác phân bố tại trước mặt của nó sau đó hướng về huyền lao phát ra tia sáng màu vàng ngăn trở nhưng huyền lao công kích làm thế nào có thể là dễ dàng như vậy ngăn lại tam giác chùm sáng trực tiếp phá nát tia sáng màu vàng trực tiếp nện vào bạch thường nguyệt vượng tinh trên thân sau đó bạch thường nguyệt vượng tinh trực tiếp phun ra huyết dịch máu của nó xác thực một loại gần như trong suốt nhạt màu trắng huyền lao từng nói một chút qua mười đại hung thú bài danh thứ tám xích vương cũng không phải là đối thủ của hắn xích vương là ba mươi vạn năm h u n g thú chớ nói chi là cái này bạch thường nguyệt vượng tinh chiến lược mạnh hơn cũng chịu không được huyền lao đánh đập tự tam giác chùm sáng vỡ vụn về sau bạch thường nguyệt vượng tinh tình huống tựa hồ không đúng thân thể run nhẹ tựa hồ vô cùng thống khổ dáng vẻ nhìn lấy bạch thường nguyệt vượng tinh dáng vẻ huyền lao cười lạnh một tiếng cũng dám đón đỡ công kích của hắn không chết đều coi là tốt trên tay hảo quang màu vàng bao khỏa thân hình nhất động đi tới bạch thường nguyệt vượng tinh hai cái đại mắt kép phía trên quyền đầu liền muốn n ệ n xuống kết thúc tính mạng của nó đúng lúc này tự bạch thường nguyệt vượng tinh hai đại mắt kép ở giữa ẩn ẩn có một vòng màu trắng gợn sóng dập dờn màu trắng gợn sóng truyền vào huyền lao trong đầu khiến huyền lao động tác trì trệ suy nghĩ một lát sau lạnh lùng nhìn về phía bạch thường n g u y ệ t vượng tinh nghĩ không ra trí tuệ của ngươi vậy mà như thế độ cao vậy ngươi cần phải minh bạch lừa gạt ta hậu quả đi màu trắng gợn sóng lần nữa dập dờn mà ra đáp lại huyền lão huyền lao cũng tựa hồ cũng là lại do dự một hồi sau cùng một b à nhấc lên mặt đất trọng thương bạch thường nguyệt vượng tinh hướng về đến lúc vân băng bọn họ vị trí nhanh chóng bay đi chương 89, bạch thường nguyệt vượng tinh tâm lý vân băng bên cạnh vương đông trên tay chính tản ra kim sắc quan g mang hướng vân băng thể nội không ngừng chuyển vận quang minh chi lực cảnh giác chung quanh hoắc vũ hạo đổi thành tiêu tiêu mà hoắc vũ hạo cùng vương đông hồn lực dung hợp lại cùng nhau là vương đông cung cấp hồn lực lúc này một trận phá không thanh âm xuất hiện đảo mắt huyền lao tay mang theo bạch thường nguyệt vượng tinh đi tới trước mặt của bọn hắn ư ớ c dài bốn mét thân thể bị huyền lao tay mang theo xem ra có chút quái dị nhìn thấy huyền lao về sau tiêu tiêu rõ ràng vui vẻ sau đó đã nhìn thấy huyền lao đem bạch thường nguyệt vượng tinh ném tới mặt đất văng lên hạt bụi cùng sử dụng một vòng hào quang màu vàng khống ở nó phòng ngừa nó thoát đi lao sư ngươi mau đến xem nhìn vân băng thương thế tuy nhiên tiêu tiêu kinh ngạc vì cái gì huyền lao đem bạch thường nguyệt vượng tinh mang theo trở về nhưng vân băng thương thế hiển nhiên càng trọng yếu hơn huyền lão bản ý cũng là như thế vừa mới hắn chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi s á c thực muốn xem thật kỹ một chút đưa vào hồn lực đến vân băng thể nội tại vân băng thể nội thận trọng kiểm tra một lần liền lui đi ra lập tức cảm thán nói thật mạnh chữa trị lực không hổ là sinh mệnh lực sao đứng dậy sờ lên tiêu tiêu đầu không cần lo lắng vân băng tiểu ra hỏa thương thế mặc dù nặng nhưng ở sinh mệnh tri lực cùng vương đông quang minh tri lực tác dụng dưới lấy hiện tại khôi phục tốc độ ta đoán chừng đại khái một tuần liền tốt Đổi lại ngay h ữ n người khác chỉ sợ đến dưỡng khác chỉ h sợ p í trên trừng một tháng. Tiêu tiêu những m ả một mình tuần hai bên. Rất thể lâu. Nếu bên. như vân băng dùng hai đối với có sau i chi n mệnh h q u n nhanh g chỉ phục khôi sợ sẽ khôi phục rất nhanh đi. i rất t ể gia hỏa sinh mệnh chi quang không sinh chi hỏa mệnh thể đó ố i với lại loại ví mình bình dụng ngược cũng thường, này cũng không Ngay sử sao. sau dụ Bất ít. quá là đ huyền lao đối hoặc vũ hạo nói tiểu vũ hạo ngươi trước rừng một cái ta có kiện sự tình nói cho ngươi muốn nghe xem ý kiến của ngươi hoắc vũ hạo cắt đ ứ t hạo đông chi lực mở mắt huyền lão ngài có chuyện gì huyền lão cũng không có trả lời ngay mà chính là đi đến bạch thường nguyệt vượng tinh chỗ nào đá một chân để chính nó nói cho ngươi đi nói con l ệ n h lùng chừng nó liếc một chút đừng có đùa cái gì nhiều kiểu nếu không ngươi thì đi chết đi bạch thường nguyệt vượng tinh hơi hơi run rẩy một chút cũng không rõ ràng đang lúc hoắc vũ hạo không hiểu ra sao không nghĩ ra thời điểm bạch thường nguyệt vượng tinh hai đại mắt kép ở giữa như là vừa mới một dạng màu trắng gợn sóng xuất hiện lần nữa truyền vào hoắc vũ hạo trong đầu ta là bạch thương nguyệt vượng tinh ta biết ngươi là tinh thần hệ võ hồn tin tưởng tinh thần hệ hồn thú cũng không dễ tìm ta có thể làm ngươi hồn hoàn không cần lo lắng niên hạn vấn đề ta có thể phong ấn tự thân lực lượng để ngươi có thể hấp thu thành công sau đó sẽ theo tu vi của ngươi tăng trưởng mà phong thích ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ lừa ngươi đây cũng là ta cùng lao đầu kia làm giao dịch bạch t h ư ơ nguyệt vượng tinh thanh âm bên trong có bình tĩnh phẫn nộ khuất nhục cùng thật sâu bất đắc dĩ nó đang suy nghĩ chính mình vừa mới thì không nên như vậy tham lam đi săn mồi nhân loại kia tiểu hải tử cái này tốt còn kéo cả chính mình vào hoặc vũ hạo có chút ngộng hắn cũng cảm thấy cái này bạch thường nguyệt vượng tinh trí tuệ có chút cao còn có nó cùng huyền lão làm giao dịch giao dịch gì hắn hỏi nghi ngờ của mình lần này là huyền lão ở một bên mở miệng nói tiểu vũ hạo cái này không biết tên hồn thú nói nó là tinh thần hệ hồn thú mà lại có biện pháp trở thành ngươi hồn hoàn sau còn giữ lại chính mình thần chí cùng tinh thần bản nguyên nhưng nhất định phải phụ thuộc nó hóa thành hồn hoàn mới có thể lưu giữ tại đi xuống giao dịch cũng là nó áp xúc lực lượng trở thành ngươi hồn hoàn mà ta thì đáp ứng nó giữ lại nó thần chí cùng tinh thần bản nguyên phụ thuộc ngươi lưu giữ tại đi xuống chờ sau này nếu có cơ hội gì nó chọn rời đi lại chúng ta không thể ngăn cản hắn rời đi ở giữa nếu như ngươi cường đại cũng không cho xóa đi nó thần chí cùng tinh thần bản nguyên hoặc vũ hạo xứa sở chật nghĩ đến trí tuệ hồn h o à n bạch t h ư ờ n g n g u y ệ t vượng tinh phương pháp cùng thiên mộng ca không sai biệt lắm sao không cần lo lắng tinh thần của nó bản nguyên phụ thuộc hắn đáp ứng để cho ta phong ấn tinh thần của nó bản nguyên chỉ còn lại có thần trí không có tinh thần bản nguyên lực lượng nó cũng chỉ có thể trò chuyện mà thôi bất quá ta sợ nó có thể sẽ có cái gì khác gát chủ bài sau đó hại ngươi có chút do dự cho nên mới đem nó mang về xem trước một chút quyết định của ngươi lại nói huyền lao nói tiếp cũng không có khiêng kỵ bạch t h ư ờ n g n g u y ệ t vượng tinh bạch thường nguyệt vượng tinh nghe được huyền lão mà nói có chút im lặng tinh thần bản nguyên lực lượng đều bị phong ấn nó còn có cái gì lực lượng có thể sử dụng đáp ứng bạch thường nguyệt vượng tinh thiên mộng đột nhiên lên tiếng nói thiên mộng ca không cần lo lắng bạch thường nguyệt vượng tinh làm cái gì tiểu động tác ta cùng b ă n g đế vì ngươi t ỏ a c h ấ n sẽ không xảy ra vấn đề gì còn nữa còn có ý lai k h ắ c tư lượng nó cũng lên không là cái gì sòng gió tuy nhiên hắn không rõ ràng bạch thường nguyệt vượng tinh có năng lực gì nhưng bên ngoài có huyền lao lao đầu kia tại muốn đến bạch thường nguyệt vượng tinh trên thân thể là không có vấn đề gì mà phương diện tinh thần có hắn thiên ngộng còn có băng băng cùng thần bí ý lai khắc tư hắn cũng không sợ bạch thường nguyệt vượng tinh sẽ làm ra cái gì tới mà lại muốn đến bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên cùng thần trí cũng muốn đi vào vũ hạo tinh thần c h i hải đi đến lúc đó cùng băng băng cùng một chỗ để bạch thường nguyệt vượng tinh biết cái gì gọi là phu thê đánh kép hoác vũ hạo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trên mặt có sợ hai lẫn vui mừng ta đã biết thiên mộng ca tiếp lấy hắn thì phải đáp ứng bạch thường nguyệt vượng tinh nhưng lại trần trừ một lúc đến thiên mộng ca huyền lao nói phong ấn bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên mà bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên đoán chừng cũng muốn đi vào tinh thần của ta chi hải đi cái kia huyền lao phong ấn lực lượng không sẽ phát hiện sự hiện hữu của các ngươi à. n a có khả năng thiên mộng không để ý đến điểm này bất quá cái này bạch thường nguyệt vượng tinh mang cho ngươi tới hồn kỹ có khả năng rất lớn là một cái cường đại tinh thần hệ hồn kỹ cho nên cũng không thể dễ dàng buông tha có chút không dễ làm à. bất quá cái kia huyền lão coi như không phong ấn có chúng ta tại cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì đ ú n g ngươi cứ như vậy làm đi huyền lão trông thấy hoắc vũ hạo sắc mặt đầu tiên là vui vẻ tiếp lấy nhũ mày trầm m ặ t xuống để hắn không khỏi nhẹ gật đầu đối mặt to lớn r ụ hoặc cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại rất tốt mấy phút đi qua bạch thương nguyệt vượng tính có chút lo lắng trí tuệ của nó không thấp so với mười vạn năm hồn thú cũng không thấp thậm chí còn cao nó không có cùng một số vạn năm hồn thú một dạng đối mặt tử vong cũng không sợ hai ôm lấy cùng địch nhân đồng quy vô tận ý nghĩ ngược lại nó không muốn chết rất không muốn chết lần này cần không phải nó tham lam cũng sẽ không đụng vào gặp c ọ m dâm cứng nó tin tưởng lấy năng lực của nó có thể dễ dàng đến mười vạn năm thậm chí hung thú thiên kiếp nó cũng có năm chắc có thể vượt qua đến lúc đó lăn lộn cái được xếp hạng số hung thú tương xứng lại tìm mấy cái mỹ lệ mẫu tinh kéo dài huyết mạch ân gác ý thế mà cái này thiên mộng lại hôm nay phán át nó hiện tại gặp phải sinh tử vấn đề xem ra cái kia nắm giữ tinh thần hệ võ hồn tiểu hài tử có vẻ như đang lo lắng cái gì nó liền muốn hỏi có gì có thể lo lắng mới nói tinh thần bản nguyên đều bị ngươi nhóm tùy tiện phong ấn nó còn có cái gì lực lượng có thể dùng do dự cái gì nhân loại ý nghĩ thật không hiểu rõ rốt cục ở thời điểm này hoặc vũ hạo làm ra quyết định ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía huyền lão chương chín mươi dùng sinh mệnh của ngươi đến đổi huyền lão ta đồng ý bạch thường nguyệt vượng tinh t h ỉ n h cầu bất quá phong ấn của nó tinh thần bản nguyên cũng không cần không cần tiểu vũ hạo ngươi không phải là đang nói đùa sao nếu như không tạo nên phong ấn ta càng không yên lòng nó phương pháp huyền lão đánh gây hoác vũ hạo hoác vũ hạo có chút r ở khóc r ở cười ngài muốn đi nơi nào ta tự nhiên cũng không yên lòng à chỉ là ta có biện pháp tốt hơn ta có biện pháp tại bạch thường nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên bên trong loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần của ta có thể nhất nghiệm c h i gian phá nát của nó tinh thần bản nguyên có cái này uy hiếp so ngài phong l ớ n có tác dụng nhiều đi huyền lao nhữ mày nhìn lấy hoác vũ hạo hơi nghi hoặc một chút đã thấy hoác vũ hạo cùng hắn thẳng thắn đối lập đây cũng không phải là việc nhỏ ngươi xác định sao xác định huyền l a o ngài nhìn lấy là được rồi không được ngài lại dùng phong l ớ n biện pháp hoác vũ hạo khẳng định nói ngươi muốn làm thế nào để bạch t h ư ờ n g nguyệt vượng tinh đem tinh thần bản nguyên phong xuất ra ngài nhìn lấy là được phong thích tinh thần bản nguyên cái này ta nhớ được phóng thích tinh thần bản nguyên chỉ có đột phá qua một lần đại nạn tu vi đạt đến mười vạn năm trở lên hồn thú mới có thể thi triển đi cái này hồn thú mặc dù là tinh thần lực cường đại nhưng có thể phóng thích sao hoác vũ hạo xứ sở h ắ n đổ là quên cái này một đám bất quá không chờ hắn tìm được cớ huyền lao thì liếc hướng về phía bạch thường nguyện v ư ợ n g tinh ngươi có thể chứ bạch t h ư ờ n g nguyện v ư ợ n g tinh hắn giống như không có đồng ý đi vốn là tại cái kia đứa bé loài người nói không dùng phong ấn của nó tinh thần bản nguyên lúc hắn cảm thấy hắn gặp được người tốt tiếp lấy cái kia đưa bé loài người có nói ra một cái nhằm vào hắn tinh thần bản nguyên biện pháp càng thêm đáng giận cũng càng thêm để nó khuất đủ. bất quá đối mặt huyền lão trên tay bao khỏa tia sáng màu vàng hắn do dự một chút cuối cùng không muốn chết liền thỏa hiệp nhưng lại chưa đáp lại mà chính là làm ra thực tế động tác một cái tiểu cầu bộ dáng màu xanh nhạt ánh sáng đoàn theo nó hai cái mắt kép chỉ thấy vị trí trôi ra mà bạch thường n g u y ệ t vượng tinh thân thể không có tinh thần bản nguyên thuộc về sáu vạn năm hồn thú khí tức lập tức bạo phát ra cái này khiến huyền lao nhún g mày lại không có quá mức để ý tại một chút khác hoắc vũ hạo ánh mắt bị t kín một tầng kim sắc một đạo kim mang theo trong mắt của hắn bắn thẳng đến mà ra h ư ớ n g cái kia màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên mà đi cái này đạo kim mang trực tiếp chui vào màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên bên trong sau đó cái kia màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên bị t kín một từng nhàn nhạt kim mang hoắc vũ hạo lập tức chỉ chỉ cái kia bị kín kim mang tinh thần bản nguyên ra hiệu huyền lao xem xét huyền lão cũng không có đại ý cẩn thận kiểm tra một hồi cái kia tinh thần bản nguyên cùng cái kia kim mang tác dụng phát hiện cái này kim mang s á c thực như hoắc vũ hạo nói tới một dạng trần trơ một chút mới nghiêm túc nói bắt đầu a ta nhìn một khi có chỗ nào không đúng ta sẽ lập tức ngăn cản đạt được huyền lão cho phép hoắc vũ hạo hướng về bạch thường n g u y ệ t vượng tinh tinh thần bản nguyên nhẹ gật đầu nháy mắt sau đó n g u y ệ t quả cầu ánh sáng màu trắng vọt thẳng tiến vào hoắc vũ hạo tinh thần tri hải cũng trong nháy mắt này nó cảm khái nhanh dung hợp đi dung hợp sau nó thì an toàn sau đó các loại cái gì thời điểm có cơ duyên có thể thoát ly đứa bé trai này nhanh thoát ly nó mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp nhưng lại tại tiến vào hoắc vũ hạo tinh thần c h i hải sau một khắc nó thấy được một cái trên người có mười đạo vòng vàng băng tảm trên người tinh thần ba động so với nó cũng không biết mạnh bao nhiêu còn một người khác màu xanh biết bọ cạp có chút xấu không có bản thể của hắn xinh đẹp nhưng lại tản ra hung thú khí tức cùng cực hạn khí tức băng h ẳ n còn có một cái màu xám tiểu cầu tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ bạch thương nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên lung lay nó đi lộn chỗ lúc này thiên mộng âm thanh vang lên tiểu chuồn chuồn hoan n g h ê n đến a bạch thương nguyệt vượng tinh huyền lao cũng không biết hoắc vũ hạo tinh thần chi hải bên trong chuyện phát sinh nhưng trọn vẹn gần một phút đồng hồ thời gian bạch thương nguyệt vượng tinh thân thể mới có động tĩnh hại hắn coi là xảy ra vấn đề chỉ thấy bạch thương nguyệt vượng tinh thân thể màu xanh nhạt quang mang lan t h ẳ n ra mà hoắc vũ hạo đi đến bạch thường nguyệt vượng tinh thân thể phía trước ngồi xếp bằng lập tức màu xanh nhạt ánh sáng mang hướng hoắc vũ hạo rung mánh lao tới dần dần biến thành một vòng màu đen hồn hoàn xem ra là xong rồi nói nhỏ một câu huyền lao đi hướng vân băng vương đông vẫn hướng vân băng thể nội chuyển vận cái này quang minh khí tức tiêu tiêu ngươi cùng phong dịch đi mắc lều đồng đi bọn họ từ ta nhìn các loại vân băng tiểu g i a hỏa này đỡ một ít chúng ta lại trở về huyền lao thắp rộng với một bên tiêu tiêu nói ra lao sư kia giao cho ngươi ta đi mắc lều i đồng được tiêu tiêu chào hỏi một chút phong dịch hai người dọn dẹp một chỗ trống trải địa phương dựng lên lều i trại ban đêm vân băng bị tiêu tiêu cho ăn một chút canh liền ngủ thiết đi trong n g á y mắt đã là hai ngày sau ban đêm vân băng khôi phục vượt ra khỏi huyền lão mong muốn bởi vì tại về sau vân băng thể nội sinh mệnh lực càng lúc càng nồng nặc liên đối lấy vân băng khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều hiện tại không chiến đấu chính là không có vấn đề động tác biên độ nếu là không đại p h ó n g thích hai ba cái hồn kỹ cũng không có việc gì trong trứng đồng vân băng mấy người chính trò chuyện cái gì huyền lao lúc này cũng không ở nơi này đoán chừng là tại lều vải phụ cận trên cây ngồi đấy đúng lúc này từng đợt vội vàng tiếng bước chân truyền đến kèm theo còn có mấy đạo thanh âm đại ca mau nhìn phía trước có lều vải chúng ta đi xem một chút Tốt. lại là một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến phương hướng chính là vân băng bọn họ chỗ lều vải mà lại thanh â m của bọn hắn bên trong tràn đầy lo lắng vân băng mấy người đều là nhữ n g mày phong dịch nói ta đi ra xem một chút nói đứng dậy hướng bên ngoài lều đi đến có thể phong dịch còn chưa đi ra một đạo mảnh mai nam tử bóng người liền trực tiếp vọt vào u i ngươi người này có hay không lễ phép có hay không đi qua người khác cho phép liền vọt vào đến rồi lên tiếng chính là vương đông nam tử quét mắt năm người liếc một chút phát hiện đều là trẻ con một cái xem ra càng nhỏ hơn nhỏ hơn cái kia sắc mặt tái nhuận tựa hồ là bị thương không nhẹ nhất thời vẻ mặt khinh thường cùng ngạo nghễ vẫn chưa trả lời vương đông vấn đề mà chính là mở miệng nói các ngươi năm cái tiểu g i a hỏa có hay không đan dược chữa thương có mà nói liền lấy ra đến ta lấy đến có cần dùng gốc sau đó sẽ mấy lần hồi báo các ngươi hắn lời này dường như đương nhiên ngữ khí để vương đông tiêu tiêu cùng phong dịch rất nổi nóng phong dịch cũng không muốn rời đi lúc tại gây phiền thoái vươn một cái làm ra mời ra động tác mời đi ra ngoài chúng ta cũng không có liệu thương đang ăn dược ai ngờ mảnh mai nam tử lại cười lạnh nói nam tên tiểu quỷ lừa gạt ai đây còi ta mắt mù cái kêu tên tiểu quỷ rõ ràng một bộ thụ thương bộ dáng y ế u ớt chắc hẳn thụ thương không nhẹ đi không có liệu thương đan dược hắn có thể còn sống sót khuyên ngươi tốt nhất đem liệu thương đan dược giao ra nếu không chậm trễ đại sự các ngươi bao quát người nhà của các ngươi đều phải chết câu nói này triệt để chọc giận vân băng mấy người bao quát vân băng ở bên trong trong chốc lát vân băng ánh mắt của mấy người lạnh xuống vân băng hiện tại người nhà chỉ có ưu ưu tỷ các nàng tuy nhiên không phải ruột thịt tuy nhiên trước mắt nam tử này không có khả năng giết chết ưu ưu tỷ bọn họ tuy nhiên mẹ của hắn đã tử vong nhiều năm nhưng đây cũng là vân băng nội tâm cấm kỵ phong dịch tật phong tấn lang phụ thân nhất trào c h ụ t vào mảnh mai nam tử mảnh mai trong tay nam tử xuất hiện một cái sáng tử sắc cây trúc lách mình trở ra phong dịch â m thanh lạnh lùng nói xin lỗi sau đó lăn ra ngoài mảnh mai nam tử dưới chân dâng lên năm đạo hồn hoàn ánh mắt t r e o tức nhìn về phía phong dịch nhìn tới nơi này mặt mạnh nhất hẳn là ngươi đi bất quá chỉ là một tên hồn tông thôi ai cho ngươi dũng khí không chịu cho vậy ta liền giết tên kia tiểu hải tử xem các ngươi có cho hay không đồng thời trong lòng của hắn rất là lo lắng không thể kéo dài nữa dưới chân tốc độ nhất động h ồ n hoàn sáng lên trong tay tử trúc xào c h e nhanh chóng tăng trưởng hướng về vân băng đâm tới tiêu tiêu ánh mắt lạnh lùng đem tam sinh chấn hồn đỉnh dọc tại vân băng trước người vương đông cùng hoắc vũ hạo cũng định động thủ lúc này k h á c một thanh âm theo mảnh mai nam tử sau lưng chuyển đến bắc đường ta để ngươi hỏi tới cái đang dược ngươi làm sao còn đánh nhau một người đàn ông tuổi trung niên ước bốn mươi nam tử đi đến đằng sau còn theo bốn nam hai nữ trong đó một tên cột màu đen đôi ngựa tóc nữ tử ôm lấy khiến một tên tóc tản r a nữ tử hai tên nữ tử dung nhan đều rất tuyệt s á c tóc tản r a nữ tử hiển nhiên bị thương thật nặng lộ ra một cánh tay tựa hầu nghiêm trọng tổn thương dáng vẻ ngay xong trung niên nam tử nhìn một chút vân băng năm người lạnh hàm ánh mắt không người chào ta thay thế bắc đường hướng các ngươi xin lỗi bất quá các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta có người bị thương thật nặng đã dùng hết trên người liệu thương đang ăn dược nhưng lại không có tác dụng gì nhìn cái kia tiểu huynh đệ thường tổn cũng sắp tốt cho nên cho nên ngươi muốn đối đệ tử của ta làm cái gì một thanh âm bỗng dưng nổ tung tiếp lấy một bóng người ngăn tại vân băng mấy cái người trước mặt chính là huyền lão trung nhiên nam tử toàn thân chấn động phủi liếc một chút bên cạnh bắc đường hít sâu một hơi trong lòng của hắn có cảm giác lần này rước lấy p h i ề n phước đợi hắn thấy rõ huyền lão dung mạo về sau cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua huyền lão đột nhiên toàn thân chấn động đổi u vội k h ô n g lưng cúi đầu gặp qua thao thiết miệng hạ trung niên nam tử sau lưng mọi người giật mình trước mặt cái này bề ngoài xấu xí lao nhân là phong hào đấu la kịp phản ứng sau hào hào cúi đầu ôm lấy thụ thương nữ tử nữ tử kia cũng hơi hơi cúi đầu duy chỉ có bắc đường chỉ cảm thấy trong đầu cái gì nổ tung đồng dạng thầm nghĩ song thao thiết miệng hạ đối với ta thủ hạ trung niên nam tử muốn vì bắc đường lần nữa nói xin lỗi lại bị huyền lao đánh gãy lạnh lùng nói ra không cần sự t ì n h ta đều nhìn thấy chỉ cần hắn có thể tiếp nhận lão phu một bàn tay việc này coi như xong bác đường toàn thân run lên co quắp trên mặt đất trung niên nam tử còn muốn đang nói cái gì huyền lão cũng đã đưa tay phải ra lúc này vân băng hư nhược thanh âm đột nhiên v ă n g lên chờ một chút huyền lão làm sao vậy thiểu g i a hỏa huyền lão quay đầu hỏi việc này để để ta giải quyết đi vân băng thanh âm lộ ra đạo mạc phong dịch lo lắng nói đ ừ n g x í n h cường vân băng học đệ thân thể c ủ a n g ư ơ i v â n b n g hướng về phía phong về d ị chín lắt đầu, hiệu ra h c h mươi ì gì. tình nhìn n không lạnh nhạt h phía vô có việc Về về sau, bác đ ờ n n g g ư mốt u n nữ cứu ử kia sinh a Ta o cho n g ư ơ một hội, cái cơ d ù g s i n mệnh của Chương ngươi đến sinh đổi đi. 91, sinh mệnh tài quyết cái cái gì ý tứ b á t đường bởi vì huyền lão cũng bởi vì huyền lão m u ố n quạt hắn một cái tắt cảm thấy rất là hoảng sợ phong hào đấu la một bàn tay hắn cũng không cảm giác mình có thể tiếp nhận xuống tới a mà bây giờ vân băng đột nhiên lên tiếng để hắn cảm nhận được hy vọng có thể tiếp lấy vân băng mà nói lại để cho hắn cảm nhận được n g h i hoặc cái gì gọi là dùng tính mạng của hắn đến đổi tiểu gia hỏa tuy nhiên ta cũng không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ nhưng đừng x i n h cường thân thể của ngươi tuy nhiên đã khá nhiều bất quá có thể không đủ để ngươi chiến đấu huyền lao trước tiên thì là nghĩ đến vân băng nghĩ đến thông qua chiến đấu đến giải quyết bắt đường có điều hắn cũng không có để ý cái gì quá trình hắn đều tại nhìn ở trong mắt từng theo mục lao nói chuyện với nhau thời điểm mục lao đã từng đã nói với hắn vân băng tính cách vấn đề đối với vân băng hiện tại phản ứng cùng lời nói hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n mà lại bắc đường vừa mới còn muốn giết vân băng đi nếu như không phải vân băng mở miệng hắn nói không chừng đã giải quyết bắc đường trung niên nam tử k h ẽ nhũ mày cảm thấy xử lai、like、khắc quá mức bá đạo mấy cái này tiểu hài tử người cũng không có việc gì hoàn toàn có thể cho chút bổ khuyết bắc đường thiên phu không tồi cho nên hắn dự định tranh thủ một chút bất quá tranh thủ không đến hắn cũng không có cách hắn nhưng là biết l a o nhân trước mặt là chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la tiến lên một bước trung niên nam tử hít thở sâu một chút nói thao thiết m i ệ n g hạ n xin cho phép chúng ta tự giới thiệu mình một chút thực không dám dâu dếm chúng ta đến từ tại thiên hồn đế quốc hoàng thất tên kia thụ thương nữ hải là hoàng thất chúng ta duy na công chúa mà ta gọi mạc phi vân là hoàng thất một tên lão buộc còn lại thì là công chúa hộ vệ cho nên huyền lão lường mạc phi vân liếc một chút ngược lại là không nghĩ tới bọn họ còn có như thế bối cảnh cho nên cái gì thiên hồn đế quốc thì thế nào thử hỏi ta s ử lai、like、khắc sợ qua người nào s ử lai、like、khắc ba chữ này để mạc phi vân một đoàn người lần nữa chấn động đương nhiên ngoại trừ mạc phi vân hắn tự nhiên biết mà bác đường càng là khóc không ra nước mắt hắn đến tột cùng chọc phải làm sao một đám người mạc phi vân còn muốn lại nói cái gì huyền lao khoát tay háo ta chỉ cho ngươi một câu ngươi cảm thấy từ ta bảo vệ đến thu hoạch hồn hoàn học viện đệ tử đối x ử lai khắc có trọng yếu không một câu giống như trọng kích đồng dạng nện vào mạc phi vân trên thân cười khổ nghĩ đến đúng vậy à làm cho thao thiết đấu la theo sát bảo vệ x ử lai khắc học viên sẽ không trọng yếu sao trước mắt mấy người này địa vị có lẽ không tại hoàng thất công chúa phía dưới ta cho các ngươi thiên hồn hoàng thất một bộ mặt nhìn công chúa của các ngươi cần phải bị thương thật nặng nếu như không kịp chữa trị chỉ, chỉ sợ cũng sẽ chết đi ta chờ một lúc sẽ nhìn xem các ngươi công chúa thương thế nếu như chúng ta có năng lực sẽ bảo vệ nàng nhất mệnh c ò n người này xem bọn hắn năm cái tiểu g i a hỏa nói thế nào huyền lão liếc qua bắc đường nói ánh mắt lóe lên một tia chán ghét mặc phi vân lắc đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng thân là hồn thánh cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm huyền lao dứt lời dưới hắn cũng cảm giác bắc đường chỉ sợ là không sống nổi vân băng năm cái tiểu hài tử không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt băng lãnh bất quá huyền lão mà nói để trong lòng của hắn cũng vui mừng mấy phần xem ra điện hạ rất có thể sẽ được cứu nếu như công chúa điện hạ chết rồi bọn hắn cũng đều đến theo chôn cùng chết bác đường một cái đổi bọn họ cùng điện hạ mệnh rất đáng giá huyền lão để cho ta tới đi vân băng vô tình thanh âm bên trong lộ ra kiên định để huyền l ã o thở dài một â m thanh tiểu ra hỏa nếu như tình huống của ngươi không đúng ta sẽ ngăn cả ngươi lập tức liền tránh ra con đường phía trước vân băng nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn về phía bắc đường tựa như ta nói cho ngươi một cái cơ hội dùng sinh mệnh của ngươi đổi lấy các ngươi công chúa sinh mệnh nếu như không muốn cơ hội này dừng một chút trong giọng nói mang theo lệnh leo sắc ý ngươi vẫn sẽ chết kỳ thật tại mạc phi vân một đoàn người xuất hiện tại lều v à i thời điểm trí nhớ của hắn thì xuất hiện cảm giác quen thuộc thẳng đến huyền lao xuất hiện bị mạc phi vân nhận ra hắn mới nhớ lại lên đây cũng là nguyên bản hoắc vũ hạo gặp phải thụy thú trước gặp phải tri đội ngũ kia sao hắn nhớ đến bên trong có một vị là công chúa mà hắn vốn là muốn trực tiếp giết chết bắc đường sau đó nghĩ đến nếu như bọn họ thật sự là người của hoàng thất huyền lao tại biết bọn họ là thiên hồn hoàng thất người sau sẽ sẽ không làm khó cho nên mới nói dùng mệnh h o a n mệnh để huyền lao đồng ý xuống tới sau đó coi như huyền lao biết bọn họ là người của hoàng thất cũng sẽ không nói thêm gì nữa có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều huyền lao thậm chí không biết bọn hắn bất quá nói ra hắn cũng không muốn thu hồi lại mặc kệ như thế nào bắc đường đều sẽ chết bắc đường muốn lấy mạng đổi mạng mà nói cũng được dù sao huyền lao đã nói có thể cứu thì cứu bọn họ công chúa nhất mệnh đến lúc đó có lẽ cũng có thể là hắn tới vân băng lệnh leo sát ý để huyền lão làm nhữ mày cái này cũng không giống như một đứa bé cái kia có bác đường ngẩng đầu nhìn vân băng lại nhìn một chút lui về phía sau mạc phi vân đại ca của hắn sau cùng tự rêu cười cười tới đi tiểu hai tử bất quá ta không cần cơ hội của ngươi hắn bác đường là cô nhi cũng không có thê tử hai tử không có gì đáng giá lưu niệm có điều hắn cũng sẽ không dùng mệnh của hắn đổi công chúa mệnh tuy nhiên hắn không biết do vân băng ý tứ nhưng không thể nghi ngờ chính là có thể dùng mệnh của hắn đổi lấy công chúa nhất mệnh có thể là nào đó trùng hồn kỹ hoặc là tự sáng tạo cấm thuật một loại hắn đoạt dược là vì công chúa hiện tại phải chết lại không người có thể cứu hắn cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ phải cứu công chúa đương nhiên hắn cũng biết mạc phi vân bọn họ không có năng lực cứu hắn bất quá thì tính sao hắn chết cũng khó chịu hơn mạc phi vân bọn họ một thanh m ạ c phi vân hiển nhiên cũng nghĩ đến lấy mạng đổi mạng là mặt chữ ý tứ cho nên đối bắc đường lựa chọn có chút phẫn nộ hoàng thất đem ngươi nuôi lớn không có thể cứu phía dưới ngươi là chúng ta không đúng chúng ta cũng không thể lực nhưng không nghĩ tới bắc đường sẽ đã vậy còn quá chọn có điều hắn cũng không dám nói thêm cái gì vân băng cũng có một chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì bắc đường lựa chọn cũng phù hợp hắn vốn là tâm ý sinh mệnh bí trịa hiện ra dung nhập tự thân vân băng sắc mặt cũng hồng nhuận mấy phần sau đó vân băng nâng lên tay phải nhìn lấy bắc đường tâm lý mặc niệm bốn chữ sinh mệnh tài quyết nháy mắt sau đó một đạo bích chùm sáng màu xanh lục tự vân băng ngón trỏ bán ra trực tiếp đánh vào bắc đường lồng l ự c ngay sau đó làm cho người hoảng sợ một màn trình diễn chỉ thấy bắc đường tóc cấp tốc biến trắng ánh mắt chậm dại biến vô thần da thịt biến đến một chút lộng lây cũng không có nhanh chóng ảm đạm vẹn vẹn không đến một phút bắc đường tóc thì hoàn toàn biến trắng cũng rất là khô cạn sau cùng trận tròn mắt ngã xuống không có hô hấp vân băng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bắc đường thi thể sau đó chỉ thấy lúc trước bắn vào bắc đường lồng ngực bích chùm sáng màu xanh lục quay trở về vân băng thân thể sinh mệnh tài quyết năng lực là tước đoạt hấp thu cùng trả lại tước đoạt địch sinh mệnh lực của con người sau đó có thể mặc kệ tiêu tán cũng có thể hấp thu bổ sung sinh mệnh bí trịa tiêu hao sinh mệnh lực sau cùng còn có thể đem tước đoạt sinh mệnh lực trả lại bị tước đoạt người kia bất quá cái này trả lại là có tiền đề điều kiện tiên quyết là sinh mệnh tài quyết chùm sáng c ũ nếu g sáng trong người. sáng người động nghĩ là lục lực lưu lời lục là bích bị bích tức còn tức chi trong cơ thể con người. Tiêu tán lời nói chỉ cần bích lục chùm sáng ra địch chuyển chút được sinh mệnh thể thân thể hơi trùm đoạt tại đoạt Tiêu tán trùm một sau nói n rồi. ý như muốn hấp thu liền muốn để sinh mệnh tài quyết chùm sáng trực tiếp trở lại trong cơ thể của mình sau đó dùng sinh mệnh bí chia hấp thu là được rồi sinh mệnh tài quyết có thể ngăn cản nhưng tước đoạt tốc độ cực nhanh một chút mất tập trung có lẽ liền có thể bị tước đoạt rất nhiều sinh mệnh lực chẳng qua nếu như đối với huyền lão loại tầng thứ này người thi triển có lẽ sẽ bị trước tiên ngăn cản đi trên thực tế bắc đường cũng có như vậy một chút ngăn cản khả năng bất quá bắc đường biết bất luận như thế nào hắn đều phải chết cho nên cũng liền mặc cho sinh mệnh tài quyết chùm sáng hành động đương nhiên sinh mệnh tài quyết sẽ chỉ t ứ c đoạt hiện hữu sinh mệnh nói như thế nào đây cầm hồn thú tới nói hồn thú trên lý luận là có thể một mực sống tiếp chỉ cần có thể lần lượt vượt qua thiên khiển bất quá cái này đối sinh mệnh tài quyết tới nói có thể không để mình bị đẩy vòng vòng nói thí dụ như một cái ngàn năm h ồ n thú cái kia sinh mệnh tài quyết sẽ chỉ tước đoạt nó cái này ngàn năm sinh mệnh mà lại cái này ngàn năm sinh mệnh một khi bị hoàn toàn tước đoạt vậy con này hồn thú liền sẽ hoàn toàn tử vong cũng sẽ không lại sống sót mà hắn nói tới dùng bắt đường sinh mệnh đổi lấy công chúa sinh mệnh không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ hắn tước đoạt bắt đường sinh mệnh lực sau đó thay cái kia công chúa trị thương mặc phi vân bọn người hào hào thân thể phát lệnh Cái này đến cùng năng lực gì? ta u ộ t t cùng lực năng gì? hôn sư không chỉ nói mạc phi vân hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tinh khiết sinh mệnh khí tức huyền lao cũng là cả kinh hắn có thể cảm giác nói thế thì chùm sáng tiến vào bắc đường thân thể sau lấy tốc độ cực nhanh hấp thu bắc đường tất cả sinh mệnh lực khiến bắc đường tử vong tại chùm sáng trở về vân băng thân thể quá trình bên trong tiêu tán một bộ phận sinh mệnh lực rất ít cơ hội không ai chú ý hắn biết cái kia hẳn là là thuộc về bắc đường sinh mệnh lực vân băng quay người ngồi về cái ghế nắm giữ chữ vật hồn đạo khí những gia cụ này tự nhiên có thể tùy thân mang theo chương chín mươi hai liệt độc nghĩ hậu h ỏ a độc trong trướng bồng rất là an tĩnh bầu không khí càng là có chút áp lực bất quá vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài huyền lao vung tay lên hảo quang màu vàng bao vây lấy bắc đường thi thể bay ra lều vải lập tức bông dưng một mồi lửa để bắc đường thi thể bắt đầu cháy rừng rực biến thành cho bụi đối tình cảnh này mặc phi vân tâm lý có một ít ba động nhưng cũng không lớn vân băng quỷ dị năng lực để mạc phi vân cảm thấy vân băng có lẽ thật sự có thể chữa cho tốt công chúa điện hạ nhưng bác đường lựa chọn để bọn hắn đã mất đi cơ hội này thao thiết miệng hạ ngươi nhìn điện hạ thương thế đã bác đường đã chết cái kia công chúa điện hạ thương tổn cũng phải nhanh lên huyền lao liếc qua mạc phi vân rời bước đi hướng mộ tuyết trong ngực duy na dùng hồn lực kiểm tra một phen tiếp lấy n h ữ n g mảy h ò a độc các ngươi tao nộ cường đại lửa cùng độc thuộc tính hồn thú rồi mạc phi vân vội vàng nhẹ gật đầu đúng vậy thao thiết miệng hạ chúng ta gặp một đám liệt độc hỏa nghĩ công chúa điện hạ chúng trong đó vạn năm liệt độc nghĩ hậu h ỏ a độc trên người chúng ta hữu dụng đan dược chỉ có thể áp chế nhưng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian huyền lao nghe xong nhẹ gật đầu sau đó suy tư tựa hồ tại muốn biện pháp giải quyết vân băng ở một bên ngược lại là nghĩ lấy liệt độc hỏa nghĩ loại này hồn thú hòa t h u tính có độc độc là hỏa độc một loại loại trừ cực kỳ khó khăn bởi vì liệt độc hỏa nghĩ hỏa độc phụ thuộc tính rất mạnh nếu như chúng độc thời gian quá dài thì nhiệt độ cơ thể sẽ càng ngày càng cao sau đó hỏa độc phá đi chúng độc người ngũ quan nội tạng niên hạn càng cao hỏa độc càng mạnh càng khó loại trừ vạn năm liệt độc hỏa nghĩ vẫn là kiến chúa khó cứu nhìn duy na công chúa cánh tay bộ dáng chỉ sợ là theo cánh tay tiến vào mặc phi vân nói có đan rửa cáp chế đoán chừng còn có thể chống đỡ một chút thời gian thời gian này sẽ không quá lớn lên nửa ngày tầm đó duy na công chúa vân băng có chút ấn tượng nhưng không sâu bất quá cùng hắn quan hệ không lớn nhìn huyền lao nói thế nào huyền lao suy nghĩ trong chốc lát nhìn một chút vân băng cùng hoác vũ hạo lập tức có biện pháp liệt độc hỏa nghĩ hỏa độc không dễ cưỡng ép loại trừ nếu không nó sẽ điên cuồng phản công bằng không hắn vừa mới kiểm tra sau thì cưỡng ép đi loại trừ hướng hoác vũ hạo vây vây tay nói tiểu vũ hạo ngươi qua đây thử một chút mặc phi vân hơi nghi hoặc một chút làm sao để một đứa bé đến hồ nháo nhưng bọn hắn công chúng chủ thân thể không làm chuyện gì quá phận hắn cũng không tiện ngăn cản hoác vũ hạo hiểu ý huyền lao ý tứ bất quá bởi vì bắc đường uy hiếp nội tâm của hắn có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đi tới huyền lão để mộ tuyết đem duy na công chúa bông ra mộ tuyết nhìn một chút mạc phi vân gặp hắn gật đầu lúc này mới làm theo huyền lão hồn lực để duy na công chúa ngồi xếp bằng hoác vũ hạo thân thủ đến tại duy na công chúa phía sau lưng bắt đầu chuyển vận cực hạn hà n khí ngay sau đó hỏa độc gặp phải cực hạn hàn khí sau cấp tốc tăng giã bỏ trốn huyền lão thấy thế thầm nghĩ quả nhiên có thể thực hiện tiếp lấy nhìn về phía mạc phi vân hỏa độc có thể loại trừ một triệu kim hồn tệ chờ các ngươi trở lại thiên hồn đế quốc sau đưa đến sử lai khác mạc phi vân s ữ n g sở miệng hạ cái này cái này cái gì cái này nào có chữa bệnh không trả tiền chẳng lẽ nói công chúa của các ngươi một cái mạng không đáng một triệu kim hồn tệ huyền lao thản nhiên nói mạc phi vân cười khổ đồng ý không đáp lại đến lại có thể có biện pháp nào lần này thật sự là số đen tắm kiếp vân băng bên kia phong dịch đi tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi vân băng thân thể của ngươi không có vấn đề à? thứ sư huynh nói đúng lắm ta cũng muốn hỏi cái này tiêu tiêu để phong bắc đường trước khi chết phản công vừa mới thì đứng ở vân băng bên người thả ra tam sinh c h ấ n hồn đình bất quá lại bị vân băng hồn kỹ giật n ả y mình vương đông mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt cũng lóe ra quan tâm chi sắc ta không sao sinh mệnh tài quyết tuy nhiên tiêu hao hồn lực không ít nhưng ta chỉ là thả một cái hồn kỹ mà thôi tại sao có thể có sự tình đây vân băng lắc đầu sinh mệnh tài quyết tiểu vân băng ngươi vừa mới dùng hồn kỹ sao vương đông nhỏ giọng hỏi h ả đúng vân băng cũng không có dấu giếm ý tứ đem sinh mệnh tài quyết năng lực nói một lần vương đông tự hồ nghĩ tới điều gì n g à y ấy ngươi giảng thuật sinh mệnh chi quang về sau nói một cái mà lại cái kia mà lại ý tứ cũng là chỉ sinh mệnh lực có thể thông qua sinh mệnh tài quyết đến bổ sung sự tình đi không nghĩ tới bình thường ngây ngốc vương đông cũng có bén nhạy thời điểm xác thực cùng ngươi nói một dạng lúc ấy sợ các ngươi cho là ta đây là tà hồn sư năng lực liền không có nói vân băng mở một cái tiểu cho đùa ngươi nói người nào đẩn còn có ngươi làm sao lại biết chúng ta sẽ như thế coi là ngươi không nói đột nhiên dùng đến lúc này mới dọa người có được hay không vương đông tức giận tiêu tiêu mềm mại nói ta đồng ý vương đông vân băng quả thật có chút dọa người phong dịch cũng điểm một cái biểu thị đồng ý vương đông cùng tiêu tiêu vân băng có chút im lặng tốt bao nhiêu hồn kỹ b í c h trùm sáng màu xanh lục nó không xem được không làm sao lại dọa người đây nghĩ đến b í c h lục v â n băng sờ lên tóc của mình đúng vậy một lần ngoài ý muốn hắn đã biết sinh mệnh bí trịa phụ thân lúc hắn màu tóc tuy nhiên đấu la đại lục người có lẽ không biết nón xanh c ó ý tứ gì tuy nhiên tóc của hắn chỉ là lam lục nhưng luôn cảm thấy có chút cách nên có điều hắn cũng không có biện pháp gì chẳng lẽ lại nhiễm cái đầu tóc hoặc là nói cạo cái đầu chọc vội v a n g lắc đầu đem những ý nghĩ này văng ra ngoài được rồi không muốn chính là tiêu tiêu nghi hoặc hỏi vân băng ngươi lắc đầu làm cái gì không có gì chỉ là ta cảm thấy sinh mệnh tài quyết cũng không dọa người vân băng nói há thăm một lần cũng biết tác dụng về sau xác thực không dọa người ngược lại cảm thấy đây là một cái cường đại hồn kỹ tiêu tiêu nói vương đông thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu xác thực các ngươi đều không để ý đến một vấn đề vân băng màu xanh biết hồn hoàn nắm giữ hai cái hồn kỹ chẳng phải là nói cái này cái hồn hoàn tương đương với mười vạn năm hồn hoàn phong dịch nói hai người giật mình liếc nhau một cái phong dịch không nói bọn họ còn thật không có phát hiện vấn đề này tiếng nói của bọn họ âm tuy thấp nhưng huyền lao lại không sót một chữ nghe xuống dưới còn giúp bọn hắn chặn âm thanh lan truyền để phòng mạc phi vân bọn họ nghe thấy thân là hồn thánh mạc phi vân nghe cái thấp giọng lời nói vẫn là rất dễ dàng đám này tiểu g i a hỏa cũng không biết kiên kỵ đại ước chừng một giờ huyền lao thân thủ vạch một cái tại duy na công chúa trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hổng lỗ hổng bên trong phun ra một đạo đỏ ngọn lửa màu đen huyền lao dùng hồn lực bọc lại đỏ ngọn lửa màu đen trực tiếp diệt hỏa độc này hoác vũ hạo cũng mở to mắt cùng huyền lão nói một câu huyền lão tất cả đều khu trục đi ra sau đó huyền lao gật đầu hắn liền lui trở về sau đó huyền lao hướng về vân băng nói tiểu gia hỏa đến một đạo sinh mệnh c h i quang không nên qua miễn cưỡng nếu như đối ngươi có ảnh hưởng trực tiếp dừng lại vân băng liếc qua duy na công chúa trên cánh tay bị huyền lão mở ra lỗ hổng ngay tại chảy máu dịch sau đó để sinh mệnh bí trịa phụ thân đánh ra một đạo sinh mệnh chi quang bọc lại duy na công chúa cánh tay mấy cái phút sau chỉ thấy duy na công chúa trên cánh tay không chỉ có huyền lão mở ra lỗ hổng khôi phục tính cả tổn thương cũng khôi phục thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không có tiếp lấy sinh mệnh chi quang di động đến duy na công chúa trên thân thể lại mấy phút đồng hồ sau Vân băng chương ả m giác công được c Duy Na ú a còn lại t h tổn không c ó bao n h i ê u ả n h hưởng, cũng lời lại chị, thu hồi sinh cũng lời lại trị, mươi ệ n quang. Lần này cùng tiêu tiêu không giống nhau, khủng h chi phải tiêu tiêu tiêu tiêu kim khủng trào tay là trào đó ám x n đang không ngừng phá, nhanh g phá t ê tiêu u tay phải, Vân ba n Vân băng chiêu này, Vân rung động thanh. Chương g chiêu cho Mạc Phi lại để một 93, duy na thức tỉnh vân băng chữa cho tốt duy na công chúa về sau trở lại trên ghế ngồi xuống Thi triển sinh mặc ệ n h tài q u y ế phi vân trên thân kiểm tra một chút duy na công chúa phát hiện công chúa điện hạ ngoại trừ còn có một số nội thương hỏa độc cùng thương thế đã hoàn toàn tốt liền xoay người đối với huyền lão hoác vũ hạo cùng vân băng không người trào đa tạ thao thiết miện g hạ cùng hai vị tiểu hữu cứu được điện hạ chờ chúng ta trở lại thiên hồn đế quốc sau liền đem một triệu kim hồn tệ mang đến quý học viện ừ đã tốt vậy liền ra ngoài đi huyền lao khoát tay áo đánh ra bọn họ rời đi vậy chúng ta thì q u ấ y giày thao thiết miệng h ả rồi mạc phi vân nói xong câu đó hướng về mộ tuyết ra hiệu liếc một chút mộ tuyết ngầm hiểu ôm lấy công chúa đi ra ngoài còn lại bốn tên nam tử theo sát mà đi mà mạc phi vân sau cùng t ố i lui đợi mạc phi vân bọn họ sau khi đi vương đông khẽ hừ một tiếng h i ệ n nhiên đối kết quả này bất mãn nếu như huyền lao không tại hắn có thể không tin mạc phi vân sẽ không giống cái kia bắc đường một dạng uy hiếp bọn họ mà vân băng nghe được vương đông hừ l ệ n h đột nhiên nghĩ đến chuyện thú vị vừa mới cái kia bắc đường uy hiếp giống như nói người nhà của chúng ta đều phải chết tới mà vương đông cả nhà của hắn là ai hải thần kiêm tu l à thần đường tam còn có tiểu vũ thậm chí tính được không nghiêm khắc đái một bạch bọn họ cũng coi như ân hắn đang suy nghĩ coi như mình không giết bắc đường bắc đường có thể hay không đi đến nửa đường bị một kia chớp đánh chết huyền lão hiển nhiên nhìn ra vương đông bất mãn tiểu gia hỏa còn bất mãn đâu tuy nhiên chúng ta xử lai、like、khắc địa vị cao cả cũng không sợ bọn họ tứ đại đế quốc nhưng duy na dù sao cũng là thiên hồn đế quốc công chúa ngoại trừ nhật n g u y ệ t đế quốc chúng ta xử lai、like、khắc cùng ba đại đế quốc quan hệ đều còn có thể đều có trợ giúp lẫn nhau thời điểm mặt nguôi cái kia cho một chút vẫn là cho một điểm gây quá cứng cũng không thế nào tốt b á c đường các ngươi cũng đã giết bất giận h ả biết vương đông nói trong đầu của hắn lại nhớ lại hoắc vũ hạo đem hai tay đến tại cái kia công chúa trên lưng hình ảnh mấy người trò chuyện trong chốc lát trong lúc đó huyền lão lại hỏi hỏi vân băng sinh mệnh tài quyết về sau liền lui lều trại để vân băng bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai bọn họ dự định trở về x ử lai khắc học viện phong dịch cùng tiêu tiêu lần lượt đi ra hoác vũ hạo cũng dự định lôi kéo vương đông về đi tu luyện ai ngờ vương đông hất ra hoác vũ hạo chính mình về trước lều vải cái này khiến hoác vũ hạo có chút ngộng hắn thì thế nào mà hiện tại bọn hắn chỗ cái này lều vải tự nhiên là vân băng gác đêm vẫn là thay phiên gác đêm bất quá lại thiếu đi vân băng mà người gác đêm cũng sẽ thỉnh thoảng tại gác đêm trong lúc đó tiến vào vân băng lều vải nhìn xem vân băng tình huống dù sao vân băng vẫn là người bị thương một bên khác mạc sư phó công chúa thế nào mộ tuyết mở miệng hỏi tiểu thư yên tâm điện hạ không có việc gì tất cả thương tổn đều tốt lắm rồi đoán chừng hai ba giờ hai bên liền sẽ tỉnh cái kêu tên là vân băng tiểu hài tử thủ đoạn thật sự là thật không thể tin a kể xong công chúa tình huống mạc phi vân kinh t h á n một câu mộ tuyết nhẹ gật đầu nàng tự nhiên cũng minh bạch duy na công chúa võ hồn là tuyết liên đồng dạng cũng là hệ chữa trị võ hồn nhưng căn bản không có khả năng có vừa mới cái kia màu xanh biết chùm sáng chữa trị lực cường đại có điều nàng có chút không hiểu mặc sư phó vừa mới cái kia vân băng dùng là sinh mệnh c h i lực bất quá cái kia vũ hạo là làm dùng biện pháp gì đem công chúa hỏa độc bước đi ra cái này nếu như ta không có đoán sai hẳn là băng cực hạn c h i băng m ạ c phi vân cái này trung niên hồn thánh kiến thức vẫn là rất rộng khắp hắn lại là để mộ tuyết kinh ngạc một chút cực hạn chi băng sinh mệnh thuộc tính võ hồn sử lai khắc học viện đệ tử thật đúng là ngọa hổ tàng long a sử lai khắc võ hồn hệ là đại lục đệ nhất loại tình huống này rất bình thường đúng bác đường sự tình chi tiết bẩm báo cho điện h ạ m ạ c phi vân đột nhiên nói ra ừng ta đã biết mặc sư phó tối nay chúng ta gần đêm đi đường vẫn là mộ tuyết nói dừng bước lại tại sử lai、like、khắc học viên lều vải phụ cận tìm một cái c h ố n g trải địa phương mắc lều đồng nghỉ ngơi một đêm các loại điện hạ tỉnh lại mới quyết định dù sao chúng ta mục đích lần này còn không có đ ạ tới t mặc phi vân do dự trong chốc lát làm ra quyết định tại sử lai、like、khắc lều vải phụ cận mặc sư phó đây có phải hay không là có chút không ổn dù sao chúng ta mộ tuyết có chút lo lắng sử lai、like、khắc không có nhỏ mọn như vậy ngươi không đi chọc bọn hắn bọn họ mặc kệ ngươi nói thật vừa mới nếu như không phải thao thiết miệng hạ vừa mới xuất hiện ta có lẽ cũng sẽ uy hiếp cái k i a năm cái tiểu h ả i tử còn tốt thao thiết miệng hạ xuất hiện kịp thời bằng không nói không chừng chúng ta đều phải chết ở nơi đó mặc phi vân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra ừ n thao thiết miệng hạ không xuất hiện đám k i a tiểu h ả i tử làm sao có thể sẽ đối phó chúng ta mộ tuyết có chút không hiểu mặc phi vân lắc đầu không vĩnh viễn không nên coi thường sử lai、like、khắc võ hồn hệ học viên sử lai khắc võ hồn hệ học viên tam hoàn g chiến phía ngoài tứ hoàn cái này đều rất bình thường mấy cái này vẫn là người nổi bật cái kia phong dịch là hồn tông còn lại bốn tên tất cả đều là hồn tôn bao quát nhỏ nhất vân băng cái kia cái hồn tông đủ để chống cự t h ù hướng đông còn lại bốn cái chống cự hồn vương cũng không thành vấn đề những thứ này trước không đề cập tới chỉ bằng đứa trẻ kia đối bắc đường sử dụng năng lực các ngươi cái kia có thể chống đỡ được bọn này hộ vệ nghe mạc phi vân mà nói nguyên một đám nắm chặt quyền đầu m ạ c phi vân mà nói bọn họ không nghi ngờ nhưng bọn hắn có không cam l ò n g dù sao đam cũng kia tiểu hài tử mới mấy tuổi mộ tuyết thì là chú ý tới một câu nói khác hồ tôn cái kia nhỏ nhất vân băng cũng là hồ tôn điều đó không có khả năng a ta cũng không muốn tin nhưng đúng là dạng này vân băng trên người hồn lực ba động chỉ tại cái kia hồn tông phía dưới tốt không nói luận những thứ này nơi này cũng không tệ mắc lều đồng đi sau đó đều ăn một chút gì m ạ c phi vân nói đúng Lập t ứ chỉ một đám rộn. người bận n ư như n Na công chúa cũng không có như mạc phi Vân dự liệu một dạng tại trong vòng 3 canh g giờ Duy dự liệu chúa có Mạc Phi một tại t n h là ạ i Mộ tuyết t r ngủ thiết đi tại mạc phi vân dự định rời đi thời điểm không có hỏa độc dây dưa mà không thống khổ nữa duy na công chúa còn nở một nụ cười mộ tuyết công chúa điện hạ ngươi làm sao có thể dạng này thứ hai sáng sớm thật sớm sau khi cơm nước xong Vân vải băng một đoàn người liền bắt một thu thập đầu lều duy ự định viện. này, khắp học trở về sử lai lúc Mà d na công chúa mơ Nơi hồ tỉnh lại, ta không ta Ta này vẫn lại, là lều vải. sao. cũng á i phải liệt đi lại, chính độc độc lúc công chúa công chúa c mình không phải chúng liệt độc nghĩ hậu hòa nhìn tỉnh lánh trúng này đến, đến Na băng trên mặt lộ ra nét mừng.、Duy、na Mộ mặt tuyết lộ Duy Duy sao. ra chú ý tới mộ tuyết phát ra hỏi thăm tỉ tỉ đều xảy ra chuyện gì rồi ta nhớ đến chính mình không phải há cái này cái chuyện là như thế này tại ngươi chúng hỏa độc sau chúng ta đụng phải xử lai khắc bắc đường gây chuyện bị giết xử lai khắc đệ tử cho ta chứa khỏi thương thế năm cái tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ đệ tử thiên phú cao mạnh thao thiết đấu la tự mình hộ tống ta vậy mà bỏ qua nhiều chuyện như vậy duy na công chúa ngồi dậy một bộ bỏ qua cái gì bộ dáng mộ t u y ế t làm sao cảm giác công chúa ngươi thật giống như cảm thấy bỏ qua chuyện thú vị một dạng công chúa của ta chú ý điểm không ở chỗ này a duy na công chúa hiển nhiên cũng ý thức được sau đó đối với mộ tuyết nói tuyết tỷ đem mạc sư phó gọi tiền đến được rất nhanh mạc phi vân xuất hiện lều vải hướng về duy na công chúa bái lao nô chúc mừng điện hạ t h ư ơ n g thế khỏi hẳn khỏi hẳn còn không có đâu còn kém chút mạc sư phó thao thiết miệng hạ bọn họ đã đi chưa duy na công chúa thản nhiên nói lúc này công chúa dung mạo hiển lộ hoàn toàn mạc phi vân ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nhìn thời gian cần phải thu thập không sai biệt lắm、ừ. mặc sư phó mang ta đi bái gặp một chút thao thiết miệng hạ đi ta muốn đi biểu đạt một chút lòng biết ơn duy na công chúa nói chương chín mươi b ố trước khi đi gặp gỡ có thể điện hạ thân thể mặc phi vân có chút chân c h ờ không cần lo lắng chỉ hành động vẫn là không có vấn đề duy na công chúa mỉm cười nói mặc phi vân đáp ứng lao nô chờ ở bên ngoài bất quá điện hạ muốn nhanh một chút bằng không đợi sử lai、like、khắc đệ từ thời điểm ra đi có thể sẽ từ thao thiết miệng hạ mang theo như thế chúng ta khả năng đổi không kịp tuất ta đã biết người ra ngoài đi đúng điện hạ lao nô cáo lui mạc phi vân lên tiếng lui ra ngoài ước mấy phút về sau duy na công chúa đã cùng mạc phi vân mộ tuyết đã đi tới đã thu thập xong dự định rời đi vân băng một đoàn người trước mặt huyền lao cũng tại phía sau bọn họ duy na công chúa hiện tại đã thu thập xong dung mạo sắc mặt vẫn tương đối trăng xám duy na công chúa đi đến huyền lao trước mặt n h ẹ bái duy na gặp quà thao thiết miệng hạ m ạ c phi vân cùng mộ tuyết lập tức hành lễ huyền lão nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ liếc một chút ừ một tiếng nói các ngươi còn có chuyện gì sao duy na công chúa mỉm cười nói miệng hạ ta sau khi tỉnh lại nghe nói bắc đường sự t ì n h cảm thấy rất xin lỗi nói duy na công chúa còn hướng huyền lão cùng vân băng mấy người bái cái này khiến tiêu tiêu phong dịch đều là s ư n g sở sau đó đuổi vội k h o á t k h o á t tay vân băng hoác vũ hạo cùng vương đông ngược lại là so sánh bình thản nhưng làm đủ bộ dáng dù sao công chúa của một nước đều như vậy cũng không thể để người ta cảm thấy không dễ nhìn đón lấy duy na công chúa đứng dậy lần nữa nói mặt khác đa tạ miệng hạ cùng mấy vị ân cứu mạng về sau có chuyện gì tất cả mọi người có thể tới thiên hồn đế quốc tìm duy na giúp đỡ duy na tuyệt không chối tử toàn lực trợ giúp các vị còn có miệng hạ mời nhận lấy cái này coi như chúng ta nhận lỗi sau một khắc duy na công chúa lấy ra một cái hoa lệ vòng tay bất quá cũng không chân quý chỉ là một kiện cấp hai chữ vật hồn đạo khí sau đó giao cho huyền lao trong tay cái này vòng tay lại làm cho mạc phi vân cùng mộ tuyết đều là giật mình mạc phi vân gấp vội mở miệng nói điện hạ cái này y ê miệng đúng huyền lão nhìn thoáng qua vòng tay bên trong đồ vật sắc mặt bình thản ngươi tiểu cô nương này ngược lại là thật biết là người miệng hạ nói đùa duy na công chúa trên mặt mỉm cười không thay đổi bất quá lây về đi ngươi đã được đến kết cục của hắn Chỉ liệu ngươi phí dụng chúng ta cũng coi như thu thành ý của các ngươi chúng ta cũng nhìn thấy huyền lão nói đem vòng tay vẫn trở về duy na công chúa trong tay không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện gì, dùng hào quang màu vàng bọc lại vân băng mấy người nhanh chóng hướng nơi xa bày khỏi đi duy na công chúa tiếp nhận vòng tay nhìn qua thu về đối với bên cạnh hai người nói làm sao không hiểu cách làm của ta sao cái kêu ta nói cho các ngươi biết đơn giản là xử lai、like、khắc cái tên này là đủ rồi dứt lời duy na công chúa khoác lên mộ tuyết cánh tay tỉ tỉ ngươi thấy không trong đó cái kia có phấn tóc màu lam nam hải lớn lên xem thật kỳ a mộ tuyết mạc phi vân một bên khác huyền lao mang theo vân băng mấy người bay ra một khoảng cách về sau liền đem bọn hắn thả hạ ai lao sư làm sao ngừng ngài không phải muốn trực tiếp mang theo chúng ta bay trở về sử lai khác sao tiêu tiêu có chút không hiểu ta cái gì thời điểm nói qua rồi vân băng tiểu gia hỏa thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chịu không được tốc độ cao như vậy phi hành vừa mới ta chỉ là muốn thoát khỏi cái kia tiểu nữ hoa dây dưa người lão sư ta có thể không am hiểu liên hệ loại sự tình này tốt ta chính là đi theo các ngươi đằng sau các ngươi chậm rãi đi là được huyền l a o hồi đáp lấy cớ đều là mượn cớ không thể cao tốc liền không thể tốc độ thấp nha bất quá tiêu tiêu cũng không muốn nói lại hiếu k ỳ vừa mới công chúa cho lão sư cái gì nhận lỗi h ả tốt ta lão sư cái kia công chúa vừa mới cho ngài là vật gì huyền lao liếc qua tiêu tiêu bình thản nói ra không có gì chỉ là một khối hồn cốt chỉ là nhìn thoáng qua sơ bộ hiểu rõ cần phải thích hợp cường công hệ hồn sư niên hạn tại một vạn năm phía trên cụ thể không rõ ràng hồn cốt lao sư kia ngài làm sao không thu có lẽ hồn cốt gặp nhiều tiêu tiêu chỉ là kinh ngạc một chút cái kia công chúa vậy mà lại xuất ra q u ý trọng như vậy đồ vật sau liền khôi phục bình thản ngươi để người ta người đều giết người ta tiểu cô nương một cái công chúa cũng cho các ngươi cúc c u n g xin lỗi cũng coi là thu người ta một triệu kim hồn tệ khối kia hồn cốt giá trị càng là chân quý lại thu hồn cốt sẽ không tốt huyền lao nói chỗ nào không tốt tiêu tiêu có nghi hoặc huyền lao lắc đầu không có lại nói cái gì tiêu tiêu cũng biết ý không có hỏi nhiều nữa vân băng lặng yên dựng lên phỉ thúy t h a i thỏ hoác vũ hạo cũng mở ra tinh thần dò xét mấy người đi bộ hướng tinh đấu đại xâm lâm đi ra ngoài bởi vì vân băng thương thế duyên cớ tốc độ của mấy người cũng không phải là quá nhanh đi vừa đứt thời gian về sau vân băng thính lực phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện hồn thú nhanh chóng di động thanh âm vân băng nhắc nhở mọi người cảnh giác mấy người vẫn hướng về hỗn hợp khu đi ra ngoài thanh âm vẫn tại vân băng thính lực phạm vi bên trong sau đó mấy giây ở giữa một cái hồn thú theo một bên rừng cây v ọ t ra đợi thấy rõ ràng bộ dáng về sau vân băng là người trước mắt hồn thú nắm giữ bộ lông màu vàng lóng toàn thân phảng phất là nửa thủy tinh trong suốt đồng dạng tràn đầy kỳ dị cảm nhận tổng thể hình thái rất giống sư tử bốn chảo lại giống long chảo mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm miệng cũng so sư loại hồn thú muốn lâu một chút lông dưới tóc có chút tinh m i ệ n g kim sắc lân thiến ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài có con mắt thứ ba tồn tại là t r o n g mặt dọc hai cái bình thường trong ánh mắt lóe ra chính là kim sắc trong mặt dọc bên trong tản ra lại là yêu dị màu đỏ vân băng khoẹ miệng giật một cái đế hoàng t h ủ y thú mụi mụi pê vốn là coi là không đụng tới vẫn là còn là đụng phải vẫn là bọn hắn rời đi thời điểm may mắn hoắc vũ hạo đã thu hoạch thứ ba hồn hoàn hy vọng đế hoàng thụy thú sẽ không đối với chúng ta khởi xướng tiến công bằng không hắn có loại cảm giác không ổn ai muốn đến phong dịch tiêu tiêu cùng vương đông đã mở võ hồn vân băng liếc mắt chặn lại nói tất cả dừng tay cái này hồn thú không thể đ ộ n g muốn không chúng ta có lẽ đều phải chết ở chỗ này vì cái gì nói có lẽ đừng quên huyền lão còn theo tiêu tiêu xứng sở Ừ. vì cái gì nó gọi tam nhãn kim nê hơn một vạn năm tu vi có được cực hạn chi hỏa cùng cực hạn ánh sáng song cực gửi tới thuộc tính nó chính là thượng cổ t h ủ y thú lại tên đế hoàng t h ủ y thú như thế nào t h ủ y thú cũng là tường thụy chi thú có t h ủ y thú tồn tại hồn thú nơi ở tất cả hồn thú trưởng thành tốc độ đều là bình thường gấp đôi mười vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh sau đột phá tỷ lệ để cao gấp đôi dừng một chút vân băng tiếp tục nói mà lại vô luận thực lực mạnh cỡ nào hồn thú cũng sẽ không sẽ đi t h ư ơ nghe tổn nó, sẽ c ỉ đối đấu đại đều đuổi động trốn với nó bái. vi ngoại ngoài, giết tinh giết chiều tiến loại. vật nó nó chọn chúng hồn bên cũng không phản kháng. Nếu như chúng ta giết nó, toàn hồn chúng công nhân n quỷ tuyệt Bị bộ dám phát thực chạy chí thú, thú Thậm thú g làm lâm sâm trừ ta ta. T. sẽ sẽ vân băng lời nói tiêu tiêu phong dịch cùng vương đông hít vào một ngụm khí lạnh còn có loại này hồn thú sao t i ể u vân băng ngươi không phải là nói đùa sao vương đông kinh nghi mà hỏi h o á t vũ hạo ở một bên lôi kéo vương đông tây vân băng nói thật ta cũng đối loại này hồn thú có hiểu biết ngay tại vừa mới đế hoàng thụy thú tiến vào tinh thần của hắn dò xét khoảng cách về sau thiên mộng ca cùng băng đế đồng thời lên tiếng không nên cùng nó phát sinh xung đột đi nhanh lên sau đó thiên mộng ca cùng băng đế cùng hắn giới thiệu một chút đế hoàng thụy thú để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi các ngươi có thể hỏi một chút huyền lão vân băng trầm giọng nói huyền l ã o thân hình tại lúc này xuất hiện vân băng tiểu gia hỏa nói không sai chúng ta đợi chỉ thụy thú đi qua đi nhìn bộ dáng của nó cũng không có muốn công kích gì tứ tam nhãn kim ngê xác thực không có công kích bọn họ ý tứ mà chính là cảnh giác nhìn lấy vân băng mấy người đúng lúc này một đầu chiều cao vượt qua năm mét hồn thú đột nhiên xuất hiện ngăn tại vân băng trước mặt cũng có chút giống sư tử nhưng nó lại có ba cái giống nhau như lúc đầu to mỗi cái đầu đều có vượt qua một mét đường kính kinh khủng răng nanh phóng thích r a đỏ ánh sáng vàng kim l ộ n l â y vân băng đôi mắt ngưng lại đây chính là xích vương nha là ngươi sử lai khắc lao ra hỏa ngươi muốn làm cái gì xích vương âm thanh lạnh lùng nói huyền lão nhìn về phía xích vương thản nhiên nói nguyên lai là ngươi à không có gì mang mấy cái người đệ tử thu hoạch hồn hoàn cái này liền phải trở về kết quả ngươi nhóm t h ủ y thú đột nhiên nhảy ra ngoài chặn đường đi cho nên tranh thủ thời gian mang theo các ngươi t h ủ y thú tránh ra tuy nhiên huyền lao nói như vậy nhưng xích vương vẫn là gương mặt cảnh giác t h ủ y thú chúng ta đem đường tránh ra tam nhãn kim nghe có chút hiếu kỳ trước mặt lão nhân kia đến tột cùng là ai nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy s í c h vương như vậy kiêng kỵ một người nó không phải không hiểu chuyện lập tức hướng bên phải đi hai bước nhường đường ra s í c h vương cũng là như thế thủy trung bảo hộ ở t h ủ y thú trước mặt cảnh giác nhìn lấy huyền lão huyền lão liếc qua s í c h vương dùng tia sáng màu vàng lần nữa mang theo vân băng mấy người hướng tinh đấu đại s â m lâm bên ngoài bay đi mà s í c h vương ba cái kia to lớn đầu tựa hồ cũng đều thở dài một hơi tam nhãn kim nghe nhìn qua vân băng mấy người rời đi phương hướng vừa mới nàng giống như cảm thụ vận mệnh chi lực ba động cũng rất giống không có bất quá nhân loại kia tiểu hài tử thể nội sinh mệnh lực tốt to lớn tuy nhiên xa không sánh bằng tinh đấu đại xâm lâm hồ nước sinh mệnh chi thủy nhưng sinh mệnh chi thủy là tinh đấu đại xâm lâm bản nguyên không thể loạt động mà nhân loại kia tiểu hài tử không giống nhau vừa mới muốn không phải xích vương xuất hiện kịp thời nó liền muốn ăn một miếng rơi đứa trẻ kia bình thường nó là bình thường chỉ ăn quang minh thuộc tính hồn thu hóc nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ bất quá đáng tiếc tinh đấu đại xâm lâm cửa vào huyền lão lần này trực tiếp đem vân băng bọn họ mang đến nơi này t ố t quang đường còn lại chính mình đi thôi lúc ăn cơm ta lại đi ra huyền lão nói một câu liền biến mất không thấy gì nữa tiêu tiêu bó tay rồi một chút cái này lao sư vân băng thì thầm thầm thở phào nhẹ nhõm chương chín mươi lăm trở về sau một ngày vân băng một đoàn người về tới sử lai khắc học viện đi thẳng tới hải thần đảo hải thần các bên ngoài mục lao thanh âm ôn hòa trực tiếp truyền vào huyền tử trực tiếp đem bọn hắn mang vào đi huyền lao theo lời đem vân băng mấy người mang theo đi vào nhìn thấy lao sư một khắc này vân băng biết không có mã tiểu đảo võ hồn biến dị sự t ì n h quả nhiên cũng liền không có tà hồn sư đột kích lao sư thiêu đốt sinh mệnh lực sự t ì n h về sau mục lao ôn hòa hỏi một bên bọn họ thu hoạch lần này lập tức mỉm cười nói ám kim cùng chảo phỉ thúy thai thọ còn có bạch thường n g u y ệ t vượng tinh còn gặp thiên hồn công chúa cùng đế hoàng thùy thú năm cái tiểu gia hỏa vận khí thật không tệ vân băng mấy người cũng thật vui vẻ cũng biết bọn họ thu hoạch lần này rất lớn hiện tại đã là giữa trưa buổi chiều các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi bắt đầu từ ngày mai phong dịch ngươi tiếp tục theo mùa nhai tu luyện tiêu tiêu thì có huyền lao an bài vân băng các ngươi ba cái theo ta tu luyện bảy ngày làm một cái chu kỳ vân băng cùng vương đông một mực đi theo ta tại hải thần cát vũ hạo ngươi kiêm tu hồn đạo khí bốn ngày cùng ta tu luyện võ hồn ba ngày theo p h ạ m vũ học tập hồn đạo hệ c h i thức cùng ta thời gian tu luyện cũng sẽ tìm vương l u ô n dạy bảo các ngươi lý luận c h i thức mục lao an bài mấy người thời gian tu luyện về sau tiếp tục nói t ố t đi nghỉ ngơi đi cùng bằng hưu của các ngươi chào hỏi khác để bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi mất tích vân băng mất tích không nghiêm trọng như vậy đi chẳng lẽ lại một học kỳ chúng ta một lần ngoại viện cũng không về rồi mà mục lao nói đến đây trên mặt đột nhiên lại hiện lên một tia trêu chọc nhìn về phía người nào đó vân băng tại hải thần c ấ p có thể không cho phép ngươi làm dùng sinh mệnh bí chịa đến hấp thu hoàng kim thụ sinh mệnh lực nó cũng không đầy đủ ngươi hút vân băng có chút xấu hổ cái này là lần đầu tiên đến thời điểm chuyện phát sinh ngài còn sách biết lao sư ừ n đi xuống đi buổi sáng ngày mai tự mình trở về cũng có thể buổi tối hôm nay về mục lao ôn hòa nói ngay tại liền muốn quay người rời đi thời điểm mục lao đột nhiên nói vũ hạo đừng quên hai năm sau ngươi còn muốn đi nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện làm trao đổi học sinh học tập lúc ấy mục lão cũng không phải là không có cân nhắc vân băng bất quá bị vân băng cự tuyệt bởi vì vân băng đối sử dụng hồn đạo khí vẫn là thật cảm thấy hứng thú để hắn học tập coi như xong sau đó vân băng mấy người nhẹ gật đầu thì đi ra hải thần các hướng ra phía ngoài viện mà đi bất quá vân băng hơi nghi hoặc một chút không có tà hồn sư việc này vì cái gì lão sư thoạt nhìn vẫn là gấp gáp như vậy bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì hắn có thể cảm thụ được mục lão tình huống thân thể cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào ngoại viện túc xá vân băng phá cửa mà vào về sau liền thấy hoàng ngôn hoàng ngôn s ữ n g sờ về sau cũng là vui vẻ vân băng ngươi đi thu hoạch hồn hoàn trở về rồi ừ n đúng vậy a đúng có kiện chuyện không tốt phải nói cho ngươi vân băng nhìn một chút chính mình sạch sẽ dường chiếu hiển nhiên hoàng ngôn mỗi ngày đều sẽ giúp hắn thu thập cái gì hoàng ngôn nghi hoặc nhìn vân băng không cảm thấy vân băng sẽ có chuyện gì đó không hay ta tại nội viện bái một cái lao sư bắt đầu từ ngày mai muốn tới nội viện theo lao sư học tập cho nên về sau ngươi có thể muốn tự mình một người ở vân băng nói ai ngờ hoàng ngôn có chút im lặng nói ra thì việc này ngươi đều bao lâu thời gian không có ở qua túc xá sớm đã thành thói quen về sau cũng không phải không thấy được vân băng tốt ta lúc này hoàng ngôn gương mặt đột nhiên biến đỏ có chút nhăn nhăn nhó nhó vân băng đánh phát l ạ n h rung động Cảm t Hoàng ấ y h n ô n không phải là cái nền đi sau đó chỉ nghe vân băng ngươi nói ta muốn là hướng lâm hàm thổ lộ nàng sẽ đồng ý sao vân băng lập tức thở dài một hơi nguyên lai、like、là coi trọng lâm hàm à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hoàng n ô n ngươi chừng nào thì coi trọng lâm hàm rồi ta làm sao không biết ngươi biết mới là lạ ngươi suy nghĩ một chút học kỳ này người cùng lâm hàm cùng ta tụ qua mấy lần hoàng n ô n l ư ờ m vân băng một cái nói không có mấy lần bất quá lâm hàm nàng bình thường thì dễ dàng thẹn thùng ngươi muốn là thổ lộ có thể phải làm cho tốt nàng một hại xấu hổ chạy chuẩn bị bất quá ta cảm thấy hai ngươi có môn ngươi nhìn lâm hàm nàng cũng không biết nam nhân khác chỉ quen thuộc ta và ngươi hai cái lâm hàm cũng có nữ sinh bằng hữu bất quá lại theo ngươi đi cùng một chỗ nhiều lắm cho nên à ta hoài nghi lâm hàm cũng thích ngươi bất quá bởi vì thẹn thùng không dám nói mà thôi vân băng suy nghĩ một chút nói thật sao ngươi thật dạng này cảm thấy ta cũng có cảm giác như vậy ban đêm ta liền đi tìm lâm hàm thổ lộ vân băng ngươi không phải ngày mai mới đi nội viện sao tối hôm nay cùng đi cho ta đánh động viên hoàng ngôn rất là cao hứng cảm thấy vân băng nói có lý、Này. được cố lên ta xem t r o n g ngươi chuẩn bị cẩn thận một phe n vân băng d ở khóc d ở cười nói ra ban đêm có gấp gáp như vậy sao bất quá vân băng sắc mặt nghiêm túc lại để hoàng ngôn s ư n g sở n g ư ơ i nghĩ thông suốt lâm hàm nàng bình thường dễ dàng thẹn thùng nhưng lấy tính cách của nàng đến xem nhận định thì sẽ không cải biến cho nên vân băng không cần nói ta hiểu ngươi ý tứ ngươi yên tâm ta sẽ thủ hộ lâm hàm cả đời dù là nỗ lực tính mạng của ta hoàng ngôn trong giọng nói tràn đầy kiên định ừ m ta đã biết nếu có một ngày để lâm hàm thương tâm ta sẽ giúp nàng giáo huấn ngươi vân băng nói bất quá tiếp lấy nghĩ tới điều gì đương nhiên lời nói này sớm có lẽ lâm hàm sẽ không đồng ý cũng khó nói nói cũng đúng bất quá coi như lâm hàm cự tuyệt ta cũng sẽ không bỏ qua hoàng ngôn khí thế một để lộ nhưng lập tức có kiên định lên vân băng vô vô hoàng ngôn bả vai ứ n g cố lên bất quá ngươi có vẻ như mới mười ba đi lâm hàm tựa hồ cũng là mười ba ngươi không cảm thấy các ngươi tuổi đời này quá nhỏ sao không cảm thấy à ngươi nhìn ban hai đái hoa bân cùng c h ú lộ bọn họ tựa hồ không có tới sử lai k h ắ c trước liền ở cùng nhau đi hoàng ngôn nói vân băng hơi hơi im lặng cái này có thể giống nhau sao sau đó nằm ở trên giường hoàng ngôn một bên mang trên mặt có chút ngây ngốc g ư ờ i tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì ngay tại vân băng nằm xuống lúc tuyết đế thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn vừa mới lao nhân kia là lão sư của ngươi tuyết đế thanh lanh thanh âm bên trong có một vẻ kinh ngạc vừa mới lao nhân kia rất mạnh dù là nàng vẫn chưa trọng tu biến hóa cũng không nhất định đánh thắng được lao nhân kia ừ n đúng lao sư tên là mục â n phong hào long t h ậ n tuyết đế trong trí nhớ cũng không có mục â n người này có điều nàng cảm thấy tình cảnh của nàng tựa hồ có chút nguy hiểm ngươi xác định ta sẽ không bị ngươi lão sư phát hiện vân băng nhẹ gật đầu xác định trao đổi thời điểm thông qua tử giới lão sư cũng không sẽ phát hiện ừng ngươi xác định liền tốt bất quá ngươi lão sư tại thời điểm không có cái gì khẩn cấp sự tỉnh tận lực không muốn tìm ta tuyết đế nói có thể tuy nhiên vân băng như thế đáp ứng nhưng kỳ thật từ khi tuyết đế tại băng nguyệt bên trong định cư về sau hắn giống như không có một lần chủ động đi tìm tuyết đế Buổi chiều, Hoàng Nôn đợi i đi tiếng hỏi ngoài bởi biết tại hải thần các tu luyện lúc thời gian ăn cơm là tại nội viện vẫn là tại hải thần các. Nếu như là tại hải lên lớp, lớp lão lên luyện lúc là là là là lão là nên nên Vân Băng cũng cùng đồng còn hắn không thần ăn canteen vẫn thần Nếu như thần như vẫn không muốn tránh vẫn chuẩn về vật, vì vậy vật, gây bị học học có chú chào thực các cơm các. các, cho thực cho chú cho đế đưa đ thì ý ý, sư sau, sắm sư số. tu tuyết một ra mua ban đêm tại vân băng chứng kiến dưới hoàng lôn tiểu tử này vậy mà thổ lộ thành công lâm hàm rất thẹn thùng lại không có chạy trốn sau đó nhăn nhó trong chốc lát sẽ đồng ý vân băng cảm thán một tiếng vẫn cảm thấy bọn họ quá nhỏ sau cùng hoàng luôn cùng lâm hàm cùng một chỗ đi tàn bộ vân băng chính mình trở về túc xá thứ hai sáng sớm theo đồng dạng tại túc xá ngủ một đêm hoắc vũ hạo cùng vương đông hướng hải thần các mà đi trưa hôm nay duy na công chúa cũng về tới thiên hồn đế quốc chính hướng thiên hồn hoàng đế báo cáo tình huống lần này chương 96, n g h ỉ về băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn một chương toàn thân vàng rực vương tọa phía trên một vị trung niên nam tử ngón tay nhẹ nhàng gõ nam tử này chính là thiên hồn hoàng đế đợi duy na công chúa hồi báo xong về sau một cái tràn ngập uy nghiêm tốt chữ theo thiên hồn hoàng đế trong miệng truyền ra duy na sử lai khắc sự tình xử lý không sai lập tức thiên hồn hoàng đế gọi ra một người phân phó nói hình lão phiền phức ngài đi lấy một triệu kim hồn tệ liền mang theo cái này viên nhẫn chữ vật đi một chuyến bậy hạ nói quá lời sau khi nói xong cái này hình lao tiếp nhận thiên hồn hoàng đế trên tay chữ vật hồn đạo khí liền biến mất không thấy gì nữa duy na thương thế của ngươi thế nào phu hoàng thương thế của ta đều không khác mấy hoàn toàn tốt ngài thì đừng lo lắng duy na nghịch ngợm nói ra thiên hồn hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu ngươi à dạng này ta càng không yên lòng xem ra lần sau ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm muốn nhiều mang ít người duy na tự a hồ có chút g h é t bỏ không muốn không thích nhiều người như vậy theo gặp duy na tự a hồ rất kháng cự thiên hồn hoàng đế cũng không có đang nói cái gì tạm thời lại không đề cập tới cái này duy na ngươi vừa mới đi đường trở về chắc hẳn cũng mệt mỏi đi trước đi nghỉ ngơi một chút đi duy na công chúa nhẹ gật đầu nàng cũng muốn thật tốt ngủ một giấc đợi duy na sau khi đi thiên hồn hoàng đế ánh mắt lánh lệ xuống liền hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn cô nhi cũng không hoàn toàn trung tâm nha cái kia thanh tẩy một lần thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến hàng năm sử lai khắc nghỉ thời gian mấy tháng nay vân băng một cái theo mục lao tu luyện tăng thêm hải thần các nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng quang minh khí tức tiến cảnh rất nhanh hiện tại đã là ba mươi chín cấp hồ n lực so với hắn dự liệu phải nhanh rất nhiều nghỉ cái này một tháng thời gian lão sư cũng đem thời gian cho bọn hắn chính mình vương đông tự nhiên dự định trở về một chuyến mà vân băng cũng nhìn qua một cái phương hướng hắn cũng muốn về băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn xem u ưu tỷ bọn họ vốn là dự định một năm trước nghỉ thì trở về xem một chút kết quả cái này đều hai năm mà ngoại viện bên trong đường nhã sắc mặt lúc này có chút t ạ m đạm b ố i bối đã đáp ứng nàng ngày nghỉ này đi giúp h ắ n báo thù mà lại b ố i bối còn thuyết phục từ tam thạch giúp đỡ giang nam nam cũng lại trợ giúp nàng việc này nàng cũng không có để b ố i bối nói cho tiểu vũ hạo vương đông phong dịch hòa thái đầu còn có tiêu tiêu bọn họ tuy nhiên bọn họ cũng là đường môn nhưng cái này dù sao cũng là nàng cừu hận của mình đây cũng là nàng ảm nhiên nguyên nhân cho phụ mâu báo thù vẫn còn muốn b ố i bối bọn họ giúp đỡ tuy nhiên bối bối bọn họ chỉ là động thủ bắt tự tay mình giết sự tình vây nàng đương nhiên không chỉ là dạng này bối bối bọn họ tiến cảnh càng lúc càng nhanh thậm chí lúc trước vẫn là cấp mười một tiểu vũ hạo hiện tại đã h ồ n tôn mà nàng lúc ấy liền đã h ồ n tôn bây giờ lại vẫn là h ồ n tôn nghĩ tới đây đường nhã lộ ra một nụ cười khổ có lẽ các loại bối bối bọn họ đều phong hào mình mới là cái hồn vương đi sững sờ trong chốc lát vỗ vô khuôn mặt của mình nhi bất kể nói thế nào m ố i thủ của nàng liền muốn báo nàng cần phải vui vẻ mới đúng thứ hai sáng sớm đường nhã giang nam nam bối bối cùng từ tam thạch lạng yên xuất phát mà từ tam thạch vì bảo hiểm mang tới đón hắn về tông môn mấy cái danh hồn sư trong đó còn có nhược thiên nu từ tam thạch bản ý là không chịu mang lên nhược thiên nu để cho nàng lưu tại sử lai khắc thành chờ đợi bất quá nhược thiên nu khăng khăng muốn đi hắn đành phải mang tới nhược thiên nu một đoàn người hướng thiên hồn đế quốc thủ đô mà đi cùng trời sắp buổi trưa vân băng chạy tới sử lai khắc thành mua một đống lớn lễ vật về sau hướng về lạc nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà đi lần này tốc độ của hắn không thể nghi ngờ phải nhanh không lên cũng không có lạc đường cái gì ngắn n g ủ i bốn năm ngày thời gian vân băng đi tới lạc nhật xâm lâm ngươi tới đây mảnh cằn cỗi rừng rậm làm cái gì tuyết đế thanh lanh thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa vân băng nhảy một cái hướng về băng nguyệt nhìn thoáng qua nói đợi lát nữa ngươi sẽ biết vân băng cũng không sợ tuyết đế đối ưu tỉ các nàng xuất thủ hiện tại tuyết đế cũng không phải ưu ưu tỷ đối thủ của các nàng tuyết đế không có thanh âm vân băng tại lạc nhật s â m lâm bên trong tiếp tục phi nhanh nhìn đến độc vụ về sau xuất ra một kiện phòng ngự hồn đạo hộ cháo cực hàn băng đ i ể u phụ thân sau đó trực tiếp đâm thẳng đầu vào rất nhanh mây liền băng thấy được bích lân hoa nhóm chỗ thất thải độc trướng tuyết đế cũng một mực tại g i ò m lấy bình phong chào đón bích lân hoa nhóm về sau tuyết đế thật sâu nhĩu chặt mi đầu nơi này không đơn giản à bích lân thất tuyệt hoa loại này nàng không phải không gặp qua nhưng cũng không có gặp qua một đám a tuy nhiên bích lân thất tuyệt hoa ưa thích quần cư nhưng sinh sôi năng lực không được càng không có nghĩ tới chính là nơi này lại còn có bích lân cựu tuyệt hoa thông qua bích lân hoa nhóm đối mặt trên vách núi đá kịch độc đằng m ạ vân băng dùng hàn băng quang thúc đỡ được mấy đầu kịch độc đằng m ạ thông qua được kịch độc đằng m ạ về sau hừ lại là ngươi căn này to dài dây leo còn muốn thừa dịp ta không phòng bị đánh lén sao vân băng thông qua phỉ thúy thai thỏ nghe chắp sau l ư n g động tĩnh quay người chuyển đổi võ hồn trên tay một đạo màu phỉ thúy chùm sáng đánh về phía to dài kịch độc đằng mạ sinh mệnh tái quyết lập tức vân băng hướng mặt đất rơi đi sinh mệnh bí trịa có thể không có được phi hành công năng đột phá khí độc độc vân về sau hắn quay người nhìn xem cách xa mặt đất còn có cự ly bao xa chợt hắn thấy được một gốc quen thuộc thực vật sau đó hô đến qua ca tiếp được ta địa long kim qua hắn giống như nghe thấy được chán ghép quen thuộc thanh âm u u thanh â m lập tức vang lên nàng bản thể run lên một cái rất kích động bộ dáng là tiểu vân băng tiểu vân băng trở về tiểu tử này còn biết trở về liên hỏa hạnh k i ể u sơ a kiểu thanh â m bên trong mang theo lửa giận một vệ kim quang theo đ ị a long kim qua bản thể bán ra trực kích hướng vân băng đồng thời còn kèm theo một đạo hùng hồn tức giận thanh â m gọi long ca vân băng nhìn khỏe miệng giật một cái qua ca ngươi chính là như vậy hoan n g h ê n ta lúc này hơn một phần đã qua sinh mệnh tài quyết chùm sáng quay trở về trong cơ thể của hắn mang đến sinh mệnh lực khiến vân băng s ữ n g sờ lại không sai đã vượt qua lúc đó bắc đường toàn bộ sinh mệnh lực trận nghị nghị cũng bình thường lập tức hoán đổi võ hồn chuyển đổi thành cực hàn băng điểu liền muốn né tránh qua ca công kích này bất quá lúc này một nói ánh sáng màu đỏ tập đến ngăn trở kim quang h ừ muốn giao hấn còn chưa tới phiên người đến a kiểu thanh âm truyền đến vân băng nghe mấy người lời nói cười cười không có nhiều lời nhìn về phía ưu ưu tỷ bên cạnh trên đất t r ố n g lều vải bay đi đây chính là vân băng muốn tới địa phương sao tuyết đế thông qua tử giới nhìn lấy khối bảo địa này yên lặng không nói trong mắt vẻ kinh ngạc thỉnh thoảng loại qua nàng vẫn là đánh giá thấp vân băng xem ra vân băng cùng nơi này mười vạn năm thực vật hệ hồn thú quan hệ đều không kém những thực vật này hệ hồn thú cũng đều là tiên thảo tu thành đúng còn có cổ nàng phía trên linh lung vụ tiên linh chỉ sợ cũng bọn này thực vật hệ hồn thú cho nếu như nàng lúc ấy biết nơi này chỉ sợ có khả năng rất lớn vượt qua lần thứ bảy thiên k h i ế n đi lắc đầu không biết đang suy nghĩ cái gì một lát sau tuyết đế nhìn thoáng qua vân băng theo băng nguyệt bên trong xuất r a lễ vật liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện chương chín mươi bảy bị đuổi giết người nói là lễ vật bất quá cũng chính là một số hồn đạo khí vật phẩm trang sức thôi có tác dụng nhất định u u tỉ các nàng đều thực vật hệ hồn thú cũng không có biến hóa vân băng cũng không biết cái kia đưa các nàng cái gì tốt ngay tại vân băng cùng uu tỉ các nàng nói chuyện với nhau thời gian bát giác huyền băng thảo đột nhiên nói vân băng ngươi băng thuộc tính khí tức hiện tại tựa hồ rất tiếp cận băng tuyền khí t ứ c võ hồn của ngươi lồ sắc thành cực hạn chi băng sao bát giác kiểu nói này khiến u u cùng a kiểu còn có địa long kim qua s ư ơ n g sở bất quá nhìn không ra thôi vân băng nhẹ gật đầu đúng vậy bát giác ca đạt được một chút cơ duyên làm đến võ hồn miễn cưỡng đạt tới cực hạn chi băng t ầ n g thứ bát giác trong đó một chiếc lá lung lay tựa hồ tại gật đầu ừng đã võ hồn của ngươi đã lột sắc thành cực hạn chi băng như vậy ngươi có thể hấp thu một số băng tuyển cực hạn chi băng nguyên lực trợ giúp ngươi tu luyện tốc độ sẽ mau một chút tốt bất quá cũng không nóng nảy chờ ta đi ngày nào đó lại hấp thu vân băng nói tại sắp rơi xuống đất thời điểm vân băng thu liễm sinh mệnh bí trịa khí tức cũng để cao cực h ạ n chi khí dùng để che lấp hắn chưa quên tại tinh đấu đại s â m lâm cũng là bởi vì cái này bị bạch thường nguyệt vượng tinh kích thương cũng không phải là nói hắn không yên lòng ưu tỷ các nàng hắn không yên lòng chính là mặt khác một số vạn năm thực vật hệ hồn thú những thứ này hồn thú có linh trí cũng không cao lắm cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh mệnh lực rất có thể sẽ theo bản năng công kích c ư ớ p đoạt tuy nhiên có ưu ưu tỉ các nàng chấn áp nhưng ai biết có thể hay không cho hắn đến cái đánh l ê n đây hắn loại này thu liễm sinh mệnh khí tức còn có tận lực phóng thích cực hẳn chi khí trạng thái ưu ưu tỉ các nàng là rất khó phát giác đương nhiên xem xét thân thể của hắn ngoại trừ ưu ưu hiển nhiên chú ý là mặt khác một câu đi ngày nào đó tiểu vân băng ngươi lần này có thể tới mấy ngày a học viện nghỉ một tháng đại khái ta chỉ có thể ngây ngốc hơn mười ngày hơn mười ngày ngắn như vậy tối thiểu cũng phải ngốc cái hai tháng đi u ưu bản thể lung lay thanh âm bên trong mang theo có chút không vui vân băng có chút bất đắc dĩ cái này xác thực không có cách nào học viện nghỉ chỉ có thời gian một tháng tốt a u ưu cũng không nói để vân băng lưu thêm mấy ngày vấn đề nàng biết cái này liên quan đến vân băng tiền đồ vấn đề t i ể u vân băng n g ư ơ i bây giờ bao nhiêu cấp a tú u, u lại hỏi ba mươi chín cấp cái này cũng không có gì cần thiết d i ấ u dếm ba mươi chín cấp nhanh như vậy tú u, u khác biệt một chút một bên khác ga kiểu bát giác địa lòng kim qua cũng thế nhân loại tiềm lực quả nhiên cao a kiểu cảm thán một câu bát giác địa lòng kim qua i ê n lặng không nói vân băng cũng không nói gì thêm a kiểu tỉ cảm thán chính là tiềm lực cũng không phải là thiên phú rất nhanh hai mươi ngày thoáng qua mạ qua vân băng đang ngồi ở băng tuyền biên giới bị bắt giác ca c h e chở đang hấp thu băng tuyển cực hạn chi băng nguyên lực bắt giác ca nói không sai chuyện này với hắn tu luyện rất có ích lợi có điều hắn sẽ chỉ hấp thu nói mình có thể tiếp nhận cấp độ không ảnh hưởng thân thể cùng lúc đó băng n g u y ệ t cũng chính đang nhanh chóng hấp thu cực hạn chi băng nguyên lực băng nguyện bên trong tuyết đế cũng không có nhàn rỗi đem tiến vào băng nguyện bên trong cực hạn chi băng nguyên lực hướng trong thân thể hút vào luận cực hạn chi băng thuần túy nàng còn tại vân băng phía trên Những tại h h ứ này cực n c h b ă ngày nguyên n lực đối n lớn. Nàng muốn n g chỗ chỗ tốt rất lớn. Nàng rất muốn ở lại à ở thứ u luyện, n ư như n nàng biết vân băng không đồng、ý. Nói thí dụ như cái này 20 ngày đến nay vân băng nàng tử giới ra vào năng g là là lực, vào biết cái dới thí tử t sẽ chỉ ý. ý dụ cấm ra rất rõ ràng. à vân băng Đối với cách l mười này, nàng n giải, g rất lý giải, đổi lại đổi nào đối mặt sáu thời điểm tuyết đế liên hệ vân băng t ừ n g phát một cái thể đối với băng thần Nội dung chính là nàng tuyết là đương ế sẽ sẽ không đụng vào, sẽ không h đụng tổn vào, t c à nhiên g sẽ k ô n băng hỏa lưỡng n g g cầm hỏa h nhãn b t r o nàng g gốc một thiên t i mười địa đã bao bảo, quát v năm. n đ ư ơ nhiên nàng không có đem lại nói chết nếu như vân băng tặng cho hoặc là ưu hương khỉ là tiên phẩm các nàng chủ động tặng cho cũng hoặc là trao đổi cái này tự nhiên có thể bất quá vân băng vẫn không có thả nàng đi ra chỉ nói có một ngày đem nàng giới thiệu cho ưu hương khỉ là tiên phẩm các nàng nhận biết nàng cũng không thèm để ý thế là đi qua nàng n g h ĩ sâu tính kỹ cũng không phải là vì ra băng n g u y ệ n nàng cảm thấy chỉ cần nàng động u hương khỉ la tiên phẩm liệt hỏa hạnh kiểu sơ bắt giác huyền băng thảo địa lòng kim qua mấy cái này vân băng tuyệt đối sẽ cùng hắn trở thành cựu nhân theo những ngày này vân băng trên người đủ loại đến xem cùng vân băng là địch cũng không là một chuyện tốt đặc biệt là sinh mệnh bí trịa quỷ dị năng lực để cho nàng cũng rất kiến kỵ mặt khác vân băng đối nàng đại ân nàng cũng sẽ không quên vừa trưa vân băng đã hút hảo hảo thu về cực hạn chi băng nguyên lực băng n g u y ệ t bên trong tuyết đế cũng giống như thế băng n g u y ệ t bên trong cũng chứa đựng không ít có điều hắn những cái kia thực vật tao hương không ít hắn băng n g u y ệ t gần thành một cái tủ lạnh tuy nhiên không có, có năng lực như thế thực vật cũng hủy không được a n cơm trưa thu thập xong về sau vân băng hướng u h u tỉ các nàng từng cái tạm biệt lúc gần đi u h u hỏi tiểu vân băng lần sau cái gì thời điểm trở về cái này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hàng năm tháng này bất quá có khả năng có khi sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n tựa như một năm trước ta cũng dự định trở về bất quá lại bị một số việc cho chậm trễ vân băng bất đắc dĩ nói vậy được rồi có rảnh nhớ về thăm nhìn ưu ưu lý giải nói ừ n nhất định ta đi nói xong cực hàn băng điệu phụ thân lúc này chung quanh hắn cực hạn hàn khí càng thêm nồng nặc hấp thu cực hạn chi băng nguyên lực nguyên nhân sau đó phóng lên tận trời sau lưng ẩn ẩn mấy đạo thanh âm chuyển đến tiểu vân băng lại đi không một người nói chuyện lại muốn n h ả m chán ưu ư cái gì gọi là không một người nói chuyện rồi chúng ta không phải cũng là có thể nói chuyện a kiều nói a kiều a theo ngươi có cái gì nói chúng ta đã sớm trò chuyện không thể hàn huyên sông pha khí độc tân mây đi tới kịch độc đằng mạn chỗ vết núi ngay tại vân băng đến thời điểm một đầu có chút khô héo to d à i dây leo ngút trời hung hăng hướng vân băng rút tới vân băng s ư ơ n g sở đây chính là bị sinh mệnh tài quyết đánh trúng cái kia kịch độc đằng mạn còn không nhớ lâu lúc này chuyển đổi võ hồn sinh mệnh tài quyết lần nữa đánh như kịch độc đằng mạn thể nội cấp tốc chuyển đổi võ hồn không để ý bởi vì vì sinh mệnh tài quyết dừng lại một chút kịch độc đằng mạn nhanh chóng bay qua vách núi hướng về bích lân hoa nhóm mà đi không có cái kia tâm tư cùng nó hao tổn lại nói không ngừng nó một cái kịch độc đằng mạn cùng một chỗ tiến công hắn phòng ngự cũng khó khăn ước chừng bốn mươi giây sau đó sinh mệnh tài quyết chùm sáng bay trở về trong cơ thể của hắn lần nữa mang đến không ít sinh mệnh lực so lần thứ nhất muốn giảm rất nhiều xem ra có kinh nghiệm lần nữa ngăn cản sinh mệnh tài quyết liền sẽ dễ dàng rất nhiều r a lạc nhật s â m lâm về sau vân băng tìm đúng phương hướng hướng về sử lai khắc học viện tiến đến hai ngày rưỡi về sau vân băng đi đường quá trình bên trong đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyên áo tựa hồ có người tại bị đuổi g i ế t nhìn một chút chung quanh phát hiện nơi này xác thực so góc vắng vẻ bất quá cái này cũng mặc kệ chuyện của hắn hắn cũng không muốn đi quản nhiều cái gì nhàn sự bị đuổi g i ế t thì nhất định là người tốt sao không nhất định đi nói không chừng song phương còn có chút thâm cửu đại ở đây ngay tại vân băng muốn thêm nhanh rời đi thời điểm khoe miệng đột nhiên có lại hắn có vẻ như nghe được thanh âm quen thuộc chương chín mươi tám liên thủ diệt t à thượng b ố i bối ngươi chạy mau đừng q u ả n ta không tiểu nhã ngươi làm sao có thể nói như vậy ta sẽ không b vứt xuống ngươi dù là ta chết tam thạch mang theo nam nam cùng thiên nhu đi trước ta đến đem cho các ngươi cản trở còn có xin lỗi là chúng ta liên lụy các ngươi tới ngươi bồi bối ta tử tam thạch là hạ người sao như vậy muốn đi cùng đi thiên n u ngươi mang theo giang nam nam đi trước không tam thạch ta không đi dù là chết ta cũng bồi tiếp ngươi nam nam ngươi đi trước đi các ngươi đem ta giang nam nam làm người nào ta có thể không phải sợ chết người các ngươi khắc khắc kiệt ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đi rồi chứ lần này thật sự là đại thu hoạch ta hai cái x ử lai、like、khắc thất quái dự bị đội viên chắc hẳn giáo chủ khẳng định sẽ thật tốt khen thưởng ta một phen đi khắc khắc phi cười đến thật khó nghe một đám buồn nôn đồ vật b ố i bối nhìn tình huống này chúng ta cũng đi không được liều mạng với ngươi lao tử chết cũng muốn xử lý các ngươi mấy cái ha ha nhanh ngừng ngươi cười đến đồng dạng khó nghe nhanh đừng cười bất quá ngươi lời nói này rất đàn ông vậy liền để chúng ta so tài một chút xem ai trước khi chết rét nhiều lắm xéo đi ta từ tam thạch cái gì thời điểm không đàn ông so thì so b ố i bối ngươi cho rằng ta sợ ngươi a phốc phốc thiên n u cười cái gì trượng phu ngươi ta không đẹp trai sao đẹp trai đương nhiên đẹp trai ha ha ta liền biết cái rắm ta đánh cược thiên n u tuyệt đối là tại nói nói mát ngươi mới đánh rắm đi một bên thiên n u thật xin lỗi là ta từ tam thạch liên lụy ngươi lúc trước ta nên cưỡng ép đem ngươi lưu tại sử lai khắc thành tam thạch khác nói xin lỗi cũng đừng nói như vậy chúng ta là phu thê theo ngươi dù là chết ta cũng không hối hận thiên nhu ai tam thạch ngươi đ ờ i trước là làm bao nhiêu chuyện tốt mới lấy được thiên nhu loại cô gái này ta dựa vào bối bối ngươi có ý tứ gì mặt chữ ý tứ ngươi bối bối xin lỗi ta muốn không phải vội va báo thủ cũng sẽ không tiểu nhã còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi mà nói sao ta đã nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời muốn cùng một chỗ cả đời chúng ta sinh tử đều không muốn tư n g cách bối bối tốt sống chết không rời giang nam nam khắc khắc kiệt cảm tình không tệ lắm bất quá thật lệnh ta thật buồn nôn yên tâm đi các ngươi hôm nay nhất định cái xác không hồn buồn nôn buồn nôn chính là bọn ngươi tả hồn sư mới đúng bối bối động thủ cách bọn họ năm sáu mươi m khoảng t r ư ờ n g địa phương rất sâu trong bụi cỏ vân băng đã sớm mở ra phỉ thúy thái thỏ nghe b ố i bối bọn họ thanh âm rất là im lặng lòng của các ngươi thật to lớn bất quá vân băng ngược lại là nghe được một chút sự tình đại k h a i đến đường nhã mang theo b ố i bối bọn họ đi báo thù sau đó bọn họ một hàng bị tà hồn sư phát hiện tà hồn sư nhận ra b ố i bối cùng từ tam thạch hai cái này xử lai khắc thất quái dự bị đội viên về sau tự nhiên kinh h ỉ cũng không có dùng đầu góc suy nghĩ một chút b ố i bối cùng từ tam thạch sau khi chết xử lai khắc sẽ như thế nào truy sát tà hồn sư đến lúc đó tà hồn sư chết lại sẽ như thế nào nhiều liền quyết định vây rết bồi bối bọn họ còn chọn lấy chỗ này so góc vắng vẻ địa phương một chút suy tư một chút vân băng thì ẩn giấu đi k h í tức hướng một đoàn người tiếp cận vân băng cũng nhìn thấy bồi bối bọn họ cùng tại chỗ tà hồn sư bồi bối đám người bọn họ vết thương trên người rất nhiều máu tươi càng là nhiễm phục màu đỏ hắn bên trong thương thế nặng nhất chính là bồi bối cùng từ tam thạch trên người bọn họ có chút vết thương thậm chí còn chảy máu dịch trên tinh thần tựa hồ cũng rất là mỏi m ệ n giang nam nam vết thương trên người cũng không ít bất quá hiển nhiên so sánh nhẹ thương thế nhẹ nhất chính là nhược thiên l u nàng bị mọi người bảo vệ rất tốt bởi vì nàng biến dị thủy p h ụ dung đi trị liệu hệ từng đạo từng đạo trị liệu kỹ năng rơi vào b ố i bối cùng từ tam thạch trên thân nàng cũng là một tên tam hoàn hồn tôn mà t à hồn sư đội hình để vân băng có chút đau đầu cầm đầu là một tên hồn đấu la tuổi tắc nhanh bốn mươi rất trẻ trung hồn hoàng trắng vàng tím tím đen đen đen đen t à võ hồn vân băng cũng nhận ra là huyết p ệ trùng thông qua hấp thụ huyết dịch tu luyện chú ý chỉ có hồn sư huyết dịch mới có thể hai tên hồn thánh một nam một nữ tuổi t r ư ờ n g t r ư ờ n g ba mươi võ hồn vân băng vừa tốt cũng nhận biết còn vô cùng hy hữu bọn họ hẳn là long phượng thai hồn hoan đều là vàng vàng tím tím đen đen đen võ hồn là song tử thực tùy thú hấp thụ các loại cốt tùy tới tu luyện hồn thú phổ thông nhân loại hồn sư đều là song tử thực tùy thú mục tiêu hồn thú hồn sư cốt tủy đối bọn hán thế nhưng là đại bồ vì cái gì gọi song tử thực t ù y thú đâu bởi vì bọn họ là cộng sinh quan hệ một bên chết một cái khác thả cũng sẽ chết chỉ sẽ xuất hiện tại long phượng thai nam nam song bảo thai nữ nữ song bảo thai trên thân cực kỳ hy hi h i ế u bọn họ chắc hẳn tại thánh linh giáo bên trong đều là thiên phú cực cao vân băng phán định đối với long phượng thai tuyệt đối có võ hồn dung h ợ p kỹ còn có bốn tên hồn đế một tên hồn vương tuổi tác không đồng nhất hồn hoàn không đồng nhất có một cái tuổi tắc thậm chí so tên kia hồn đấu l à còn muốn lớn tuổi trong đó hai cái hồn đế võ hồn vân băng không biết nhưng khẳng định tràn ngập làm cho người nôn mửa huyết tinh chi khí cùng hư thối chi khí hai gã khác hồn đế một tên hồn vương võ hồn theo thứ tự là huyết t h i ế u lấy nhân loại huyết nhục làm thức ăn tăng cao tu vi tạng lang thú lấy nội tạng v ị thực còn lại tên kia hồn vương khiến vân băng buồn nôn nhất hán võ hồn là tham tâm huyết xoa khí võ hồn lấy hấp thụ ba tuổi cùng ba tuổi phía dưới trẻ sơ sinh trái tim chi huyết tu luyện Hấp tuy h phương thức lấy tham h ụ tâm lấy ế t trẻ xoa vào đâm sơ s i nhiên t r á tim thụ, tử vượt phút trẻ trái tim huyết vô hiệu. Tuy rãi lại sinh hiệu. i chậm mà hấp hồ h vong vô đồng n qua sơ nghe mỗi người mỗi vẻ đều không khác mấy nhưng thiên phú cùng thiên phú là không giống nhau có hấp thụ thức ăn về sau tu luyện nhanh có t r ư ở n tỷ như trước mắt mấy cái này hắn biết đến huyết t h i ế u thiên phú kém cỏi nhất song tử thực tùy thú thiên phú mạnh nhất mà bắt lấy đường nhã chính là tên kia huyết vệ trùng hồn đấu la vân băng hơi có chút đau đầu sự tình không dễ làm à tăng thêm hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng hơi hơi suy nghĩ sau đó vân băng lặng yên đi tới tên kia chính lơ lửng giữa không trung huyết vệ trùng hồn đấu la phía sau rất gần so sánh ẩ n nấp địa phương sinh mệnh bí c h ì a lặng yên chiếm hữu nhưng ba động nhưng vẫn là lập tức hấp dẫn huyết vệ trùng hồn đấu la chú ý người nào đáp lại hắn lại là một đạo bích chùm sáng màu xanh lục sinh mệnh tài quyết võ hồn cấp tốc chuyển đổi cực hàn băng điệu phụ thân vàng tím tím đen không sai tại cái này trong hai mươi ngày vân băng đã đột phá cấp bốn mươi tại trở về ngày thứ nhất ban đêm hắn diễn hóa ở giữa hắn từng ăn vạn năm k í n h g i a o tăng thêm sinh mệnh lực tẩm b ộ dưới thành công diễn hóa vạn năm hồn hoàn đệ nhất hồn hoàn sáng lên hai đạo băng vũ chỉ đầm tên kêu huyết phệ trùng hồn đấu la mà đi sinh mệnh tài quyết t r ù m sáng trước một bước chui vào băng vũ ngay sau đó đến huyết phệ trùng hồn đấu la phát ra một tiếng gầm nhẹ thứ ba hồn hoàn sáng lên tiếp lấy trước mặt hắn liền xuất hiện một từng huyết sắc bình chướng chặn băng vũ chưa kịp bận tâm thể nội bích chùm sáng màu xanh lục mà vân băng mục đích cũng chính là cái này đồng thời cực tốc bay đến huyết vệ trùng hồn đấu la sau lưng thứ hai đệ tam đại hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên hàn dực phong nhận hàn băng quang thúc hai đại hồn kỹ phát ra thẳng hướng huyết vệ trùng hồn đấu la phía sau lưng mà đi chương chín mươi chín liên thủ diệt tả c h u n g huyết vệ trùng hồn đấu la lúc này một cái tay nắm lấy đường nhã càng l à không kịp quay người hai đại trực tiếp trúng đích hàn băng ngay tại đóng băng lấy huyết vệ trùng hồn đấu la thân thể huyết vệ trùng hồn đấu la cung cấp tốc quay người làm ra phản ứng thứ năm hồn hoàn lập lòe và năm hồn kỹ vân băng trong con n g ư ờ i lóe qua một tia ngưng trọng chỉ thấy huyết vệ trùng hồn đấu la toàn thân tràn ngập một tầng huyết sắc khí vụ tiếp lấy cực hạn chi băng bị phán át mà vân băng chờ cũng là huyết vệ trùng hồn đấu la xoay người một khắc này chỉ thấy thuộc về thứ tứ hồn hoàn sáng lên vân băng cực hàn vũ rực trong nháy mắt ngưng kết một đôi khắc giống nhau như lúc cực hàn vũ rực bất quá phải lớn hơn nhiều gấp đôi và năm hồn kỹ toái vũ thao khống chỉ thấy ngưng kết vũ rực trong nháy mắt vỡ vụn thành từng đạo từng đạo như lông vũ đông tuyết thoát ly cực hàn vũ rực đồng thời quay c h ú n g quanh ngươi vân băng tay phải xoay tròn ngưng kết trở thành một thanh màu xanh lam băng kiếm xanh là phong thuộc tính lam là cực hạn chi băng một kiếm hướng chém đúng ra mục tiêu huyết vệ trùng hồn đấu la cánh tay trái một tiếng thống khổ kêu thảm huyết vệ trùng hồn đấu la toàn bộ cánh tay trái bị cùng nhau chạm xuống giới đường nhã cũng tùy theo hướng mặt đất rơi xuống mà đi lập tức xanh lam băng kiếm vỡ vụn ra hóa thành thoái vũ vây quanh vân băng xoay tròn vân băng nhanh chóng hạ xuống tiếp nhận đường nhã bay đến b ố i bối bên người cái này giật mình biến để tà hồn sư cùng b ố i bối bọn họ đều là dừng lại nhìn về phía vân băng vân băng buông xuống đường nhã đường nhã lập tức ôm lấy b ố i bối để b ố i bối vết thương rất đau có điều hắn vẫn là phản ôm lấy đường nhã b ố i bối ngươi không sao chứ không có không có tiểu nhã ngươi thì sao ta cũng không có nhờ có tiểu học đệ đã cứu ta vân băng lường hắn nhóm liếc một chút nói bối học trường đủ a hiện tại chính đang làm gì đâu muốn hôn nóng trước thoát ly khốn cảnh lại nói bối bối cùng đường nhã nghe xong vội vàng l ố i lòng ra có chút xấu hổ từ tam thạch hơi kinh ngạc vân băng học đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này ta về thiên hồn đế quốc nhìn một chút ca ca tỉ tỉ hôm nay trở về nghe thấy có người bị đuổi g i ế t không nghĩ tới là các ngươi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này để nói sau vân băng nói thư tam thạch nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ giang nam nam lo lắng nhìn thoáng qua vân băng không nghĩ tới đem vân băng cuốn vào huyết vệ trùng hồn đấu la bưng bít lấy cánh tay trái phát ra nổ hống chết ta muốn bọn họ đều chết phía trên nói chính hắn trực tiếp mở ra võ hồn chân thần hóa thành một đầu to lớn huyết vệ trùng mọc ra miệng to như chậu máu hướng về vân băng mấy người cắn tới bốn tên hồn đế một tên hồn vương cùng nhau đậu thủ vân băng cũng không do dự cực xương hàn gió vực trong nháy mắt triển khai bao trùm hết thể mọi người hàn phong băng vũ đối với huyết vệ trùng hồn đấu l à tự nhiên không tạo được ảnh hưởng gì nhưng bốn tên hồn đế cùng tên kia hồn vương thì không đồng dạng lĩnh vực không chỉ có đối hồn đế cùng hồn vương tạo thành phương diện tốc độ ảnh hưởng trên người của bọn hắn càng là ngưng kết một tầng b ă n g xương vân băng hiện tại là hồn tông lĩnh vực uy lực tự nhiên không đồng dạng năm người hết sức ngăn cản mà vân băng thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy sử dụng võ hồn chân thân huyết vệ trùng hồn đấu la song tử thực tùy thú long phượng thai hồn thánh lúc này cũng co động tác một thanh đập tan vân băng hàn phong băng v ũ lĩnh vực cũng lắc lư vài cái mà lúc này huyết vệ trùng hồn đấu la rốt cục cảm nhận được không đúng hắn cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng bất lực tại nhanh đến mây trước mặt bọn hắn lúc hắn võ hồn chân thân vậy mà tiêu tả hắn ra chính mình cũng te ngã mặt đất lúc này hắn cũng phát hiện dẫn đến hắn dạng này ngọn ngờn bắt đầu cái kia đạo bích chùm sáng màu xanh lục chính đang nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh lực của h ắ n vân băng hơi hơi khơi gợi lên khoe miệng thành công bối học t r ư ở n g chúng ta dạng này sau khi nói xong vân băng cùng b ố i bối cùng nhau xông về ngã xuống huyết vệ trùng hồn đấu la x o n g t ừ thực tủy thú long phượng thai hồn thánh rốt cục cảm nhận được không đúng cấp tốc hướng về huyết vệ trùng hồn đấu la bay đi đáng tiếc đã chậm chỉ thấy b ố i bối nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân lôi điện đã biến thành kim sắc hoàng kim thánh long trạng thái vân băng quanh thân quay chung quanh thoái vũ cũng lần nữa ngưng kết thành một thanh màu xanh làm kiếm bối bối c h à o rơi vân băng kiếm x u ấ t huyết phệ trùng hồn đấu la có lòng ngăn cản nhưng trắng sám t i ể u tủy tóc khô cạn da thịt đều bị hắn bất lực vân băng kiếm đâm vào huyết phệ trùng hồn đấu la trái tim bối bối lượn lờ kim sắc lôi điện lòng c h ả o cũng bóp nát huyết phệ trùng hồn đấu la đầu lâu huyết phệ trùng hồn đấu la chết vân băng lại là khoe miệng giật một cái đến mức xử xuất hoàng kim thánh long trạng thái sao hắn chỉ là để b ố i bối cho huyết v ệ trùng hồn đấu la một cái lôi đình long c h ả o mà thôi long phượng thai hồn thánh gặp này liếc nhau một cái trong mắt đều là tràn đầy ngưng trọng lập tức bén nhọn thanh âm theo hai người trong miệng văng lên hai cô huyết đen hảo quang ngút trời mà lên thứ bảy hồn hoàn sáng lên hai người đều là sử dụng võ hồn chân thân song t ử thực t ù y thú là hình người lớn lên rất là buồn nôn toàn thân tản ra khiến người ta nôn mửa huyết tinh chi khí hai cái võ hồn chân thân một đỏ một đen rất là quỷ dị song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh cắt vươn một cánh tay hướng vân băng bọn người đánh tới trên tay ngưng tụ một tầng huyết sắc quan mang hiển nhiên sử dụng hồn kỹ bởi vì vân băng bối bối cùng từ tam thạch mấy người phương hướng kém một chút cho nên một bàn tay là hướng vân băng bối bối vô tới mà một cái khác thì hướng từ tam thạch bọn họ chỗ đó vô tới vừa vặn lúc này nhược thiên nhu bị huyết t h i ế u hồn đế gây thương tích từ tam thạch nổi giận huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt sáng lên màu xanh s ô n quan mang ngay sau đó tinh m ị cẩn trọng mai rủa phía trên nhiều một đầu màu xanh s â m x à x à hai mắt là màu đỏ tươi quy x à gắn bó huyền vũ r ấ t tỉnh huyền vũ thuẫn một tầng như nước gợn màu đen ánh sáng nhộn nhạo lên từ tam thạch trong tay huyền vũ thuẫn hung hăng nện vào trên mặt đất bốn tên hồn đế một tên hồn vương đều là một trận lập tức từ tam thạch thứ ba thứ tứ hồn hoàn lập lòe huyền vũ c h i lực cùng huyền minh đổi thành tiến hóa kỹ năng truyền thống có thể đem một trăm mét bên trong bất luận cái gì sinh mệnh thể truyền thống đến trước mặt mình c h u y ể n t ố n g tới sau sinh mệnh thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc một giây huyền minh quy giáp thuẫn tiến hóa huyền vũ thuẫn cũng để cho từ tam thạch hồn ky phát sinh cải biến huyết t h i ế u hồn đế cấp tốc bị xuyên đưa đến từ tam thạch trước mặt sau một khắc một cố nhu hòa sóng nước cấp tốc nhộn ngạo lên nhu hóa đồng dạng hóa thành một đoàn nước đen đem huyết t h i ế u hồn đế cả người lồng trụt vào trong huyền vũ thuẫn phía trên màu xanh sấm x ả nhãn bên trong đột nhiên sáng lên hồn mang rất nhanh bao phủ huyết thú hồn đế nước đen biến thành chất lỏng màu đỏm đỏ huyết s á c dịch thể tán đi huyết t h i ế u hồn đế chết huyền vũ thuẫn lại lần nữa xuất hiện tại từ tam thạch trong tay tiếp lấy từ tam thạch quay người mặt hướng rơi xuống sông tử thực tủy thú chân thân tay cầm vươn tay ra giơ lên huyền vũ thuẫn màu đen ánh sáng lần nữa dập dờn mà ra tiếp lấy cái kia bao vây lấy huyết mang tay cầm hung hăng đập tới huyền vũ thuẫn phía trên huyết s á c ánh sáng cùng màu đen ánh sáng đồng thời dập dờn mà vân băng bên kia b ố i bôi d á n g chống đỡ lấy thân thể xem ra một bộ vô lực bộ dáng vân băng tâm niệm nhất động Quay chương chín mươi chín liên thủ diệt tả trung huyết v ệ trùng hồn đấu la lúc này một cái tay nắm lấy đường nhã càng la không kịp quay người hai đại trực tiếp trung đích hàn băng ngay tại đóng băng lấy huyết v ệ trùng hồn đấu la thân thể huyết v ệ trùng hồn đấu la c ũ n g cấp tốc quay người làm ra phản ứng thứ năm hồn hoàn lập lòe và năm hồn kỹ vân băng trong con người lóe qua một tia ngưng trọng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 màu đen ánh sáng lần nữa dập dờn mà ra tiếp lấy cái kia bao vây lấy huyết mang tay cầm hung hăng đập tới huyền vũ thuẫn phía trên huyết sắc ánh sáng cùng màu đen ánh sáng đồng thời dập dờn mà vân băng bên kia bối bối dáng chống đỡ lấy thân thể xem ra một bộ vô lực bộ dáng vân băng tâm niệm nhất động quay chung quanh hắn thoái vũ lần nữa tổ hợp thành một mặt màu xanh lam băng thuẫn ngăn tại hắn cùng bối bối trước người t r ư ơ n g một trăm liên thủ diệt t à hạ giang dắc vân băng màu xanh lam cự thuẫn không có kiên trì bao lâu liền vỡ vụn ra vân băng cùng b ố i bối té bay ra ngoài toái vũ hoàn toàn hóa thành bột mịn vân băng cũng phun ra một mụn máu b ố i bối, bối càng là như vậy vân băng tại bay ngược quá trình cấp tốc v ô cực hàn vũ rực k h ô n g chế được thân hình cũng tiếp nhận b ố i bối xem xét lại từ tam thạch bên kia ngăn lại cái này đánh về sau huyền vũ thuẫn biến trở về huyền mình quy g i á p thuẫn từ tam thạch bản thân cũng hoàn toàn hôn mê đi vân băng trong tay quang mang loại lên băng tuyết chi phong xuất hiện tại vân băng trong tay thân hình cấp tốc di động tuy nhiên lúc này lĩnh vực của hắn đã t ă n g hẳn ra nhưng trong chớp mắt liền đến tham tâm huyết xoa hồn vương sau lưng huyết xoa hồn vương lập tức cảnh giác nhưng đã t r ư m cực hạn băng nguyên lực trong nháy mắt bao t r ù m bằng tuyết chi phong một kiếm hướng tham tâm huyết xoa hồn vương cổ chém tới sau một khắc một cái đầu lâu bay ra ngoài máu tươi tán bay giang nam nam nắm lấy cơ hội sử dụng thuấn gian di động đi vào hồn đế sau lưng cũng xử suất trọng kích khống chế ngay sau đó sử dụng yêu cung mũi tên trực tiếp đem v õ hồn vì tạng lang thú hồn đế ném tới vân băng trước người vân băng cũng gọn gàng mà linh hoạt thân hình lắc lư ở giữa một kiếm xuyên thấu tạng lang thú hồn đế trái tim lại một hồn đế chết lúc này vân băng đồng tử co rụt lại sử dụng song tử thực tủy thú chân thân long phượng hồn thánh trong tay c á c ngưng tụ một k h ỏ a quang cầu hướng vân băng cùng giang nam nam đập tới một đen một đỏ mà nhược thiên nhu đem từ tam thạch kéo tới bối bối bên người mà đường nhã đã sớm đi đến bối bối bên người hai tên hồn đế thấy thế hướng về nhược thiên nhu cùng đường nhã mà đi đối mặt quả cầu ánh sáng màu đen giang nam nam trước tiên s ử x u ấ t thuấn gian di động cùng vô địch kim thân ngăn tại vân băng trước mặt giang nam nam đối mặt quang cầu nện hư không chuyến gia huênh một tiếng vang thật lớn cùng sử dụng vô địch kim thân chặn vân băng phải đối mặt quả cầu ánh sáng màu đỏ quang cầu lui tán giang nam nam hư nhược nửa quỳ trên mặt đất liếc liếc một chút nhược thiên nhu nhanh vân băng tiểu nhã thiên nhu vân băng quan tâm còn không hỏi nghe giang nam nam nhìn về phía nhược thiên nhu cùng đường nhã châu đó đồng tử lần nữa co rụt lại nam nam tỷ không nên phản kháng đồng thời dùng ý niệm đem thanh âm chuyển vào băng nguyệt bên trong tuyết đế dùng tử giới che giấu thân hình của ngươi ta muốn đưa người đi vào nói xong đem tay khoác lên giang nam nam trên bờ vai chỉ thấy băng hảo quang màu xanh lam lóe lên giang nam nam tiến nhập băng n g u y ệ t võ hồn chuyển đổi sinh mệnh bí trịa phụ thân tay mang theo băng tuyết chi phong hướng còn lại hai tên hồn đế di động mà đi cũng hướng trong đánh một đạo đó vẫn à o s băng lúc này cũng đã nhanh đi tới hai tên hồn đế sau lưng một tên hồn đế đã nửa quỳ trên mặt đất tóc ngay tại biên trắng giống như đang nghĩ biện pháp ngăn cản lấy sinh mệnh chế tài trùng sáng mà khiến một tên hồn đế móng tay vô cùng biến hóa mà lên là màu đen phía trên mang theo huyết sắc đường vân vân băng cũng không nhận ra chỉ thấy sau một khắc cái này hồn đế móng tay lần nữa chiều cao cũng tràn ngập một tầng huyết sắc trực tiếp hướng về từ tam thạch trái tim trọc tới mà nhược thiên nhu cùng đường nhã đã sớm bị đánh ra ngoài trên thân nhiều mấy đạo vết máu thật sâu hai người đều phun ra mấy ngụm máu dịch đến nháy mắt sau đó vân băng đôi mắt lóe ra kinh hãi bởi vì nhược thiên nhu trực tiếp ghé vào từ tam thạch trên thân lấy lưng nên đòn cái này hồn đế huyết sắc móng tay cái này hồn đế sắc mặt phía trên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười móng tay trực tiếp xuyên thấu nhược thiên nhu thân thể may mắn vị trí tốt là hữu bộ phân phần lưng bằng không vân băng không nghi ngờ nhược thiên nhu sẽ trực tiếp chết đi vân băng lúc này cũng đã đổi tới trực tiếp chặt đứt cái này hồn đế cánh tay ở tên này hồn đế bị đau tình hùm dưới trong tay băng tuyết chi phong nhanh chóng huy động một mặt theo cái này tên hồn đế trong miệng xuyên thấu theo cái hót mà ra hồn đế chết lại còn lại hồn đế rốt cục giải quyết sinh mệnh tài quyết trùng sáng nhưng cũng bất lực lại cử động vân băng một kiếm giải quyết hắn sau đó đem bối bối đường nhã từ tam thạch cùng nhược thiên nhu đưa vào băng n g u y ệ t bất quá cái kia trước đó còn đem xuyên thấu nhược thiên nhu phần lưng hồn đế cánh tay rút ra sau đó ý niệm truyền âm tuyết đế tuyết đế giúp một cái rút đánh bất tỉnh tỉnh dạy người dùng cực hạn chi băng trước đem miệng vết thương của bọn hắn đóng băng phong ngừa mất máu quá nhiều ngắn ngủi châm mặc tuyết đế thanh lánh nói một cái tốt chữ vân băng thở dài một hơi hắn vốn là cảm thấy tuyết đế có khả năng rất lớn sẽ không đồng ý còn đánh bất tỉnh đường nhã cùng giang nam nam lấy các nàng hiện tại trạng thái khẳng định không ngăn cản được mà lúc này song tử thực tùy thú long phượng thai hồn thánh đánh ra đã đạt tới vân băng đôi mắt ngưng tụ trên người cấp sáu hồn đạo hộ cháo mở ra nên hướng bên trong một cái hồn thánh đánh ra ngay sau đó cấp sáu hồn đạo hộ cháo phá nát mà vân băng nhịn đau khổ mượn cố lực lượng này hướng nơi xa bay ngược mà ra sau đó ngừng thân hình cấp tốc lấy ra phi hành hồn đạo khí cất ở trên người hướng nơi xa bỏ chạy song tử thực tùy thú long phượng thai hai vị hồn thánh thấy thế liền biết bọn họ bị chơi xỏ vội vàng rút lui võ hồn chân thân hướng vân băng đuổi theo nhưng lại tựa hồn h ư nghĩ tới điều gì dừng thân đem chết đi huyết p h ệ trùng hồn đấu la cùng bốn tên hồn đế một tên hồn vương chữ vật giới chỉ vơ vét chống không còn phá hủy huyết p h ệ trùng hồn đấu la cánh tay trái cùng thân thể lấy ra hai khối hồn cốt một khối cánh tay trái xương một khối thân thể xương tiếp lấy hướng mới hướng vân băng trên thân đuổi theo hai bộ não người bên trong đồng dạng hướng về đứa bé kia cốt tủy h đã rất mỹ vị đi mà lại tựa hồ chiếc nhẫn kia cũng là đồ tốt ta khắc khắc một bên khác chỉ thấy vân băng toàn lực thôi động phi hành hồn đạo khí hướng về sử lai khắc thành phương hướng bay đi hắn hồn lực còn lại không nhiều có thể hay không hất ra cái kia hai cái hồn thánh vẫn là cái vấn đề sau đó may mắn là bởi vì cái kia hai tên hồn thánh vơ vét đồng đội hồn đạo khí cùng huyết vệ trùng hồn đấu la hồn cốt phế một chút thời gian hiện tại bọn hắn đã mất đi vân băng vị trí sinh ra một số khác nhau tranh luận một phen sau bọn họ quyết định phân biệt hướng về hai cái gần nhất thành trì mà đi đến mức về xử lai、like、khác bọn họ không nghĩ tới bởi vì bọn hắn cảm thấy vân băng thương thế căn bản bay không được bao xa mà vân băng hết lần này tới lần khác bởi vì lựa chọn bay hướng xử lai、like、k h á c thành mà tránh thoát một kiếp một ngày d ư ỡ i về sau b ă n g n g u y ệ t bên trong bồi bối từ tam thạch đường nhã nhược thiên nhu còn có giang nam nam đều tại hôn mê vân băng tinh thần cũng rất mệt mỏi thân thể cũng rất đau đớn một ngày này nữa hán ngoại trừ ngừng đến dùng bình sữa khôi phục hồn lực bên ngoài căn bản không có dừng lại qua hiện tại đã thấy sử lai k h ắ p thành cửa thành bắc vì cái gì không đi sử lai k h ắ p học viện cửa lớn cửa đông đâu bởi vì vân băng không muốn lại bay vân băng máu me khắp người rất để người chú ý thủ thành nhân viên lập tức đem vân băng ngăn lại vân băng trực tiếp lấy ra sử lai khắc học viện huy chương cùng đồng phục còn chịu đựng đau đớn cầm lấy đồng phục khoa tay một phen thủ thành nhân viên lúc này mới đem vân băng thả ta đi vào thành về sau vân băng chạy về phía tụ bão cát sinh mệnh bí chìa hai ngày này một mực tại chữa trị vân băng thân thể bằng không hắn liền hiện tại chạy cũng thành vấn đề nhanh đến tụ bão các địa phương vân băng tìm một chỗ đem b ố i bối năm người thả tay trái lôi kéo b ố i bối cùng từ tam thạch tay phải lôi kéo giang nam nam Nhược t h i ê l n k u c ù n g đ ư ờ n g n h ã r ấ t m i ễ n c ư ỡ n g d ù n g ra c ự c h à n b ă n g đ i ệ u lôi kéo ơ n g m ộ ă m i n h ư ộ t h ứ c n g tụ bảo các cửa tầng trời thấp bay đi cũng không thể tại trên mặt đất kéo đi qua đi đến tụ bảo các cửa để xuống bối bối bọn họ sau đó hướng cửa n g h ê n đón nhân viên ném ra bản thân sử lai、like、khắc huy hiệu trường v â n băng liền cảm giác ý thức của hắn có chút mơ hồ thì ngã xuống một bên hôn mê đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé Trước hoặc là nói tiếp khách nhân viên đi vẫn là mấy cái mười bảy tám tuổi thiếu nữ một thiếu nữ tiếp nhận vân băng ném qua tới huy hiệu trường về sau cũng nhìn thoáng qua vân băng mấy người cả người là t h ư ơ n g tổn dáng vẻ nhất thời giật mình vội vàng hướng về phía bên cạnh khiến mấy vị thiếu nữ hô nhanh n h ắ c bọn họ đi vào bọn họ đều là sử lai、like、khắc học viện học viên nhìn lấy như thế là sẽ ra chuyện bản thân bị trọng thương ta đi trước b ẩ m báo nói cầm lấy vân băng huy hiệu trường thiếu nữ xông vào tụ bảo các bên trong mà còn lại thiếu nữ cũng là cả kinh nhất thời tiến lên hai cái nhấc một cái đem vân băng bọn họ hướng về tụ bảo các bên trong nhấc đi cửa nhân số tự nhiên không đủ một thiếu nữ chạy vào tụ bảo các bên trong hâu người sử lai khắc bên trong thành người tới lui mặc dù hiếu kỳ nhưng không có một cái nào vây xem bởi vì bọn hắn cơ hồ đều biết tụ bảo các là sử lai khắc sản nghiệp rất nhanh vân băng bọn họ bị toàn bộ d ơ lên đi vào mà lúc này tụ bảo các chủ lâm lao đi ra là một vị tóc bạc mặt hồng hào lao phu nhân lâm lão trông thấy vân băng b ố i bối từ tam thạch giang nam nam đường nhã q u ò n có một tên không quen biết nữ hải về sau nhất thời kinh hãi lúc này nghiêm túc phân p h ò nói đem bọn hắn toàn bộ mang lên tụ bảo các tốt nhất trong phòng chiếu cố tốt bọn họ thông báo toàn thể nhân viên mời ra lúc này tất cả tại tụ bảo các bên trong khách nhân không cho phép bất luận cái gì tiến vào nói xong lâm lão xoay người rời đi đi đến trong một cái phòng về sau bên trong có một tên nữ hải hai mươi mấy tuổi tâm nguyện đi x ử lai khắc thông báo thiếu chiết liền nói vân băng b ố i bối từ tam thạch trọng thương tại tụ bảo các để hắn nhanh chóng đến đây vâng tên là tâm nguyệt nữ hải đáp lại nói nôn thiếu chiết nàng tự nhiên nhận biết nàng hiếu kỳ lâm láo trong miệng vân băng b ố i bối từ tam thạch là người phương nào vậy mà cần kinh động x ử lai khắc võ hồn viện trưởng nghĩ như vậy động tác phía trên lại không có chậm trễ thân hình biến thành một đạo t à n ảnh hướng tụ bảo các bên ngoài phóng đi tâm nguyệt sau khi đi lâm lão quay người đi hướng vân băng bọn họ bị mang lên gian phòng bên trong theo vân băng bắt đầu từng cái dò xét lên thương thế của mọi người tại vừa mới nhìn đến vân băng b ố i bối mấy người khuôn mặt lúc nàng rất là kinh ngạc vân băng là mục lao đệ tử nàng tự nhiên nhận ra b ố i bối cùng từ tam thạch tự nhiên cũng thế giang nam nam nàng biết một số đường nhã nàng cũng biết một số còn lại một nữ tử nàng không nhận ra mà bây giờ vân băng bồi bối từ tam thạch giang nam nam cái này bốn cái đều trọng thương mà về đủ để cho xử lai khắt chấn phía trên chấn động rất nhanh lâm l á o xem hết vân băng mấy người thương thế thuộc b ố i bối nghiêm trọng nhất kinh mạch trong cơ thể cơ hồ toàn đoạn một thân cốt cách không biết nát bao nhiêu ngũ tạng lục phủ thương tổn cũng vô cùng nghiêm trọng ngoại thương càng là nhiều nguyên một đám vết thương đều thấm lấy huyết dịch tiêu hao càng là nghiêm trọng nhưng lại có một cỗ sinh mệnh lực tại b ố i bối thể nội tư dưỡng thương thế của h ắ n nếu không nàng không nghi ngờ b ố i bối kiên trì không đến vân băng đi vào tụ bạo cát bởi vì nàng xem ra bồi bối thương thế đã nhanh ba ngày ngay sau đó là không biết tên nữ tử hẳn là bị móng đuốt loại võ hồn nhất kích xuyên thấu thân thể kém chút không có làm bị thương trái tim cũng là một cỗ sinh mệnh lực tại treo mệnh của nàng kế tiếp là từ tam thạch trong cơ thể của hắn thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng gân mạch cũng đoạn không ít bất quá cốt cách phía trên không nghiêm trọng lắm ngoại thương đồng dạng nghiêm trọng tiêu hao cùng bồi bối cũng kém không nhiều thể nội đồng dạng có một cỗ sinh mệnh lực sau đó cũng là vân băng vân băng sinh mệnh lực vô cùng to lớn nồng đậm lâm lão cũng không dám xác định vân băng vốn là bị thương nghiêm trọng đến mức nào bởi vì trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lấy rất tốc độ nhanh tại chữa trị vân băng thân thể hiện tại đến xem vân băng xương cốt phía trên vết nước không ít ngũ tạng lục phủ chết đi còn thật nghiêm trọng ngoại thương không phải quá nhiều tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng sau cùng cũng là giang nam nam đường nhã giang nam nam thương thế nặng hơn một số tiếp theo là đường nhã bọn họ đều có một cái điểm giống nhau Cái k bối bối, ước chừng nhanh khoảng bốn mươi phút nôn thiếu chiết thái mị nhi tiên lâm nhi còn có huyền lão đều đi tới hải thần các sắc mặt phía trên đều là mang theo trầm trọng lâm lão chuyện gì xảy ra nôn thiếu chiết sắc mặt nghiêm túc hỏi cái này các ngươi đến xem liền biết lâm láo dẫn đường những người khác cũng không nói thêm gì đều đi theo làm huyền lao xem hết thương thế của mọi người trong mắt lóe lên một chút tức giận âm thanh lạnh lùng nói tà hồn sư quả nhiên nha lâm láo nói nhỏ nhìn tình huống vân băng đã dùng sinh mệnh chi lực cho các nàng chữa khỏi một lần đường nhã cùng giang nam nam thể nội sinh mệnh lực cũng không nhiều chữa khỏi các nàng một số thương thế sau liền không có huyền lao tự thuật nói nhưng trên mặt hắn băng hàn làm sao cũng che giấu không xuống lập tức huyền lao cho vân băng bọn họ một người cho ăn một viên thuốc lâm nhi bị nhi ngươi cho ba cái nữ hải thanh tẩy một lần đổi một bộ quần áo thiếu chết ngươi cùng ta cho vân băng ba cái thanh tẩy thân thể sau đó đem bọn hắn đưa đến hải thần cát huyền lao phân phò nói ngay tại tiên lâm nhi muốn động thủ thời điểm chỉ nghe huyền lao dặn dò một câu thanh tẩy cái kia không biết tên tiểu cô nương lúc cẩn thận một chút tuy nhiên ăn đ a n g ăn dược nhưng thương thế của nàng rất nặng thiên lâm nhi cùng thái mị nhi nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lâm nhi mị nhi ta tới giúp các n g ư ờ i lâm lão nói đi theo tuyết đế may mắn nàng không có vội vã đình chỉ quan sát từ giờ trở đi ân đến ngày mai đều không muốn lại nhìn bên ngoài về sau huyền lao cho b ố i bối thanh tẩy thân thể vân băng cùng từ tam thạch từ ngôn thiếu chết thanh tẩy thanh tẩy qua về sau huyền lão mấy người mang theo vân băng mấy người hướng hải thần các bay đi lâm lão cũng đi theo phía sau Tà hải ồ n đánh Trong còn huyền tôn, đây cũng không sư sử đệ đó đệ đây khắc h giết lai tử. tử, lao có mục p là việc nhỏ. Hải nhỏ. thân các mục lão nhìn một chút mấy người thương thế sắc mặt phía trên cũng không cái gì biểu lộ nhưng quen thuộc mục lao nhân đều biết mục lao là sinh khí hoác vũ hạ ở một bên mở miệng hỏi lão sư thế nào tiểu nhã lao sư bọn họ không có sao chứ mục lao lắc đầu vân băng thương thế tu dưỡng mấy ngày thì có thể khôi phục từ tam thạch thời gian chỉ sợ muốn lâu một chút giang nam nam cùng đường nhã thương thế không nhiều lắm vấn đề cô gái này t h ư ơ n g thế sợ rằng cũng phải tu dưỡng thời gian rất lâu bối bối nói tới chỗ này mục lao thở dài một cái chỉ sợ nuôi thời gian dài hơn hoắc vũ hạo nghe được như thế thở dài một hơi hắn cũng không có chú ý tới mục lao thanh âm bên trong không có bình thường ôn h ò a có chỉ là bình thản đêm đó mục lao huyền lao cùng ngôn thiếu chết cùng đi ra xử lai k h á c không có người biết bọn họ đi nơi nào chỉ biết là bọn họ ngày thứ ba nhanh lúc buổi tối mới trở lại hải thần các ngày thứ tư nhật nguyệt đế quốc một chỗ ẩn nấp địa phương một cái hắc bảo bên trong bóng người phát ra băng lãnh cùng cực thanh âm mục ân người làm muốn tuyên chiến sao hai tên phong hào đấu la trong đó một tên vẫn là siêu cấp đấu la còn có năm tên hồn đấu la hơn mười người hồn thánh t ố t t ố t vô cùng ngày thứ năm sáng sớm vân băng mới mở hai mắt ra khi thật tại ngày thứ ba thời điểm thương thế của hắn thì tốt lắm rồi có điều hắn trong tiềm thức cảm giác rất mệt mỏi thì ngủ nhiều một đoạn thời gian vào mắt nóc nhà để vân băng cảm thụ quen thuộc hắn từ từ làm lên thân đến hải thần các gian phòng của ta n h à cảm nhận được một phía dưới thương thế bên trong cơ thể phát hiện đã không sai biệt lắm đã toàn tốt mới nhìn về phía chung quanh phát hiện mình bên giường nằm một người còn lưu rất nhiều ngụm nước nhất thời có chút cười khổ không được chương một trăm linh hai mấy người tình huống vân băng thân thủ lung lay bên giường người nô、no. ai vậy lại để cho ta ngủ một hồi vân băng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ là sáng sớm làm vân băng đi xuống phía sau giường bên giường người tựa hồ cũng ý thức được cái gì vội vàng thẳng lên cái gì hướng giường bên trên nhìn một chút ai người đâu ta đem vân băng nhìn không có vân băng có chút im lặng lặng yên chuyển động bước chân thân thủ vô vỗ tiêu tiêu bả vai tiêu tiêu ta ở chỗ này tiêu tiêu s ư n g sở đuổi bận bịu xoay người qua đến kinh h ỉ nói vân b ă n g ngươi tỉnh a ta cái này đi nói cho lão sư bọn họ chờ một chút ta hôn mê mấy ngày còn có nam nam tỉ bối học trưởng mấy người bọn hắn thương thế thế nào thân thủ kéo lại liền muốn ra bên ngoài chạy tiêu tiêu vân b ă n g hỏi nâng lên cái này tiêu tiêu trong mắt không khỏi có một v ệ lo lắng hiện tại tỉnh lại người chỉ có n g ư ờ i tiểu nhã lao sư cùng nam nam học tỉ đại sư huynh tam sư huynh còn có cái kia không biết tên nữ tử đều vẫn chưa có t ì n h lại ngừng không biết tên nữ tử đó là tam thạch học trường thê tử tên là nhược thiên n u tam sư huynh thê tử ngạy vân băng ngươi có phải hay không nói sai hẳn là bạn gái đi tam sư huynh mới bao nhiêu lớn tại sao có thể có thê tử đâu tiều tiêu kinh dị nói cũng là thê tử các loại tam thạch học trường tỉnh chính ngươi hỏi một chút ta hôn mê mấy ngày vân băng nói bốn ngày vân băng ngươi đã hôn mê bốn ngày đây là ngày thứ năm tiểu nhã lao sư là tại ngày thứ hai thời điểm tỉnh lại nam nam học tỷ là tại ngày hôm qua thời điểm tỉnh các nàng đều đến xem nhìn ngươi tiểu nhã học tỷ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn người một lần sau đó trông coi đại sư huynh nam nam học tỷ tỉ theo tỉnh đến xem nhìn đại sư huynh bọn họ về sau thì ghé vào ngươi bên giường a vào đêm lúc nam nam học tỷ ngủ ta đem nàng trộm lén đổi xuống tới hiện tại cần phải còn không có tỉnh đây tiêu tiêu mà nói để vân băng s ữ sờ bốn ngày lâu như vậy thương thế của ta hẳn là không nặng như vậy đi ừm không có lại thêm trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực rất tốt nhanh bất quá mục lao nói ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng cho nên biết ngủ nhiều một chút thời gian t ố t đá ta đi xem một chút bối học trường bọn họ vân băng nhẹ gật đầu nói ta dẫn ngươi đi đi tiêu tiêu nói coi như không có nàng vân băng cũng có thể tìm tới b ố i bối bọn họ chỗ gian phòng bất quá có hắn dẫn đường khẳng định sẽ mau mau đi bộ bên trong tiêu tiêu hỏi nghe tiểu nhã lao sư nói các ngươi đụng phải tám cái tả hồn sư bên trong một cái hồn đấu la hai tên hồn thánh bốn tên hồn đế cùng một tên hồn vương đúng không sai sau đó các ngươi giết tên kia hồn đấu la bốn tên hồn đế cùng một tên hồn vương ta lúc ấy nghe rất kinh ngạc thật không biết các ngươi làm sao giết chết bọn họ còn có cái kia hai tên hồn thánh sau cùng như thế nào đây tiểu nhã lao sư nói chỉ còn hai tên hồn thánh lúc nàng thì hôn mê tiêu tiêu tuy nhiên hai ngày trước thì nghe nói tin tức này nhưng lúc này trong giọng nói vẫn còn có chút kinh ngạc tư vị dẫn theo cái này vân băng cười khổ hai lần hồn đấu la là chúng tính mạng của ta phán quyết sau đó ta một mực tiến công hắn không có phòng bị sau cùng sinh mệnh lực bị tước đoạt quá nhiều hành động cũng không đủ sức bị ta cùng bối học trường kết thúc hắn hồn đế bị tam thạch học trường giết một cái còn lại nam nam tỷ phối hợp ta giết một cái một cái chúng sinh mệnh t à i quyết cũng rất dễ dàng liền chết còn lại không sai biệt lắm cũng đều là đưa ra không phòng bị hồn thánh không chết bối học trưởng bọn họ hôn mê về sau chúng ta mang lấy bọn hắn chạy trốn hai tên hồn thánh khả năng truy sai phương hướng cho nên chúng ta trốn khỏi một kiếp vân băng ngươi nói ngược lại là quái dễ dàng nếu như vô tình gặp hắn đại sư huynh chính là ta chỉ sợ thì muốn lương tiêu tiêu nói nếu như ta vẫn là hồn tôn cấp chỉ sợ cũng cũng muốn lạnh vân băng thản nhiên nói lần này toái vũ thao không cái này kỹ năng cho trợ giúp của hắn rất lớn bất quá nói thật hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất vạn năm hồn kỹ là toái vũ thao khống toái vũ thao khống nói như thế nào đây nghe có vẻ như cần tinh thần lực dáng vẻ nhưng trên thực tế chỉ cần tâm niệm nhất động là có thể cái này hồn kỹ tác dụng rất lớn vô luận là tổ cùng thành thuẫn vẫn l à kiếm đao loại hình cũng có thể phân tán thời điểm cũng có thể tiến công tựa như thu nhỏ bằng vũ một dạng hình tròn tròn phòng ngự có thể ngăn cản hồn đế công kích chẳng qua nếu như muốn b ố i bối một dạng đỉnh phong hồn đế khả năng này có chút treo nếu như vẫn là hồn tôn vân băng ngươi có ý tứ gì tiêu tiêu mở to hai mắt nhìn mặt chữ ý tứ mặt chữ ý tứ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hồn tông tiêu tiêu kinh ngạc nói vân băng nhẹ gật đầu ừ m hồn tông thật không dễ dàng a tiêu tiêu hồn tông không dễ dàng vân băng ngươi không được buộc chúng ta còn là bạn tốt đang khi nói chuyện vân băng đi tới giang nam nam trong phòng nhìn đến giang nam nam vẫn còn ngủ say cũng không có q cái dày lui ra ngoài tiểu nhã lao sư cùng nam nam học tỷ thương thế theo n g ư ờ i đã tốt lắm rồi mục lão còn để trang láo cho bọn hắn trị liệu một phen hiện tại các nàng bất luận là hành động thậm chí một chút luận bản một phen đều có thể tiêu tiêu ở một bên giảng đạo vân băng nhẹ gật đầu trang lao hắn biết một tên trị liệu hệ phong hào đấu la lập tức ngược lại đi hướng một bên nhược thiên nhu chỗ gian phòng sắc mặt của nàng còn rất là trang sám bất quá lại có mấy phần huyết sắc không biết tên À, đúng thiên n u tỷ thương thế rất nghiêm trọng bất quá đã bị trang láo t r ị không sai biệt lắm khả năng còn muốn hôn mê mấy ngày nhìn đến nhược thiên n u vân băng không hiểu có chút xấu hổ lúc ấy phi hành quá trình bên trong tuyết đế nói cho hắn biết nhược thiên n u lại không trị liệu khả năng liền chết vân băng lúc này mới lần thứ nhất ngừng lại khôi phục xuống hồn lực sau đó phân biệt tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại phân biệt lưu lại sinh mệnh lực mà nhược thiên n u thương thế quá nghiêm trọng sử dụng sinh mệnh chi quang ổn định nhược thiên n u sinh mệnh lại tại trong cơ thể nàng lưu lại sinh mệnh lực lúc này mới tiếp tục đi đường nếu như không phải tuyết đế nhắc nhở có lẽ nhược thiên nhu thật thì l ạ n h lạnh cho nên vân băng mới có hơi xấu hổ sau đó bọn họ nhìn từ tam thạch từ tam thạch cơ hồ bao thành một cái bánh trưng để vân băng khỏe miệng có chút co lại cái này người nào bao cái này là lớp trường bao bên trong đều thoa có ngoại thương dùng dược tam sư huynh ngoại thương rất nghiêm trọng đại sư huynh cũng thế bất quá trang lão mỗi ngày quan sát tam sư huynh thương thế hiện tại tốt cũng rất nhiều tỉnh lại lời nói còn muốn một đoạn thời gian tiêu tiêu sắc mặt cũng có chút hoài nghi thật sự là nàng cũng không biết lớp trưởng nghĩ như thế nào đem tam sư huynh bao thành cái dạng này sau cùng bọn họ đi xem b ố i bối phát hiện b ố i bối cũng không có bị bao thành bánh trưng bên giường còn có hai nữ hải một cái là đường nhã còn có không nhận ra cái nào bất quá tuổi tác phải lớn đường nhã rất nhiều vị kia là học tỷ sao vân băng nghi hoặc hỏi tiêu tiêu trên mặt cũng hơi nghi hoặc một chút đúng vậy vị kia là nội viện học tỷ tên là trương nhạc huyên rất nổi danh nghe nói đại sư huynh bị trọng thương rất là dáng vẻ khẩn trương có phải hay không là đại sư huynh biểu tỷ trương nhạc huyên tựa hồ có chút quen thuộc mười mấy giây sau vân băng giơ lên đầu nghĩ đến trương nhạc huyên thân phận cảm giác đường nhã cùng trương nhạc huyên ngoại ý muốn có chút hòa bình à. làm sao vậy vân băng ngươi biết trương nhạc huyên học tỷ sao không biết chỉ là nghe qua lúc này một đạo giọng ôn hòa truyền vào vân băng trong thai vân băng tỉnh thì đến ta nơi này một chuyến đi lão sư t ố t ta đã biết thanh em này chính là mục lão mục lão vân băng là mục lão gọi ngươi sao tiêu tiêu hỏi đúng vậy ta trước đi một chuyến vân băng nhẹ gật đầu nói ừ m t ố t ta đi cho ngươi lấy chút ă n vậy trước tiên cảm ơn sau đó tiêu tiêu hướng hải thần các đi đến mà vân băng vừa phóng ra một bước thời điểm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong nháy mắt cũng đã đến mục lao trước mặt chương một trăm lẻ ba đi trị liệu hệ lao sư mục lao ôn h ò a nhẹ gật đầu ừ n các ngươi cái gì chuyện xảy ra căn cứ đường nhã nói ta đã đại khái xem rõ ràng ta biết vân băng ngươi vẫn là hiểu rất rõ h ồ n thú võ hồn loại này có thể nhận ra đánh g i ế t b ố i bối bọn họ một đám t à hồn sư võ hồn cái này ngoại trừ trong đó hai cái ta không có nhận ra còn lại ta đều biết theo thứ tự là huyết phệ trùng song tử thực tùy thú tham tâm huyết xoa tạng lang thú còn có huyết t h i ế u đối ứng theo thứ tự là hồn đấu la hai tên long phượng thai hồn thánh hồn vương hai tên hồn đế ngay sau đó vân băng còn đem mấy cái này võ hồn tình huống cặn kẽ nói một lần bất quá sợ mục lão không rõ ràng song tử thực tùy thú hồn thánh sự tình lại nói lao sư cái kia hai tên nắm giữ song tử thực tùy thú võ hồn hồn thánh không chết ta là mang theo bối học trưởng bọn họ trốn thoát mục lão sau khi nghe xong chỉ là thở dài nhẹ gật đầu các ngươi không có việc gì liền tốt tại ngươi mang đ ồ i bối bọn họ sau khi trở về ta cùng huyền tử còn có thiếu c h i ế t ra một chuyến học viện đi một chuyến học viện biết rõ khả năng nắm giữ tà hồn sư địa phương những thứ này bình thường đều là giám sát đoàn nhiệm vụ thế nhưng là không nghĩ tới a vân băng giật mình lão sư huyền lão cùng nôn thiếu c h i ế t tự mình động ra học viện xem ra lần này đánh g i ế t để bọn hắn rất là phẫn nộ a bất quá vân băng tự nhiên biết bọn hắn nguyên nhân chiếm đại bộ phận tỷ lệ lão sư cảm ơn bất quá lao sư không nghĩ tới chính là cái gì ngươi biết do nói thu hoạch của chúng ta sao mục lão lại hỏi ngược lại vân băng n h u mày chẳng lẽ lao sư các ngươi gặp phong hào đấu la trong ký ức của hắn nếu như mã tiểu đảo võ hồn không có đổi dị chỉ có nhiều cái tà hồn sư đột kích cụ thể số lượng vân băng không nhớ rõ nhưng hắn nhớ đến có bốn tên phong hào đấu la trong đó một tên là siêu cấp đấu la ngươi nghĩ không sai chúng ta xác thực gặp phải phong hào đấu la hơn nữa còn là siêu cấp đấu la bị ba người chúng ta liên thủ chu sát còn có năm tên hồn đấu la hơn mười người hồn thánh nhiều năm như vậy tà hồn sư cơ hồ mai danh nhận tích có thể hiện tại xem ra là lớn lên đã có thành cựu tạo thành tổ chức đại lục về sau muốn không yên ổn chu sát một tên siêu cấp đấu la lao sư có thể a càng già càng dẻo dai a vân băng s ữ n g sở giơ ngón tay cái lên theo bản năng nói ra mục lao cười cười lắc đầu không được già rồi lúc ấy trên cơ bản đều là huyền tử cùng thiếu chiết ra tay về sau thì dựa vào các ngươi những tiểu tử này bốn cái võ hồn song sinh trong đó hai tên cực h ạ một tên huyền vũ huyết mạch sở hữu giả quang minh thánh long huyết mạch b ố i bối trưởng thành nhất định c h ấ n kinh đại lục về sau là các ngươi bọn này tuổi trẻ người thiên hạ vân băng không co đáp lời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải đúng rồi chờ sau đó buổi trưa đi nhìn một chút b ố i bối đi sinh mệnh của ngươi ánh sáng hẳn là có thể đầy đủ đối với hắn đưa đến tác dụng rất lớn sau khi nói xong mục lao lần nữa thở dài một cái bối bối là ta huyền tôn cha mẹ của hắn bởi vì chấp hành giám sát đoàn nhiệm vụ tráng niên mất sớm lúc ấy ta rất đau lòng nếu như bối bối lần này lại ra chuyện ta cũng không biết làm như thế nào cùng cha mẹ của hắn bàn giao lần này ta phải cảm ơn n g ư ơ i a hải tử huyền tôn vân băng xứng sở thế nào ngươi biết không bối bối thân phận tuy nhiên không tính là bí ẩn nhưng người biết cũng không nhiều không Ta tưởng trai tự biết tôn, bất quá nhìn lao sư không vui, mở tiểu cho đùa, tuy thể lao của còn cháu cho có rằng ngài Hắn nhiên huyền nhìn không nhiên như không sư sư sư mở bối bối bối bối b vui, là là lao lao quá u đây. đùa, vẻ ồ n cười. Ồ, vậy ngươi lại là làm sao biết ta cùng b ố i bối ta liên hệ máu mủ đâu mục lao ôn hòa mà hỏi bất quá nhìn ánh mắt của hắn giống như hồ đã có suy đoán vân băng cũng nhìn ra c h ậ n nhìn mục lao liếc một chút lao sư ngài không phải đều đã nghĩ đến còn hỏi ta làm cái gì mục lao cười một tiếng Ta xác thực đến, nhưng cũng không xác định. Ta muốn có hai xác xác cũng cho bối bối liệu qua, cho nên ngươi có nghĩ nhưng không định. h đến, muốn nguyên n điểm ân đúng thế điều thứ nhất hắn đều không nghĩ tới giải thích của hắn là đầu thứ hai vấn đề này cũng không có tiếp tục bao lâu chỉ là mục lão lại cho vân băng giải thích một chút bọn họ dòng máu này nguyên do tuy nhiên vân băng cũng biết đi lại hàn huyên vài câu về sau mục lão liền để vân băng đi nghỉ ngơi còn đưa vân băng một t h à n h đem vân băng đưa đến gian phòng vân băng nhìn đến trên mặt bàn nóng hổi cơm canh mới hiểu được mục lão là phát hiện tiêu tiêu đem cơm đưa tới mới kết thúc cuộc nói chuyện đem hắn đưa trở về cơm canh rất nhiều nhưng đều so sánh thanh đạm vân băng cũng không thèm để ý miệng lớn bắt đầu ăn sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục hồn lực bất quá rất nhanh vân băng cắt đứt hồn lực khôi phục bởi vì hắn cảm nhận được tiêu tiêu nam nam tỷ còn có đường nhã khí tước theo cửa phong mở ba người đi đến nhìn đến vân băng dáng vẻ giang nam nam rõ ràng vui vẻ ánh mắt xem ra rất là mỏi mệt ảm đạm đường nhã cũng là mỉm cười chào hỏi một tiếng ai nhiều như vậy đều đã ăn xong sao vân băng ngươi ăn no chưa tiêu tiêu hỏi nàng cho vân băng lưu đến thế nhưng là năm người phần cơm ai không sai biệt lắm cảm ơn tiêu tiêu ăn thật ngon không cần không cần tiêu tiêu khoát tay nói vân băng thương thế của ngươi thế nào nam nam tỷ không cần lo lắng đã không sai biệt lắm toàn tốt vân băng hướng về phía giang nam nam mỉm cười nói ừ m không có việc gì liền tốt đường nhã cũng mở miệng nói lần này thật sự là đa tạ ngươi học đệ về sau hữu dụng đạo ta đường môn địa phương cứ mở miệng vân băng nhẹ gật đầu được rồi học tỷ học tỷ ngươi cũng đừng như vậy không vui bối học trường sẽ tốt rồi buổi chiều ta đi cấp học trường trị liệu đường nhã hơi s ư ớ n g sở học đệ thứ hai võ hồn nắm giữ chữa trị kỹ năng sao bởi vì b ố i bối cho đường nhã giảng thuật đấu hồn giải đấu lớn quá trình cho nên đường nhã biết vân băng nắm giữ thứ hai võ hồn sự tình nhưng cũng không biết vân băng cầm giữ có sinh mệnh chi quang cái này kỹ năng sự tình tiêu tiêu đột nhiên nói việc này ta quên nói cho tiểu nhã lao sư vân băng thứ hai võ hồn nắm giữ một cái hồn k ỹ tên vì sinh mệnh chi quang lần này nếu như không phải vân băng bối bối cùng thiên nhu tỷ khả năng thì đường nhã ngốc tại c h â đó tâm lý có hoảng sợ nguyên lai lần này nàng kém chút mất đi bối bối sao trong nháy mắt nàng càng thêm tự trách lại không có biểu hiện ra ngoài về sau vân băng còn để đường nhã cảm thụ một chút sinh mệnh chi quang để đường nhã rất là kích động mấy người cho chuyện trong chốc lát liền không lại q u ấ y g i à y vân băng khôi phục hồ n lực buổi chiều vân băng đi vào bối bối gian phòng sử dụng sinh mệnh chi quang cái này vừa sử dụng vân băng liền nhũ mày bối bối xương cốt chết đi ngũ tạng lục phủ còn có ngoại thương tại trang lao trị liệu song đều đã đã khá nhiều chỉ còn lại có kinh mạch vấn đề trang lão không khỏi ở một bên hỏi tiểu g i a hỏa kinh mạch của hắn vấn đề ngươi có thể trị không nói thật lão phu cũng có thể trị bất quá cần cần rất nhiều thời gian mà mục l ã o lại nói ngươi có thể có thể trị vân băng trở lại nói đ ố i bối vấn đề sẽ lệnh hắn mười phần tiêu hao hồn lực cụ thể đến tiêu hao hắn mấy lần hồn lực hắn không rõ ràng nhưng khẳng định không ít trang l ã o nhún m ẩ y tiểu g i a hỏa ngươi cũng đừng khoác lắc、ca. tại mục lao nói vân băng có thể trị thời điểm trong lòng của hắn là không phục vân băng trận nhìn trang lão liếc một chút đây không phải ngay tại chị nhà ngài nhìn một chút chẳng phải sẽ biết trang lão sau khi xem hơi có chút xứng sở theo sau đó xoay người chăm chú nhìn về phía vân băng thật sự là thật không thể tin tiểu gia hỏa ngươi thứ hai võ hồn có hứng thú đi trị liệu hệ lộ tuyến sao ta cam đoan ngươi tương lai nhất định có thể siêu qua đại lục có đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn sư y t i ê n đấu la vương tiên nhi tiền bối vân băng sắc mặt lạnh nhạt không muốn t r ư ớ c 104, n ộ i viện k hảo hạch thông qua tại vân băng sắc mặt lạnh nhạt cự tuyệt trang lão sau trang lão hơi s ư ớ n g sở người đây là ghét bỏ trị liệu hệ sao vân băng lắc đầu không có bất quá ta muốn đi chính là cường công hệ sinh mệnh bí trịa tuy nhiên trị liệu năng lực cường đại nhưng sinh mệnh bí trịa phụ ra về sau lực lượng của ta tốc độ các loại đều sẽ tăng lên sinh mệnh tài quyết cũng là công kích năng lực mà lại cái này kỹ năng cũng không so sinh mệnh chi quan kém cho nên ta vẫn là đi cường công hệ tương đối tốt dạng này nha tốt ta chẳng qua nếu như ngươi cải biến sự chú ý có thể tới tìm ta trang lão nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa trong một phòng khác bên trong mục lão không khỏi cười lắc đầu vốn đang cho là bọn họ hâm mộ liền xong rồi không nghĩ tới cái này song thưởng đi lên rất nhanh vân băng hồn lực tiêu hao hầu như không còn trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi về sau vân băng mỗi ngày sẽ đi cho bồi bối trị liệu hai lần bối bối cũng là khôi phục rất nhanh hiện tại đã khai giảng giang nam nam cùng đường nhã đã về tới ngoại viện không qua sông nam nam bị mục lão đặc phê tham gia nội viện khảo hạch thành công tiến nhập nội viện cùng lúc đó còn có hòa thái đầu cùng phong dịch cũng là như thế đường nhã bởi vì lo lắng bối bối bị mục lao giao phó tiến nhập hải thần các quyền lợi bất quá chỉ hết hạn đến bối bối thương thế khôi phục từ tam thạch tại vân băng sau khi tỉnh lại ngày thứ ba tỉnh lại sau khi tỉnh lại câu đầu tiền kêu cũng là nhược thiên n u khi biết nhược thiên nhu vì hắn ngăn cản nhất kích trí mệnh thương tổn mà kém chút sau khi chết tại chỗ bạo phát huyền vũ dắt tỉnh khiến tiêu hao khôi phục thân thể lần nữa lọt vào trọng kích đã hôn mê cái này khiến vân băng thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau một ngày từ tam thạch tỉnh lại lần nữa mặc dù biết vân băng đã giết thương tổn nhược thiên nhu hồn đế nhưng trong con ngươi vẫn tràn đầy vẻ cựu hận cùng ta hồn sư kết quan hệ chặt chẽ sau đó từ tam thạch không để ý thân thể tự mình chăm sóc lên nhược thiên n u cho đến nhược thiên n u tỉnh lại mục lao đặc phê từ tam thạch tiến nhập nội viện về sau nhược thiên nhu có thể vào ngoại viện học t ậ p từ tam thạch kinh hỉ một chút thân thể khôi phục về sau liền chuẩn bị tham gia nội viện khảo hạch đương nhiên là thi lại mục lao đặc phê cùng lúc đó cơm chưa thời gian mục lao đ ố i vân băng nói ngươi chuẩn bị một chút đi cùng từ tam thạch cùng đi tham gia nội viện học viện cái này khiến đang cùng mục lao ăn cơm trung vân băng một miếng cơm kem chút không co p h u n g tới lao sư ngươi không có nói đùa chớ Ta hiện tại mới năm thứ ba có được hay hiện không? Hoác mới năm có được vương ũ hạo cùng v đông cũng là không i n ngạc nhìn về phía mục Lão. Mục Lão sắc mặt như mục Mục sắc cũ phía về mặt lao. lao hòa, v ư ơ n đông, đều đã đông. tông, Không người cũng giống vậy. Hai cái đều đã hồn tông, tiến nhập nội viện rất bình thường. Vương Hai cái vậy. rất sai vương đông đã h ồ n tông hắn nghĩ cần phải trở về một chuyến hạo thiên bảo sau đó trở về thời điểm đã h ồ n tông vân băng cũng không có quá sai biệt hắn cùng hoắc vũ hạo cùng một chỗ tu luyện tại h ồ n lực phía trên đồng dạng tăng trưởng nhanh chóng cùng vân băng kém không nhiều lao sư ta thì chờ một chút đi các loại vũ hạo cũng hồn tông ta cùng vũ hạo cùng một chỗ cùng một chỗ sao mục lao ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vương đông để vương đông gương mặt có chút hồng hồng vương đông ngươi cùng vũ hạo một mực cùng ta tu luyện đều tại hải thần các còn sợ cùng hoắc vũ hạo tách ra sao mục lao trêu chọc nói thì là thì là ta hiện tại đặc biệt chớ hoài nghi các ngươi thật hay vân băng cũng một bên giúp đỡ nói chính là cái gì vân băng tiểu g i a hỏa ngươi đ ố i võ hồn hồn thú hiểu như vậy thật không biết sao mục lao cởi hướng vân băng hỏi vân băng vương đông giật mình nhìn về phía vân băng thầm nghĩ vân băng đã sớm biết sau đó phát hiện vân băng ánh mắt có chút trốn tránh thầm nghĩ quả nhiên lúc này tiến lên sờ lên vân băng đầu vò a vò t ố t tiểu vân băng mau nói ngươi không phải đã sớm biết vân băng bất đắc dĩ nhìn một chút ở một bên cười xem trò vui lao sư cảm thấy lao sư có chút không chính cống ừ n đã sớm biết tại chúng ta xuyên thiết y chạy bộ ngươi dùng da quang minh nữ thần điệp cái này võ hồn lúc liền biết đã không thể gặt được thì thừa nhận t ô i nhi biết cái cái này lại không có gì vương đông sắc mặt nhất thời đổi tới đổi lui sau đó một thanh kéo lấy vân băng gương mặt t ố t cái kia trước đó ngươi nhiều lần như vậy có phải là cố ý hay không mau nói vân băng tự nhiên minh bạch vương đông lại nói cái gì nói là vân băng t r e o chọc hắn cùng hoác vũ hạo sự tình sau đó lấy ra vương đông tay ừ đúng thế vương đông nhất thời vô cùng tức giận thiểu vân bằng người người người t ố t bớt giận bớt giận vân bằng nói thiêu tan cái đầu của ngươi một bên hoác vũ hạo gương mặt mờ mịt lao sư vân băng còn có vương đông ba người bọn hắn là tại đánh cái gì câm mê đâu lao sư các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu a vương đông vội vàng chừng hoác vũ hạo liếc một chút không có gì ăn cơm của ngươi đi đi ngu chết rồi vương đông ngươi mắng ta làm cái gì hoác vũ hạo có chút ngộng vương đông được rồi hoác vũ hạo các ngươi không nói ta làm sao biết ta cũng sẽ không độc tâm thuật thiên ngộng cùng băng đế tại tinh thần chi hải bên trong cười nhưng lại có chút im lặng vân băng bọn họ đều nói rõ ràng như vậy vũ hạo lại còn nghe không rõ tinh thần chi hải nơi hẻo lánh bạch thường nguyệt vượng tinh cũng phát ra thanh âm tựa hồ cũng đang cười lúc này một vệ kim quang đập tới bạch thường nguyệt vượng tinh trên đầu tiểu bạch ngươi thì đừng cười khó nghe bạch thương nguyệt vượng tinh khi dễ ta không tới mười vạn năm sẽ không nói chuyện thật sao bất quá lại không dám nói gì nhớ ngày đó nó vốn đang coi là có thể an an ổn ổn ngủ không nghĩ tới lại đụng phải hai vị đại lão càng làm nó hơn kinh ngạc nghe thiên mộng cùng băng đế cái kia màu xám tiểu cầu là càng lớn đại lão sau đó hắn nhất thời sẽ không tốt hắn chỉ cảm thấy ngộ phía trên vân băng đứa trẻ kia là nó cả đời bất hạnh về sau nó phát hiện thiên mộng ưa thích băng đế liền muốn ôm băng đế b ắ p đùi bất quá không có cơ hội con à, thiên ngộng thì cùng bao che cho con một dạng c h e t r ở băng đế nó thống khổ sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu vân băng cũng là im lặng vỗ vua hoắc vũ hạo bà vai cảm thấy hắn không cứu nổi có điều hắn cử động này ngược lại là làm đến hoắc vũ hạo một đầu hơi nước ngày thứ hai buổi chiều chuyên môn tiếp tế từ tam thạch vân băng cùng vương đông ba cái nội viện khảo hạch bắt đầu hoặc là nói là tiếp tế từ tam thạch a vân băng cùng vương đông chỉ là bị dẫn vào tuy nhiên vân băng không biết lúc đầu nội viện khảo hạch cửa khẩu là dạng gì nhưng bọn hắn cửa khẩu là ba cửa ải ba cửa ải tất cả đều là đối chiến đối chiến một vạn năm hồn thú đối chiến hồn đế cấp nội viện học viên đối chiến một vị hồn đấu la cấp nội viện lao sư vân băng ba người rất thuận lợi thông qua được nội viện khảo hạch cái này ba cửa ải không dùng đánh bại đối thủ chỉ cần biểu hiện để nội viện lão sư tán thành là được nội viện khảo hạch về sau nhận lấy nội viện đồng phục cùng huy trường vân băng cũng không có trở về hải thần cát mà chính là cùng vương đông về tới ngoại viện việc này chu y mặc dù biết nhưng bọn hắn còn không có cùng chu y bắt chuyện qua vân băng chuyện của ta không cho ngươi ngươi nói cho vũ hạo vương đông đột nhiên nói ra vân băng trợn nhìn vương đông liếc một chút nói ta muốn là nói lời cũng đã sớm nói ừng i ữ bí mật là được rồi hai người không có trò chuyện tiếp cái đề tài này cùng một chỗ hướng về năm thứ ba một ban mà đi t r ư ơ n một trăm linh năm bối bối cho người mượn trong n g a y mắt khoảng cách vân băng thông qua nội viện khảo hạch đã qua một tháng nhiều b ố i bối trong một tháng này cũng tỉnh lại thương thế cũng tốt lắm rồi đương nhiên cái này đều dựa vào vân băng nếu như không phải vân băng chỉ sợ b ố i bối thương thế tốt lên không có khả năng nhanh như vậy trong lúc đó nhược thiên nhu thương lành về sau liền đi ngoại viện bình thường cùng đường nhã như hình với bóng giống như một đôi tình lữ đồng dạng b ố i bối tỉnh lại khiến đường nhã rất kích động đợi b ố i bối thương lành về sau cũng thi lại nội viện khảo hạch vân băng bình thường cũng trên cơ bản đều là tu luyện hết thể nhìn lấy đều là bình tĩnh như vậy lại không hẳn vậy theo bối bối miệng bên trong vân băng biết được đường nhã gần nhất tinh thần tình huống thật không tốt cũng không biết suy nghĩ cái gì sự t ì n h đường nhã cũng không chịu nói vân băng ngược lại là có thể đoán ra một số đoán chừng là bởi vì lần này ta hồn sư đánh giết khiến đường nhã lại tại ý đi lên chính mình thiên phú sự t ì n h nam nam tỷ về sau từng hỏi vân băng ngươi băng n g u y ệ t chiếc nhẫn là có thể chứa vật sống sao mà lại không gian bên trong t ố t đại có thể chứa vật sống sự kiện này nam nam tỉ không phải thể nghiệm qua sao không gian thì như vậy đi giang nam nam là tại chưa tỉnh lại bị vân b a n g đưa vào băng nguyện nàng nhìn thấy rất nhiều thứ nhiều nhất cũng là nguyên liệu nấu ăn một số hồn đạo khí bao gồm một tầng bạch lam sắc kết giới bạch lam sắc trong kết giới đồ vật giang nam nam không biết nhưng không thể nghi ngờ là tuyết đế nâng lên tuyết đế vân b a n g hơi hơi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tuyết đế có vẻ như béo một chút nam nam t h tự nhiên giữ bí mật cho hắn băng nguyệt sự tình thời gian trôi qua rất nhanh vân băng tại mục lao chỉ điểm gần cảnh nhanh chóng trung gian thời điểm vân băng từng hơi tổng kết một chút hắn hiện hữu năng lực lúc trước chỉ có cực hàn băng đ i ể u thời điểm hắn tự nhiên không xoắn suýt bởi vì hắn chỉ có cực hàn băng đ i ể u một bộ hồn kỹ mà lại khẳng định quen thuộc nhưng bây giờ nhiều sinh mệnh bí chìa cực hàn băng đ i ể u có băng vũ hàn dực phong nhận hàn băng quang thúc toái vũ thao khống cực xương hàn phong vực hàn phong băng vũ cái này sáu cái hồn kỹ sinh mệnh bí chữa có sinh mệnh t à i quyết sinh mệnh c h i quang còn có một cái tạm thời lại không đề cập tới cũng không thể tùy tiện sử dụng quá hấp hồn lực băng vũ nói thật hiện tại tác dụng không có chút nào lớn tuy nhiên cứng rắn s ắ c bén tốc độ nhanh đối phổ thông đồng cấp hồn sư thậm chí phổ thông hồn vương cũng có thể tạo thành bị thương không nhẹ nhưng hắn đối chiến có vẻ như đều thật không phổ thông hiện tại hắn băng vũ cơ hồ đều rất không có một lần kích thương được nhân chỉ là tạo thành ảnh hưởng x u ấ t kỳ bất ý lời nói khả năng hiệu quả sẽ khá hơn chút hàn d ư ợ c phong nhận còn tốt hàn băng quang thúc đồng dạng cũng là như thế toái vũ thao không cái này hồn kỹ tác dụng rất lớn lĩnh vực lời nói tác dụng tự nhiên cũng lớn cho nên mỗi lần chiến đấu hắn trên cơ bản đều sẽ mở ra hàn phong băng vũ cũng là như thế sau đó thì là sinh mệnh tài quyết cùng sinh mệnh chi quang sinh mệnh tài quyết lần thứ nhất bên trong người luôn có thể tạo thành x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả không để ý liền có khả năng bị sinh mệnh tài quyết t ứ c đoạt hết hắn sinh mệnh lực mà chết sinh mệnh chi quăng cũng là trị liệu thần kỹ sau cùng cũng là phỉ thúy thai thọ cùng xâm lâm yêu điệp đ u ổ i phải xương phỉ thúy thai thọ là phụ trợ năng lực tham thính chiến đấu lên tác dụng cũng không nhỏ sinh tử khắc gâm tạm thời chỉ có một cái tiêu tiêu ghi chép đến mức xâm lâm yêu điệp đ u ổ i phải xương tự nhiên cũng mang theo một hồn kỹ cũng là cái này hồn kỹ để vân băng suy đoán sinh mệnh bí chìa sinh mệnh chi lực chỉ sợ muốn đem hắn về sau có hồn cốt đều đổi một lần để kỳ hồn xương kỹ thành làm sinh mệnh hệ kỹ năng xâm lâm yêu điệp thuộc tính vốn là một bản thân thì cầm giữ có mấy cái sinh mệnh hệ kỹ năng tuy nhiên vân băng có không biết là xâm lâm yêu điệp bản thân sử dụng sinh mệnh hệ kỹ năng còn là sinh mệnh bí chịa cải biến sau có kỹ năng nhưng không thể nghi ngờ là một cái sinh mệnh hệ hồn cốt kỹ xâm lâm yêu điệp đùi phải xương hồn cốt kỹ bị vân băng mệnh danh là bích điệp đồ đằng một khi đồ đằng mở ra hồn lực bắt đầu cấp tốc tiêu hao đồng thời hấp thu tự thân sinh mệnh lực cũng tăng lên trên diện rộng tốc độ của mình lực lượng hồn kỹ các loại tinh thần lực ngoại trừ mà lại không biết có phải hay không là bởi vì vì sinh mệnh bí t r ị a thay đổi qua xâm lâm yêu điệp đùi phải xương nguyên nhân bích điệp đồ đảng hồn kỹ tăng lên chỉ đối với sinh mạng hệ kỹ năng hữu hiệu cho nên đang đối chiến mấy cái kia tà hồn sư lúc vô dụng một tiêu hao hồn lực quá nhanh hai đối hồn kỹ tăng phúc chỉ có sinh mệnh hệ kỹ năng ba hấp thu sinh mệnh lực đương nhiên cái này điểm thứ ba không có cái gì hiện tại hao hết hồn lực sử dụng một lần hấp thu sinh mệnh lực còn không sánh bằng tước đoạt một cái sinh mệnh lực của con người nhiều húng chi sinh mệnh bí trịa có sinh mệnh lực sao mà to lớn đương nhiên về sau hắn hồn lực đẳng cấp càng mạnh mỗi lần sử dụng sử dụng thời gian d à i ngắn đều ảnh hưởng bích điệp đồ đẳng hấp thu sinh mệnh lực nhiều ít đối chiến mấy cái kia tà hồn sư thời điểm vân băng rất may mắn không có sử dụng một chiêu này nếu như sử dụng không có hồn lực cái kia đào tẩu cũng thành vấn đề hơn nữa lại chỉ có thể tăng phúc bích lục hồn hoàn ba cái hồn kỹ sinh mệnh chi quang lúc ấy tự nhiên không cần đến sinh mệnh tài quyết còn tốt tóm lại bích điệp đồ đằng cùng bích lục hồn hoàn cái hồn kỹ thứ ba đều là bảo mệnh năng lực đến ngàn cân treo sợi tóc mới là sử dụng thời điểm bất quá bích điệp đồ đằng nếu như là của người khác hồn cốt kỹ vậy liền hại nhiều hơn lợi sử dụng thời điểm bích điệp đồ đằng sẽ xuất hiện bên phải đi đứng cổ tay chỗ cái này khiến vân băng đại thở dài một hơi không xuất hiện tại hắn trên khuôn mặt anh tuấn là được về sau thời điểm chiến đấu còn cần được. hồn đem mới phối hợp kỹ tốt vân ề phần hiện tại, khoảng cách tại, v băng nội viện k hiện ả o hạch tháng h đã qua n ề u u không sai, cách một cái kia cách n g sai, cái một y t h i lại ề u qua tại h hiện á n Vân băng g t đứng bên ngoài viện hải thần hồ bờ nhìn trước mắt mấy người đau đầu trước mặt hắn có hai người bối bối đường nhã giang nam nam cùng nhược thiên n u đường nhã nhìn lấy vân băng gương mặt chờ mong giang nam nam có chút không dám nhìn vân băng nàng có chút xấu hổ bối bối gương mặt thỉnh cầu chi sắc nhược thiên n u đồng dạng cũng là như thế mà lại bên cạnh hắn còn có hai người tiêu tiêu cùng vương đông đến mức hoắc vũ hạo có việc không có tới tiêu tiêu cùng vương đông là nhất định phải theo tới tiêu tiêu cùng vương đông hai người bọn họ nhìn lấy vân băng cũng là mang theo nghi hoặc cùng thỉnh cầu vân băng thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ chuyện là như thế này hiện tại là buổi chiều vừa mới hắn cùng vương đông đang bị lão sư chỉ đạo lấy tu luyện bối bối đi tìm lão sư nói muốn mượn chính mình một hồi tiêu tiêu vừa tốt cũng tại mục lao đồng ý vương đông cùng tiêu tiêu cũng muốn đến mục lao không cho cho nên vương đông cùng tiêu tiêu cùng mục lao gắn một cái mềm mại về sau cũng không cần nói người thì tại đứng bên người đây sau đó bối bối đem bọn hắn dẫn tới ngoại viện hải thần hồ bờ để vân băng kinh ngạc là đường nhã nam nam tỷ nhược thiên n u cũng tại về sau bối bối cùng đường nhã nói ra bọn họ một điều thỉnh cầu điều thỉnh cầu này để vân băng có chút nhức đầu nhìn về phía giang nam nam giang nam nam ngượng ngùng cười cười liếc quá mức đi vân băng học đệ ngươi không nên trách nam nam là bởi vì ta nguyên nhân nam nam mới nói cho ta biết muốn trách ngươi thì quái ta đi đường nhã cắn môi nói bối bối ngăn tại đường nhã trước mặt lắc đầu mây học đệ muốn trách thì trách tại ta đi bối bối cử động để phía sau hắn đường nhã trong mắt lên một tầng hơi nước một giọt nước mắt chạy chạy mà xuống là nàng quá tùy hứng vân băng làm sao cảm giác mình giống là người xấu một dạng hắn có trách người nào không chương một trăm lẻ sáu lam ngân hoàng vị trí buổi trưa hôm nay c a n t i n đường nhã ánh mắt t ả m đạm nhìn lấy trên bàn ăn cơm cũng không có động thủ đi ăn nhược thiên nu lo lắng nhìn lấy đường nhã ôn nu hỏi tiểu nhã cơm lạnh sẽ không tốt nhanh ăn đi đường nhã nhìn về phía nhược thiên nu miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười thiên nu ngươi ăn đi ta không đói bụng tiểu nhã ngươi dạng này sao có thể được tốt xấu một ngày ăn một bữa cũng được à ngươi mấy ngày nay ăn một bữa để cho ta để bối bối hắn làm sao lại yên tâm nhược thiên nu nhíu chặt lông mày cái này bốn tháng nhiều đến nay tiểu nhã không biết suy nghĩ cái gì tâm tình càng ngày càng thấp rơi về sau hai tháng này thậm chí mấy ngày mới ăn một bữa cơm thân thể càng ngày càng gầy gò tiếp tục như vậy căn bản không được đường nhã chỉ là lắc đầu không nói gì sau khi cơm nước xong đường nhã biết phòng ngủ sau mới phát hiện nhược thiên nhu không có theo tới liền lại xoay người lại tìm kiếm kỳ thật nhược thiên nhu tại cùng đường nhã mới ra căn tin đi không bao lâu thời điểm tâm lý cảm thấy đường nhã khẳng định như vậy không được thì cùng đường nhã chào hỏi một tiếng đi tìm đỗ chủ nhiệm đi nàng muốn cho đỗ chủ nhiệm đi nội viện đem b ố i bối gọi trở về ai ngờ đường nhã không có chú ý tới nhược thiên nhu cái này khiến nhược thiên nhu bất đắc dĩ lắc đầu đường nhã tình huống b ố i bối là biết đến trên cơ bản mỗi ngày ban đêm b ố i bối đều sẽ ra một chuyến nội viện bồi đường nhã nói chuyện khuyên bảo đường nhã tác dụng là lên một chút nhưng ở b ố i bối sau khi đi đường nhã rất nhanh liền lại biến thành bộ dáng này hôm nay nhất định muốn đem tiểu nhã sự tình giải quyết hết tiếp tục như vậy không thể được nhược thiên nhu nghĩ đến rất thuận lợi tìm được đỗ duy luân biểu lộ ý đồ đến đỗ duy luân nghe xong hơi c a o mày nhưng cũng thẳng khéo hiểu lòng người liền đi nội viện hô lên bồi bối bồi bối, bối khi trở về tựa hồ bắt gặp giang nam nam thì cùng đi nhìn đường nhã sau đó bồi bối giang nam nam theo nhược thiên nhu trở về nhưng cũng không có tại túc xá gặp đến đường nhã liền cho rằng đường nhã đi ra sau cùng tại hải thần hồ bờ gặp được chính đang bước đi đường nhã bồi bối nhìn lấy đường nhã gầy go dáng vẻ đau lòng bất quá một thanh đ i lên ôm lấy đường nhã tiểu nhã ngươi đừng như vậy được không có chuyện gì có thể nói ra chúng ta cùng một chỗ giải quyết ngươi dạng này ta rất lo lắng à. đường nhã tinh thần không tốt không có kịp thời phát hiện b ố i bối coi là là người xa lạ ra sức rằng co thẳng đến b ố i bối sinh mệnh vang lên đường nhã mới đình chỉ dãy rụa đường nhã không nói tựa ở b ố i bối trong ngực an tĩnh nhìn lấy hải thần hồ sắc mặt tái nhợt sắc mặt t ạ m đạm ánh mắt vô thần không còn có trong ngày thường hoạt bắt dáng vẻ khả ái để bối bối nhìn rất là đau lòng không chỉ có là bối bối làm đường nhã hảo bằng hữu nhược thiên n u cùng giang nam nam sao lại không phải như thế chốc lát sau đường nhã tựa hồ không có không sức sống thanh âm mới truyền vào ba người trong lỗ thai bối bối ta có phải là rất vô dụng hay không hơn nữa còn luôn luôn liên lụy người khác ta cảm thấy mình người môn chủ này làm thật tốt thất bại hay là bởi vì cái này sao bối bối đem đường nhã ôm chặt một số hắn không biết nên khuyên như thế nào thế nhưng là có thể thuyết phục hắn trên cơ bản đều nói qua tiểu nhã ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu chúng ta thiên nhu nhược thiên nhu vừa muốn nói gì nhưng giang nam nam đánh gãy cũng hướng nhược thiên nhu lắc đầu ngăn lại nhược thiên nhu nói tiếp bởi vì giang nam nam biết dù là bởi vì nhược thiên nhu đường nhã hôm nay khá hơn ngày mai cũng có khả năng sẽ còn lại lần nữa biến thành cái dạng này đây là đường nhã tâm bệnh b ố i bối ngươi biết không có lúc ta thật muốn đi tiếp xúc cái kia phần thiên phú bất quá ta đáp ứng ngươi cùng nam nam nhưng là ta ta lời còn chưa nói hết đường nhã lại chảy ra mấy cái giọt nước mắt nàng không biết nên nói cái gì thu cũng báo đường nhã cùng b ố i bối bọn họ thương lượng tại s ử lai khắc thành quận xuống một chỗ không nhỏ địa phương làm đường môn trọng kiến căn cứ địa b ố i bối bọn họ cũng liền thật nhanh tiến bộ đây thời gian là chuyện tốt nhưng lần trước bởi vì t à hồn sư k e m chút để b ố i bối tử vong sự tình một mực xoay quanh tại trong đầu của hán khi đó cảm giác bất lực một cái quanh quẩn tại nàng trong lòng liền thiên nhu lúc ấy giúp đỡ chiếu cố cung so với nàng nhiều bối bối không ngừng nói ôn nhu mà nói an ủi đường nhã tuy nhiên hắn biết tác dụng không lớn ở một bên giang nam nam trong đầu nghĩ lại tới vân băng đem đường nhã trên thân tà ác thiên phú nói cho nàng lúc đó theo như lời nói nàng nhớ đến vân băng nói qua đường nhã lam ngân thảo có hoàng tộc huyết mạch có cơ duyên có thể lột sắc thành lam ngân hoàng đến lúc đó nghĩ tới đây giang nam nam lấy lại bình tĩnh do dự một chút không có c ô vân băng căn dặn đem việc này nói cho đường nhã cùng b ố i bối trước đó đường nhã cùng b ố i bối tự nhiên biết vân băng nói đúng là ra đường nhã có tà ác thiên phú không qua sông nam nam cũng không có nói qua hoàng tộc huyết mạch sự t ì n h bởi vì vân băng để cho nàng triệt để đem việc này đặt ở tâm lý mà bây giờ nhưng bởi vì đường nhã tình huống nàng nói ra sau đó b ố i bối liền đi tìm mục lao đem vân băng mượn đi ra thì có hiện tại tình cảnh này đường nhã cùng b ố i bối thỉnh cầu tự nhiên là muốn cho vân băng nói cho làm sao đem lam ngân thảo lổ sắc thành lam ngân hoàng sự tỉnh thù lao bọn họ có thể làm được bất cứ chuyện gì vân băng có chút p h i ề n não nhân tình thứ này hắn căn bản không thiếu có được hay không sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi ta xác thực biết một cái có khả năng để lam ngân thảo lổ sắc thành lam ngân hoàng phương pháp lời còn chưa nói hết b ố i bối thì kích động sau đó vân băng tiếp xuống một câu để b ố i bối s ư ớ n g s ở bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đ ừ n g đi vân học đệ có thể nói cho ta biết tại sao không bối bối trầm giọng nói hiện tại được không đưa có trị liệu tiểu nhã tâm bệnh phương pháp hắn cũng không muốn dễ dàng bung tha vân băng sắc mặt lạnh nhạt nói tự nhiên có thể ta nói tới biện pháp cũng là tìm tới lam ngân thảo bên trong hoàng giả bàng chủ tiểu nhã học tỷ thuế biến huyết mạch các ngươi biết cái gì là lam ngân thảo bên trong hoàng giả sao đường nhã toàn thân run lên hiển nhiên nàng là có hiểu rõ bối bối tựa hồ cũng biết một số giang nam nam cùng nhược thiên nhu cũng không biết cái gọi là lam ngân thảo hoàng giả cũng là mười vạn năm thực vật hệ hồn thú lam ngân hoàng mà ta biết càng là một gốc mười chín vạn năm lam ngân hoàng vân băng lạnh nhạt nói nói hắn có thể nói có đi hay không là chính bọn hắn sự tình không có quan hệ gì với hắn bối bối nhất thời gương mặt trầm trọng mười chín vạn năm thực vật hệ hồn thú lam ngân hoàng nhưng vẫn là mở miệng hỏi vân học đệ mời nói vân băng nhẹ gật đầu kỳ thật ta cũng không biết vị trí chính xác chỉ biết là đại khái vị trí nhật nguyệt đế quốc phương nam ven biển có một tòa thành tên là thiên hải thành tại thiên hải thành phụ cận một chỗ mỹ lệ sơn cốc chỗ sâu lam ngân hoàng là ở chỗ này cái này phụ cận là chỉ thiên hải thành phương viên một hai trong trăm dặm đi ta sơn cốc kia là tại phương nam nhưng nhớ đến cũng không rõ ràng dù sao tuyệt đối tại nhật nguyệt đế quốc phương nam ven biển cái kia kéo một cái b ố i bối t r ả i sửa lại một chút vân băng chăm chú ghi xuống cũng chiều vân băng túi đầu đa tạ vân học đệ lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu vân băng cũng chưa tránh đi nói một câu bố i học trưởng muốn đi mà nói vẫn là tốt hảo kế hoạch một cái đi đúng ta chỉ là biết biện pháp này có thể thành công hay không ta cũng không biết minh bạch bối bối đáp ừ m đã đi ra ta còn có chút sự tình các ngươi thảo luận đi nói vân băng hướng về nơi xa đi đến nhìn phương hướng là x ử lai khắc thành học viện ngoài cửa lớn đi mua đồ ăn tiêu tiêu cùng vương đông không co theo tới bọn họ cũng là đường môn đường nhã là môn chủ càng lạ như tỉ tỉ một dạng tồn tại bọn họ cũng rất quan tâm chuyện này t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy bắt cóc đi vào ngoài cửa học viện phát hiện mặc dù là buổi chiều nhưng cũng mười phần náo nhiệt sau đó vân băng bắt đầu trắng trận thu mua tất cả đều là ăn chỉ cần là ăn đều mua một mạch hướng băng nguyệt bên trong nhét tuy nhiên băng nguyệt bên trong c ó thật nhiều nguyên liệu nấu ăn nhưng tuyết đế sẽ không làm vân băng tại hải thần cắt cũng không cách nào làm cho nên trực tiếp mua thành ăn thu mua xong vân băng còn đem nguyên liệu nấu ăn cùng trực tiếp có thể ăn thực vật phân một chút loại dùng cũng chia một loại hồn đạo khí cũng chia một loại đúng lúc này một đạo nhanh vô cùng hắc ảnh hướng về vân băng sau l ư n g đánh tới vân băng đôi mắt phát lạnh cấp tốc quay người nhất quyền đối mặt sau l ư n g đánh tới hắc ảnh một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến vân băng đẩy về sau không biết mấy bước đối với vân băng dừng lại thân đến thấy rõ ràng người trước mắt về sau lạnh lùng nói tà hồn sư chỉ thấy vân băng đối diện thanh âm một thân hắc bảo phía trên có chút huyết sắc đường vân nghe được vân băng nói ra tà hồn sư ba chữ này về sau dưới hắc bào khỏe miệng phát họa lên nhàn nhạt đường cong đó là cười lạnh ngay sau đó năm tên người áo đen cấp tốc bao vây vân băng trong đó hai tên vân băng cảm nhận được quen thuộc chính là nắm giữ song tử thực tủy thú võ hồn hai tên long phượng thai hồn thánh người chung quanh gặp sự tình không ổn lại gặp vân băng y phục là sử lai k h ắ c nội viện đệ tử một số cá nhân ảo h ảo lấy ra võ hồn cùng hồn hoàn liền muốn đến đây tương trợ vân băng còn thật đừng nói bên trong còn có một tên hồn thánh trợ giúp vân băng đối chỗ tốt của bọn họ nhiều hơn vân băng lúc này khoảng cách x ử lai khắc học viện cửa lớn vẫn còn có chút khoảng cách cửa người giữ cửa viên đã hướng nơi này đổi đến lúc này một đạo kinh khủng màu đen cự mãng phóng lên tận trời màu đen ô mây trên bầu trời ngưng tụ biến hóa này làm đến trong học viện cường giả cấp tốc phát giác hải thần các bên trong mục lão cả tới nhắm hai mắt sau một khắc một đạo kim sắc quang trụ theo hải thần các phía trên phóng lên tận trời bởi vì hắn cảm nhận được vân băng khí tức ngay tại tà hồn sư xuất hiện phụ cận hải thần các lao già đều hào hào s ữ n g s ở mục lao vậy mà xuất thủ sau một khắc tại sử lai khắc học viện trên không một đầu to lớn kim sắc quang ảnh xuất hiện toàn bộ sử lai khắc tại lúc này đều dường như sáng ngời lên một tiếng to rõ long ngâm không ngừng trên không trung vang lên khí tức kinh khủng trong nháy mắt che đậy toàn bộ sử lai khắc học viện một đạo kim sắc quang mang theo hoàng kim thánh long hư ảnh trong miệng thốt ra chỉ hướng màu đen cự mãng đánh tới màu đen cự mãn g tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng nhỏ bé mục lao thân hình nhanh chóng di động mấy hơi thở ở giữa cũng đã theo hải thần c á c đi tới sử lai khắc học viện ngoài cửa nhìn thấy bị vây quanh vân băng một chân b ư ớ c ra liền muốn đi nghị cách cứu viện vân băng biến c ố tới chỉ thấy một đạo huyết ánh sáng màu đỏ đánh về phía mục lao ánh sáng màu vàng hai đạo công kích chạm vào nhau chỉ nhìn không t r ú n g phát ra một tiếng vang thật lớn không gian trong nháy mắt đổ sụp chung quanh một số giường như đều đang vặn vẹo lấy lại nhìn về phía mục lao lúc chỉ thấy mục lao trước người bị một người mặc thầm áo b à o màu đỏ người n g ă n trở mục lao trông thấy đạo thân ảnh này ánh mắt dường như hơi ba động một chút liền khôi phục bình tĩnh mà lúc này màu đen cự mãng một miệng đem vân băng nuốt một chút đi liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy vân băng ngăn cản lộ ra rất là bất lực mục lao vươn một bàn tay bỗng dưng hướng dối ra tiếp lấy một cái to lớn kim sắc quang minh thánh long trào hư ảnh hướng về màu đen cự mãng cho tới mục lao trước mặt thầm bóng người màu đỏ vươn một cái tay cái huyền ơ hơi i hơi kim sắc long chảo hư ảnh vô một hồi, tiếp lấy một cái hướng hư ảnh long về vô một một m sắc lấy trào đỏ sầm t a ảnh ảnh. đông dưng bóp nát long hư h bóp kim sắc trào u y lao nôn thiêu chết các loại một đám hải thần các lao giả toàn bộ đổi tới đáng tiếc bị một lao giả ngăn lại lao giả thân hình cao lớn một đầu tóc bạc trải áp sát đến cẩn thận tỉ mỉ bộ mặt hồng nhuận thơn phất như trẻ sơ sinh đồng dạng thật dài lông mày rũ xuống bộ mặt hai bên hai tay chắp sau lưng thì hắn như vậy yên tĩnh lơ lửng tại huyền lao trước mặt của bọn hắn huyền lao nhữ mày nhẹ giọng nói long tiêu g i a o nghiệm một tiếng ngưng tiếng nói lâm nhi mị nhi các ngươi hai cái đi cứu vân băng hai người liếc nhau một cái hướng về vân băng bắt đi phương hướng đuổi theo lúc này đầu kia màu đen cự mãng sớm đã không còn bóng dáng lần này long tiêu g i a o cùng thầm bóng người màu đỏ không có ngăn cản long tiêu g i a o mỉm cười nói mục ân huyền tử đã lâu không g ặ p mục lao rút lui hoàng kim thánh long hư ảnh nói đã lâu không gặp các ngươi lần này muốn làm gì long tiêu dao lắc đầu mục ân cái này ngươi không nên ngươi hỏi ta nên hỏi chính ngươi mục lao nghe xong nhìn thoáng qua trường bảo màu đỏ sầm bóng người liền đã hiểu bọn họ giết người ta rồi nhiều người như vậy còn có một tên siêu cấp đấu la lúc này tới báo thủ vừa mới tiểu ra hỏa kia là ai cảm giác ngươi rất khẩn trương a mục ân long tiêu g i a o hướng mục lao dò hỏi mang trên mặt một chút ý cười mục lao không đáp long tiêu g i a o k h ẽ lắc đầu nếu như ta không có đoán sai cái kia hẳn là là ngươi thu nhận đệ tử đi không thể không nói ngươi cái này đệ tử thật sự là bất hạnh nhưng cũng là vận may của các ngươi chúng ta là hôm nay buổi t r ư a đến dự định ban đêm động thủ kết quả phát hiện tiểu gia hỏa này trong cơ thể hắn to lớn sinh mệnh lực làm cho chúng ta cải biến chú ý mục lao vẫn không có trả lời hắn cho rằng long tiêu g i a o cũng không phải là sẽ trăng trận đ ổ sát x ử lai khắc học viên người hắn có lẽ chỉ là đến chấn giữ long tiêu g i a o nói không sai tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận nhưng bởi vì vân băng nguyên nhân Bọn họ thì tránh khỏi ban đêm lần kia đánh bất họ học tránh lần đánh ngờ, nếu không học viên chắc chắn tử thương vô số. Lúc này, Long tiêu giao nhìn giàn không người phần lưng, tháng tiếng nói, ân, ngươi thì khỏi chắc tử Tiêu mặt cái kia kia Giao mũi lao đêm mục mục Lúc lấy lào ua, vô số. à. xem xét lại một bên khác màu đen cự mãng cởi xuống vân băng sau cực tốc bỏ chạy bay ra một đoạn màu đen cự mãng chậm rãi tiêu tán lộ ra một cái mặt không có chút máu người ước chừng năm mươi tuổi khoảng chừng trên tay của hắn chính mang theo một cái người chính là vân băng vân băng sắc mặt rất khó coi hắn chẳng thể nghĩ tới tà hồn sư dám ở sử lai khắc học viện cửa đ ộ n g thủ còn có tiếp được mục lão công kích người là người nào mặc dù là nhìn thoáng qua nhưng vân băng xác thực thấy được một cái màu đỏ sầm hắc bào bóng người ánh mắt rất nhỏ lóe lên một cái không nghĩ nhiều nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy đi bất quá vân băng liếc qua trên cổ tay màu đen vòng tay đồng dạng đồ vật vân băng cảm giác được thứ này phong bế hắn cực hàn băng điệu võ hồn mà sinh mệnh bí chịa cũng chính tản ra h à o quang màu bích lục đỡ được màu đen vòng tay lực lượng hồn lực cũng nhận ảnh hưởng nhưng không có nghiêm trọng như vậy vân băng thở dài một hơi có sức mạnh có thể sử dụng thì có cơ hội dẫn theo hắn người là phong hào đấu la đoán chừng cho là hắn hai cái võ hồn đều đã toàn bộ bị phong cấm cái này v ừ a vặn xuất kỳ bất ý cũng tăng lên hắn chạy trốn tỷ lệ hát mang đấu la cái danh hiệu này là vân băng tạm thời nghị xưng hô hắn võ hồn mặc dù là xà loại nhưng tốc độ phi hành lại là không t r ư ở sau lưng còn có phi hành hồn đạo khí tuy nhiên vân băng không biết là mấy c ấ p vân băng ánh mắt lấp lóe không ngừng hắc mãng đấu la toàn lực phi hành bên trong tự nhiên không có chú ý tới tình cảnh này chương một trăm linh tám ngăn cản đ ặ o mệnh vân băng nhìn lấy dưới thân nhanh chóng lướt qua cảnh sắc hắn đang chọn một chỗ thích hợp địa hình độc thủ có lẽ địa hình đối phong hào đấu la ảnh hưởng không lớn nhưng chỉ cần có một chút ảnh hưởng đối vân băng tới nói thì sẽ nhiều hơn một chút cơ hội rất nhanh vân băng ánh mắt lóe lên sinh mệnh bí trịa phụ thân dẫn theo hắn hắc mãng đấu la cũng là trong nháy mắt phát giác giật mình nhìn về phía còn có thể dùng r a võ hồn vân băng ngay tại hắn nhìn hướng vân băng lúc một đạo bích lục chùm sáng tiến nhập thể nội hắc mãng đấu la giật mình hắn đã nghĩ đến cái này chùm sáng là cái gì mục ân huyền lão l u ô n t h i ế u chết vì cái gì tự mình chu giết bọn hắn người thậm chí còn có một tên siêu cấp đấu la bọn họ đây tự nhiên muốn tra rõ ràng chút chuyện nhỏ này vẫn là rất dễ dàng làm được rất nhanh liền tìm được song tử thực tùy thú long phượng thai hồn thánh cái này hai tên hồn thánh báo cáo liêu tình huống hung hăng bị trừng phạt một lần n h ư n ế u không phải lần này người của bọn họ chết nhiều chút đoán chừng cái này hai tên hồn thánh c có thể sẽ bị trực tiếp xử quyết đồng thời theo cái này hai tên hồn thánh miệng bên trong biết được vân băng bồi bồi mấy người hồn kỹ đến thời điểm đều đã thông báo nhất định muốn chú ý vân băng sinh mệnh tài quyết trùng sáng thật không nghĩ đến phong hồn chi hoàn vậy mà chỉ phong rơi mất vân băng một cái võ hồn Đáng c hắn ế t tiểu quỷ. Hận hận m g một c â vân u đạp băng một c h â n ngừng phi h à n ngắn h m ấ y giây, bay đang sinh hắn nhận mệnh hắn nhanh đã được cảm lực của t r ô i qua, cho n ê n dừng thân lại, c h u ẩ n bị t r ư ớ c l o ạ i trừ sinh m ệ n h t à i quyết trúng sáng, hắn cấp ó thể không dám kinh thường. Hắn chỉ là một tên không kinh Hắn chỉ dám c là 91 cấp phong hào đấu la hơn nữa còn là chiến l ự c không cao cái kia một loại vân băng cũng không để ý cái này một cất kia thể nội h ồ n lực cùng sinh mệnh lực phun trào sinh mệnh tài quyết chùm sáng chỉ h o á n không được thời gian bao nhiêu liền sẽ bị loại trừ đối diện dù sao cũng là phong hào đấu la đùi phải xương c h ầ m rãi tản ra q u a n mang một cái màu xanh biếc sinh động như thật hình vẽ con bướm xuất hiện ở vân băng chân phải cổ tay chỗ hồn lực tiêu hao bị hấp thu sinh mệnh lực làm đến vân băng trên thân lan tràn một tầng màu xanh biếc vinh quang bích i ệ p đồ đẳng hát mang đấu la tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này thanh âm của hắn rất là khàn khàn khủng bố đáng chết tiểu quỷ thành thật một chút nói xong tay phải một cái thủ đao hướng về vân băng cái h ố t rơi đi liền muốn đánh choáng vân băng ngay tại thủ đao muốn rơi xuống lúc vân băng đôi mắt ngưng tụ cấp tốc chật xoay người băng tuyết chi phong xuất hiện ở trong tay hắn một kiếm hướng rơi hạ thủ đao chém tới phong hào đấu la dù sao cũng là phong hào đấu la hắn bung lỏng ra nắm lấy vân băng tay trái ngay sau đó con ngươi của hắn biến thành mắt rắn dưới chân hồn hoàn một vừa xuất hiện ba vàng ba tím ba đen đồng thời ở vào thứ tư tử sắc hồn hoàn sáng lên toàn thân của hắn cấp tốc hiện đầy một tầng huyết vẩy màu đen, thứ tư hồn kỹ, huyết màu hắn hiện đen, hồn lân. hác của cấp đầy vẩy kỹ, xà bởi vì h á c m ạ n g đấu la bung ô tay vân băng thân thể mở lúc rơi xuống nhưng vẫn là chém ra bích điệp đ ồ đẳng trạng thái dưới một kiếm h á c m ạ n g đấu la cũng chính là nhìn ra điểm này mới sử dụng thứ tư hồn kỹ sau một k h ắ c băng tuyết chi phong cùng huyết h á c xà lân đụng vào nhau phát ra giống như là kim loại đụng nhau thanh â m ngay sau đó vân băng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới cùng lúc đó sinh mệnh tài quyết chùm sáng về tới vân băng thể nội h á c mang đấu la lúc này rất phẫn nộ tuy nhiên hắn loại trừ sinh mệnh tài quyết trùng sáng nhưng nhận được ảnh hưởng rất lớn bất quá tuy nhiên phẫn nộ sau đó vẫn là hướng phía dưới đuổi theo đây là thái thượng giáo chủ điểm danh muốn người mất đi có lẽ hắn sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ bị hung hăng trừng phạt một trận mà vân băng tại sắp rơi xuống đất thời điểm cấp tốc lấy ra phi hành hồn đạo khí điều chỉnh tốt thân hình bay tới đằng trước tại hắn vân băng phía trước là bãi đá mà h á c mang đấu la lúc này cảm giác hắn bị chơi sỏ sau lưng phi hành hồn đạo khí toàn lực khu động cùng vân băng khoảng cách nhanh chóng kéo vào tuy nhiên vân băng sử dụng bích điệp đồ đằng nhưng cùng phong hào đấu la t r ê n lệch quá lớn vân băng sớm đã dựng lên phỉ thúy thai thỏ sau lưng càng ngày càng gần thanh âm hắn tự nhiên nghe được nghe được dương thân cấp tốc xoay người lại một đạo sinh mệnh tài quyết lần nữa đánh tới sinh mệnh tài quyết chùm sáng gần như không có khả năng tại bên ngoài cơ thể ngăn cản cho nên h ắ c mãng đấu la huyết h ắ c xà lần căn bản vô dụng lại tới giận dữ nói một câu hắn con một bên phi hành một bên loại trừ sinh mệnh tài quyết c h ù g sáng có thể lúc này hắn phát hiện sinh mệnh lực của hắn lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp bị bích lục c h ù g sáng t ấ c đoạn đồng thời càng thêm khó có thể loại trừ bích điệp đồ đ ẳ n g tăng phúc qua sinh mệnh tài quyết tự nhiên không đồng dạng vân băng thừa cơ bay tới đằng trước tốc độ chậm đi không ít chân phải của hắn chỗ màu xanh biết hồ điệp bất chợt tới nhưng đã rút đi đúng vậy vân băng đình chỉ bích điệp đồ đ ẳ n g bởi vì vì sinh mệnh tài quyết tiêu hao tiêu hao hồn lực tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không ít b á c hắn có thể cảm thụ được sinh mệnh lực thiếu thốn khiến thân thể của hắn cơ năng thậm chí tu luyện tốc độ các loại đều có thể giảm xuống rất nhiều sau một khắc h ắ c mãng đấu la thứ sáu hồn hoàn sáng lên thân hình của hắn biến thành một đạo huyết h ắ c sắc quang mang hướng vân băng đuổi theo hắn thứ sáu hồn kỹ huyết dịch thiêu đốt thiêu đốt thể nội huyết dịch đi tăng phúc hắn hết thảy cùng bích điệp đồ đằng có chút tương tự nhưng tăng phúc khẳng định không bằng bích điệp đồ đằng huyết dịch thiêu đốt nhiều hơn nhưng là sẽ hư nhược bất quá huyết dịch thiêu đốt tiêu hao huyết dịch cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm cho h ắ c mãng đấu la bổ cái nhiều ngày mới có thể bù lại nhìn phía sau theo đổi không bỏ đến hát mãng đấu la vân băng rất là tỉnh táo cơ hội nhi là cơ hội nhi có thể hay không đào thoát là một chuyện khác hiện tại xem ra hy vọng xa vời chỉ mong lấy viện quân nhanh đến đi vân băng trong lòng nghĩ đến lúc này phỉ thúy thai thỏ bắt hắc m ạ n g đấu la tốc độ phi hành đột nhiên gia tăng vân băng đồng tử co rụt lại lần nữa mở ra bích điệp đồ đằng thế nhưng là đã chậm vân băng tất nhiên sẽ bị một kích này trúng đích còn không bằng ngăn cản hắc m ạ n g đấu la thứ tám h ồ n kỹ huyết mãng nhất kích nó bị động chính là mười mấy giây bên trong bạo tăng chính mình tốc độ trên tay hiện đầy huyết màu đen vải rắn cũng phát ra huyết hát sắc qua mang tràn ngập tà ác khí tước vân băng biết dưới một kích này đi hắn coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương phòng ngự hồn đạo khí b ă nguyệt n g bên trong không có tại lần trước song tử thực thủy thú long phượng thai hồn thánh bên trong bên trong một cái hủy cái kia kiện cấp sáu hồn đạo hộ cháo về sau hắn cũng không có lại chuẩn bị phòng ngự hồn đạo khí chẳng lẽ cứ như vậy chống được tới sao khẳng định không được tay trái lấy qua trong tay phải băng tuyết chi phóng tiếp lấy hướng hắc mãng đấu la đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng phía trước vân băng lạnh lùng nhìn phía hắc mãng đấu la lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành bích lục chi sắc ba cái màu xanh biếc chùm sáng rất nhanh xuất hiện tại vân băng tay cầm trước đó cũng lấy hình tam giác ba điểm sắp xếp lập tức phóng tới hắc mãng đấu la ngay sau đó hai tay đem băng huyết chi nhọn nằm ngang ở trước người tam giác chùm sáng trung đích mà hát m ạ n g đấu la quyền đầu đánh tới vân băng trước người băng tuyết chi phong phía trên băng tuyết chi phong trong nháy mắt đứt gãy huyết nắm đấm màu đen nện vào vân băng trên ngực c h ư một trăm linh chín sinh mệnh hỗn loạn tuyết đế xuất thủ ba cái chùm sáng cũng là bích lục hồn hoàn mang tới cái hồn kỹ thứ ba tên vì sinh mệnh hỗn loạn vân băng lại gọi hắn là tam giác chuyển đổi cái này hồn kỹ có thể nói là bá đạo rất là bá đạo bất luận ngươi bao nhiêu cấp bất luận ngươi hồn lực có bao nhiêu sử dụng một lần đều sẽ rút khâu ngươi ngươi hồn lực hồn lực nhiều lực í tỷ ảnh ảnh hưởng sinh mệnh hỗn loạn tiếp tục thời gian. Mệnh về sau, tại sinh mệnh hỗn loạn tiếp tục trong thời gian, sẽ cưỡng chế tiêu sử dụng địch sinh mệnh lực của con người, chuyển đổi thành một loại sinh mệnh ba động, ảnh hưởng địch nhân trong Đến nào không ổn định. thời thời chế hao địch địch thể khối sau, sẽ sử tiếp tại tiếp tiêu đổi loại cái một mức một lực là tục tục trật tự. trật tự, t của cơ ba về đây như có khả năng ngủ hay điếc đánh mất nói chuyện năng lực cái gì đây chỉ là nhẹ nghiêm trọng máu tơi ư ngực dòng trái tim nhảy lên da tốc hoặc là trái tim lưng đập hoặc là thể nội còn lại bộ phận đình chỉ vận hành hoặc là vận hành hỗn loạn địch nhân tại sinh mệnh hỗn loạn trong lúc đó sử dụng hồn lực thì là muốn chết bởi vì hồn lực vận hành nhưng cũng là sẽ bị ảnh hưởng mặt khác sinh mệnh hỗn loạn tại đ ỉ n h chỉ trước đó không thể khu trục cưỡng chế tiêu hao hồn lực không thể ngăn cản chuyển đổi sinh mệnh ba động không thể ngăn cản phóng thích sinh mệnh ba động có thể ngăn cản nhưng muốn nhìn lực lượng của ngươi thế nào lấy vân băng đến xem hắn hiện tại phóng r a sinh mệnh hỗn loạn không phải hồn thánh không thể ngăn cản tại sinh mệnh hỗn loạn dưới đ ị c h nhân thậm chí có khả năng tử vong sinh mệnh c ư ơ n g chế sử dụng sinh mệnh ba động chuyển đổi hai cái này quá trình tốc độ cùng rút ra vân băng hồn lực có quan hệ sinh mệnh ba động cường độ cùng cấp bậc của h ắ n có quan hệ có một chút nói cho đúng là sinh mệnh c ư ơ n g chế sử dụng lượng sẽ không quá mức đương nhiên tiếp tục thời gian dài cũng liền có thêm nhìn vân băng hồn lực mà vân băng bị hắc mãng đấu lan lện vào một khắc này máu tươi nhất thời từ trong miệng phung tới thân hình bay ngược nhập vào mặt đất hắc mang đấu la c h ơ mắt nhìn ba cái chùm sáng tiến vào thân thể của hắn cảm giác quen thuộc rất nhanh tới đến hắn lại cảm thấy sinh mệnh lực của hắn tại bị rút lấy tốc độ không có bích lục chùm sáng nhanh như vậy mà thôi chiếu vào hai lần trước kinh nghiệm hắc mang đấu la rất quen thuộc ngăn cản có điều rất nhanh liền phát hiện vô dụng tam giác chùm sáng bắt đầu hơi hơi xoay tròn để hắc mang đấu la hơi nghi hoặc một chút nháy mắt sau đó màu xanh biết sinh mệnh ba động hướng biển lãng đồng dạng dập d ờ n mà ra hắc mang đấu la liền muốn suy nghĩ pháp ngăn cản lúc này hắc mãng đấu la phát hiện trước mắt của hắn đột nhiên biến đến h tám cái gì cũng nhìn không thấy đón lấy hắn cảm giác máu của hắn xuất hiện vấn đề vậy mà đình chỉ lưu động trái tim rõ ràng còn đang nhảy nhót ta sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác thể nội hồn lực tán loạn lệnh hắn không sử dụng được hắc mãng võ hồn cũng tự động tiêu tán bởi vì hồn lực mất k h ô n g chế hắc mãng đấu la phi hành hồn đạo khí đình chỉ vận hành hắn từ không trung bắt đầu rơi xuống nhập vào mặt đất hồn lực tán loạn lệnh hắn thống khổ khó chịu dường như bị trọng kích liền nôn lắm lời huyết dịch loại tình huống này một mực kéo dài hai mươi giây hai bên mới dần dần lắng lại hắc mãng đấu la cũng nhìn thấy hắn thể nội ba cái chùm sáng chậm rãi tiêu tán cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể hắc mãng đấu la huyết hắc mâu c ò n bên trong tràn ngập lăng liệt sắc ý hắn một cái phong hào đấu la lại bị một cái hồn tông làm chật vật như vậy bất quá nghĩ đến thái thượng giáo chủ đáng sợ hắn dùng mình một cái đ è xuống sát ý của mình hướng về vân băng nện xuống địa phương đi đến tiếp lấy hắc mãng đấu la chỉ thấy vân băng đập ra tới hố chỉ thấy hố bên trong vân băng đứt gãy một nửa băng tuyết chi phong động lòng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa mặt nhất thời đen đáng sợ cái kia đang chết tiểu quỷ lại còn có thể đậu trên thực tế vân băng thu thương tổn tuyệt đối không nhẹ bất quá lúc này làm sao có thể ngừng tại hắc mãng đấu la cùng sinh mệnh hỗn loạn rằng c ó thời điểm vân băng chú ý đến không để cho mình giọt m à u dưới hướng về một cái mới chạy tới trong cơ thể của hắn đã không có nửa điểm hôn lực tựa như khô cạn dòng suối nhỏ đồng dạng lúc này hắn đang dùng thuần lực lượng của thân thể đang chạy chối chết tuy nhiên k é o xuống thương thế rất đau nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới dù sao cũng là phong hào đấu la tuy nhiên bởi vì hồn lực tán loạn bị thương nhưng vẫn là đã đoán được vân băng chạy trốn phương hướng trực tiếp hướng vân băng đuổi theo tốc độ không biết nhanh vân băng không biết bao nhiêu vân băng tốc độ cuối cùng không được hắc mãng đấu la cấp tốc đuổi theo trông thấy vân băng chạy còn không t r ư m phát ra cười lạnh một tiếng xem ra chạy còn không t r ư m lại ăn ta một cái hồn kỹ cần phải không chết được đi thứ năm hồn kỹ huyết s á c độc nha một cái không lớn xà răng một dạng toàn thân huyết hồng tại hắc mãng đấu la trước người ngưng tụ hướng về vân băng phía sau lưng đâm tới huyết s á c độc nha độc tê liệt ăn mòn có thể thông qua huyết dịch tuần hoàn truyền bá nếu như trễ loại trừ độc tố chúng độc người có thể sẽ ăn mòn thành hải cốt hắc mãng đấu la đến hắn là biết làm hắn quay đầu dự định liếc liếc một chút hắc mãng đấu la cách hắn vẫn còn rất xa l ú một cái huyết hồng xà răng gần ngay trước mắt tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng băng nguyệt quang mang loại lên một cái tiểu nữ h à i xuất hiện ở vân băng trước mặt tại dưới chân của nàng có hai vòng màu vàng hồn hoàn luận động lúc này tuyết đế đã ở vào băng thiên tuyết nữ phụ thân trạng thái quanh thân tuyết hoa phất phới ngay sau đó chỉ thấy tuyết đế vươn một ngón tay trong chốc lát tuyết hoa phun trào tại tuyết đế trước mặt hợp thành một đạo băng tường tuyết đế đã đại hồn sư sao thật nhanh vân băng không khỏi nghĩ đến chỉ thấy huyết nha đánh tới trên tường băng lại chưa cho băng tường tạo thành một điểm gợn sóng nếu như vân băng có thể trông thấy bị băng nha đánh chung cái kia một mặt thì sẽ nhìn thấy một mảnh huyết đen hắc m ạ n g đấu la s ư ớ n g sở tại sao có thể có một cái tiểu nữ h à i hơi một nghĩ liền nghĩ đến có thể cất giữ vật sống chữ vật hồn đạo khí nhất thời ánh mắt biến đến tham lam lên vân băng không thể chết nhưng nhẫn chữ vật lại không cho phép hắn không cầm sau đó giấu đi là được rồi lúc này một mảnh bạch lam sắc băng vụ đột nhiên xuất hiện ở hắc m ạ n g đấu la bốn phía để hắc mãng đấu la khẽ cho mày cực hạn chi băng vậy liền cùng một chỗ mang về cho thái thượng giáo chủ đi nói không chừng có thể đem nàng võ hồn biến thành cực hạn hắc cám chi băng trở thành giáo ta t h á n h nữ nghĩ tới đây hắc mãng đấu la lộ ra một k i a nụ cười cho nàng lớn như vậy cơ duyên nói không chừng nàng về sau còn phải cảm kích ta khắc khắc kiệt quanh thân hồn lực chấn động một thanh chấn hương tản cái này băng vụ phát hiện cô bé kia cùng vân băng lại không thấy bất đắc di lắc đầu thật sự là tinh người ta nói xong tìm đúng phương hướng lần nữa đuổi theo vừa mới tuyết đế đã lôi kéo vân băng tay hướng nơi xa bỏ chạy lúc này tuyết đế đã tiến nhập băng nguyệt vân băng có thể nhìn đến tuyết đế khỏe miệng tràn ra máu tươi nhất thời liền hiểu tuyết đế vì cái gì có thể đỡ hắc m ạ n g đấu là công kích tuyết đế cần phải vận dụng nàng phong ấn lực lượng không biết tuyết đế là làm sao phong ấn nhưng theo mới vừa tới nhìn tuyết đế hẳn là cưỡng ép vận dụng mà tuyết đế tốc độ bây giờ cũng không so vân băng dùng thuần nhục thân nhanh cho nên liền trực tiếp về băng nguyện sau đó vân băng lại nhìn một cái phương hướng chẳng lẽ hải thần các lao già đều bị kéo lại sao nếu thật là nói như vậy hắn hôm nay sợ rằng là mớ lương nhìn thoáng qua băng nguyệt vân băng cắn răng lần nữa ra tốc nhìn băng n g u y ệ t cũng vô dụng hắn căn bản không tiến vào được băng n g u y ệ t cái này rất sớm trước kia hắn liền đã xác định bằng không đoán chừng nhẹ nhóm liền có thể đào thoát đi t r ư ơ n g một trăm mười rơi xuống vân băng xuyên thẳng qua tại thạch trong rừng hắn cũng không nhận ra nơi này nhìn thoáng qua tay trái trên cổ tay màu đen vòng tay trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ hắn nhìn không ra cái này là cấp mấy hồn đạo khí nhưng mình không giải được nó chính là sinh mệnh bí trịa hiện tại chỉ có thể ngăn cản nó phong cấm phản công mà nói còn phải chờ hắn thao tác mới được thân thể cảm giác đau đớn không ngừng đánh tới rất nhanh vân băng ngừng thân hình phân biệt nhìn một chút nam bắc phương hướng sau cùng hướng về phương bắc chạy đi vì cái gì bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện một đạo cự đại nam bắc vết nước đem trước mắt đường t r ạ n bao g i ả i vân băng không biết bao sâu vân băng cũng không biết nhưng thoạt nhìn là thiên nhiên vết nứt rất rộng chính là vân băng không nhảy qua được đi nếu như vân băng còn có thể dùng cực hàn băng điệu võ hồn hoặc l à thể nội còn có hồn lực có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí mà nói hẳn là có thể đầy đủ bay qua mà lúc này sau lưng tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến không cần phải nói liền biết hát mãng đấu la lại đuổi theo tới vân băng quay đầu liếc qua thân thể tiếp tục chạy hát mãng đấu la có lẽ hơi không kiên nhẫn trên thân thứ bảy hồn hoàn đại phóng lúc trước màu đen cự mãng xuất hiện lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng về vân băng vào tới đồng thời trên người hắn tức giận một tầng huyết sắc quan mang hắc mang đấu la lại sử dụng huyết dịch thiêu đốt hắc mang đấu la cũng không có nhìn thấy lúc trước tiểu nữ hải hắn cho rằng tiểu nữ hải khẳng định trở lại cái viên kia chữ vật hồn đạo khí bên trong tiếp cận vân băng về sau trong miệng của hắn phân ra huyết đen khí độc hướng vân băng bao phủ mà đến khí độc phạm vi bao phủ rất lớn vân băng căn bản không có cơ hội nhi né ra tuyết đế thân hình xuất hiện lần nữa dùng băng vụ bao phủ hai người làm đến k h í độc không đến gần được bọn họ sau đó vân băng cùng tuyết đế xông ra khí độc phạm vi lúc này màu đen cự mãng đầu lâu đã tới gần bọn họ liền phải đem vân băng cùng tuyết đế cùng nhau nuốt vào tuyết đế trong đôi mắt lóe qua vẻ chán ghét quanh người đồng thời trên thân thể trắng lam sắc quang mang đại phóng một chỉ điểm ra một đạo trắng chùm sáng màu xanh lam cấp tốc đóng băng màu đen cự mãng đầu lâu mà tuyết đế trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết dịch trong nháy mắt ngừng kết thành băng vân băng kéo lên một cái tuyết đế hướng nơi xa bỏ chạy cũng mở miệng nói tuyết đế ngươi về băng n mượn đi ngươi mới đại hồn sư quá miễn cưỡng tuyết đế tránh ra vân băng tay thanh lanh nói không tới hồn đế ta có biện pháp từ bỏ trọng tu cần thời gian ngươi có sức mạnh tranh thủ thêm một sẽ một chút thời gian sao vân băng xứng sở chật cười khổ lắc đầu không có không nói trước ta cực hàn băng điệu võ hồn bị phong cấm liền nói hiện tại trong cơ thể của ta chỉ có một k i a hồn lực lại nói ngươi thật vất vả trọng tu thành công thật bỏ được từ bỏ tuyết đế nhữ mày đúng lúc này không biết khi nào làm tan hắc m ạ n g đấu la giải trừ võ hồn chân thân nhìn lấy đã chạy đi không xa hai người trong mắt có chút tức giận tiểu nữ h ả i kia có gì đó quái lạ à. sau một khắc thứ chín hồn hoàn đột nhiên sáng lên t r u n g quanh hắn bầu trời nhất thời bị nhuộm thành huyết đen chi sắc tay phải nâng lên trong chốc lát một đạo huyết sắc mang theo người nồng đ ậ m khí tức tà ác cột sáng hướng về tuyết đế đánh tới hắn đã làm ra quyết định mặc dù có thái thượng giáo chủ cùng long cung phụng kiềm chế nhưng sử lai khắc không có khả năng không phái người tới cứu trước mặt cái kia tên tiểu quỷ tính toán thời gian chỉ sợ cũng cần phải đuổi theo tới chậm thi sinh biến hắn dự định giết cô bé này đem vân băng mang đi nói không chừng cô bé này còn chưa chết tiểu nữ hải quỷ dị thực lực lệnh hắn có chút k i ê n kỵ vừa mới cô bé kia thế nhưng là đông cứng hắn võ hồn chân thân mà tiểu nữ hải chỉ có hai hoàn nhưng so cái kia tên tiểu quỷ còn nhỏ mặc dù là cực hạn chi băng nhưng cái này chiến lược quá mức cái kêu huyết sắc quang trụ tên là huyết sa độc toàn bộ huyết sắc quang trụ đều là độc a so lúc trước huyết sắc độc nha có thể độc nhiều vân băng đồng tử co g ụ t lại hắn cùng tuyết đế tuy nhiên đều đang lẩn trốn nhưng ở giữa vẫn còn có chút khoảng cách này huyết sắc quang trụ tốc độ tuyết đế tuyệt đối trốn không thoát trong nháy mắt mấy cái suy nghĩ tại vân băng trong đầu loại qua cứu chẳng phải đáp án là cứu giờ khác này vân băng toàn lực chạy về phía tuyết đế một cái tay khoác lên tuyết đế bả vai Cấm c hát ế tuyết đế đưa vào băng Nguyệt, cũng cấm chỉ tuyết đế lại đi ra. Huyết đem đưa đi cấm nguyện, ra. vào băng cũng chỉ lại s quang trung vân băng, quang vấn trụ trực tiếp vân băng thế, huyết sát đích góc lực tiếp vì độ to lớn mang đấu la ngốc tại chỗ đó hắn đã nhìn thấy thái thượng giáo chủ trừng phạt tại hướng hắn n gác lập tức tranh thủ thời gian hướng về vết nước bay đi muôn muôn cứu vân băng đến mức độc hắn có thể hút ra đến đây chính là hắn độc tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh hoàn toàn có năng lực vượt qua vân băng rơi xuống tốc độ tiếp được vân băng nhưng n g o ạ i ý muốn đ ổ i biến ta hôn sư lao nương rốt cuộc tìm được ngươi ngươi đem vân băng giấu ở đâu rồi người tới chính là tiên lâm nhi cùng thái mị nhi các nàng đ ổ i kịp nhưng cũng đã chậm vốn là có tổn thương hắc mãng đấu la càng không khả năng là tiên lâm nhi cùng thái mị nhi đối thủ rất nhanh liền bị bắt rồi sau đó tiên lâm nhi hướng về hắc mãng đấu la ép hỏi vân băng cái kia tên tiểu q u ỷ sao khắc khắc kiệt hắn đã chết hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại vừa mới các ngươi tới thời điểm hắn rơi vào cái khe này toàn thân hồn lực khô kiệt còn chúng ta kịch độc bất tử mới là lạ nếu như không phải là các ngươi trước cùng ta đ ộ n g thủ còn có thể cứu hắn hiện tại sớm sẽ trễ hắc m ạ n g đấu la cũng không có dấu diếm nhưng trong giọng nói tràn đầy trào phúng tiên lâm nhi cùng thái mị nhi biến sắc thái mị nhi nhanh chóng kiểm tra một hồi chiến đấu dấu vết phát hiện cái này tà hồn sư nói tám chín phần là thật nhất thời tiên lâm nhi cùng thái mị nhi sắc mặt âm trầm xuống tới ta đi xuống xem một chút tiên viện trưởng ngươi nhìn kỹ ra h ỏ a này thái mị nhi nói ra tuất ngươi đi đi hát mang đấu la khinh thường cười cười tiểu quỷ kia nếu có thể còn sống để hắn đớp cất đều được bởi vì huyết sắc quang trụ đem vân băng v ọ t tới trong cái khe mới rơi xuống dưới hát mang đấu la cũng không có phát hiện tại vân băng hạ xuống thời điểm hắn đem băng nguyệt lấy xuống ra sức ném tới vết nước đối diện trên đất bằng cũng truyền vào nhất đạo ý niệm cho tuyết đế ta mà chết b ă n g nguyệt cùng tử giới đều sẽ tiêu tán sau cùng hạ một đạo cấm lệnh sau một ngày tuyết đế mới có thể đi ra ngoài nếu như hắn chết b ă n g nguyệt tiêu tán lời nói tuyết đế tự nhiên sẽ xuất hiện tại rơi xuống thời điểm vân băng từng cười cười bởi vì hắn nghĩ đến đường tam l à như thế nào đi vào đấu la đại lục nói không chừng hắn cũng tới một lần chuyển thế đi về sau vân băng cũng đã không có ý thức không biết bao lâu trôi qua nhưng lúc này là đêm khuya thái mị nhi bay tới sắc mặt rất là khó coi hướng về tiên lâm nhi lắc đầu cái này đại địa liệt may rất sâu nhưng cũng không phải là q u á sâu ta đi xuống về sau còn nhìn thấy một dòng sông nhỏ ta coi là vân băng sẽ bị cuốn đi nhưng nam bắc đều tìm rất dài khoảng cách cũng không có tìm được vân băng hắc m ạ n g đấu la đột nhiên nở nụ cười c h ậ t c h ậ t c h ậ t tiên lâm nhi nhữ mày hung hăng đạp hắc m ạ n g đấu la một chân ngươi cười cái gì h ắ c mạng đấu la cũng mặc kệ đau đớn lộ ra mỉm cười ta vừa mới nghĩ đến ta độc có thể đầy đủ ăn mòn thân thể từ trong ra ngoài đặc biệt là ta cái này thứ chín hồn kỹ độc xương cốt cũng là có thể ăn mòn khạc khạc kiệt tiên lâm nhi cùng thái mị nhi biến sắc thái mị nhi hỏi làm sao bây giờ tiên lâm nhi lạnh lùng nhìn h ắ c mạng đấu la liếc một chút trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn vân băng thể nội sinh mệnh lực to lớn mục lão đều giật mình huống hồ hắn còn có cực hạn chi băng không có khả năng dễ dàng như vậy bị đ ộ c chết có phải hay không là dùng biện pháp gì chạy trốn tiên lâm nhi lúc này mới nhìn về phía thái mị nhi nói ra người nói cũng đúng chúng ta xuống lần nữa đi tìm một vòng đi nói không chừng là ta không để ý đến chỗ nào Tốt. sau đó tiên lâm nhi trực tiếp hủy hắc m ạ n g đấu la thi thể còn có ba khối hồn cốt lại tràn đầy khí tức tạ ác n h ư ớ n g mày thu vào hồn đạo giới bên trong mục lao nói không chừng có biện pháp giải quyết hai người cùng một chỗ hướng về dưới cái khe bay đi chương một trăm mười một thương nghị sử lai khắc học viện hải t h ầ n c á t một đám lao giả toàn bộ đến đông đủ bao gồm đã trở về tiên lâm nhi cùng thái mị nhi hoắc vũ hạo vương đông tiêu tiêu còn có b ố i bối cũng đứng ở một bên tiên lâm nhi cùng thái mị nhi sắc mặt rất là không dễ nhìn hôm qua bọn họ cẩn thận tìm một chút đầu kia rộng lớn vết n ư ớ c một mực truy tìm đến vết nước nam bắc đình chót nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào thậm chí một giọt máu cũng không có dưới cái khe nước sông cơ hồ quán xuyên toàn bộ nam bắc vết nước nam bộ đỉnh đầu hoàn toàn là tử lộ phía bắc đỉnh đầu có một lỗ hổng nước sông sẽ từ nơi đó chảy ra dọc theo phía bắc chảy ra nước sông sẽ đi qua một cái thôn nhỏ nhưng hôm qua các nàng tìm khắp cả thôn làng cũng không thể tìm tới vân băng sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại bồi bối vương đông tiêu tiêu ba người sắc mặt tràn đầy nồng đậm áy náy đặc biệt là bồi bối muốn không phải hôm qua hắn tìm vân băng đi ra cũng sẽ không phát sinh chuyện này hôm qua gần đêm ta hồn sư nhất đẳng đều đã thối lui mục lao có lòng xuất thủ nhưng nhiều lần bị người mặc đỏ sậm trường b à o người ngăn lại cân nhắc đến đỏ sậm trường b à o người thân phận sau lưng x ử lai khắc một bên long tiêu g i a o bọn họ cuối cùng không có ra tay đánh nhau mục lao biết hôm qua nếu như động thủ sẽ chỉ tổn thất nặng nề mà thôi hắn đối lên đỏ sậm trường b à o người cùng long tiêu g i a o trong đó bất kỳ một cái nào đều rất khó thắng lợi dù sao thân thể của hắn tình huống so long tiêu g i a o hai người tình huống kém nhiều mà lại hắn chả có thể cảm nhận được trong bóng tối còn có một số t à hồn sư ẩn tàng cho tới hôm nay nhanh buổi sáng lúc tiên lâm nhi cùng thái mị nhi mới quay trở về sử l a i、like、khắc mang đến vân băng tin tức có thể thật là tin tức xấu mục lao lúc này nhắm mắt lại trên mặt không có một chút biểu lộ cảm giác tựa như một cái điêu khắc đồng dạng coi như tà hồn sư lần này lại chết một cái phong hào đấu la thì thế nào tại trong lòng của bọn hắn vân băng tương lai là một cái siêu cấp đấu la cùng một cái phong hào đấu la cùng nhau đều không thể so được bây giờ lại sống chết không rõ lâm nhi cái khe kia vị trí ở đâu mục lao âm thanh vang lên tự nhiên không còn bình thường ôn h ò a bình thản bên trong tựa hồ mang theo một kia lanh ý phía đông trên cơ bản chính đối học viện chúng ta cửa lớn sắp đến đấu linh đế quốc biên cảnh thiên lâm nhi suy nghĩ một chút nói ra thiếu chiết đem chuyện ngày hôm qua thông báo tinh la thiên hồn đấu linh t ă n g quốc ngoài ra để cho bọn họ giúp đỡ tìm người ta có dự cảm vân băng sẽ không thì dễ dàng chết như vậy chính như lâm nhi nói vân băng thể nội có to lớn sinh mệnh lực không dễ dàng như vậy bị độc tùy tiện ăn mòn mục lão bình thản phân phò nói đúng lão sư nôn t h i ế u chết chăm chú trả lời huyên tử ngươi mang theo lâm nhi m ỹ nhi đi tìm người mang lên mấy cái nội viện đệ tử hồn thánh phía dưới không thể vũ hạo các ngươi bảy người đoạn thời gian này c ầ m đoán ra ngoài cứ như vậy đi gặp mục lão liền muốn như thế tan họp nôn thiếu chiết khẽ nhữ mày mở miệng hỏi lão sư ta có hai vấn đề cùng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện giao lưu học tập còn muốn tiếp tục hay không còn có tả hồn sư mục lão nhìn về phía ngôn thiếu chiết tiếp tục chúng ta tình huống bên này kính hồng trần chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhận được tin tức cho nên thiếu chiết ngươi đi cùng kính hồng trần thương lượng chúng ta bên này thêm nhiều một tên phong hào tầng thứ đi theo lão sư kính hồng trần nếu như đồng ý tiếp tục chắc hẳn cũng sẽ tăng lớn đối trao đổi học viên bảo hộ ta hồn sư bọn họ đã đã có thành tựu i thiếu chết ngươi trước cùng ba đại đế quốc hoàng đế đã giao thiệp về sau lại đi thương thảo các ngươi cũng nhìn thấy lấy thân thể của ta tình huống long tiêu giao cùng diệp tích thủy đối lên bọn họ bất kỳ một cái nào đều lực bất vòng tâm a mục lao thật sâu thở dài một cái tiếp tục nói mà lại theo tình huống hiện tại đến xem ta hồn sư không có khả năng thì như thế một điểm a huyền tử ngươi phải nắm chặt thời gian đột phá cực hạn huyền lao c ư ờ i khổ một cái nói mục lão ngài biết đến đây không phải về thời gian vấn đề mục lão nhẹ gật đầu hắn hiểu được tan học đi chúng lao giả thân hình loại lên biến mất không thấy gì nữa huyền lao cũng dẫn theo tiên lâm nhi thái m ị nhi đi chọn lựa mấy cái cái hồn thánh cùng hồn thánh trở lên nội viện học viện đi tìm vân băng rất nhanh hải thần các bên trong chỉ còn lại có hoắc vũ hạo mấy người bọn hắn cùng mục lão huyền tổ xin lỗi đều là lỗi của ta nếu như không phải ta đem m â y mục lao phẩy tay đánh gây b ố i bối cái này không liên quan gì đến ngươi coi như vân băng triều hôm qua không có ra ngoài ban đêm bọn họ vẫn như cũ sẽ giả tập x ử lái khác đến lúc đó thương vong có lẽ sẽ càng nặng b ố i bối, bối xưng hô để hoắc vũ h ả o mấy cái bọn họ kinh hãi không nghĩ tới mục lao đúng là đại sư huỳnh huyền tổ vương đông lo lắng hỏi lão sư thiểu vân băng hắn không có sao chứ mục lao lắc đầu ta cũng không thể xác định bất quá lấy trong thân thể của hắn to lớn sinh mệnh lực tới nói cho dù là càng khủng bố hơn kịch độc chỉ sợ cũng không cách nào muốn vân băng sinh mệnh ta suy đoán chỉ sợ vân băng là tại lâm nhi cùng mị nhi cùng cái kia t à hồn sư lúc chiến đấu bị cứu đi mục lão ngài làm cho chúng ta cũng đi tìm vân băng sao t i ể u tiêu hỏi đúng huyền tổ ta cùng tiểu nhã cũng muốn đi bối bối phụ hòa nói chúng ta cũng muốn đi vương đông cùng hoác vũ hạo liếc nhau một cái nói mục lao lắc đầu sắc mặt nhưng vẫn là rất vui mừng các ngươi thì đừng đi ra ngoài không cần lo lắng tin tưởng vân băng hắn sẽ không có chuyện gì thế nhưng là các người nếu như lại xảy ra chuyện ta liền càng thêm tự trách mục lao khoát tay h à o nói hoác vũ hạo mấy người trầm mặc không nói thêm bọn họ biết trong khoảng thời gian này mục l a o sẽ không để cho bọn họ đi ra cũng là lo lắng tà hồn sư sẽ ra tay với bọn họ rất nhanh hoàng hôn đến cái khe kia hai bên lục địa phía tây trên đất bằng một cái ảm đạm không ánh sáng băng chiếc nhẫn màu xanh lam lẳng lặng nằm ở nơi đó phía trên có một vầng trăng đồ án chính là vân băng ném ra băng n g u y ệ t đột nhiên băng n g u y ệ t phòng bị phía trên lam sắc quang mang loại lên một cái tiểu nữ h à i xuất hiện ở c h ỗ đó tuyết đế nhặt lên bên chân băng n g u y ệ t nhìn trong chốc lát đeo lên chính mình tay phải trên ngón trỏ phía trên vốn là còn có một chiếc nhẫn bạch lam sắc cùng băng n g u y ệ t giống nhau như lúc chiếc nhẫn băng n g u y ệ t tựa hồ là cảm nhận được tử giới khí thức tự động co vào hoàn mỹ phù hợp tuyết đế ngón trỏ chết rồi băng n g u y ệ t cùng tử giới cũng liền tiêu tán nha tuyết đế nhìn lấy trên ngón trỏ băng nguyệt nhữ mày nhẹ nhàng nỉ non một tiếng liền hướng về vết nước đi đến hướng dưới cái khe nhìn nàng cái kia nguyên bản biến ảo khôn lường thanh lánh đôi mắt tựa hồi nhu h ò a một số một lát sau nàng nhìn về phía phương bắc dọc theo vết nước biên giới hướng về phương bắc mà đi tại tuyết đế đi thật lâu về sau hiện tại đã là đêm khuya vân băng rơi xuống vết nước vị trí theo vị trí này hướng dưới cái khe mà đi tại vết nước độ sâu một nửa vị trí chỗ một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên loại qua sau một khắc một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện hướng vết n ư ớ c dưới đáy rơi xuống cùng lúc đó thiên hồn đế quốc cảnh nội tuyết đế trên ngón trỏ băng nguyệt sáng mấy phần tuyết đế bén nhạy chú ý tới tình cảnh này sau đó nhìn lấy băng nguyệt không biết suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g một trăm mười hai khải lâm thôn thiên ngộ ca băng đế các ngươi đừng có lại ở mỹ lao sư không cho ta ra ngoài ta cũng không có cách nào à hoác vũ hạo khổ khuôn mặt nói bởi vì vân băng ra chuyện có thể có thể tử vong cái này khiến băng đế trực tiếp nổ ra bởi vì nàng thật sự là lo lắng tuyết đế tiểu t ử kia lúc trước lao nương thì không nên đồng ý đem tuyết nhi lưu ở hắn nơi đó hiện tại hắn ra chuyện cũng không biết tuyết nhi thế nào băng đế trong lời nói tràn đầy nộ khí băng băng bình tĩnh một chút tuyết đế tại vân băng trong giới chỉ vân băng đứa bé kia xem ra cũng không phải là liên lụy người khác người đoán chừng hắn sẽ không để cho tuyết đế ra chiếc nhẫn tuyết đế khẳng định không có việc gì thiên mộng q u y ê n đủ. cút ngay cho cũng chừng, có chuyện. Tuyết rất chết ta tại ngay nương. Ngươi không phải cũng đã nói sao. Là đoán trừng, Tuyết Nhi vẫn rất có khả năng ra chuyện. Đáng chết tà hồn sư, muốn là nương hiện tại vẫn sao. ra phải khả láo láo Là là là sư, đã bạch ả n tiến bọn thể, giết họ đ i giận nói, bản doanh, đem bọn hắn toàn đổ. Đúng thế, nhà ta băng băng ba Băng doanh, hắn toàn Đúng nhà lớn nhất dữ, ta thế, khí. đem đồ. đế uy vũ ú t c ế thương băng n tàm, ai là à n g i Bạch h t ư ơ n g u y ệ t vượng tinh trong góc nhìn lấy hai người màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên lung lay giống như tại lắc đầu hắn cảm giác hắn phiền quạ ạ ngủ đều không cho thật tốt ngủ ồn ả o quá có khổ không dám nói a tiểu h ạ t tử đại trung tử các ngươi an tính chút tiểu gia hỏa kia võ hồn cùng sinh linh chi kim dung hợp lại cùng nhau chỉ cần võ hồn không phá tinh thần chi hải không d i ệ t là không có việc gì y lai khắc tư thanh em giản mua vang vọng tại h o ặ c vũ hạo tinh thần chi hải bên trong bạch thương n g u y ệ t vượng tinh trong nháy mắt xững sờ đại lao nói chuyện tiểu h ạ t tử đại trung tử lợi hại a nó muốn đi ôm bắp đ u ổ i không nên cản hắn băng đế muốn nói cái gì thiên mộng lại mở miệng trước ý lão sinh linh chi kim là cái gì cảm giác tác dụng rất mạnh a ý lão trầm mặc một chút cho thiên mộng cùng băng đế giảng thuật một chút sinh linh chi kim hoắc vũ hạo cũng tại tụ tinh ngưng thần nghe hắn vốn là thật tò mò sau khi nghe xong hoắc vũ hạo thiên mộng băng đế còn có bạch thường n g u y ệ t vượng tinh đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh bạch thường n g u y ệ t vượng tinh tinh thần bản nguyên lần nữa lung lay hắn vẫn là đánh giá sai đứa bé kia thể nội ẩn chứa sinh mệnh lực thời gian trôi qua nhanh chóng mười ngày sau hải thần các hội nghị lần nữa tổ chức vân băng đã tìm được chưa huyền lao hướng về mục lao lắc đầu không có dưới cái khe ta lại tìm một lần vết nước phủ cận có người chỗ ở đều tìm một lần cũng không có phát hiện vân băng ba đại đế quốc bên kia cũng là như thế mục lao bình thản nhẹ gật đầu tiếp tục tìm giảm bớt tìm kiếm nhân viên thay phiên thay đổi ba đại đế quốc cũng để bọn hắn không dùng gây dòng chống thua chiêng vụ trộm tìm kiếm là đủ liên quan tới tà hồn sư tình huống ba đại đế quốc hoàng đế nói thế nào nôn thiếu chết đứng lên thân đến ba đại đế quốc hoàng đế nghe tà hồn sư lần này tập kích chúng ta xử lai、like、khắc tình huống về sau đối tà hồn sư thế lực rất là kiên kỵ cũng cùng chúng ta xử lai、like、khắc ý kiến thống nhất tăng lớn cảnh nội tuần tra tình huống đặc biệt là chỗ ẩn nút phát hiện tà hồn sư sau giết chết bất luận tội cũng thêm đại đề phòng thái m ỹ nhi sau khi nghe lệnh hừ một tiếng hiển nhiên bất mãn kết quả này mị nhi không nên náo tính khí đế quốc là đế quốc dù sao cùng học viện không giống nhau không nói trước bọn họ còn phải đề phòng nhật nguyện đế quốc lẫn nhau cũng có kiềm chế kết quả như vậy tính toán tốt lâm lão nói lâm lão ta chính là bất mãn nha phải đợi đến tà hồn sư toàn diện đột kích bọn họ mới bằng lòng xuất lực sao không nên ồn ào hiện tại chúng ta liền tà hồn sư đại bản doanh cũng không biết ở nơi nào thậm chí một số tiểu cứ điểm chúng ta cũng không rõ ràng coi như ba đại đế quốc cùng chúng ta khởi xướng tiến công nhưng không biết tà hồn sư đều ở nơi nào làm sao tiến công lâm lao đối với thái mị nhi nói biết thái mị nhi tựa hồ có chút ủ rũ lúc này mục lao cũng nhẹ gật đầu trước cứ như vậy đi đợi các vị lao giả đều sau khi đi mục lao phát ra thở dài một tiếng không biết suy nghĩ cái gì tiếp xuống trong mười ngày ba đại đế quốc mặt ngoài như thường ngày bình tĩnh vụ trộm thật là ba đào hùng dũng rất nhiều tà hồn sư bị lột đi ra trực tiếp chém giết nhưng sửng sốt không có một cái nào hồn đế cùng hồn đế trở lên tồn tại mạnh nhất cũng chính là hồn vương thôi tà võ hồn thiên phú cũng đều là không cao cái chủng loại kia ngày n à y hoắc vũ hạo bọn họ cũng đều biết vân băng tin tức ban đêm hai người hướng về vân băng rơi xuống vết nước đi đến có vẻ hơi lén lút lúc này phía sau bọn họ lại đột nhiên xuất hiện hai người vô vô phía trước bả vai của hai người hai người nhất thời giật n ả y mình sau đó vội vàng xoay người thở dài một hơi tiểu nhã người đi nơi nào a b ố i bối bình tĩnh khuôn mặt hỏi một bên từ tam thạch cũng nói thiên nhu ngươi cũng theo đường nhã cái kia nữ nhân điên hồi nháo muốn không phải b ố i bối nói cho ta biết ngươi thì cùng đường nhã bỏ trốn thành công đi nhược thiên nhu trận nhìn từ tam thạch liếc một chút tam thạch chớ nói lung tung chúng ta là đi tìm vân học đệ có được hay không một bên đường nhã cũng là vội vàng phụ họa đúng vân băng bởi vì ta nguyên nhân hiện tại mới sống chết không rõ cho nên chúng ta muốn đi tìm hắn b ố i bối ngươi đừng c ả n ta lúc này đường nhã Hiển nhiên thư ố t ơ n nhiều, trong mắt cũng rất có tinh thần. Bối bối lắc đầu, cũng không phải là muốn ngăn cản n phải Bối bối đầu, mắt rất g lắp có các người, mà chính là ơ ngươi i mà muốn m là chính cùng các cùng ộ tam chỗ cùng、đi. Các h ngươi đi. i cái hồn tôn hiện ở loại ngoài i quá hồn tình huống h tôn này ra ngoài quá nguy ở ra ể thạch a lửa là bị bối bối lửa gạt tới, cũng không tính lửa gạt cũng k ô n tính g g lửa t ta đi, dù sao ũ n lắng g lo t i ê nhu nu ngươi. t ư Tam Thạch n hòa nói nhược thiên n u sẽ một cái mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi tam thạch mà đường nhã thì là ôm lấy bồi bối ta liền biết bồi bối ngươi tốt nhất rồi dù sao vân học đệ cũng là bởi vì chúng ta mới sống chết không rõ bối bối phản ôm lấy đường nhã nói bốn người hàn huyên vài câu về sau bối bối lấy ra bốn tấm mặt nạ đây là cao mô phỏng mặt nạ ra người chúng ta đeo lên đi dù sao mới ra việc này vạn nhất để tà hồn sư lại phát hiện chúng ta sẽ không tốt từ tam thạch kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi còn có thứ này vậy ta đã thu không trả ngươi thiên n u cũng giống vậy có thể dù sao ngươi mang qua ta cũng không mớn bối bối ngươi có ý tứ gì dám ghét bỏ ta đi thôi không đi nữa khả năng thì bị phát hiện b ố i bối không có phản ứng từ tam thạch mang tốt mặt nạ ra người nói ra rất nhanh bốn người dần dần biến mất tại trong đêm tối bọn họ không biết hai người một mực tại nhìn lấy bọn hắn rời đi mục lão thật không ngăn cản bọn họ sao không cần ta hồn sư đối b ố i bối khí tức của bọn hắn không có quen thuộc như vậy mang mặt nạ ra người sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện mục lão nhẹ nhàng nói huyền lão nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa mục lao chỉ sợ cũng có để bồi bối bọn họ lịch luyện ý tứ đi sau mười mấy ngày một cái trong thôn thôn này không lớn cây côi phong phú tại đấu linh đế quốc cảnh nội tên là khải lâm thôn khải lâm thôn bị ba tòa núi nhỏ vây quanh trong núi có một chỗ dòng sông trong đó rời thôn con gần nhất một tòa núi nhỏ dưới chân một chỗ trong sơn động cái sơn động này rất giống một ngôi nhà trong sơn động có hai cái ghế dựa một cái bàn hai tấm đơn sơ giường gỗ một lớn một nhỏ còn có một số nấu cơm công cụ một cái làm bằng g ỗ ngăn tủ đồ dùng trong nhà không có chỗ nào mà không phải là làm bằng gỗ rất thô giáp giống như là một cái người mới học làm ra sơn động bị một cái đồng dạng thô giáp cửa gỗ chỗ chặn trên cửa có cái mới miệng giống như là cửa sổ ánh sáng mặt trời lộ ra mới miệng đánh vào ở trong đó tương đối lớn cái giường kia phía trên một cái có một đầu bích mái tóc màu xanh lục nam hải nằm ở tại phía trên chương một trăm mười ba thức tỉnh khải lâm thôn bên trong một cái sáu tuổi bé trai trong thôn bảy biện một sạp hàng trên sạp hàng là các loại chất gô đồ dùng trong nhà thì như lúc trước trong sơn động một dạng thô giáp trong tay của hắn cầm lấy một thanh đao khắc một dạng đồ vật tại khắc lấy thứ gì tựa hồ là một cái m ụ t điêu nhưng lại nhưng lại không biết khắc là vật gì có khách nhân đến hắn sẽ bắt chuyện nhưng khách nhân không nhiều có coi như đến xem cũng sẽ không mua sắm nhưng cũng có một số người sẽ mua sắm một kiện trong mắt của những người này có cảm kích cùng đồng tình bé trai lại một mực mang theo nụ cười rất là lạc quan dáng vẻ. một bên trên bảng hiệu viết những gia cụ này giá tiền ba kiện làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng liền một cái đồng hồn tệ mà thôi cũng không có giường một loại lớn hơn đồ dùng trong nhà chỉ là một số cái ghế một loại có mấy chương không lớn cái bản khắc nửa ngày về sau bé trai hài lòng nhìn một chút hắn khắc cây nhỏ ừng không tệ lại tiến bộ bất quá thấy thế nào lại giống như là một đoá bị phá hư cây nấm lúc này một cái lao nhân theo tay cầm lên bé trai quầy hàng phía trên từng cái từng cái cái ghế làm được bên cạnh hắn mang theo nụ cười hiền lành mở miệng hỏi tiểu phong a ba ngày sau là võ hồn giác tỉnh thời gian năm nay ngươi cũng sáu tuổi ba ngày sau thì cùng đi chứ diệp kỳ phong xứng sở chật cũng nghĩ đến chuyện này mỉm cười nói được rồi ngài thôn trưởng ba ngày sau nhất định đến thôn trưởng họ lâm tên là lâm đại khánh nghe nói ngươi cứu được một cái so ngươi lớn mấy tuổi hải tử họ lâm thôn trưởng nghi hoặc hỏi đúng vậy ngài thôn trưởng có điều hắn xem ra cũng không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng không biết vì sao một mực không có tỉnh lại diệp kỳ phong nghĩ nghĩ nói ra bích mái tóc màu xanh lục nam hải là mội mội của hắn tại gần một tháng trước phát hiện phát hiện lúc bích mái tóc màu xanh lục nam hải trên quần áo tất cả đều là huyết nhưng đem đứa bé trai kia cứu trở về thanh tẩy về sau phát hiện trên người của cậu bé không có một chỗ vết thương da thịt thậm chí so mội, mội của hắn đều tốt ở xung quanh hắn có thể cảm nhận được rất thoải mái khí tước nam hải bất tỉnh bọn họ cũng không có biện pháp gì chỉ có thể mỗi ngày cho ăn một số đối thân thể có chỗ tốt thảo dược còn có một số cháo ăn họ lâm thôn trưởng nhẹ gật đầu hơi hơi do dự một chút nói nếu như nam hải kia trong ba ngày tỉnh mà lại hắn võ hồn còn không có thức tỉnh để hắn cũng tới đi diệp kỳ phong nhẹ gật đầu được rồi ngài thôn trưởng ừ m họ lâm thôn trưởng đứng dậy sờ lên diệp kỳ phong đầu tiểu phong a phụ thân của ngươi cũng là một tên đại hồn sư nếu như võ hồn của ngươi cũng có hồn lực như vậy ngươi cùng ngươi mội mội thời gian liền t ố t qua diệp kỳ phong trong mắt có khát vọng sau đó chăm chú hồi đáp ta nhất định sẽ cố gắng ngài thôn trưởng t ố t cái này ba cái đồng hồn tệ nhận lấy mua một chút đồ ăn ngon ba ngày này thật tốt bồi bổ không cho phép cự tuyệt họ lâm thôn trưởng xuất ra ba cái đồng hồn tệ giao cho diệp kỳ phong trong tay không giống nhau diệp kỳ phong trả lời họ lâm thôn trưởng liền đã rời đi diệp kỳ phong đành phải ở phía sau hô to c ả m ơn ngài thôn trưởng sắp hoàng hôn thời điểm diệp kỳ phong thu thập quầy hàng đồ dùng trong nhà chứa vào bên cạnh m ộ c trên xe sau đó hắn đẩy một xe hướng chính mình sơn động đi đến phụ thân của hắn là một tên hai mươi hai cấp cường công h ệ đại hồn sư võ hồn là phổ thông gậy sắt hồn hoàn nhất bạch một vàng phụ thân hắn là tổ đội giúp người săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn vốn là một phần cao nguy nghề nghiệp tiệc vui chóng tàn một năm trước phụ thân của hắn tiếp một cái sống sau đó bị một cái ngàn năm hồn thú giết chết thi thể bị đưa trở về đến mức mẹ của hắn sinh hạ mội mội của hắn liền qua đời hắn cũng không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng bởi vì hắn cùng mội mội của hắn chỉ kém một tuổi mẫu thân hắn qua đời lúc hắn mới hai tuổi theo lý thuyết phụ thân của bọn hắn coi như xong qua đời bọn họ không nên như thế chán nản nhưng cùng phụ thân tổ đội người bên trong một tên đại hồn sư cầm đi nhà bọn hắn bên trong hết thảy còn hủy phong ốc của bọn hắn hắn cùng mội mội của hắn cũng là giận không dám nói lại sau đó hắn liền mang theo nội muội ở đến một cái thiên nhiên trong sân động may ra người của phụ thân duyên không tệ tại cùng người trong thôn trợ giúp dưới bọn họ vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian bởi vì cái kêu hủy nhà hắn đại hồn sư người trong thôn cũng cũng không dám thu hắn làm công hắn chỉ có thể làm một số thô giáp đồ dùng trong nhà bán tăng thêm bên trong ngọn núi nhỏ có thể ăn đồ vật rất nhiều bọn họ cũng không đến mức đói bụng thêm phía trên ngài thôn trưởng cho ba cái đồng hôn tệ hết thể có năm cái đồng hôn tệ tiểu duyệt khẳng định rất vui vẻ mội mội của hắn gọi là diệp kỳ duyệt rất hiểu chuyện lúc này trong sân động diệp kỳ duyệt ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ca ca người trên giường kéo bích lục tóc nam hải một t r ò m tóc trong tay vớt vớt bích lục ca ca ngươi làm sao còn bất tỉnh à, kỳ vui mừng thật n h ả m c h ắ n a ca ca ca nói ngươi đã tỉnh liền có thể chơi với ta tóc của ngươi xem thật kỳ a liền ánh mắt đều là màu xanh biếc lần thứ nhất nhìn thấy bích lục ca ca dạng này người còn có diệp kỳ duyệt đang khi nói chuyện cũng không có chú ý tới bích lục tóc tay của cậu bé chỉ giật giật đúng lúc này làm bằng gỗ môn truyền đến bị cái gì va chạm thanh âm diệp kỳ duyệt có chút vui vẻ ca ca trở về sau nói diệp kỳ duyệt liền muốn đứng dậy đi mở cửa nhưng lại tại nàng đứng dậy một khắc này một đầu d ã chư v ọ t vào nhất thời diệp kỳ duyệt phát ra một tiếng kinh khủng thét lên thanh âm lúc này diệp kỳ phong đã nhanh đến sơn động nghe mội mội thét lên thanh âm nhất thời giật mình là nhỏ vui mừng thanh âm tiểu duyệt ra chuyện lập tức lập tức vứt xuống đẩy xe xuất ra lúc trước đao khắc một dạng đồ vật hướng về sơn động phóng đi trong sơn động g i ã t r ư đã lao đến ngay tại diệp kỳ duyệt cho là hắn muốn thời điểm chết một bóng người ngăn tại trước mặt của nàng diệp kỳ duyệt đã che lên hai mắt có thể qua chừng một phút phát hiện nàng tựa hồ không có chuyện gì mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt là ngươi bích lục kk ngươi đã t ỉ n h a chỉ thấy trước mắt Có bích một á i Hải phải giã Diệp Diệp liếc tóc tay bắt Duyệt thanh Duyệt lục chư được màu Nam âm, lượm m quay đầu xanh đưa ra nanh, răng nghe lấy Kỳ Kỳ cỗ h nhưng không ú t tiếng. Một lên có c tanh hôi đột nhiên xông vào mũi nam hải ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt g i ã chư sau một khắc quyền trái đập ra nhất thời g i ã chư đầu tứ phân ngũ liệt hiến máu sen lẫn óc văng t ứ phía để chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này diệp kỳ duyệt lập tức ngốc chạy lên diệp kỳ phong lúc này rốt cục đi tới sơn động cửa nhìn lấy nam hải dưới chân dã chư thi thể phía sau hắn muội muội liền hiểu sự tình gì lúc này một vòng màu trắng hồn hoàng theo dã chư trên thi thể bay ra để diệp kỳ phong nhất thời giật mình hồn hồn thú diệp kỳ phong vội vàng chạy tới diệp kỳ duyệt trước người chặn diệp kỳ duyệt có thể đánh chết hồn thú người cũng không phải người bình thường xin hỏi người là ai diệp kỳ phong trong lòng mặc dù cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi nam hải xoay người qua đến con người màu bích lục bên trong không chứa một chút tình cảm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 tà tên vân b a n g t r ư ơ n g một trăm mười bốn mất trí nhớ vân b a n g diệp kỳ phong nỉ non một tiếng hắn tự nhiên không biết cái tên này phía sau hắn diệp kỳ duyệt lúc này cũng phản ứng lại kéo lại diệp kỳ phong sau lưng y phục một bộ rất sợ h ã i dáng vẻ vân b a n g không có trả lời lường hai huynh muội liếc một chút đi ra khỏi sơn động quan sát đến hoàn cảnh chung quanh diệp kỳ phong hít sâu một hơi lôi kéo diệp kỳ duyệt đi theo bởi vì không lớn trong sơn động tràn ngập huyết tinh chi khí làm cho người buồn nôn nơi này là nơi nào phát giác diệp kỳ phong cũng theo ra vân băng lạnh lùng hỏi thăm nếu như mục lao tại nơi này nhất định phát giác được vân băng ánh mắt chỗ sâu cái kia thật sâu nghi hoặc ngươi nói nơi này sao nơi này là khải lâm thôn thuộc về đấu linh đế quốc q u ả n hạn cái kia vân băng ngươi là nơi nào người a đấu linh đế quốc khải lâm thôn vân băng nhỏ một chút nhũ mày h ắ n cũng không có đi trả lời diệp kỳ phong vấn đề tiếp tục dò hỏi nhưng biết hiện nay sử lai、like、khắc viện trưởng là ai diệp kỳ phong lắc đầu không biết sử lai、like、khắc học viện chúng ta đều biết nhưng là viện trưởng lời nói chỉ sợ liền ngài thôn trưởng đều không nhất định biết nghe xong về sau vân băng không nói gì không biết suy nghĩ cái gì vân băng ngươi là cái nào đế quốc người a vì sao lại chúng ta cứu được ngươi thời điểm ngươi sẽ một thân vết máu đâu diệp kỳ phong nghi ngờ hỏi quả nhiên sao vừa mới vân băng khi tỉnh lại phát hiện mình nằm tại trên một cái giường gỗ trong không khí có một số dược vị đạo tuy nhiên vân băng không biết là thuốc gì kết hợp tình huống chung quanh đến xem hắn hẳn là bị người cứu được sau đó hắn mới xuất thủ cứu tiểu nữ hài kia đến mức đế quốc nào vân băng vẫn không có trả lời bởi vì hắn đế quốc nào người đều không phải là lập tức nghĩ đến một thân vết máu xem ra hắn hẳn là bị người đả thương thậm chí truy sát bất quá bây giờ có một vấn đề rất nghiêm trọng h ắ n cái gì thời điểm trọng tu biến hóa căn cứ tình huống hiện tại đến xem c h í nhớ của hắn sợ là xảy ra vấn đề một bên diệp kỳ phong gặp vân băng đồng tử thủy trung l à m đạo không có cảm tình bộ mặt cũng là như thế liền không hỏi thêm nữa có thể đánh chết hồn thú vân băng nhất định là hồn sư vẫn là phụ thân trong miệng nói thiên tài hồn sư đã vân băng không muốn trả lời cái kiết thì không nên hỏi nhiều lôi kéo diệp kỳ duyệt đi trở về sơn động nhìn lấy dã chư hồn thú thân thể diệp kỳ phong đầu tiên là lộ ra vẻ vui sướng sau đó trần trừ một lúc đến đối với bên cạnh diệp kỳ duyệt nói tiểu duyệt ngươi vốn là muốn nói chút gì nhưng phát hiện tiểu duyệt căn bản không dám nhìn d ã chư hồn sư thi thể liền ngược lại an ủi m u ộ i muội tiểu duyệt ngươi không cần sợ hãi nó đã chết ngươi nhìn nói diệp kỳ phong còn đạp dã chư hồn thú hai cước mà lại chúng ta tối nay còn có thịt ă n diệp kỳ duyệt cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ dã chư thi thể ca ca ngươi nói là nó sao đúng ngươi nhìn cái này vòng tròn đây chính là phụ thân cùng chúng ta nói qua hồn hoàn hồn thú an đối thân thể khẳng định sẽ có chỗ tốt diệp kỳ phong nói diệp kỳ duyệt nhẹ gật đầu sắc mặt xem ra khá hơn một chút tiểu duyệt ngươi chờ một chút ta một người kéo không nhúc nhích cái này d ã chư thi thể đi tìm vân băng giúp đỡ được rồi ca ca diệp kỳ duyệt nhu thuận đáp lời diệp kỳ phong đi tới vân băng trước mặt có chút thận trọng nói đa tạ ngươi cứu được mội mội của ta phía dưới diệp kỳ phong tựa hồ có chút do dự nhưng vẫn là cắn răng một cái nói cái kia giã c h ư hồn thú thịt có thể hay không phân cho ta một chút ta có thể mua tuy nhiên khả năng còn thiếu rất nhiều hồn thú thịt hắn cùng mội mội trước kia cũng ăn rồi đều là phụ thân mang về v â n băng liếc qua diệp kỳ phong cùng trong tay hắn sáu cái đồng tệ nhặt tiếng nói không dùng ngươi toàn đem đi đi nếu như hắn cả người đầy vết máu hắn không cảm thấy cái này một đôi huynh mội có thể cứu hắn nhưng bọn hắn cũng giúp mình diệp kỳ phong xứng sở chật chặt lại nói tạ lại có chút ngượng ngùng nói chúng ta kéo bất động không biết có thể hay không vân băng không nói chỉ là yên lặng quay người hướng sơn động đi đến diệp kỳ phong cũng đuổi vội vàng đi theo đi vào sơn động về sau vân băng trực tiếp nâng lên dạ chư hồn thú một cái chân đi ra ngoài diệp kỳ duyệt nhỏ giọng nói ca ca bích lục ca ca khí lực thật lớn diệp kỳ phong đuổi vội vàng che diệp kỳ duyệt miệng tiểu duyệt không thể để cho bích lục ca ca tên của hắn cứ gọi vân băng mà lại hắn hẳn là một danh hồn sư chớ nói lung tung hồn sư cùng phụ thân giống nhau sao diệp kỳ duyệt nghi hoặc hỏi đúng nói diệp kỳ phong đi theo ra ngoài còn cầm một thanh dao phay diệp kỳ duyệt cũng vội vàng đuổi theo vân băng liếc qua diệp kỳ phong thái đao trong tay lạnh lùng nói người đao kia là căn bản chặt không phá cái này lão nha chư ra thịt a không để ý nhi diệp kỳ phong kinh ngạc hồn lực vận chuyển băng hàn chi khí phun trào một thanh băng nhận ngưng kết mà ra trực tiếp hướng về lao nha chư vung chạm vẹn vẹn vài cái lao nha chư liền bị chia cắt Băng bị băng, hẳn phun nhà đóng không chi khi chưa chư thi thể cắt cấp tốc đóng băng, không có trào, lao một kia ra. huyết dịch chảy、ra. Nhìn liên ấ y đóng đầu đến băng nhà nghĩ thanh lao lâu, lúc chư h trước ồ một đem Một biết chân cái không lâu đóng băng bóng ráng. đá đầu đạp ra, kia i l tục động tác sợ ngây người diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt một hồi lâu diệp kỳ phong mới phản ứng lại hồn sư đại nhân v õ hồn của ngươi là bằng sao hồn sư đại nhân ta không thích xưng hô thế này gọi tên ta là đủ không muốn đụng vào những thứ này băng khối nếu không tổn thương do giá rét đừng trách ta vân băng nhạt tiếng nói doa đến diệp kỳ duyệt tay nhỏ vội vàng co rụt lại bởi vì nàng cảm thấy những thứ này băng khối lam lam rất là đẹp mắt liền muốn đi sờ sờ người đi múc nước tới ta cho ngươi làm tan diệp kỳ phong lập tức liền minh bạch vân băng bàn giao diệp kỳ duyệt một tiếng liền hướng sơn động chạy tới mất tung ảnh mà vân băng lại nâng lên tay trái nhìn về phía trên cổ tay màu đen vòng tay vừa mới nó、no、tại ảnh hưởng chính mình võ hồn hồn lực sử dụng nhẹ giọng nói hồn đạo khí nha hồn sư đại nhân ta có thể bảo ngươi vân băng ca sao lúc này diệp kỳ duyệt thận trọng nói ra suy nghĩ quay lại liếc qua diệp kỳ duyệt có thể diệp kỳ duyệt nhẹ gật đầu hiển nhiên dáng vẻ rất vui vẻ nửa giờ sau diệp kỳ phong mới múc nước trở về hắn đẩy một cái làm bằng gỗ đẩy xe hiển nhiên là trước đó vứt xuống cái kia trên xe ngoại trừ đồ dùng trong nhà còn có ba cái không nhỏ thùng sát bên trong có nước trong hắn lộ ra rất cố hết sức dù sao chỉ là một cái còn không có giác tỉnh võ hồn sáu tuổi hải tử rất nhanh vân băng làm tan diệp kỳ phong thanh t h ẩ y thịt nướng đồ gia vị chỉ có một ít muối bất quá vị đạo còn tốt vân băng tuy nhiên cảm giác hắn không đói bụng nhưng cũng nhận lấy diệp kỳ phong đưa tới thịt phụ thân của bọn hắn vốn là thường xuyên không ở nhà lại thêm phụ thân qua đời một năm làm đến diệp kỳ phong nấu cơm vẫn là có thể ban đêm vân băng ngồi xếp bằng diệp kỳ duyệt trên giường nhỏ cảm thụ được thể nội hết thảy cũng tự hỏi một vài vấn đề mà diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt đẩy ra một cái khác t r ư ờ n g lớn hơn trên giường bất quá cái này vừa cảm thụ để hắn gấp nhũ mày vấn đề có rất nhiều hắn được thật tốt suy nghĩ phân tích một chút con đường duy nhất diệp kỳ phong huynh ngồi cứu hắn sau trên thân mặc quần áo nhưng bởi vì huyết dịch quá nhiều mà lại rách mướp để diệp kỳ duyệt cho cầm lấy đi làm t u ổ i hỏa thiêu vừa mới ăn thịt nướng lúc hỏi còn dọa diệp kỳ duyệt để diệp kỳ duyệt coi là cái kia là phi thường trọng yếu đồ vật c h ư ơ n một trăm mười lăm sinh mệnh vòng xoáy sau một tiếng vân băng không sai biệt lắm đã hiểu rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra đầu tiên trí nhớ của hắn khẳng định xuất hiện vấn đề tại hắn hiện hữu trong trí nhớ hắn lúc này cần phải tại mới nhanh muốn đến m ộ ư ơ i vạn năm tầng thứ căn bản không có trọng tu biến hóa mà bây giờ hắn đã biến hóa mà lại căn cứ từ chính mình cốt linh đã chín tuổi hồn lực phía trên tại bốn mươi ba cấp sắp đến bốn mươi b ố cấp dáng vẻ võ hồn phía trên cực hàn băng điệu đã lột sắc thành cực hạn chi băng mà hệ thống tặng cho hắn võ hồn là một thanh n h ạ t màu trắng tiếp cận trong suốt chìa khóa trọng tu sau khi biến hóa mới có thể cùng hắn dung hợp nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được chiếc chìa khóa đó tồn tại hoặc là hắn nắm giữ thứ hai võ hồn lại không phải chiếc chìa khóa đó vân băng một chút vận chuyển một chút thứ hai võ hồn ngay sau đó vân băng thân thể vẫn chưa ra hiện bất kỳ biến hóa nào chỉ là tóc cùng đồng tử nhiều một tầng màu xanh b i ế c vinh quang da thịt bên ngoài thân bao phủ một tầng sinh mệnh vũ khí bất quá Cảm thụ được chấu ngực bích hoặc, hạch. cảm được tức. cận chìa cái thuộc cải có phải, màu lâm màu mệnh thụ thật tại trên thứ nhạt trắng tiếp trong suốt thay tính, thái biết, biết, thể thể. xanh nghi hồn Không không không, không phía nhận hồn khí khóa hình không nhưng sinh lụ, đây đây đổi sâu vòng vân băng không biết, nhưng vân băng biết, sinh mệnh vòng này ràng biến Vân băng vân băng vòng gì bởi vào võ vì xoáy xoáy xoáy sao. là là Là là lại lý rõ tại vừa mới bắt đầu tu luyện cảm thụ tình huống của mình về sau hắn cũng kinh hãi trong cơ thể của hắn tại sao có thể có khổng lồ như vậy sinh mệnh chi lực ngoại trừ cái này vân băng còn cảm thụ đến trong cơ thể mình hai khối hồn cốt một khối ngoại phụ hồn cốt tác dụng đều rất lớn bất quá bất kể như thế nào hắn tổng kết ra một cái tin tức hắn đã trọng tu biến hóa ba năm hai bên trong đoạn thời gian này khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện hắn hiện tại việc cần phải làm có mấy điểm trước hỏi rõ ràng hiện tại chỗ tại niên đại nào có phải hay không hắn quen thuộc mặt khác cũng là khôi phục trí nhớ hắn có thể cảm giác được đầu của hắn tự hồ bị trọng thương nhưng ngoại trừ trí nhớ tự hồ cũng không có thu đến ảnh hưởng gì mà có sinh mệnh vòng xoáy tán phát nồng đậm sinh mệnh trí lực sớm muộn có một ngày hắn sẽ khôi phục trí nhớ đương nhiên nếu như gặp được người quen hoặc là nhận lấy cái gì kích thích mà khôi phục trí nhớ tự nhiên càng tốt hơn đáng giá nói một điểm là trong cơ thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thương thế hồn lực cũng nhanh gần như hoàn toàn khôi phục đến đón lấy vân băng lạnh lùng nhìn về phía trên cổ tay vòng tay không cần phải nói liền có thể đoán được đây là địch nhân của hắn mặc vào phong cấm hắn v õ hồn dùng có thể bởi vì làm sinh mệnh vòng xoáy lực lượng màu đen vòng tay chỉ làm ra ảnh hưởng tác dụng hiện tại phải giải quyết rơi cái phiền thoái này thủy chung là cái không độ tốt điều động sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh chi lực trực tiếp hướng về màu đen vòng tay lực lượng phản công mà đi hào quang màu bích lục nhất thời sáng cả sơn động sinh mệnh khí tức làm cho người rất dễ chịu quang mang cũng không có bừng tỉnh diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt càng làm cho lạnh lùng bọn họ ngủ được càng thêm thơm ngọt mấy phần khoảng năm mươi phút vân băng trên cổ tay màu đen vòng tay đứt gãy tới triệt để chót ra sau một khắc vân băng thể nội hồn lực phun trào vài cái không có màu đen vòng tay ảnh hưởng vân băng cảm giác rất tốt màu xanh biết tản ra h u n h quang đồng tử trong đêm tối có chút quỷ dị nhưng lại tràn đầy lạnh lẽo cùng băng hàn hắn tất nhường cho hắn mặc lên màu đen vòng tay người trả giá đắt một lát sau vân băng trên người sinh mệnh vũ khí cùng màu xanh biết h u n h quang dần dần tán đi vân băng cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện ngày thứ hai vân băng liền dự định rời đi hắn muốn sẽ giúp diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt một thành bất quá hệ thống cho hắn cái viên n ư ỡ n g kia chữ a v ậ t hồn đạo giới chỉ hắn không có tìm được nhìn đến muốn không phải mất đi nếu không phải là bị cướp đi nhìn thoáng qua hai huynh mội này khuôn mặt vân băng thì cũng định rời đi hắn tỉnh thật sớm cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào vân băng ca muốn đi rồi sao diệp kỳ phong không biết khi nào đã tỉnh lại hoặc là nói đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến Hướng về vân ề v băng hỏi Sưng hôn lãnh à tối hôm h qua đạm phun ra một cái ân chữ kỳ thật vân băng ca ngươi có thể đợi hai ngày chúng ta cái thôn này khoảng cách thành trấn vẫn là rất xa mà hai ngày sau là chúng ta thôn hàng năm giác tỉnh võ hồn thời gian sẽ có đế quốc hồn sư trước đến cho chúng ta giác tỉnh võ hồn đến lúc đó vân băng ca có thể hỏi một chút chính mình muốn biết tin tức diệp kỳ phong nói vân băng hơi hơi suy tư một chút nhẹ gật đầu nói có thể diệp kỳ phong nói không làm một cái biện pháp tuy nhiên hắn không biết mình võ hồn có thể phi hành sự tỉnh ba ngày thoáng qua tức thì một ngày này cuối cùng đã tới võ hồn giác tỉnh khí tức diệp kỳ phong lộ ra rất là hưng phấn đang lúc vân băng cùng diệp kỳ phong dự định tiến về thôn làng thời điểm diệp kỳ duyệt mềm mại nói ca ca ta có thể đi sao ta muốn thấy lấy ca ca giác tỉnh võ hồn diệp kỳ phong xứng sở nhìn về phía bên cạnh vân băng phát hiện vân băng vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng tựa h ồ cái gì đều không thèm để ý liền gật đầu đáp ứng diệp kỳ duyệt rất vui vẻ theo sau ba người cùng nhau hướng về khải lâm thôn mà đi trong thôn có một tòa không nhỏ cung điện xem ra có chút cũ nát nhưng so một số thôn nhà nhà tốt hơn nhiều một đường lên cùng diệp kỳ phong chào hỏi không ít người cũng đều tò mò nhìn vân băng cung điện tại họ lâm thôn trưởng sớm đã chờ đã lâu một năm này giác tỉnh võ hồn hải tử tăng thêm diệp kỳ phong cùng sở hữu chín cái họ lâm thôn trưởng cũng là gương mặt chờ mong hy vọng lấy cái này chín trong đó có thể ra một cái hồn sư họ lâm thôn trưởng nhìn đến vân băng ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng diệp kỳ phong diệp kỳ phong kéo dưới thôn trưởng ống tay háo đưa lô thai nói mấy câu về sau họ lâm thôn trưởng nhìn hướng vân băng thần sắc nhất thời không đồng dạng tràn đầy cung kính đi lên phía trước hướng vân băng hơi hơi cúi đầu nói hồn sư đại nhân ngươi tốt hoan nghênh đi vào chúng ta khải lâm thôn vân băng khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì Đạt được hắn cần tin tức cần hắn về sau hắn không thiết h liền cần nói rời đi, sẽ t ê mười cái gì phút vân băng đôi mắt ngưng tụ bầu trời xa xăm một bóng người dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn người kia sau l ư n g đ ổ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn phi hành hồn đạo khí nha đợi người kia rơi xuống về sau cùng thôn trưởng hàn huyên hai câu một mặt không nhịn được khoát tay áo liền phải đem chín đứa bé mang vào giác tỉnh võ hồn v â n băng thân hình loại lên ngăn ở cái này đế quốc người tới trước mặt trực tiếp hỏi ra vấn đề của hắn ngươi tốt ta muốn hỏi một chút hiện tại sử lai、like、khắc học viện viện trưởng là ai đế quốc người tới tên là triệu kỷ một tên hơn ba mươi tuổi tứ hoàn g hồn tông vốn là được phái tới cái này xa xôi thôn làng đã rất phiền không nghĩ tới một cái tiểu hài tử còn dám ngăn đón hắn hỏi vấn đề mà lại đứa trẻ này ánh mắt hắn rất không thích tiểu hai tử tranh thủ thời gian cút sang một bên nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải r i á c tỉnh võ hồn người đừng chậm trễ bản đại gia thời gian một bên nói liền đi đẩy ra vân băng có thể kết quả phát hiện vân băng thân thể không n ú c nhích tí nào vân băng đưa tay phải ra bắt lại triệu kỳ tay hung hăng hướng mặt đất đập đi đại đất phảng phất rung động động một cái phát ra một tiếng vang thật lớn vân băng trong mắt tràn đầy lạnh lùng lập tức một chân trọng kích dẫm lên triệu kỳ ở ngực nháy mắt sau đó triệu kỳ phun ra một ngụm máu tươi thì phải rơi vào vân băng trên thân màu băng lam vũ khí phun trào tại vân băng quanh thân máu tơi ư hóa thành băng khối n g ệ n rơi xuống mặt đất vân băng thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa sử lai khắc học viện viện trưởng là ai chương một trăm mười sáu bản thể tông người tới người người muốn làm cái gì ta nói cho người ta thế nhưng là đế quốc người giết ta đế quốc sẽ không bỏ qua n g ư ờ i triệu kỷ nói chuyện đức quãng hiển nhiên nhận lấy trọng thương màu băng lam vũ khí ở vân băng trong tay phun trào một thanh băng kiếm cấp tốc ngưng tụ thành hình băng kiếm chỉ hướng triệu kỷ cổ ta sau cùng hỏi một lần sử lai khắc viện trưởng là ai không trả lời ngươi liền chết đi nồng đậm sát khí nhất thời theo vân băng trên thân bạo phát bao phủ triệu kỷ triệu kỷ hô hấp nhất thời trì trệ hắn hiểu được trước mặt nam hải thật dám giết hắn vội vàng run run rẩy rẩy nói sử lai khắc võ h ồ n hệ viện trưởng tên là ngôn thiếu c h ế t còn lại ta cũng không phải là quá rõ ràng đúng sử lai khắc gần nhất giống như tại toàn đại lục tìm một cái tên là vân băng tiểu hải tử nguyên nhân không biết câu nói sau cùng để diệp kỳ phong diệp kỳ duyệt còn có họ lâm thôn trưởng thân thể đều là run lên chỉ có ba người bọn hắn biết trước mặt nam hải tên thì đều làm vân băng sử lai khắc học viện người tìm hắn vân băng lại n h ư mày chẳng lẽ hắn không có mất trí nhớ trước đó đi sử lai khắc còn có hiện tại sử lai khắc võ hồn hệ viện trưởng là ngôn thiếu chết nha hắn lâm vào suy nghĩ không biết qua thêm vài phút đồng hồ vân băng dưới chân triệu kỷ mở miệng đánh gậy vân băng suy nghĩ đại đại nhân ta đã trả lời vân băng liếc qua triệu kỷ vung lỏng ra chân của hắn triệu kỷ vội vàng xoay người ho kịch liệt lại ho ra mấy ngụm máu trên mặt đúng là hoảng sợ kém một chút kém một chút hắn liền chết tiểu hài này đến cùng là quái vật gì hắn nhưng là hồn tông a thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội nhi đều không có đem ngươi chữ vật dụng cụ lấy ra vân băng nhạt tiếng nói là đại nhân triệu kỳ không dám vi phạm vội vàng theo trên ngón tay lấy ra chữ vật hồn đạo giới đưa cho vân băng h ắ n chữ vật hồn đạo giới rất cấp thấp chỉ là cấp hai sau đó vân băng từ đó lấy ra rác tỉnh dụng cụ về sau tiện tay đem chữ vật hồn đạo khí vứt xuống trên thân áo vải trong túi cái này một thân áo vải là diệp kỳ phong theo một nhà thôn dân bắt người ta không mớn còn có hai nơi miếng vá tiến đến t a cho các ngươi giác tỉnh võ hồn nhìn triệu kỷ bộ dáng như hiện tại cái này giác tỉnh võ hồn công tác hắn chắc là làm không được lại bởi vì diệp kỳ phong tại vân băng liền định thuận tay làm không chậm chê bao nhiêu thời gian lạnh lùng liếc qua triệu kỷ vân băng nói ngươi cũng tiến vào a a là đại nhân triệu kỷ vết thương tuy nhiên không nhẹ nhưng cũng không có đạt tới đi không được đường cấp độ về sau vân băng cho chín đứa bé từng cái đã thức tỉnh võ hồn đại đa số đều là thảo cây phổ thông cây một loại còn đều không có hồn lực tồn tại trước đó một cái tên là lâm nha tiểu nữ hài ngược lại là có hồn lực tiên thiên hồn lực cấp ba võ hồn bạch vĩ hoa rất phổ thông võ hồn nhưng vẫn là để một bên thôn trưởng cao hứng một thanh bởi vì lâm nha là cháu gái của hán rốt cục đến phiên diệp kỳ phong cuối cùng không có vật gì diệp kỳ phong trên tay cũng không có cái gì dụng cụ cũng không có cái gì thú võ hồn tồn tại cái này khiến họ lâm thôn trưởng cùng diệp kỳ phong đều mắt t r ò n váng không có võ hồn cái này sao có thể diệp kỳ phong trên mặt nhất thời viết đầy thất vọng ảm đạm vân băng ngược lại là nhìn ra manh mối đem tiên thiên hồn lực khảo nghiệm thủy tinh cầu đưa cho diệp kỳ phong diệp kỳ phong hơi nghi hoặc một chút vân băng ca ta không phải là không có võ hồn sao ngươi kiểm tra một chút liền biết vân băng ngữ khí như cũ bình thản há t ố t diệp kỳ phong tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là nhận lấy thủy tinh cầu sau một khắc l a m mang lập lòe thiên thiên hồn lực cấp bảy vân băng sinh mệnh nhàn nhạt vang lên nghe nói qua bản thể tông sao ngươi là bản thể võ hồn sở hữu giả nếu như ta đoán sai võ hồn của ngươi là hai chân triệu kỳ ngươi dại nhắc tới bên trong ngoại trừ vân băng người nào hiểu rõ nhất bản thể tông vậy khẳng định là hắn nghĩ tới đây triệu kỳ nhìn về phía diệp kỳ phong tràn đầy tham lam giống như con mồi đồng dạng tiên thiên hồn lực cấp bảy bản thể võ hồn hai chân nếu như đem tiểu hài này mang về hắn khẳng định sẽ đạt được phần thưởng rất lớn lúc này vân băng lạnh lùng liếc qua triệu kỷ khiến cho đến triệu kỷ đánh run một cái hắn suýt nữa quên mất chỗ này còn có một cái tiểu tổ tông đây bản thể võ hồn vân băng ca cái này ta biết một số có thể phụ thân ta võ hồn rõ ràng là gậy sắt ta sao lại thế diệp kỳ phong ngung ơ nói cũng có thể là di truyền mẫu thân ngươi võ hồn họ lâm thôn trưởng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì tiểu phong vị này hồn sư đại nhân nói đích thật có khả năng bởi vì mẹ của ngươi cũng không có võ hồn cũng không có hồn lực hiện tại xem ra ngươi cần phải di chuyển mẫu thân ngươi võ hồn lại sinh ra hồn lực mẫu thân võ hồn dạng này nha vân băng ca về sau ta nên làm như thế nào a diệp kỳ phong cái gì cũng đều không hiểu chỉ là biết bên cạnh triệu k ỳ tựa hồ muốn mang hắn trở về không đủ hắn lựa chọn tin tưởng vân băng ngươi bây giờ có bao nhiêu cái lựa chọn một cùng hắn trở về bản thể võ hồn tiên thiên hồn lực cấp bảy đấu linh đế quốc sẽ an bài cho ngươi một cái tốt học viện cũng sẽ cho ngươi cung cấp tư nguyên đại giới là lúc sau cống hiến sức lực đế quốc hắn chỉ tự nhiên là triệu kỷ triệu kỷ cũng là vội vàng ứng tiếng nói đúng đúng đúng đế quốc xưa nay sẽ không đối thiên tài keo kiệt vân băng không có ngăn lại triệu kỷ mà chính là chờ hắn nói xong tiếp tục nói hai trường học các ngươi cần phải có học viện công độc sinh danh lệch ngươi cũng có thể chọn cái này chọn cái này hết thể đều cần ngươi chính mình liều nhưng đứng trước lựa chọn sẽ tự do một số đến mười hai tuổi ngươi có thể đi sử lai、like、khắc tham gia khảo hạch tiến vào sử lai、like、khắc đối ngươi cũng là lựa chọn tốt muốn tiến vào sử lai、like、khắc cũng là muốn thư đề cử nếu như ngươi đến đế quốc về sau muốn đi sử lai、like、khắc đế quốc sẽ cho ngươi đề cử triệu kỳ ở một bên nói bổ sung vân băng cũng không nói gì tiến vào sử lai、like、khắc muốn thư đề cử việc này hắn cũng là vừa vặn biết khả năng hắn thiếu thốn một bộ phận trí nhớ sẽ biết đi diệp kỳ phong còn muốn nói nữa cái gì thời điểm vân băng nói tiếp ba thêm vào bản thể tông con đường này đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất đường bản thể võ hồn có thể lần thứ hai g i ắ c tỉnh lần thứ hai sau khi thức tỉnh bản thể võ hồn mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược bọn họ một vốn một lời thể võ hồn nghiên cứu cũng là sâu nhất sử lai、like、khắc cũng không bằng bọn họ mà lại ta nhớ được phạm là nắm giữ bản thể võ hồn hồn sư đều bị thừa nhận làm là bản thể tông đệ tử cho nên nếu như nói ngươi lựa chọn bản thể tông hiện tại liền có thể tự xưng là bản thể tông đệ tử ha ha ha tiểu gia hỏa đối với chúng ta bản thể tông hiểu rất rõ nha tiểu t ử kia ngươi gọi diệp kỳ phong thật sao ngươi đối diện tiểu gia hỏa kia nói không sai ngươi bây giờ đã là của chúng ta người cung điện cửa lớn đột nhiên xông vào ba người một tên hơn bốn mươi tuổi đại thúc một tên hơn hai mươi tuổi còn có một tên hơn ba mươi tuổi nói chuyện chính là tên kia hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân ba người này đến n h ấ tiếp t h ờ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. 117, lựa chọn cùng chuẩn lạnh ánh dẫn dùng người. cùng Vân băng lùng mắt mọi mắt Trước của lựa rời đi. i l bị c qua ba sông vào người. vào i d ệ Kỳ không Phong, chọn、đi. nơi này lựa ai có đi, theo ể ngăn cản chọn ngươi, cũng ngươi chuyện cùng, ngươi huynh giúp của cuối các lựa là làm ta ta thu thì h mội rời đi. Tiếp đây một tốt t xếp sẽ vân băng nhìn về phía diệp kỳ phong cùng bên cạnh hắn diệp kỳ duyệt nói một câu nói như vậy bản thể tông ba người bên trong cầm đầu trung niên nhân nhữ mày thanh âm của hắn mười phần hùng hồn thiểu gia hỏa, khẩu khí của có phải hay không như không nhìn nhìn chăm ngươi người, Diệp quá đầu ra của ba có cồn cũ chú vọng. Vân băng Phong, Phong trong diệp kỳ phong hỏi ra vấn đề này là vân băng cũng không có nghĩ tới nhưng vẫn là hồi đáp xem chính ngươi nỗ lực mà nói phong hào có hy vọng lựa chọn bản thể tông mà nói cái tỷ lệ này lớn hơn một chút diệp kỳ phong thân thể chấn động sững sờ tại c h ỗ đó một bên họ lâm thôn trưởng cũng kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải vân băng cũng không phải là tại nói bậy tiên thiên hồn lực cấp bảy võ hồn hai chân bình thường tới nói bản thể võ hồn càng tiếp cận trọng yếu bộ phận uy lực tiềm lực càng lớn chân nó đối người mà nói tự nhiên rất là trọng yếu cầm đầu bản thể tông trung niên nhân cũng là phụ hòa nói diệp kỳ phong tuy nhiên khó chịu tiểu g i a hỏa kia cồn u g vọng lời nói nhưng hắn nói không sai thiên phú của ngươi xác thực rất không tệ một bên triệu k ỳ kẹp ở bên cạnh hai người rất muốn nói chút gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hai phe cũng không tốt gây vân băng niên k ỳ tiểu nắm giữ cường đại như vậy thực lực sau lưng khẳng định có thế lực rất mạnh đây là triệu k ỳ suy nghĩ trong lòng đến mức bản thể tông càng không thể trêu vào ta có chút hiếu k ỳ các ngươi bản thể tông đều là như thế chiêu mộ đệ từ sao vân băng vẫn chưa đi thuốc diệp kỳ phong lựa chọn mà chính là nhàn nhạt, nhạt hướng bản thể tông ba người cầm đầu trung niên nhân hỏi không kém bao nhiêu đâu bản thể tông hàng năm cũng sẽ phái người du tẩu tại mỗi cái thành trì trong thôn xóm thu nạp bản thể võ hồn sở hữu giả có lẽ là bởi vì diệp kỳ phong tồn tại trung niên nhân cũng không có bởi vì lúc trước vân băng cồn vọng không nhìn mà không để ý vân băng bất quá thanh âm đồng dạng lãnh đạo thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng khoảng hai mươi phút diệp kỳ phong mới làm ra lựa chọn đủ để đó có thể thấy được diệp kỳ phong x o a n suýt vân băng ca ta nghĩ kỹ ta thêm vào bản thể tông vân băng chỉ là nhẹ hư một chút không nói thêm gì bản thể tông đối diệp kỳ phong là một cái lựa chọn rất tốt bản thể tông trong mắt ba người đều là hiện r a nhu hòa tựa như giữ nhà người đồng dạng cầm đầu trung niên nhân nói về sau ngươi nhất định sẽ không vì ngươi đến lựa chọn cảm thấy hối hận ta có thể hay không đưa ra một điều kiện diệp kỳ phong sắc mặt là khẩn trương bởi vì hắn không biết trước mặt ba người sẽ sẽ không đồng ý trong đó tên kia hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đi lên trước một cái tay khoác lên diệp kỳ phong trên bờ vai diệp kỳ phong không dùng khách khí như vậy gia nhập bản thể tông cũng là người một nhà có chuyện gì cứ việc nói diệp kỳ phong nhìn thoáng qua bên cạnh diệp kỳ duyệt có thể hay không mang lên mội mội của ta cha mẹ của ta đều đã qua đời lưu mội mội một người ở trong thôn ta không yên lòng trung nhiên nhân cười cười nói đương nhiên có thể đây chỉ là việc nhỏ như vậy hiện tại để tề nhạc mang các ngươi đi thu dọn đồ đặc đ i t h u thập một chút chúng ta đợi phía dưới thì xuất phát a đúng tề nhạc là vị này ta tên tuyết trí bên cạnh người trẻ tuổi tên là trầm uy làm ra lựa chọn diệp kỳ phong đương nhiên sẽ không do dự đối với trung niên đại thúc tuyết trí nhẹ gật đầu lôi kéo mội mội hướng về vân băng bái hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng phần ân tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng sau đó hắn theo tên kia hơn ba mươi tuổi tên là tề nhạc người hướng về trên núi đi đến tề nhạc có chút trầm mặc ít nói nhưng xem ra rất là ổn trọng thiểu g i a h ò a không biết ngươi là cái gì phe thế lực người tuyết trí mở miệng hướng vân băng hỏi cái nào phe thế lực cũng không phải vân băng l á n h đạm trả lời có lẽ hắn mất đi trong trí nhớ hắn nắm giữ chỗ thế lực nhưng hắn hiện tại không có tuyết trí thần sắc lại rõ ràng không tin hắn có thể cảm giác được nhìn như vân băng tựa như người bình thường nhưng cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm phảng phất là ảo giác đồng dạng phải biết hắn là một tên bảy mươi hai cấp hồn thánh tìm kiếm bản thể đệ tử sự tình vẫn là rất trọng yếu có dẫn đội người thậm chí là hồn đấu la cường giả lần này hắn không phải bình thường may mắn bản thể võ hồn sở hữu giả cũng không nhiều thậm chí có thể nói dùng hy hữu để hình dung chớ nói chi là thiên phú cao mạnh diệp kỳ phong không thể nghi ngờ là một mầm mông tốt tại năm nay tân nhân bên trong có lẽ đều là người nổi bật đ ỗ n g nhiên nhìn chằm chằm vân băng trung niên nhân linh cơ nhất động hắn đột nhiên cảm giác được vân băng hình dạng có chút quen thuộc a đúng rồi gần nhất sử lai khắc bị t à hồn sư tập kích sự tình bọn họ bản thể tông tự nhiên đạt được tin tức làm cho người không có nghĩ tới là thành danh đã lâu long hoàng đấu la long tiêu g i a o vậy mà gia nhập t à hồn sư một phương thế lực cái này để bọn hắn bản thể tông đối t à hồn sư hiện tại ẩn giấu thế lực cũng vô cùng kiên kỵ càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới chính là sử lai khắc tại toàn bộ đại lục tìm tìm một cái tên là vân băng tiểu hải tử mặc dù chỉ là âm thầm bên trong mà bọn họ bản thể tông tự nhiên cũng đã nhận được một phần vân băng khuôn mặt đồ trên người hắn hiện tại thì có bởi vì bọn hắn cái này những thứ này tìm kiếm bản thể đệ tử đội ngũ cũng được trao cho lưu ý vân băng nhiệm vụ này mà bây giờ trước mặt tiểu hài tử cùng trên người hắn dung mạo đ ồ so sánh ngoại trừ màu tóc cùng đồng tử không giống nhau bên ngoài những địa phương khác đều là giống như l ú c mà lại vừa mới diệp kỳ phong giống như gọi tiểu hài này vân băng c a đ i nhất thời tuyết trí trong mắt tinh mang lấp lóe bọn họ tông chủ ra lệch là nếu như tìm được vân băng người này đưa vào tông môn vân băng cũng không biết tuyết trí suy nghĩ cái gì hắn đang suy tư cái kia đi nơi nào diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt đã c ó quy túc tại hắn trong trí nhớ bản thể tông rất là bao che khuyết điểm tin tưởng đối đãi môn nhân cũng không tệ cũng không cần hắn lo lắng hiện tại hắn biết đến thông tin bên trong s ử lai、like、khắc toàn bộ đại lục tìm hắn cũng không phải là truy nã nhìn tình huống hắn đối s ử lai、like、khắc rất trọng yếu cho nên hắn đang suy nghĩ là muốn đi s ử lai、like、khắc vẫn là muốn đi địa phương khác h á n thủy trung không nắm được chú ý rất nhanh tề nhạc mang theo diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt trở về cũng không hề tưởng tượng bao lớn bao nhỏ hai người chỉ là một cái rất nhỏ bao phục mà thôi vân băng ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc bên trong hang núi kia đồ vật vốn là không nhiều trọng yếu có lẽ chỉ có hắn phụ thân m ẫ u thân lưu lại đồ vật đi đã các n g ư ờ i đi quy túc vậy ta liền đi vân băng nhàn nhạt vứt xuống câu nói này về sau liền hướng về cung điện ngoài cửa đi đến chờ một chút vân băng ca diệp kỳ phong đột nhiên kêu lên vân băng quay đầu còn có chuyện gì vân băng ca chúng ta về sau còn làm gặp lại sao mềm mại âm thanh vang lên mở miệng nói chuyện chính là diệp kỳ duyệt trong mắt của nàng tràn đầy hy vọng vân băng không hiểu rõ chỉ là ở chung ba ngày mà thôi h ắ n tự nhận là chính mình cũng không phải là người tốt lành gì hữu duyên gặp lại lúc này vân băng không có phát hiện tuyết trí cho tề nhạc cùng trầm uy khoa tay một thủ thế tề nhạc cùng trầm uy xững sở nhưng vẫn gật đầu t r ư ơ n g một trăm mười tám tuyết trí ba người xuất thủ ngay tại vân băng đi ra cung điện cửa một khắc này c h â m uy trong nháy mắt bạo phát chân phải lực lượng trực tiếp làm đến mặt đất sụp đổ ba người bên trong lấy hắn đối diệp kỳ phong độ thiện cảm tối cao bởi vì hắn võ hồn cũng là chân bất quá chỉ là một chân chân phải vang vang tím tím đen đen đúng là một tên lục hoàn hồn đế c h â m uy đi làm mẫn công hệ con đường cho nên mới từ hắn đi đầu xuất thủ nhanh chóng đi tới sau lưng đồng thời chân phải phát lực một chân đá ra kinh khủng k h í kình hướng vân băng phía sau lưng nghiền ép mà đi màu băng lam vũ khí tự vân băng trên thân phun trào trong nháy mắt tại vân băng sau lưng ngưng kết một mặt băng tường chặn trầm uy một cước này nhưng trầm uy một cước này uy lực cuối cùng không nhỏ băng tường bắt đầu xuất hiện vết rách nhưng cũng cho vân băng xoay người cơ hội cùng lúc đó diệp kỳ phong phản ứng lại vừa định muốn chất vấn tuyết trí vì cái gì nhưng tề nhạc đã đi tới diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt sau lưng trực tiếp đánh ngất x ị bọn họ băng cánh chim màu xanh lam tự vân băng sau lưng nở rộ v à n g tím tím đen bốn đạo hồn hoàn cùng nhau dâng lên tại vân băng dưới chân luận động tình cảnh này thật kinh trụ mọi người đầu tiên là bị vân băng đánh cho một trận triệu kỷ ánh mắt bên trong tràn đầy ngốc trệ đồng dạng là tứ hoàn hồn tông cái này hồn hoàn phối trí tuổi đời này chỉ có thể nói thiên tài không hổ là thiên tài nha họ lâm thôn trưởng thì càng không cần phải nói di động bên trong tuyết trí cùng tề nhạc ánh mắt cũng là hơi chậm lại tuyết trí t h ầ nghĩ không hổ là sử lai khắc học viện tại toàn bộ đại lục tìm kiếm đệ tử tuy nhiên vân băng màu tóc cùng đồng tử nhan sắc cũng không giống nhau nhưng diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt vân băng ca lệnh hắn hạ quyết tâm động thủ cái này dù sao cũng là t ổ n g chủ chính miệng hạ mệnh lệnh tới không cho phép có bất kỳ lời biếng nhưng hắn lại mười phần cẩn thận lựa chọn đợi đến tề nhạc sau khi trở về hắn mới lựa chọn động thủ lại nhìn vân băng cực hàn băng đ i ể u phụ thân về sau cấp tốc vũ cực hàn vũ rực lui về phía sau đồng thời đệ nhất hồn hoàn sáng lên hai cái băng vũ phát ra vân băng cũng theo băng vũ tiến lên băng vũ trên tay phun trào sau một khắc vân băng lại thân thủ t r ộ m tới băng vũ tại bắt đến một sát na kia trên tay vây quanh băng vũ cũng cấp tốc ngưng kết thành tên khiến vân băng hoàn hảo không chút tổn hại vồ xuống băng vũ hiển nhiên vân băng đem hai cái băng vũ trở thành vũ khí mặc dù có chút quái dị hai tay đồng đều tay cầm một cái băng vũ hướng về đã phá băng công tới trầm uy c h a n tới trầm uy lăng không vọt lên lấy chân phải làm công hạ lạc hướng vân băng đá vào lần này chân phải của hắn bên trên tán phát lấy cái này thanh đồng lộng lấy mà lúc này tuyết trí cũng đi tới vân băng sau lưng một trưởng vỗ ra mang theo kinh khủng khí kỉnh ẩn ẩn có hát thiết màu sắc quang mang tảng ra tuyết trí võ hồn chỉ là một ngón tay tay phải ngón giữa thiên phú cũng không khá lắm đối mặt hai người giác công vân băng ánh mắt rất là lạnh nhạt thứ tứ hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên sau lưng cấp tốc ngưng tụ một đôi băng rực sau đó phá vỡ đi ra hóa thành t á i vũ tái vũ tại vân băng tâm niệm phía dưới thật nhanh hợp thành hai mặt màu xanh lam thuẫn bài phân đừng ngăn cản hai người công kích nhưng màu xanh lam thuẫn bài cường độ hiển nhiên có chút không đủ lúc này tề nhạc công kích cũng theo sát đến hắn cũng là một tên lục hoàn h ồ n đế bất quá hồn hoàn phối chế kém một chút vàng vàng vàng, vàng tím đen đen mà hắn võ hồn vân băng lại nhìn cũng không được gì tề nhạc công kích lúc ấy là quyền vân băng tại cầm quyền thượng cảm nhận được cùng một chỗ hòa nhiệt nhưng tề nhạc cũng không phải là hòa thuộc tính võ hồn vân băng lấy trong tay hai cái băng vũ đón lấy tề nhạc quyền đầu băng vũ phía trên còn bao khỏa tầng này băng v ũ băng vũ đối tề nhạc quyền đầu tề nhạc dùng mình một cái vân băng trách chân sau mấy bước nhìn thoáng qua trong tay băng vũ nó sử dụng cũng không tiện sử dụng toàn lực đem hai cái băng vũ phân biệt tìm đến phía tuyết trí cùng trầm uy hai người đồng thời màu xanh làm thuẫn bài một lần nữa phá nát hóa thành toái vũ vây quanh vân băng xoay tròn tuyết trí cùng trầm uy hai người ngăn lại băng vũ về sau nhìn về phía toái vũ vờn quanh vân băng trong mắt đồng đều lóe qua ngưng trọng vì cái gì vân băng lạnh lùng mà bình thản mà hỏi vân băng ngươi gọi là vân băng đi ta không biết ngươi có biết hay không xử lai、like、khắc tại toàn bộ đại lục ngươi tìm kiếm sự tình ngươi đối xử lai、like、khắc rất trọng yếu điểm ấy là không thể nghi ngờ mà chúng ta tông chủ cũng tương tự ra lệnh gặp ngươi về sau đem ngươi bắt sống trở về có thể làm ngươi thụ thương nhưng lại không thể để ngươi có nguy hiểm tính mạng tông chủ ra lệnh cho chúng ta tất nhiên nghe theo tuyết trí bình thản nói tề nhạc cùng trầm uy thân thể run lên việc này bọn họ tự nhiên cũng biết vốn là bọn họ còn nghi hoặc tuyết trí để động thủ nguyên nhân không nghĩ tới đúng là cái này vân băng khẽ nhữ mày trừ bọn ngươi ra cần phải còn có mặt khác thế l ự ca đương nhiên ba đại đế quốc thiên hồn đấu linh còn có tinh la đều đang tìm ngươi đ ố i còn có tà hồn sư nghe nói ngươi chính là bị tà hồn sư bắt lấy về sau hẳn là trọng thương đào thoát tuyết trí suy nghĩ một chút nói ra tà hồn sư nghe được cái tên này vân băng tâm lý dâng lên một cỗ chán ghét cái này khiến vân băng lập tức xác định tuyết trí lời nói chân thực tính xem ra hắn chân thực bị tà hồn sư đả thương tông chủ của các ngươi kêu cái gì vấn đề này để tuyết trí lộ ra do dự cuối cùng vẫn nói tông chủ tên là độc bất tử đó cũng không phải cái gì quá lớn bí mật độc bất tử vân băng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng liền không nói thêm lúc này tuyết trí nói vân băng không muốn lại chống cự cùng chúng ta trở về đi ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là chính ngươi một cái là không thể đánh bại ba người chúng ta vân băng không nói thêm quanh thân vờn quanh thoái vũ ngưng tụ thành một thanh màu xanh lam băng kiếm rơi vào trong tay của hắn hắn dùng hành động thực tế trả lời tuyết trí tuyết trí lắc đầu nói đ ộ n g thủ ngay tại tuyết trí thanh em rơi xuống thời điểm nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống một cỗ cực hạn băng hàn tràn ngập ra sau một khắc cực xương hàn phong vực bao phủ tuyết trí ba người trời trong không trung từng cây gai băng ngưng tụ nhưng không có hạ xuống tới vân băng thân thể đột nhiên s u n g ra di động bên trong vân băng đem trong tay phải băng kiếm chỉ hướng bên phải nhất thời đ ầ y trời gai băng hướng về vân băng trong tay băng kiếm tụ tập mà đến trong nháy mắt vân băng trong tay màu xanh lam băng kiếm đã biến thành một thanh to lớn băng kiếm lớn màu xanh lam ngay sau đó cực xương hàn phong vực xuất hiện biến hóa toàn bộ lĩnh vực chi lực hướng về vân băng trong tay phải cự kiếm chui vào trong chớp mắt ở giữa cực xương hàn phong vực đặt vào vân băng trong tay cự kiếm bên trong thân kiếm thậm chí còn lượn lờ tầng này thanh lưu cùng băng xương một chiêu này cũng không có cái gì tên từng là hồn thú lúc vân băng chỉ có vớt chim dùng kiếm khẳng định là không t i ệ n cho dù là toái vũ thao không cái này kỹ năng cũng tương tự không t i ệ n nhưng lại có tương tự kỹ năng thế nhưng kỹ năng hiện tại lại không t i ệ n nháy mắt sau đó vân băng huy kiếm mà ra mà tuyết trí ba người sắc mặt đại biến tuyết trí trên người thứ bảy hồn hoàn cùng thứ sáu hồn hoàn lập tức sáng lên cũng dội ra hắn võ hồn ngón giữa tay phải nhất thời trong tay phải của hắn chỉ cấp tốc mở rộng cùng bàn tay hắn cực kỳ không hợp hát thiết sắc quang mang cùng hào quang màu vàng bao vây lấy ngón giữa nghênh ư ớ n g vân băng chém tới băng khoảng cách kiếm tề nhạc cùng trầm uy cũng không nhàn rỗi nhất thời xử suất mỗi người mạnh nhất hồn kỹ trầm uy lần nữa vọt lên chân phải bỗng dưng biến lớn mấy lần dày lập tức bị hắn phá hư đồng thời một đạo chân phải hư ảnh tự chân phải của hắn trước đó ngưng tụ phát ra màu đồng xanh mà vân băng lúc này cũng rốt cuộc biết tề nhạc võ hồn là cái gì dù là lấy hiện tại vân băng cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái chỉ thấy tề nhạc sắc mặt đỏ lên cổ cũng là như thế mà công kích của hắn chỉ là nhất trưởng mà thôi lại tản ra càng thêm nóng rực khí tước sau một khắc một tiếng vang thật lớn chuyển đến hai phe hồn kỹ va chạm đến cùng một chỗ t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i chín rời đi gặp gỡ đợi tiếng nổ lớn cùng ba động khủng bố sau đó chung quanh đã là một mảnh hỗn độn kết hợp gai băng đặt vào cực xương hàn phong vực băng khoảng cách kiếm đã phán á t chỉ để lại vân băng trong tay đứt gãy ước chừng một phần năm c h i ệ u dài băng khoảng cách kiếm cái khác bộ phận đã hóa thành đầy trời bông tuyết tản mát tại t r u n g quanh vân băng sắc mặt bình thản bung lỏng tay ra bên trong đứt gãy băng khoảng cách kiếm nháy mắt sau đó lại lần nữa biến thành toái vũ vây quanh vân băng xoay tròn mà gai băng bộ phận trực tiếp chóc ra cung điện t r u n g quanh cũng là có dân cư tuy nhiên cách khá xa một số nhưng bây giờ cũng đều bị cái này ba động khủng bố phá hủy không ít tuyết trí ba người hơi hơi thở dốc tuyết trí ngón giữa tay phải đã khôi phục độ lớn ban đầu trầm uy chân cũng thế mà tề nhạc sắc mặt cũng không lại đỏ lên ngược lại tựa hồ có chút lạnh lẽo c ự c xương hàn phong vực lần nữa bao phủ mấy người vừa mới một chiêu kia tiêu hao hồn lực xác thực không ít nhưng cũng không phải rất nhiều cái này khiến tuyết trí ba người sắc mặt lần nữa biến đổi lại đến chứ lúc này vân băng thanh â m lạnh lùng vang lên lại đến chứ ta muốn đi các ngươi ba cái ngăn không được liều mạng thì làm tốt tử vong chuẩn bị đối tuyết trí ba người vân băng cũng không muốn thủ hạ lưu t ì n h đồng thời hắn muốn hoàn toàn lưu lại tuyết trí ba người cũng không là chuyện không thể nào có điều hắn cũng không muốn làm như vậy một là hắn nói bản thể tông bao che khuyết điểm giết bọn hắn khẳng định sẽ dẫn tới bản thể tông truy sát theo vừa mới trong giọng nói đạt được độc bất tử chỉ muốn khiến người ta đem hắn mang về cũng sẽ không thương tới tính mạng của hắn mà hắn một khi giết bản thể tông nhân sự t ì n h tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy hai cũng là diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt nếu như nói hắn giết tuyết trí ba người diệp kỳ phong về sau có lẽ cũng sẽ bị bản thể tông người mang về nhưng trước lúc này nói không chừng triệu kỳ liền đem bọn hắn huynh m g ụ y mang đi gây nên phiền thoái không cần thiết mà hắn muốn đi tự nhiên không có khả năng mang theo diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt không nói xử lai khắc cùng ba đại đế quốc nhưng tà hồn sư khẳng định đang đuổi giết hắn mang theo diệp kỳ phong huynh m g ụ y cũng là tại liên lụy bọn họ coi như không có cái này một đám hắn chắc hẳn cũng sẽ không mang theo diệp kỳ phong huynh m g ụ y đi cho nên tốt nhất cũng là hắn cùng tuyết trí ba người đều tướng nhường một bước chính hắn rời đi tuyết trí ba người mang theo diệp kỳ phong huynh n ộ i rời đi về sau bản thể tông có thể tìm tới hắn rồi nói sau đương nhiên tuyết trí ba người khăng khăng muốn bắt hắn cái kia cũng đừng trách hắn không k h á c h khí bầu không khí có chút áp lực vân băng đang chờ tuyết trí ba người làm ra lựa chọn rất nhanh tuyết trí bất đắc dĩ lắc đầu được rồi ngươi nói xác thực không sai ngươi muốn đi ba người chúng ta xác thực ngăn không được các ngươi tề nhạc cùng trầm uy cũng không nói gì thêm đều là im lặng hy vọng các ngươi có thể đối xử t ử tế diệp kỳ phong v ớ t xuống câu nói này về sau vân băng sau lưng cực hàn vũ rực vũ lơ lửng mà lên cái này ngươi yên tâm chúng ta bản thể tông từ trước tới giờ không k h i dễ người trong nhà tuyết trí dứt lời vân băng thân hình phục bản đột nhiên nhất động hướng về nơi xa bay đi đến mức phương hướng lời nói là phương bắc phi hành một khoảng cách về sau vân băng lượn quanh một chút tiếp theo hướng về phương nam bay đi vừa mới vân băng có một loại ý nghĩ cái kia chính là từ bỏ trống lại theo tuyết t r í ba người về bản thể tông hắn cũng muốn nhìn xem bản thể tông muốn tìm hắn làm cái gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi trước tiên đem hắn tự thân tình huống biết rõ ràng rồi nói sau đối với vân băng hồn lực sắp hao hết thời điểm vân băng ngừng thân đến dự định nghỉ ngơi khôi phục hồn lực nhưng lại trước l ấ y ra triệu kỷ chữ vật hồn đạo giới chỉ đem đổ vật bên trong thu một lần bên trong có hơn một n g à n viên kim hồn tệ tự nhiên hữu dụng y phục cái gì vân băng trực tiếp ném đi còn có hắn lúc đến dùng phi hành hồn đạo khí đây cũng là hoàng thất có một vật vân băng ngược lại là thẳng giám hưng ơ thú cái kia là một bộ mặt nạ rõ ràng cùng triệu kỷ khuôn mặt không hợp khẳng định không là của h ắ n tiểu d á n g lớn nhỏ xem ra giống như là một cái nữ hài tử so vân băng hiện tại khuôn mặt lớn một chút nhưng vừa vặn có thể sử dụng trên mặt nạ chỉ lộ ra hai cái dùng cho ánh mắt quan sát lỗ thủng miệng cũng là có nhưng là phong bế mặt nạ đại bộ phận đều là màu trắng phía trên có từng đạo màu lam n h ạ t đường vân chỗ mi tâm khảm nạm lấy một nhanh b ả o thạch rất như là giọt nước vân băng trực tiếp đem mặt nạ mang trên mặt khiến vân băng không nghĩ tới chính là mặt nạ lại vẫn là hồn đạo khí mấy cấp hắn vậy mà không biết vừa vặn dùng cho che giấu thân phận khi tức mà nói vân băng cũng có thể thu liễm đến liền giống như người bình thường còn lại cũng không có gì đồ vật vân băng khoanh chân làm xuống dưới bắt đầu khôi phục hồn lực ngày mai tìm được trước một tòa thành trì lại nói vào đêm vân băng theo chữ vật hồn đạo dưới bên trong lấy da thực vật cũng là triệu kỷ hồn đạo giới bên trong đi vị đạo còn có thể đ ỗ n g nhiên một loạt tiếng bước chân xuất hiện tại vân băng trong lỗ thai hẳn là bốn người phía trước có ánh sáng chúng ta đi xem một chút đi một đạo ôn hòa bên trong mang theo cảnh giác gâm thanh v a n g lên mục minh tại sao là ánh sáng màu lam cái này vùng đồng bằng hoang có chút quỷ gì a có chút dọa người theo mấy người nói chuyện với nhau thanh âm càng lúc càng gần vân băng cũng nhìn thấy bọn họ bộ dáng hai nam hai nữ Thoạt nhìn cái này hai nam hai nữ tự nhiên cũng phát hiện vân băng bên trong một cái nam đi hướng vân băng đưa tay ra ngươi tốt ta gọi mục minh xin hỏi ngươi là vân băng vẫn chưa đi nắm mục minh tay mà nhạt tiếng nói ngươi tốt ta gọi vân băng thanh âm đột nhiên ngừng lại trong đó một tên xem ra rất hoạt bát nữ hải một thanh gạt mở mục minh nguyên lai、like、ngươi là nữ đó à, n g ư ơ i tên là gì à, ta gọi đường lam nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn đi vân băng giọng nữ này mặt nạ lại còn có thể thay đổi thanh âm bất quá nhìn lấy kiểu dáng hẳn là nữ biến đến hẳn là giọng nam m ớ i đúng thế nào lại là giọng nữ bất quá việc đã đến nước này vân băng cũng không có xoắn suýt cái gì chờ cùng trước mắt bốn người sau khi tách ra cái kia mang còn mang nhưng không nói lời nào là được rồi hàn tuyết tên là đường lam nữ hài nhẹ gật đầu tên rất thêm hai người nam kia gọi huyền thạch nữ tên là thiên n u ngươi làm sao một người tại cái này rừng núi hoang vang à? hồn lực hao hết khôi phục hồn lực Á a ngươi cái này là muốn đi nơi nào đường lam đó là người ta việt tư đừng hỏi nhiều lắm mục nói rõ đường lam một câu đường lam đi qua nhắc nhở cũng ý thức được không tốt liền có chút xấu hổ không có hỏi nhiều nữa vân băng cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh mục minh bọn họ dâng lên một mồi lửa ngồi tại lửa c h u n g quanh ăn đồ vật cũng trò chuyện với nhau lại làm cho vân băng s ữ n g sờ mục minh ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tìm tới vân băng học đệ sao đường lam đ ỗ n g nhiên có chút ủ rũ túi đầu hỏi mục minh đem bên cạnh đường lam ôm đến trong l ự c an ủi nhất định có thể tìm tới tin tưởng vân học đệ sẽ không có chuyện gì gọi huyền thạch nam tử lường bọn họ liếc một chút còn có người khác ở đâu các ngươi dạng này tú ân ái thật được không mục minh củ cười ôn hòa thiên n u không phải cũng tại bên cạnh ngươi sao ngươi cũng có thể a nhưng trong tay lại là đem đường lam núi lòng ra xác thực còn có người n g o à i tại thôi đi ngụy quân tử huyền thạch k i n h bị mục minh một câu mà thiên n u sắc mặt có chút hồng hồng không chỉ là hỏa quang vấn đề vân băng học đệ vân băng nhỏ giọng nỉ non nói xem ra lúc trước hắn hẳn là một sở học viện học viên căn cứ x ử lai khắc tìm hắn hắn hẳn là x ử lai khắc học viên vẫn là rất trọng yếu một loại vân băng thanh âm rất thấp nhưng lại bị mục minh bén nhảy bắt được h à n tuyết ngươi vừa mới là nâng lên vân băng sao là gặp hắn chưa cái này vừa nói nhất thời để đường lam ba người ánh mắt cũng chuyển hướng vân băng khiến vân băng hơi hơi nhữ mảy mục minh chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng bích con ngươi màu xanh lục luôn cảm thấy có chút quen thuộc cũng sợ bỏ lỡ một chút chi tiết ừng ta gặp qua cái này khiến đường lam kích động trực tiếp bắt lấy vân băng bả vai thật sao có thể nói cho ta biết hắn ở đâu sao lúc này vân băng nghe thấy một bên huyền thạch nhỏ giọng nỉ non vê đút họ vê đút còn thật không chết thiên n u một thanh v ậ n đến huyền thạch bên h ồ n g làm sao nói đâu đau đau đau thiên n u ngươi điểm nhẹ mục minh kéo ra nắm lấy vân băng bả vai đường lam ngươi hủ dọa người ta lập tức nhìn về phía vân băng thực không dám dầu dếm vân băng hắn là chúng ta học đệ bởi vì vì nguyên nhân của chúng ta hắn bị người bắt đi sau đó trọng thương thoát đi sống chết không rõ chúng ta rất là áy n ấ y liền chạy ra khỏi tìm đến vân học đệ cho nên nếu như lệnh tuyết tiểu thư thật biết vân học đệ tin tức còn xin báo cho tất có thâm t ạ vân băng lắc đầu nói không dùng ta cũng không chắc chắn lắm buổi trưa hôm nay sắp lúc chiều ngay tại cách nơi này không phải rất xa khải lâm thôn khi đó có cái tám chín tuổi hài tử đang cùng ba người chiến đấu tựa hồ là bản thể tông người ta chỉ là n g ầ m trộm nghe đến hắn gọi vân băng đúng hắn võ hồn là một loại băng hệ loài chim rất mạnh vẫn là tứ hoàn hồn tông mục minh cùng đường lam nghe về sau liếc nhau một cái băng hệ loài chim võ hồn nhỏ tuổi hồn tông chín mươi chín phần trăm cũng là vân băng đa t ạ hàn tuyết có chuyện gì có thể đi xử lai、like、khắc tìm ta giúp đỡ đến lúc đó báo bồi bồi cái tên này là được rồi chúng ta đi trước nói mục minh bốn người thu thập một chút nhanh chóng rời đi vân băng đứng dậy nhìn thoáng qua bốn người bóng lưng nhàn nhạt nỉ non nó nói xử lai、like、khắc nha vậy liền đi xem một chút đi lập tức vân băng cũng hướng nơi xa bay đi chương một trăm hai mươi bối bối suy đoán đêm khuya mục minh hoặc là nói bối bối một đoàn người trong đêm đi tới khải lâm thôn đi qua một phen tìm kiếm về sau bọn họ tại cung điện bên ngoài phát hiện băng khoảng cách kiếm phá nát tản mát đ ô n g tuyết mỗi khối đ ô n g tuyết còn tản ra cực hạn băng hàn chi khí cực hạn chi băng cũng không phải dễ dàng như vậy tự nhiên hòa tan nếu như không phải tuyết trí ba người mang theo diệp kỳ phong huynh mội thời điểm ra đi nhắc nhở qua họ lâm thôn trưởng tránh không được một số tinh lịch tiểu hài tử muốn bị những thứ này còn thật đẹp mắt đông tuyết tổn thương do giá rét đúng là cực hạn chi băng khí tức xem ra vân băng học đệ đúng là nơi này từng lưu lại từ tam thạch cầm lên một khối băng tinh quan sát một phen nói đã vân băng học đệ đều đã tỉnh vì cái gì chưa có trở về sử lại k h á c đường nhã nhữ chặt lông mày nói mà b ố i bối thì nghĩ đến hàn tuyết hắn luôn cảm thấy hàn tuyết ánh mắt rất là quen thuộc mà lại cảm giác rất không thích hợp dáng vẻ có thể hay không bị bản thể tông bắt đi rồi hàn tuyết không phải nói nha cùng vân băng học đệ chiến đấu hẳn là bản thể tông nhược thiên n u lo lắng nói ra từ tam thạch rất có thể chẳng qua nếu như vân băng học đệ thật bị bản thể tông bắt đi vậy liền không dễ làm vân học đệ hai đại võ hồn chung vào một chỗ chiến lược quản c h i theo hồn thánh trong tay cũng có thể tùy tiện đào thoát hồn đấu la cũng là có thể cho nên không dễ dàng như vậy bị bắt đi kỳ thật chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy tìm phụ cận thôn nhà hỏi một chút vân băng cùng bản thể tông ba người chiến đấu ba động khẳng định không nhỏ tin tưởng khẳng định sẽ có người nhìn thấy bồi bối nói nói cũng đúng người nào đến hỏi thư tam thạch nói nói nhảm đương nhiên cùng đi mặc dù là đêm khuya nhưng trong lòng bọn họ cũng là rất gấp liền gõ cửa hỏi mấy hộ nhân ra cũng đã nhận được bọn họ nghĩ đến tin tức vân băng hướng bắc bay mất bồi bối sau khi nghe lại cảm giác càng ngày càng không đúng liền hỏi một chút thôn dân vân băng dung mạo mới đầu đường nhã ba người còn rất nghi hoặc nhưng theo thôn dân trong miệng biết được tin tức về sau nhất thời giật mình tóc xanh m ắ t xanh lục rất đáng yêu lớn lên rất giống nữ hải tử làm sao có thể đường nhã hoảng sợ nói t ừ tam thạch có chút ngộng vân băng tóc biến thành màu xanh biết rồi hán võ hồn phụ thân sau không phải là làm xanh biết sao mà lại nghe tình huống vân băng lúc ấy không phải là đang dùng cực hàn băng điệu võ hồn sao tóc xanh m ắ t xanh lục bối bối tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng vẫn là không dám xác định bởi vì thanh âm lúc này một giọng d á n mua vang lên bốn vị hồn sư đại nhân các ngươi là ban ngày vị k i a tuổi nhỏ hồn tông đại nhân bằng h ữ u sao nhược thiên n u nghi hoặc hỏi xin hỏi lao ra ra là họ lâm thôn cười dài nói ta là nơi này thôn trưởng có mấy hộ nhân ra tới tìm ta nói hơn nửa đêm có người đang tìm cái gì người ta liền nhớ lại đến xem vừa tốt nghe được bốn vị đại nhân đối thoại ban ngày sự tình ta mắt thấy toàn bộ quá trình có thể đem sự tình nói cho bốn vị hồn sư đại nhân thôn trưởng khách khí chúng ta gọi là thôn trưởng xưng hô tên của chúng ta là có thể bối bối ôn hòa đáp họ lâm thôn trưởng nhẹ gật đầu hắn đôi bối bối bọn họ rất có hảo cảm sau đó liền đem chuyện ban ngày giảng thuật một lần bối bối rốt cục chín mươi chín phần trăm xác định ý nghĩ của mình chặn lại nói chúng ta mau trở về hàn tuyết rất có thể cũng là vân băng đ ư ờ n g nhã s ư ớ n g sở hàn tuyết cũng là vân băng bối bối ngươi không phải là đang nói đùa đi Tiểu ngươi h ã n suy nghĩ kỹ một chút hàn tuyết tóc cùng đôi mắt còn có hắn tấm mặt nạ kia tấm mặt nạ kia rất có thể là hồn đạo khí có thể cải biến thanh âm mà lại hàn tuyết đôi mắt ta cảm thấy có chút quen thuộc tuy nhiên ánh mắt không đúng nhưng ngoại trừ đôi mắt nhan sắc bên ngoài rất giống vân băng bối bối phân tích nói nghe ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy hàn tuyết hình thể rất giống vân băng học đệ thư tam thạch theo sát lấy phụ hòa nói đường nhã cao mày nàng vẫn còn có chút không thể tin được nếu như hàn tuyết là vân băng học đệ vậy hắn vì cái gì không cùng chúng ta nhận nhau chẳng lẽ sinh chúng ta tức giận bối bối lắc đầu chỉ sợ là vân học đệ trí nhớ ngoại trừ vấn đề vừa mới thôn trường nói vân học đệ từng hỏi đế quốc đến đây giác tỉnh người sử lai khắc viện trưởng là ai còn hỏi bản thể tông người tông chủ của bọn hắn vân học đệ mà nói không có khả năng không biết cho nên ta suy đoán vân học đệ trí nhớ xảy ra vấn đề mấy người trầm mặc lại i b ố bối nói rất hợp lý hiện tại xem ra vân học đệ rơi xuống vết nước về sau bị dòng sông v ọ t tới khải lâm thôn bị diệp kỳ phong huynh ngội cứu lúc ấy vân học đệ thương thế đã bị tính mạng của hắn bí t r i a tự mình chữa trị độc tố cũng bị b à i xuất tóc cùng đồng tử cũng có thể bởi vì vì sinh mệnh bí t r i a mà phát sinh không biết biến hóa mà vân học đệ thời gian dài như vậy tỉnh lại chỉ sợ sẽ là não bộ bị trọng thương nhớ đến một số việc tỉ như tên của hắn loại hình nhưng cũng quên đi một bộ phận lớn sự t ì n h về phần tại sao huyền lão bọn họ không tìm được chỉ sợ là dòng sông kia vấn đề bối bối từ đầu gỡ một lần vậy làm sao bây giờ đường nhã lo lắng hỏi nàng đã tiếp nhận bối bối phân tích bối bối trận nhìn đường nhã liếc một chút tiểu nhã ta hoài nghi tà hồn sư lần kia ngươi có phải hay không thương tổn hồ đồ rồi đương nhiên là truy a đường nhã sau đó bốn người lắp đặt phi hành hồn đạo khí từ trước đến nay thời hàn tuyết cùng bọn hắn gặp gỡ địa phương toàn lực bay đi đường nhã cùng nhược thiên n u tự nhiên do bối, bối cùng từ tam thạch giúp đỡ hoàn thành phi hành hồn đạo khí lên không một bên khác vân băng tại bồi bối bọn họ sau khi đi liền cũng võ hồn phụ thân bay khỏi mà đi bồi bối hắn tự nhiên biết xem ra cái kia mục mình cũng là bồi bối mục ân quang minh thánh long có thể không phải liền là mục minh tại triệu kỷ nói ra sử lai khắc võ hồn hệ viện trưởng là ngôn thiếu chết lúc hắn thì có suy đoán không qua nội tâm của hắn cũng không có quá chấn động lớn biết đây là hắn quen thuộc niên đại cái kia rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều hiện tại quan trọng chính là tìm tới thành thị mua phần địa đồ lại nói tuyết trí ba người mang đi diệp kỳ phong về sau một cái không có để diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt tỉnh lại sợ bọn họ sau khi tỉnh lại nào muốn rời khỏi tuyết ca làm sao bây giờ t r â m vĩ hỏi tê nhạc nói c h ắ c không được xử lai、like、khắc tại toàn bộ đại lục tìm kiếm cái này vân băng chỉ là một cái hồn tông vậy mà bức lui ba người chúng ta muốn đến vân băng đứa trẻ này hẳn là bị làm thành người thừa kế bồi dưỡng đi nhiều lời vô dụng ta mang theo diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt về tông môn bẩm báo tông chủ trâm uy tốc độ của ngươi nhanh đi thông báo phụ cận bản thể tông môn nhân để bọn hắn tìm kiếm vân băng tề nhạc ngươi trực tiếp bắt đầu tìm kiếm tuyết trí nghĩ tới phân phối nhiệm vụ nói trâm uy cùng tề nhạc nhẹ gật đầu phân biệt hướng về hai cái phương hướng rời đi mà tuyết trí mang theo diệp kỳ duyệt diệp kỳ phong còn có một cái khác nắm giữ bản thể võ hồn hài tử hướng về bản thể tông phương hướng mà đi sau năm ngày tại năm ngày trước đ ố i bối một đoàn người trở về về sau phát hiện vân băng sớm đã rời đi bởi vì vân băng lại là bay thẳng đi căn bản không có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì cho nên bối bối bọn họ cũng vô pháp xác định vân băng đến cùng đi nơi nào thương lượng một phen liền dự định về trước x ử lai、like、khác đem sự tình nói cho mục lao bọn người hiện tại bối bối cùng từ tam thạch ngay tại hải thần các bên trong mục lão huyền lão nôn thiếu chiết thái mị nhi cùng tiên lâm nhi đều tại huyền lao trầm giọng hỏi Đối、bối bối ngươi nói là vân băng tiểu g i a hỏa kia khả năng bởi vì thứ hai võ hồn nguyên nhân màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc cũng thay đổi hơn nữa còn bị mất rất lớn một bộ phận trí nhớ đúng vậy căn cứ suy đoán của chúng ta là như vậy vừa trở lại sự lai、like、khắc bối bối cùng từ tam thạch cũng không nghỉ ngơi trực tiếp tìm được nôn thiếu chiết nói rõ tình huống lại đến hải thần các báo cáo một lần mục lao sắc mặt bình thản nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu có một phần mừng rỡ nghe được vân băng còn sống tin tức hắn sao lại không phải thở dài một hơi đây cái này cũng có chút không dễ làm nghe bồi b ồ i nói vân băng rất có thể quên đi tiến vào sử lai、like、khắc đến nay tất cả mọi chuyện nói như vậy huyền lao cao mày nói ra không cần lo lắng coi như cái đứa bé kia mất trí nhớ tâm tư cũng rất kín đáo tại hiểu rõ chúng ta không có ác ý về sau khẳng định sẽ trở về hỏi thăm rõ ràng trước lúc này tiếp tục tìm kiếm mặt khác huyền tử thiếu chết các ngươi đi với ta bản thể tông đi một chuyến ta muốn thấy nhìn độc bất tử muốn làm gì mục lao đương nhiên chú ý tới bối bối nói tới vân băng cùng bản thể tông ở giữa x ả ra chiến đấu sự tình đôi mắt chỗ sâu có lảnh ý l o e qua thật coi hắn mục â n đệ tử dễ khi dễ như vậy sao đầu tiên là vũ hạo hiện tại lại coi trọng vân băng nôn thiêu chiết cùng huyền lão tự nhiên không không đáp ứng trong lòng bọn họ cũng có chút nộ khí bọn họ không biết là mang theo giọt nước mặt nạ vân băng lúc này đã đến sử lai khắc thành cửa nam chương một trăm hai mươi mốt nhiều thai nạn vân băng sử lai khắc thành không nghĩ tới đổi tới đổi lui cái thứ nhất đi vào thành trì đúng là sử lai、like、khắc thành vân băng nhỏ giọng thầm thì nói vào thành người bên trong mang mặt nạ không phải là không có nhưng là bởi vì gần nhất tà hồn sư sự t ì n h cha vẫn là rất nghiêm nhưng nhưng cũng không phải muốn ngươi tháo mặt nạ xuống mà chính là kiểm tra ngươi hồn lực bên trong phải chăng có tà hồn sư khí tức đến phiên vân băng lúc hắn đánh ra một đạo hồn lực hồn lực bên trong sen lẫn sinh mệnh khí tức rất thuận lợi liền qua cửa này tiến vào thành sau vân băng đầu tiên là tìm một nhà y phục cửa hàng mua mấy bộ quần áo bất quá ân phục vụ viên lúc bắt đầu giới thiệu với hắn đúng là nữ trang này mặt nạ h ỏ n g việc không thể đóng lại biến âm thanh cái hiệu quả này tại vân băng yêu cầu dưới phục vụ viên tuy nhiên kinh ngạc nhưng vẫn là cho vân băng giới thiệu nam trang sau khi mặc vào nói như thế nào đây phối hợp với một đầu bích lục tóc dài con ngươi màu bích lục giọt nước mặt nạ trắng nuốt da thịt cùng cái cổ thấy thế nào đều là một cái nữ hải tử mua đại lục địa đồ về sau vân băng ngồi ở một quán cơm nhìn lại giống bản thể tông loại hình tông môn tự nhiên không có khả năng đánh dấu hắn đang tự hỏi b ư ớ c kế tiếp còn thế nào làm trực tiếp đi xử lai、like、khắc sao sau đó vân băng cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới đối với vân băng quyết định tốt về sau ra cửa nam hướng về cửa đông mà đi chính là xử lai、like、khắc học viện cửa lớn thế mà mới vừa đi một nửa lộ trình về sau một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên bạo phát bạch ngân ba động trong nháy mắt nhộn ngạo ra vân băng trong nháy mắt bị ba tên hồn đấu la vây quanh bầu trời còn lơ lửng một bóng người đúng là hắn thân thể tản ra bạch ngân giống như màu sắc vân băng ánh mắt ngưng tụ chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy sau một khắc đột nhiên lý thể hóa thành đường kính một mét bích vòng xoáy màu xanh lục lơ lửng tại vân băng đỉnh đầu về sau to lớn sinh mệnh khí tức nhất thời bao phủ bột phía ba tên hồn đấu la nhất thời kinh ngạc nhìn phía vân băng đỉnh đầu về sau mỹ lệ bích vòng xoáy màu xanh lục có thể cái này nhìn một cái để ba người giật mình bởi vì bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang không ngừng bị cái này bích vòng xoáy màu xanh lục cưỡng ép bóc ra hấp thu bầu trời kim thân đấu la kim bằng trong mắt cũng là tràn ngập rung động không chỉ là ba tên hồn đấu la thậm chí ngay cả sinh mệnh lực của hắn đều có bị cưỡng ép bóc ra dấu hiệu nhất thời trầm giọng hô đường đi nhìn hắn sau lưng bích vòng xoáy màu xanh lục ba tên hồn đấu la vội vàng lập tức làm theo sinh mệnh lực thiếu thốn nhiều đó cũng không phải là việc nhỏ đó là h ồ n hạch trận kim thân đấu la phủ định lắc đầu Bích v ò n g xoáy màu xanh cái cái màu là kia không có hồn đến cùng Vân hạch khí lục có tức, cái kia đến tột cùng là cái gì. tột băng âm thanh lạnh lùng nói bản thể tông không tệ tiểu g i a hỏa chúng ta không có ý thương tổn ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi kim thân đấu la trong mắt đều là thản nhiên không có ý thương tổn ta vậy các ngươi có ý tứ gì ta cũng không có bản thể võ hồn vân băng lạnh lùng nói hắn cũng đang thử thăm dò kim thân đấu la lắc đầu mục tiêu của chúng ta cũng không phải là ngươi chỉ là muốn bắt người trao đổi một người thôi nhiều lời vô dụng tiểu gia hỏa không cần nghĩ lấy chống cự miễn cho thụ thường l ã o phu tên là kim bằng chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la vân băng trong lòng nhất thời trầm xuống ba tên hồn đấu la một tên siêu cấp đấu la lần này xem ra vô luận như thế nào là trốn không thoát đáng giận xử lai、like、khác cũng không thiết t r í một cái thông hướng xử lai、like、khắc thành cửa sau trong nháy mắt vân băng lóe qua rất nhiều suy nghĩ trong đó so sánh nghi ngờ bắt hắn trao đổi trao đổi người nào căn cứ niên đại đến xem có khả năng nhất hẳn là hoác vũ hạo đi suy tư mười giây hai bên vân băng đỉnh đầu về sau sinh mệnh vòng xoáy từ từ chìm vào ở ngực kim thân đấu la kim bằng nói rất đúng hắn bất kể thế nào chống cự đều là vô dụng công thôi tiểu gia hỏa thức thời vì tuấn kiệt ta vì ngươi làm ra cử động cảm thấy thật cao hứng vậy chúng ta liền đi đi thôi dứt lời kim thân đấu la bắt lấy vân băng cổ tay hướng thiên hồn đế quốc mau chóng đuổi theo ba tên hồn đấu la cũng đều đẳng không mà lên đuổi sắt trên đó ngay tại vân băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy thời điểm hải thần các bên trong mục lao rốt cục đã nhận ra cỗ này to lớn sinh mệnh khí tức ngay sau đó mới đã nhận ra thuộc về siêu cấp đấu là khí tức sau một khắc chính lúc hướng dẫn hoắc vũ hạo cùng vương đông mục lão chậm dại đứng dậy trực tiếp biến mất tại hoắc vũ hạo cùng, cùng vương đông liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau tại vừa mới bọn họ cũng được biết vân băng còn sống tin tức tự nhiên rất là mừng rỡ nhưng bây giờ lao sư là lại đã nhận ra cái gì vậy mà đi thẳng hải thần các huyền lao trước tiên liền đã nhận ra mục lao khí tức theo sát biến mất tại hải thần các bên trong vân băng bị kim thân đấu la kim bằng mang đi địa phương một vết nứt dần dần xuất hiện mục lao thân hình theo sát xuất hiện nhìn dưới mặt đất không biết suy nghĩ cái gì huyền lao cũng không chậm cơ hồ theo sát mà tới nhìn lấy khẽ nhữ mày mục l a o nhất thời hắn hơi kinh ngạc mục l a o nhiều năm trước không có nhăn qua mi đầu cảm thụ một chút lưu lại khí tức huyền lao nhất thời giật mình nhìn về phía mục lao nói cái này là sinh mệnh khí tức cùng bản thể tông đệ tử khí t ứ c có chút quen thuộc là lao kim cái kia ra hỏa vân băng bị lao kim mang đi mục lao hơi hơi gật đầu trong lòng khe khẽ thở dài hắn cái này lao sư làm rất không xứng trước ca hiện tại xem ra vân băng đã nghe nói cái gì dự định trở lại sử lai、like、k h á c nhưng lại tại cửa nhà mình bị bản thể tông người mang đi bản thể tông đến tột u cùng muốn làm gì huyền lao nhữ mày nói mục lao l ắ t đầu nhìn về phía thiên hồn đế quốc phương hướng không biết suy nghĩ cái gì huyền tử người đi gọi thiếu chiết lâm nhi mị nhi chúng ta mấy cái hiện tại liền đi bản thể tông muốn người huyền lão nhẹ gật đầu quay người liền biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là huyền lao sau khi đi mục lão nhẹ g i ọ n g thầm nói hắn cảm thấy hắn đã đoán được bản thể tông mục đích một đường cảnh sắc không ngừng biến hóa vân băng im lặng không nói không biết suy nghĩ cái gì tiểu gia hỏa Ta rất hiếu kim ỳ n g ư ơ cái bích xoáy kia sau lưng bích vòng à u xanh lục đến lục thân ộ t t cùng là cái gì. là Kim thân đấu la đột nhiên lên tiếng hỏi liếc qua kim thân đấu la vân băng không có trả lời kim thân đấu la kim thân đấu la kim bằng cũng không thèm để ý căn cứ chúng ta bản thể tông nắm trong tay tình báo võ hồn của ngươi là cực hàn băng đ i ể u cùng một thanh có bảng đại sinh mệnh lực chìa khóa mà ngươi cực hàn băng đ i ể u võ hồn mới đầu cũng không phải cực hạn chi băng lần trước đấu hồn giải đấu lớn phía trên từng tại một lần thuế biến l ộ sắc thành cực hạ chi băng ngươi hồn kỹ bên trong cũng chưa từng nắm giữ tương tự năng lực tò mò nhìn sắc mặt lãnh đạm vân băng theo sau tiếp tục nói cái kia vừa mới bích vòng xoáy màu xanh lục lại là làm sao tới đâu lao phu rất ngạc nhiên mà lại ta có một loại suy đoán cái kia chính là có thể hay không ngươi chìa khóa võ hồn lần thứ hai giáp t ỉ n h xuất hiện biến hóa mới cải biến hình thái thành vòng xoáy bộ dáng đương nhiên cũng có thể là ngươi một cái hồn kỹ kim thân đấu la đang khi nói chuyện một cái quan sát đến vân băng khuôn mặt phát hiện vân băng khuôn mặt như cũ lãnh đạo đôi mắt lóe qua một k i a không thú vị cũng không hỏi thêm nữa cái gì vân băng quan hệ đến bọn họ bản thể tông truyền thừa đánh cũng đánh không được tuy nhiên cảm thấy thật mất mặt nhưng vẫn là nhịn xuống cái này cũng bao nhiêu năm không có tiểu bối ở trước mặt hắn bất kính đổi lại người khác đã sớm một bàn tay đập đi lên tiếp lấy không khỏi lắc đầu cảm khái chính mình già rồi mà vân băng cũng đang suy nghĩ kim thân đấu la trong lúc bất chi bất giác gần hai ngày đã qua nửa đường kim thân đấu la cũng không có ngừng hạ chú ý cái gì toàn lực đi đường về tới bản thể tông bản thể tông sở tại vị trí là thiên hồn đế quốc cảnh nội một chỗ thiên sơn chuẩn xác ở phương vị nào vân băng không nhớ rõ bởi vì kim thân đấu la tốc độ rất nhanh mà vân băng toàn bộ hành trình cũng đều nhắm chặt hai mắt kim thân đấu la cha hỏi cũng đều không để ý tự nhiên không biết chỗ này thiên sơn tại thiên hồn cảnh bên trong chỗ kia địa phương để vân băng không nghĩ tới chính là cái này thiên sơn bên trong hoàn cảnh còn không kém chương một trăm hai mươi hai duy na cùng long ngạo thiên tựa hồ là đã nhận ra vân băng trong ánh mắt kinh ngạc kim thân đấu la mỉm cười nói thế nào chúng ta bản thể tông hoàn cảnh cũng không tệ lắm rất nhiều người sẽ cho rằng chúng ta bản thể tông ưa thích nghiêm túc nghiêm cẩn kiến trúc nhưng kỳ thật không hẳn vậy chúng ta bản thể tông bên trong cũng có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi thì coi như chúng ta những lao gia hỏa này nhịn được đáng kia tiểu gia hỏa khẳng định cũng sẽ cảm thấy áp lực cho nên chúng ta bản thể tông hoàn cảnh cũng không tệ lắm、ừ. Không tệ. vân băng vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh phát hiện có rất nhiều loại thảm thực vật khí trời nguyên khí giã rất nồng nặc kim thân đấu la trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc đây chính là hai ngày qua vân băng lần thứ nhất nói chuyện hắn ngược lại không tốt kỳ vì cái gì vân băng là giọng nữ bằng thực lực của hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là vân băng trên mặt cỗ hiệu quả ta giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta bản thể tông đi chúng ta bản thể tông cùng các ngươi sử lai、like、khắc cũng kém không nhiều phân đệ từ ngoại tông nội tông đệ tử còn có đệ tử thân truyền đầu tiên là đệ tử ngoại tông cũng là hàng năm tìm kiếm được bản thể võ hồn sở hữu giả đương nhiên cũng không hoàn toàn là bản thể võ hồn cũng có khác võ hồn tồn tại so sánh thưa thớt thôi kim thân đấu la vừa đi một bên hướng vân băng giới thiệu trước tiên đem mặt nạ của ngươi hái xuống đi đã đi tới bản thể tông cũng không cần ẩn giấu đi kim thân đấu la nói một câu bản ý là đã ngươi đã bị bắt đến bản thể tông mang mặt nạ cũng không có tác dụng gì vân băng không nói lại là thân thủ tháo xuống mặt nạ lộ ra đáng yêu lại lạnh lùng khuôn mặt đệ tử ngoại tông đến hồn tông sau có thể đi qua khảo hạch tiến vào bên trong tông đương nhiên cũng không thiếu có một ít thiên tài đệ nhất bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền hoặc là đặc biệt được chuẩn tiến vào nội tông đến hồn đế sau liền có thể đi tham gia trưởng l ã o khảo hạch hoặc là dạy bảo l ã o sư khảo hạch tỉ như ngươi gặp phải tuyết t r í tề nhạc còn có trầm uy cũng là trưởng lão l ã o sư đồng dạng quản giáo đạo trưởng lao thì ra đi làm sự tình gặp vân b a n g hái được mặt nạ kim thân đấu la gật đầu nói diệp kỳ phong diệp kỳ duyệt thế nào vân b a n g lạnh lùng hỏi thăm bọn họ à cái kia tên là diệp kỳ phong thiên phú không tồi bất quá còn chưa đủ lấy bị phong hào đấu la cấp các trưởng lao khác nhìn chúng bị một tên võ hồn là chân trái hồn đấu la trưởng lao thu làm đệ tử mội mội của hắn cùng hắn ở cùng một chỗ kim thân đấu la nói không nghĩ tới đường đường siêu cấp đấu la đối trong tông tân nhân đệ tử hiểu như vậy đây là tự nhiên có thiên phú đệ tử tự nhiên muốn chú ý ngươi không phải cũng là bị các ngươi x ử lai、like、khắc coi trọng như vậy sao kim thân đấu la liếc qua vân băng nói ra vân băng yên lặng không nói không nói gì về sau kim thân đấu la một bên cho vân băng giới thiệu bản thể tông kiến trúc một bên mang theo vân băng hướng vào phía trong tông đi đến dẫn tới trên đường một đám đệ tử không ngừng ngừng chân một số ngoại tông lão sư cũng là như thế bọn họ phần lớn người đều là nội tông đi ra tự nhiên nhận biết kim thân đấu la kim bằng Địa vị có thể ngay ó i ầ n tông với chủ h p í dưới, tới không nghĩ v ậ mà tại ự mình dẫn một mắt một làm mọi xem vì dẫn đang hắn giới thiệu bản thể tông.、Cái、này để bọn hắn kinh tròng nhanh trận lối ra. Đến nội tông, khiến Vân Băng không nghĩ tới là người thật giống như còn nhiều một chút. Vân Băng đến cũng làm mọi người hào hào ngừng chân xem chừng. Ngay thiệu thể hai thật chút. hào hào tới t đứa để đều ra. bé giới Cái lối là vân băng cùng kim thân đấu la đi bộ quá trình bên trong một nữ tử đi tới kim thân đấu la bên người nhữ mày nhìn lấy vân băng tựa hồ đang suy nghĩ gì đột nhiên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hô là ngươi người là vân băng nữ tử này một đầu tóc đen xóa ra tại sau lưng tướng mạo cực đẹp nhìn qua mười phần nhu nhược bộ dáng đôi mắt to xinh đẹp bên trong sóng nước lưu chuyển nhìn qua ước chừng là mười sáu mười bảy dáng vẻ người mặc màu vàng nhạt trang phục trang phục hơi rộng thùng thình đem nàng mỹ lệ dáng người ôm trọn trong đó vân băng chỉ là liếc qua liền không có q u a n khán nữ tử này cũng không có cho trí nhớ của hắn tạo thành bất cứ ba động gì coi như nàng nhận biết mình đoan chừng cũng không phải cái gì người quen cái này khiến duy na tâm lý có chút tức giận lúc ấy đúng là các nàng không đúng nhưng nàng cũng nói quá khiêm tốn mà lại phụ hoàng còn bồi cho sử lai khắc một khối hồn cốt mặc dù không có lúc đầu nàng tại tinh đấu đại xâm lâm dự định bồi cho vân băng chân quý của bọn hắn nhưng cũng là hồn cốt có được hay không không cần đến lãnh đạm như vậy đi thế nào thiểu duy na cũng nhận biết vân băng sao kim lão lúc này tự nhiên hắn trả từng cứu mạng của ta những ngày này sử lai khắc còn xin nhờ phụ hoàng tại thiên hồn cảnh bên trong t i m hắn ta cũng nhận được tin tức, không biết cũng được chứ. nhận không mới là lạ là duy, duy, duy na đáp trả còn đem tinh đấu đại xâm lâm sự tình nói một lần vân băng hồn kỹ sự tình là mạc phi vân về sau nói cho hắn biết kim thân đấu la nghe xong kim n ngạc nhìn h liếc thân đấu la nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ đã đến bản thể tông hắn cũng không sợ vân băng chạy duy na nhất thời mở to hai mắt nhìn cái gì đó chạy nhanh như vậy sau đó duy na tức giận nhìn về phía vân băng nói đi thôi vân băng cũng không để ý duy na trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện duy na tiểu h à i này về sau nhất định không có bạn gái nhất định sẽ không về sau duy na liền thở phỉ phò rời đi tình cảnh này không khéo bị người nào đó nhìn đến liền chạy hướng một cái phương hướng tiến vào một gian độc viện về sau người này trong mắt liền xuất hiện một cái vóc người thật là lớn bóng người thanh niên này dáng người khôi ngô đủ tầm một em mở chín nhiều, long ư n rộng, bắp thịt nô lên, có một đầu tông bên g dài dài màu vai mái r một bắp thịt tóc t có đầu đỏ phân, hẹp hai ánh con băng dài, mắt mắt lão n thẳng mồm bông, cũng không phải là đặc biệt ánh tuấn, nhưng lại có mấy phần tà mị cảm giác, giác của hắn cũng là như là bạch ngọc trắng n h phải bạch mùi mồm mấy mị biệt lại giác, tà giác đặc có cảm của là là là n trong suốt. Long suốt. lão đại ngươi còn tại tu luyện a vừa mới có người đem duy na công chúa làm tức giận cái này người nói long ngạo thiên dừng lại vốn là ánh mắt lạnh như băng càng thêm lạnh như băng ai không biết thoạt nhìn là một cái chín mười tuổi tiểu hài tử là kim lão tự mình mang vào long ngạo thiên nhất thời ánh mắt ngưng tụ hắn mặc dù là v õ s、si, y nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự vài ngày trước hắn nghe được tin tức tông chủ phía dưới tìm tìm một cái sử lai、like、khắc rất trọng yếu tiểu hài tử cũng là muốn dùng đứa trẻ này đổi lấy một cái song sinh võ hồn bên trong một cái võ hồn là bản thể linh m â u một cái là cực hạn chi băng sử lai、like、khắc học viên cũng có chút tin tức t r u y ề n r a tông chủ có ý đem cái này xử lai khắc học viên coi như người thừa kế bồi dưỡng tuy nhiên hắn long nạo thiên cũng không thèm để ý có thể hay không ngồi lên tông chủ vị trí nhưng hắn cảm giác không cho phép so với hắn yếu người lên làm tông chủ đương nhiên bây giờ nói cái này còn s ớ m chút bất quá bây giờ kim lão mang về đứa trẻ này đối xử lai khắc rất trọng yếu lại khi dễ duy na muốn đến thực lực không yếu đi đi mang ta đi được rồi long lao đại người đi theo ta l o n g ngạo thiên theo người này hướng vân băng vị trí đi đến chương một trăm hai mươi ba mục lao đến người chính là vân băng l o n g ngạo thiên lúc này đã đi tới khoanh chân tu luyện vân băng trước mặt trầm giọng hỏi vân băng không nói chỉ là tu luyện vừa mới l o n g ngạo thiên đến thời điểm hắn thì đã phát hiện đối với l o n g ngạo thiên khiêu khích hắn cũng không có hứng thú mà l o n g ngạo thiên gặp vân băng không để ý hắn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận nhất thời lấy khí thế của tự thân hướng vân băng ép tới cái này vân băng rốt cục hơi hơi mở mắt nhàn nhạt liếc qua l o n g ngạo thiên chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy tăng lên nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại vân băng đỉnh đầu về sau to lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới l o n g ngạo thiên khí thế l o n g ngạo thiên sầm mặt lại theo bản năng nhìn về phía vân băng sau lưng sinh mệnh vòng xoáy nhất thời liền cảm giác sinh mệnh lực bị cưỡng ép b ố c ra lúc này một đạo thương lão sinh mệnh vang vọng tại nội tông đều không muốn đi xem tiểu g i a hỏa kia sau lưng bích vòng xoáy màu xanh lục thanh âm chính là kim thân đấu la Hắn đem chuyện đã xảy ra hồi báo cho chuyện nhau, sinh mệnh hiện liền cùng độc bất tử một bên nói chuyện với nhau, vừa quan sát tu luyện bên trong vân băng. Ngay tại vân băng sinh mệnh vòng nạ đem đã độc độc một một sau, tu xuất xảy xoáy ra vừa với tại báo bất bất sát sát tử tử về kim a độc đứng bất tử đứng lên tới. lên i k thân đấu la kim bằng tại khẽ cười nói tông chủ rất kinh ngạc sao kỳ thật ta vừa mới nhìn thấy cái kia vòng xoáy lúc vô cùng kinh ngạc sử lai、like、khắc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a tiểu gia hỏa này đồng dạng nắm giữ s o n g võ hồn cực hạn chi băng cùng không biết tên sinh mệnh võ hồn sau khi nói xong kim thân đấu la thở dài một cái tuy nhiên bọn họ bản thể tông rất mạnh phong hào đấu la cường giả càng là không ít nhưng đã đã có gần hai mươi năm không có người mới xuất hiện bằng không cũng sẽ không nghĩ ra đổi bắt vân băng đem đổi lấy hoác vũ hạo chủ ý độc bất tử sau khi kinh ngạc ngồi về sau lưng trên châu ngồi không biết đang suy nghĩ gì phía ngoài long ngạo thiên khiến người ta cảm thấy hắn có chút nổi giận vốn là chính mình đi khiêu khích người ta kết quả lại ngay cả chính diện nhìn chăm chú đều làm không được vân băng lúc này cũng tại cảm thụ được sinh mệnh vòng xoáy từ hắn tỉnh lại đã đem gần có nửa tháng hai bên nhưng lại còn không có hoàn toàn hiểu rõ sinh mệnh vòng xoáy tác dụng có thể cảm nhận được ba cái hôn kỹ còn có nhìn chăm chú sinh mệnh vòng xoáy liền sẽ bị cưỡng ép bóc ra hấp thu sinh mệnh lực cũng có thể tự do đóng lại còn lại cũng không có cái gì nhưng vân băng luôn cảm giác cái này sinh mệnh vòng xoáy cũng không phải là đơn giản như vậy sau đó ngay tại long ngạo thiên liền muốn trực tiếp lúc động thủ kim thân đấu la đông nhiên xuất hiện ở vân băng sau lưng nắm lấy vân băng thì hướng hắn vừa mới vị trí mà đi độc bất tử muốn gặp hắn vân băng chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái mấy giây sau liền đi tới độc bất tử trước mặt liếc qua độc bất tử về sau vân băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy độc bất tử thân hình c a o lớn một đầu mặc màu xanh lá tóc dài dối tung tại sau lưng trên đỉnh đầu của hắn lại không có tóc là cái tạ đính sắc mặt h ồ n g nhuận thơn phất như là trẻ sơ sinh đồng dạng thậm chí không có bao nhiêu nếp nhăn đồng dạng mặc tròng mắt màu xanh lục bên trong mang theo tăng thương t i ể u gia hỏa mục gân là gì của ngươi đ ộ c bất tử trực tiếp mở miệng hỏi tuy nhiên có tin tức truyền vân băng là mục gân đệ tử nhưng tin tức cũng không xác định vân băng lắc đầu không biết đ ộ c bất tử thân hình loại lên hắn gương mặt kia nhất thời xuất hiện vân băng trước mặt không biết t i ể u gia hỏa ngươi là đùa chúng ta ngươi tại sử lai、like、khắc địa vị gì chính ngươi không biết vân băng im lặng không nói hắn cũng không muốn bại lộ chính mình mất trí nhớ sự tình gọi vân băng không nói lời nào đ ộ c bất tử cũng không nói gì chỉ là nói ngươi biết không vốn là ta là muốn dùng ngươi đổi lấy hoặc vũ hạo đứa bé kia nhưng khi nhìn đến vừa mới phía sau ngươi bích vòng xoáy màu xanh lục lúc ta do dự vân băng nhúng mày hắn cũng không phải là bản thể võ hồn sở hữu giả làm sao lại để độc bất tử do dự thiểu g i a hỏa có hứng thú hay không thêm vào bản thể tông độc bất tử đột nhiên nói ra không có vân băng trực tiếp cự tuyệt nói đang lúc độc bất tử còn muốn nói gì nữa thời điểm một c ố bảng đại uy áp bao phủ toàn bộ bản thể tông toàn bộ bản thể tông đều bị sáng trói kim mang bao trùm từng đạo từng đạo bóng người hiện lên ở bản thể tông trên không mục lão huyền lão nôn thiếu chiết tiên lâm nhi còn có thái mị nhi trong n g á y mắt này bản thể tông bên trong mấy đạo hào quang m à u bạc phóng lên tận trời không có chỗ nào mà không phải là phong hào đấu la cường giả kim thân đấu la tốc độ rất nhanh nhưng kim thân đấu la mang theo vân băng chân trước vừa đi liền bị mục lao phát hiện trận đuổi theo mục lao tốc độ của mấy người tự nhiên cũng không chậm mục lao xuất hiện một khắc này vân băng trước mắt độc bất tử thân hình thoát một cái vân băng biến sắc bởi vì hắn cảm giác được độc bất tử là nhằm vào hắn nhưng lại tại vân băng còn chưa kịp phản ứng thời điểm chỉ cảm thấy cái hót bị người trùng điệp đả kích một chút ngay sau đó một trận cảm giác hôn mê đánh tới liền không có ý thức lao kim dẫn hắn đi xuống từ ngươi tự mình nhìn lấy ta không có lên tiếng không cho phép bất luận kẻ nào mang đi hắn đúng tông chủ nói xong kim thân đấu la mang theo bị đánh tối tâm vân băng độc bất tử vừa mới làm chỗ ngồi phía sau một cánh cửa mà đi mà độc bất tử trên thân đột nhiên buộc phát ra ưu hào quang màu xanh lục ngay sau đó thân hình liền xuất hiện ở mục lao mấy người trước mặt mục ân không nghĩ tới các ngươi tới ngược lại là rất nhanh độc bất tử trầm giọng nói là hắn để lão kim mai phục tại sử lai khắc thành t r u n g quanh vì chính là để phòng vân băng trực tiếp trở lại sử lai khắc kết quả còn thật để lão kim cầm đến có thể lão kim tại sử lai khắc môn động thủ hắn có thể không tin mục gân lão gia hỏa này không có phát giác chỉ là không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy mà thôi cũng không cùng mục gân bọn họ dối trá nói thẳng mà nói chẳng lẽ nói bọn họ không có bắt đi vân băng sao không có ý nghĩa hắn cũng khinh thường như thế đi làm đ ộ c bất tử xem ở lệnh h u y n h trên mặt mũi lao phu cho ngươi một cơ hội đem đệ tử của ta giao ra chúng ta lập tức thối lui mục lao trầm giọng nói ra trong giọng nói mang theo sơ qua lệnh ý đ ộ c bất tử tự nhiên nghe ra sắc mặt hơi đổi một chút tuy nhiên hắn không sợ m ộ c â n nhưng hắn cũng không muốn mục â n ở chỗ này nổi điên dưới người bọn họ thế nhưng là bản thể tông chỗ đệ tử của ngươi xem ra lão phu đoán không lầm bất quá các ngươi đã tới đã chậm vừa mới ngươi đệ tử kia đã đồng ý thêm vào chúng ta bản thể tông huyền lão lạnh lùng nói độc lão quái ta hoài nghi ngươi có phải hay không trên tinh thần đi ra vấn đề ở chỗ này ý nghĩ hao huyền đâu có thể lúc này nôn t h i ế u chết thấp giọng nói ra huyền lão không phải là không có khả năng đừng quên vân băng bị mất một bộ phận lớn trí nhớ đột nhiên huyền lao thân thể chấn động hắn sắc thực suýt nữa quên mất việc này nôn t h i ế u chết thanh âm tuy thấp nhưng lại rõ ràng truyền vào độc bất tử trong lỗ thai giật mình tiểu g i a hỏa kia vậy mà bị mất một bộ phận trí nhớ nha mục lao tâm lý nhẹ nhàng thở dài một hơi ngoài miệng lại nói lão phu lặp lại lần nữa đem vân băng giao ra nếu không lão phu thì độc thủ độc bất tử cũng không phải sợ uy hiếp người độc、thủ. vậy liên động thủ a thật coi ta sợ lao ra hỏa này đừng quên nơi này chính là chúng ta bản thể tông theo độc bất tử dứt lời mấy bóng người xuất hiện độc bất tử sau lưng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là phong hào đấu la hồn hoàn càng là tốt nhất phối hợp về số lượng lập tức lấn át mục lao mấy người bầu không khí trong nháy mắt túc s á t chương một trăm hai mươi bốn mục lao cùng độc bất tử xem ra nhu hỏa kim quang theo mục lao trên thân bắt đầu khuếch tán nhìn như phi thường chậm c h ạ m trên thực tế lại cấp tốc vô cùng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bản thể tông độc bất tử cũng trong nháy mắt tức giận một cân vậy mà trực tiếp điều tra bọn họ bản thể tông trên thân màu xanh sống quang mang đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ bản thể tông ngăn cản mục lao phát ra nhu hòa kim quang hai loại sức mạnh chạm vào nhau phát ra từng trận trói thai h oanh minh thanh âm khiến bản thể tông đệ tử hào hào bưng kín lỗ thai bản thể tông một phương phong hào đấu la cũng cấp tốc xuất thủ bảo hộ tông môn đệ tử nếu không chỉ sợ mảng nhị của bọn hắn sẽ bị cái này hoành minh thanh âm bị phá vỡ phía dưới long ngạo thiên nắm chặt quên đầu tuy nhiên đối mặt mục lão cùng độc bất tử lực lượng huy áp nhưng trong mắt đều là nóng rực cái này chính là cường giả sao lúc này mục lão trên thân l ư u hòa kim quang càng thêm mãnh liệt mấy phần khi thế kinh khủng lấy mục lão làm trung tâm bao phủ toàn bộ bản thể tông ẩn ẩn có thể trông thấy bản thể tông cả cái tông môn phía trên có chút một đầu kim sắc quang minh thánh long hư ảnh đang g ầ m thét độc bất tử cả giận nói một gân ngươi lão gia hỏa này chớ quá mức một bên nói hắn t r ả gầm nhẹ một tiếng càng thêm nồng đậm quang mang màu xanh sấm đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời đem chọn cái bản thể tông bầu trời đều nhuộm thành màu xanh sấm thân thể càng là trong nháy mắt biến lớn gấp mười lần có thửa hai vàng hai tím hai hát tam đỏ chín cái hồn hoàn dùng cái này theo độc bất tử trên chân dâng lên tại hồn hoàn thả ra một khắc này không gian chung quanh tựa hồ cũng đang chấn động dường như không chịu nổi muốn phá túi đồng dạng sau một khắc mục lao khuyết tán ra bao phủ bản thể tông kim quang bị màu xanh sấm quan g mang không ngừng b ư ớ c lui tựa hồ muốn tiêu tán đồng dạng mà mục lao đương nhiên sẽ không cho phép ngay sau đó mục lao đồng tử tựa hồ biến thành kim sắc đồng dạng không người phần lưng cũng thẳng đứng thẳng lên vốn là bị quan g mang màu xanh sấm b ư ớ c lui kim quang trong nháy mắt cường t h ị n h lên mục lao cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ theo nguyên bản thương lao dáng vẻ dần dần biến thành người trẻ tuổi dần dần mục lao thân thể hoàn toàn biến thành kim sắc từng mảnh từng mảnh kim sắc v ả y rồng bắt đầu theo hắn dưới làn da dài ra rất nhanh liền bao trùm toàn thân vang vang tím đen đen đen hồng hồng đỏ chín đại hồn hoàn tự mục lao trên thân dâng lên kim quang trong nháy mắt tan giá độc bất tử ánh sáng xanh cũng lại lần nữa bao phủ toàn bộ bản thể tông trong chốc lát toàn bộ bản thể tông thật giống như bị mục lao n ắ m trong tay đồng dạng rất nhanh mục lao ánh mắt sáng lên hắn cảm nhận được vân băng khí tức tuy nhiên biến hóa rất lớn nhưng hắn nhận ra được ngay sau đó mục lao vươn bao trùm lấy v ả y r ồ n g móng phải nồng đậm kim mang bạo phát hướng trước mặt vồ vào không khí một vết nước tại mục lao xuất hiện trước mặt bao trùm v ả y r ồ n g móng phải liền muốn hướng vết nước thò vào mục ân độc bất tử hiển nhiên động chân khí trên người quang mang màu xanh sống đột nhiên tụ thành mặc vòng xoáy màu xanh lục cũng hướng mục lao mở ra vết nước đánh tới huyền lao sao lại để độc bất tử như ý mảng lớn tia sáng màu vàng tự trên người hắn khuyết tán mà ra ngưng tụ thành ánh sáng màu vàng đoàn hướng mặc vòng xoáy màu xanh lục đánh tới có thể huyền lao cái này vừa động thủ trực tiếp dẫn động bản thể tông sở thuộc phong hào đấu la nguyên một đám bảo hào xuất thủ hướng về huyền lao công tới thế mà ngôn thiếu chiết thân thể đột nhiên biến mất nháy mắt sau đó một chỉ chừng hai mươi mét kim sắc phượng hoàng đột nhiên xuất hiện lượn lờ lấy nồng đậm ngọn lửa màu vàng hướng về công kích huyền lao phong hào đấu la mà đi thiên lâm nhi cùng thái mị nhi cũng lập tức động thủ trong nháy mắt toàn bộ bản thể tông tại cái này một cỗ khí tức kinh khủng phía dưới lung lay sắp đổ phảng phất muốn phá nát đồng dạng bởi vì huyền lao ngăn cản mục lao ruôi ra kim sắc long c h ả o đã thăm dò vào trong cái khe vân băng cùng kim thân đấu la chấu ngăn cản kim sắc long c h ả o chống rông xuất hiện liền muốn hướng vân băng trổ tới kim thân đấu la kim bằng thân thể cũng trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng màu bạc ba động thân thủ xuất quyền hướng về mục l a o kim sắc long c h ả o ngăn cản mà đi mà mục lao kim sắc long c h ả o cũng trong nháy mắt hóa c h ả o vì quyền một quyền này n ộ i ẩn cái này nồng đậm kim mang nhưng lại dường như giản dị tự nhiên đồng dạng hai quyền nhất thời chạm vào nhau ba động khủng bố trong nháy mắt phá loạn hết thẻ t r u n g quanh rất nhiều thứ đều biến thành m ộ t mịn kim thân đấu la trong nháy mắt bay ngược mà ra chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la cùng chín mươi chín cấp cực hạn đấu la t r ê n lệch là to lớn đón lấy kim s á c long chảo bắt lấy vân băng cùng sử dụng kim quang bọc lại vân băng sau đó thối lui bản thể tông trên không mục lao trước mặt vết nước biến mất không thấy gì nữa mà bị đánh tối t â m vân băng xuất hiện ở mục lao trên tay biến cố này để người ở chỗ này trong nháy mắt ngừng tay đến độc bất tử lại phát ra gầm lên giận dữ thân thể lần nữa đột nhiên tăng vọt trên người hắn quang mang màu xanh sấm đại phóng hóa thành một trăm trượng cự nhân mục lao bọn họ tại độc bất tử trước mặt là như thế nhỏ bé một tầng màu xanh sấm kết giới bao phủ toàn bộ bản thể tông bao gồm mục l a o huyền lao m ấ y cái mục lao trên người mấy người cũng cứng răn chiếu vào kết giới quang mang màu xanh sấm độc bất tử biến thành một trăm trượng cự nhân mở miệng nói mục ân l a o phu ngược lại là muốn n h ì n lấy ngươi cái này tàn phá chi thân có thể liều đến mức nào nhìn xem chúng ta người nào chết trước âm thanh như lôi đình khí thế như vực sâu nếu như không phải bản thể tông phong hào đấu la hết sức bảo vệ trong môn đệ tử chỉ sợ khí thế kia đều có thể nghiền chết đa số chính mình đệ tử toàn bộ thiên sơn bầu trời đều biến thành màu xanh sấm tri sắc thậm chí tại không xa thiên hồn đế quốc thủ đô thiên đấu thành đều có thể nhìn rõ ràng thiên hồn hoàng đế đôi mắt nhìn ra xa cái này cái kia mảnh màu xanh sấm bầu trời nơi đó là bản thể tông nắm giữ thực lực cường đại như vậy hẳn là độc tông chủ đi hán tại cùng người nào giao chiến động tinh thật là lớn hình lao làm phiền ngươi đi xem một chút có thể giúp thì rút không thể lời nói xa xa nhìn già xa là đủ cũng không ai trả lời chỉ là một bóng người tự thiên hồn hoàng đế sau l ư n g yên lặng biến mất bản thể tông mục lao trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lóe xem ra độc bất tử đây là định l i ề u mạng ngay tại mục lao phải có động tác kế tiếp thời điểm mục lao trong tay bị độc bất tử đánh bất tỉnh vân băng tại sinh mệnh vòng xoáy tác dụng dưới giờ phút này đã thăm thẳm tỉnh lại con ngươi mộ bích lục nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi này cảm thấy có chút quen thuộc lập tức lại thấy được mục lao trên người hồn hoàn đồng tử nhất thời co rụt lại mục lao gặp vân băng sau khi tỉnh lại rốt cục lộ ra ôn hòa mặt mũi hiền lành hải tử ngươi đã tỉnh vân băng lóe ra kinh ngạc lạnh lùng con ngươi nói qua một kia nghi hoặc ngài là vân băng hỏi ra lời này về sau một bên huyền lao thăm t h ẳ n thở dài tuy nhiên vân băng màu tóc cùng đồng tử có chút biến hóa nhưng bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra đây chính là vân băng không nghĩ tới vân băng liền mục lao đều không nhớ rõ mục lao ánh mắt vẫn chưa sinh ra bất kỳ ba động như cũ lấy giọng ôn hòa nói ta là lao sư của ngươi mục ân trong n g a y mắt vân băng tâm lý đại trấn mục ân hắn đương nhiên nhận biết vốn hướng về hắn tại sử lai khắc đến cùng là thân phận gì sẽ dẫn tới sử lai khắc tại toàn bộ đại lục tìm hắn không nghĩ tới đúng là hải thần các các chủ đệ tử hắn không có mất trí nhớ trước đến tột u cùng đã làm những gì hai tử ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc có chuyện gì các loại sau khi chúng ta trở về rồi nói sau mục lao ôn h ò a nói một câu nói về sau đôi mắt liền bình phai nhạt đi nhìn về phía trước mặt chân đạp hư không một trăm trượng độc bất tử một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm tự mục lao trong miệng phát ra ngay sau đó mục lao hơi lắc người biến thành một đầu toàn thân tản ra mãnh liệt kim quang to lớn b ạ c h long bản thể tông chỗ thiên sơn bầu trời nhất thời xuất hiện biến hóa mục lao thanh âm giả nua át bất tử độc kim tự bạch sắc cự long trong miệng truyền ra m hộ c lao thanh âm tức giận vang lên mục gân ngươi là đang uy hiếp ta sao ta chỉ là tại nói đúng sự thật thôi ngươi cảm giác cho chúng ta toàn lực chiến đấu dư âm ngươi những trưởng lão kia có thể chống đỡ được sao càng k h á c những đệ tử kia đừng quên huyền tử bọn họ còn tại không bằng ngồi xuống nói một chút thẳng đến thương lượng ra chúng ta đều kết quả vừa lòng đ ộ c bất tử muốn liều mạng đúng là cái chuyện phiền phức lấy hắn thân thể trước kia cũng không e ngại chỉ là hiện tại không chỉ có như thế coi như lần này chuyện người nào dám cam đoan bản thể tông có thể hay không lại làm loại chuyện này chương ũ n g k ô n g thể để một trăm h phong hào n luyện tu tới đấu la lại la mà nói có tác dụng, độc bất độc hai mươi lăm trao đổi đ ộ c bất tử kinh người lời nói bất quá tuy nhiên quen thuộc nhưng vân băng trí nhớ vẫn chưa có bất kỳ khôi phục dấu hiệu theo mục lão cùng độc bất tử song song dừng tay huyền lão nôn thiếu chết bọn họ cùng bản thể tông một đám phong hào đấu la cũng đều dừng tay phân biệt đứng ở mục lão cùng độc bất tử sau lưng dưới người bọn họ bản thể tông đệ tử hào hào thở hổn hển phảng phất đã trải qua một trận sinh tử đại chiến đồng dạng vân băng yên lặng không nói bị mục lão huyền lão nôn thiếu chết tiên lâm nhi cùng thái mị nhi bảo hộ ở trung gian mục ân làm sao nói đ ộ c bất tử lạnh lùng mở miệng nói ra tìm một chỗ đi hoặc là nói đ ộ c bất tử ngươi cảm thấy nơi này thích hợp sao mục l a o nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói đ ộ c bất tử lạnh hư một tiếng chậm rãi rơi xuống mặt đất hướng về vừa mới hắn cùng kim thân đấu la kim bằng chô gian phòng đi đến mục l a o cũng mang theo huyền lao mấy người theo s á t trên đó vào phòng về sau kim thân đấu la bóng người từ một bên đi đến độc bất tử trước mặt trên mặt có chút không dễ nhìn xin lỗi tông chủ không có nhìn kỹ vân băng tiểu ra hoặc kia đ ộ c bất tử khoát tay háo nói không cần để ý mục ân lão gia hỏa kia xuất thủ cho dù là ta cũng rất khó ngăn lại kim thân đấu la giật mình mục ân long thần đấu la hắn đích thân đến đấu hồn giải đ ầ u lớn đ ộ c bất tử đi xử lai khắc lần kia từ hắn tọa chấn bản thể tông cũng không có theo đ ộ c bất tử tiến đến lần kia đ ộ c bất tử sau khi trở về cũng cùng hắn giảng lần kia phát sinh sự tình tại biết long thần đấu la còn chưa chết thời điểm cũng thực rất kinh ngạc đ ộ c bất tử nhàn nhạt lường mục gân liếc một chút kim thân đấu la tự nhiên phát giác lập tức nhìn qua thấy được một cái rất là bình thường không người lao nhân tuy nhiên phổ thông nhưng lại cho hắn rất lớn cảm giác nguy hiểm hắn nhận được đây chính là mục gân lại không nói gì thêm sau đó nhìn thoáng qua bị mục lão năm người hộ ở giữa vân băng liền đứng ở độc bất tử sau lưng mục gân ta cũng không theo ngươi nói thêm cái gì nói nhảm đem cái kia hoác vũ hạo cho chúng ta ta lập tức thả ngươi đi đ ộ n bất tử nhìn chăm chú mục lão nói ra mục lão mỉm cười một lòng muốn đi chúng ta độc bất tử ngươi ngăn không được nhất thời độc bất tử trong mắt nộ khí liền muốn bạo phát vậy liền đi thử một chút ngươi cùng lệnh huynh tính nết thật đúng là tương tự a hừ độc bất tử lệnh hừ một tiếng không đồng ý vậy ngươi tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp độc lao quái ta phát hiện nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không càng sống càng t r o n váng vũ hạo cùng vân băng vốn là ta xử lai khắc các ngươi bản thể tông động thủ đem vân băng bắt đến hẳn là ngươi cho chúng ta xử lai、like、khắc thuyết pháp mới đúng chứ huyền lao có chút khinh bỉ nhìn lấy độc bất tử nói huyền tử ngươi ta cái gì ta chẳng lẽ lại ta nói không đúng sao huyền lao căn bản không cho độc bất tử cơ hội nói chuyện gì, để độc bất tử sắc mặt khó coi độc bất tử đột nhiên vũ cái ghế nói k h á c ta mặc kệ dù sao vân băng hoặc là hoắc vũ hạo hai tiểu gia hỏa này ngươi đến cho ta bản thể tông một cái nếu không hôm nay lão phu cũng là liều chết cũng sẽ không để các ngươi rời đi huyền lao giận dữ nói độc lao cái ngươi còn muốn mặt từ bỏ mặt mặt tính là thứ gì có chúng ta bản thể tông truyền thừa có trọng yếu không độc bất tử thản nhiên nói đem huyền lao vô cùng tức giận ta ngược lại thật ra có một chuyện không rõ các ngươi bản thể tông truyền thừa từ trước đến nay là giao cho thiên phú cao mạnh bản thể võ hồn sở hữu giả nhưng bây giờ nghe ý của ngươi là lao phu cái này đệ tử cũng được vì cái gì mục lão đột nhiên lên tiếng hỏi vấn đề này cũng là để huyền lão nôn thiếu chết mấy người khẽ cho mày đ ộ c bất tử cười lạnh một tiếng trao phúng nói mục ân ta nhìn ngươi cũng là càng sống càng trở về liền chính ngươi đệ tử võ hồn cũng không biết là cái gì có ý tứ gì mục ân liếc qua bên cạnh vân băng nói thiểu ra hỏa để lão sư của ngươi nhìn xem cái kia vòng xoáy đ ộ c bất tử đối vân băng ngữ khí vẫn là rất tốt hắn để mục lão huyền lao năm người nhìn về phía vân băng vân băng không nói gì chỉ là đem sinh mệnh vòng xoáy phóng ra lại đóng lại nhìn chăm chú liền sẽ bị cưỡng ép bóc ra hấp thu sinh mệnh lực năng lực mục lao năm người hơi kinh hãi huyền lao nghi hoặc hỏi tiểu gia hỏa đây là cái gì võ hồn chiếc chìa khóa đó vân băng thản nhiên nói sinh mệnh bí chìa làm sao lại như vậy vân băng khẽ lắc đầu không biết theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại cũng đã là dạng này đồng thời tâm lý hơi hơi nghi hoặc sinh mệnh bí chìa là chuyện gì xảy ra ngôn thiếu chiết thái m ỹ nhi cùng tiên lâm nhi ba người nhữ mày nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mục lão huyền lão lại đã có suy đoán mục ân các ngươi còn không nghĩ tới sao đại lục ở bên trên cũng không phải là chỉ có bản thể võ hồn mới có thể lần thứ hai dắt tỉnh ngươi đệ tử này trước chìa khóa đó chỉ sợ là lần thứ hai sau khi thức tỉnh cải biến hình thái tin tưởng hắn một đám hồn kỹ đều có tăng phúc đi độc bất tử chậm rãi nói ra nôn thiếu chết nhất thời giật mình cái này cùng từ tam thạch huyền vũ giác tỉnh cùng b ố i bối quang minh thánh long trạng thái không sai biệt lắm lam ngân thảo tiến hóa làm lam ngân hoàng cũng là một loại vân băng sinh mệnh bí trịa khả năng cũng là lần thứ hai hoàn toàn đã thức tỉnh mà thôi bất quá bọn hắn tự nhiên đoán sai mà điều này cũng làm cho mục lão cùng huyền lao yên tĩnh trở lại bọn họ hiểu rõ nhất sinh mệnh bí trịa ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực chủ động cải biến hồn cốt hồn kỹ mạnh mẽ nếu như đây thật là lần thứ hai giác tỉnh hồn kỹ lại tam phúc tiểu gia hỏa ngươi tựa hồ còn ẩn tàng vòng xoáy này một cái năng lực dùng đến nhìn xem đ ộ c bất tử thản nhiên nói mục lao năm người kinh ngạc nhìn về phía vân băng vân băng nhữ mày do dự một chút s ử xuất sinh mệnh vòng xoáy năng lực sau một k h ắ c để huyền lao bốn người giật mình mục lao mi đầu cũng là hơi n h í u lại bọn họ năm cái tự nhiên không sẽ chịu ảnh hưởng nhưng cũng minh bạch năng lực này chỗ đáng sợ nếu như không phải cái kia tinh khiết sinh mệnh lực ta còn kém chút đem tiểu g i a hỏa này làm thành tà hồn sư không l ộ như thế tiềm lực để cho ta từng do dự qua muốn hay không cùng các ngươi đổi lấy hoắc vũ hạo tiểu gia hỏa kia mà bây giờ quyết định của ta cũng là hắn cùng hoắc vũ hạo tiểu gia hỏa kia nhất định phải lưu lại một bất luận là bọn họ người nào cũng sẽ là chúng ta bản thể tông tương lai tông chủ vân băng tiểu gia hỏa này là không tiếp thụ được chúng ta bản thể tông truyền thừa chi t r ù n g nhưng lão phu vẫn sẽ đem tông chủ vị trí truyền cho hắn nói tới chỗ này độc bất tử tựa hồ do dự một chút mà lại nếu như lão phu trước khi chết vẫn không có thể tìm tới truyền thừa người như vậy ta sẽ đem truyền thừa chi trùng giao cho vân băng từ vân băng tuyển định truyền thừa người độc lao quái ngươi thật sự là làm ẩu huyền lao âm thanh vang lên h ắ n lần đầu tiên nghe nói bản thể tông tông chủ sẽ giao cho một cái không nắm giữ bản thể võ hồn người tới làm nếu như có thể cam đoan bản thể tông kéo dài làm ẩu đáng là gì chúng ta bản thể tông một đám trưởng lão cũng sẽ nhận đồng độc bất tử thản nhiên nói mọi người trưởng lao hào hào xững sờ lại đều hào hào nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nếu như lão phu vừa mới không có cảm giác sai các ngươi bản thể tông cần phải có một cái mười lăm mười sáu tuổi hồn vương đi căn cứ hồn lực đến xem chỉ sợ sắp đột phá hồn đế đi hắn còn chưa đủ lấy tiếp nhận các ngươi bản thể tông truyền thừa sao mục lao thanh âm nhàn nhạt vang lên chưa đủ nếu không ta cũng sẽ không đi các ngươi xử lai khắc muốn hoác vũ hạo mục ân vân băng thể nội sinh mệnh lực đối tu luyện chúng ta bản thể tông chiến kỹ làm ít công to đi mà lại các ngươi hải thần các tương lai các chủ chẳng lẽ lại sẽ có hai cái hay sao độc bất tử ứng tiếng nói độc bất tử mà nói để mục lão xứng sở lại vẫn là kiên định nói ra độc bất tử hai đứa bé ta cũng sẽ không giao cho ngươi ngươi thì đừng nghĩ vốn cho rằng độc bất tử sẽ tức giận nhưng hắn lại lạ thường bình thản cái kia cũng có thể à để vân băng hoặc là hoắc vũ hạo nhận ta làm nghĩa phụ một năm tại các ngươi sử lai khắc học tập một năm tại chúng ta bản thể tông học tập các loại lao phu sau khi chết để hắn sau đó đảm hắn nhiệm tông sau chương ủ là đ ợ c rồi. l ờ một trăm hai mươi sáu kết quả hiệp nghị độc lao quái ngươi lại nổi điên làm gì an t ĩ n h một lát sau huyền lao cái thứ nhất lên tiếng nói nổi điên huyền tử lời này của ngươi thì không đúng lao phu cũng không có nổi điên ta là chăm chú độc bất tử nhàn nhạt nói theo sau tiếp tục nói lại nói ta nhớ được các ngươi x ử lai khắc là học viện đi làm sao còn ngăn cản các ngươi đệ tử thêm vào tông môn hay sao ta nhớ được hoắc vũ hạo tiểu gia hỏa kia cũng gia nhập đã xuống dốc đường môn đi mục lao mấy người một trận trầm mặc đ ộ c bất tử nói không sai đương nhiệm x ử lai khắc thất quái không chỉ là hoắc vũ hạo còn có bối bối phong dịch tiêu tiêu vương đông hòa thái đầu không đều gia nhập đường môn để vân băng nhập bản thể tông tính chất k h ô n g cũng giống như nhau bất quá gia nhập tông môn khác biệt thôi mục ân được hay không về cái lời nói đi bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết đây đã là ta lớn nhất n g ư ợ c bộ đ ộ c bất tử thanh â m mang theo một số không thể nghi ngờ vị đạo đây đúng là trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng mục lão mí mắt hơi rủ xuống dường như đang tự hỏi huyền lão nôn thiếu chết mấy người cũng là như thế đ ộ c bất tử cũng không có thúc giục chỉ là chậm đợi cái này mục lão mấy người làm ra lựa chọn Vân băng tại mục lão sư a u l n không g b i ế thiếu n g ĩ đến độc chừng chừng 5 phút, mục lao nhìn thứ phút, bất tử, phía gì. g Ước mục chầm lao về ọ chọn n nói, Chúng đồng g có lai khắc thể. ta bất t h lựa xử ý, quả nào này do ta đệ tử đệ q y ế thiếu t định. Lao sư, chiết không cần nhiều lời đ ộ c bất tử nói rất đúng chúng ta xử lai、like、khắc là học viện không có lý do ngăn cản học viên thêm vào thông môn mục lão dự định nghĩ đến nói cái gì ngôn thiếu chiết nói ra đ ộ c bất tử liếc qua vân băng do dự một hồi khẽ vước cảm có thể vậy các ngươi lựa chọn vân băng vẫn là hoắc vũ hạo tiểu gia hòa kia vốn là mục lao mấy người lại muốn suy nghĩ vân băng đi về phía trước mấy bước đứng ra thân đến nhìn về phía độc bất tử ta có thể thêm vào bản thể tông nhưng là ta sẽ không nhận ngươi làm nghĩa phụ độc bất tử trong mắt một tia mừng rỡ loại qua đương nhiên có thể rất nhanh ngươi thì sẽ phát hiện chúng ta bản thể tông không so hắn sử lai khắc không sai biệt lắm từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản thể tông thiếu tông chủ lời này để bản thể tông một đám phong hào đấu la lại là xương sở cái quyết định này bất quá bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì chín tuổi hồn tông võ hồn song sinh cực hạn c h i băng sinh mệnh c h i hồn nếu như nói vân băng không có tư cách vậy bọn hắn bản thể tông một đám đệ tử càng không có tư cách gì lập tức ngoại trừ kim thân đấu la bên ngoài một đám phong hào đấu la hướng về vân băng hơi hơi cúi đầu đ ồ n g nói thiếu tông chủ kim thân đấu la cũng là hướng về phía vân băng khẽ gật đầu hô thiếu tông chủ đây là một loại thừa nhận thái độ cái này dù sao cũng là tông môn cũng không phải là học viện cho dù là bọn họ về sau không dùng dạng này nhưng bây giờ cũng phải có cái lễ nghĩa các vị trưởng lao không cần phải k h á c h khí vân băng thản nhiên nói tình cảnh này để huyền lao bốn người hơi s ư ớ n g sờ bởi vì cái này quá nhanh mục lao ngược lại là không có cái gì chỉ là nhìn lấy vân băng trong mắt mang theo vui mừng trong mắt hắn dù là vân băng thành bản thể tông tông chủ lại như thế nào vân băng thủy trung là h á n quan môn đệ tử vân băng trong đôi mắt lóe qua một chút do dự nhưng lại rất nhanh q u a n người hướng m ụ c lao túi đầu lao sư xin lỗi tuy nhiên ta bị mất rất lớn một bộ phận trí nhớ cũng không biết có thể hay không khôi phục nhưng ngài thủy trung là lao sư của ta đây là tự vân băng tâm lý tán thành tình cảnh này để đọc bất tử nhẹ hừ một tiếng ngược lại cũng không nói gì thêm mục trong đôi mắt giàn mùa vui mừng càng thêm hơn tuy nhiên vân băng mất trí nhớ thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít nhưng một ít gì đó thủy trùng không thay đổi hảo hai tử không cần nói xin lỗi tới để lao sư nhìn nhìn trí nhớ của ngươi vấn đề mục lao hướng vân băng rỗi ruôi, ruôi tay nói vân băng cũng không do dự cái gì đi tới mục lao trước người lập tức mục lao ruôi ra một cái tay đến kéo vân băng tay một luồng ấm áp kim mang t i ế n nhập vân băng thân thể tại vân băng châu ngực cảm nhận được rút nhỏ không biết bao nhiêu sinh mệnh vòng xoáy ngưng lại bên ngoài mục lao cũng là n h ư mày cái này một động tác để mọi người s ư ớ n g sờ độc bất tử mở miệng hỏi mục ân thế nào là vân băng tiểu gia hỏa này thân thể có vấn đề gì không mục lão nhẹ nhàng gật đầu có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu cái kia vòng xoáy tại vân băng chỗ ngực võ hồn không sẽ như thế nói hắn là h ồ n hạch nhưng cũng không phải h ồ n hạch mục lão mà nói để tại chỗ phong hào đấu la đều là s ư ớ n g sờ bọn họ cũng đều biết nhân loại chỉ có ba cái địa phương có thể mở ra h ồ n hạch cái kia chính là mi tâm ở ngực cùng đ a n điển mà cái kia vòng xoáy lại là tại chỗ ngực lại cùng hồn hạch như thế tương tự việc này trước không đề cập tới hiện tại đối tiểu g i a hỏa này còn sớm về sau lại nghiên cứu mục ân xem trước một chút tiểu g i a hỏa này trí nhớ vấn đề không được tranh thủ thời gian bung ra ta tới độc bất tử nói ra mục lão nhìn thoáng qua độc bất tử không nói thêm gì nữa tiếp tục điều tra lấy vân băng thân thể độc bất tử nói rất đúng hồn hạch đối vân băng tới nói còn sớm cái k i a sợi kim mang dò xét một lần vân băng thân thể về sau cũng không có phát hiện vấn đề gì sau đó thận trọng hướng vân băng não vực mà đi một lát sau mục lao khẽ cho mày lui đi ra s ắ c thực có vấn đề một đoàn màu bạc khí vụ che cản vân băng bộ phận não vực khả năng chỉ là cái này ngân vụ ảnh hưởng tới vân băng trí nhớ không thể cưỡng ép đ ộ n g thủ nếu không chỉ sợ sẽ làm bị thương vân băng não vực tin tức tốt là cái này đoàn ngân sắc khí vụ tại tiêu tán tuy nhiên rất chậm nhưng thủy t r ù n g sẽ tiêu tán hoàn t ấ t ngân s á c khí vụ đ ộ c bất tử suy nghĩ một chút không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng tạm thời cứ như vậy đi ngân s á c khí vụ phẩm chất rất cao lực lượng tiểu nhân lời nói chỉ sợ khu trục không được lực lượng lớn hội thường tổn đến vân băng n a o vực hiện tại chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian quan sát một chút tốt nhất là ngân s á c khí vụ sẽ tự động tiêu tán hoàn tất mục lao sau đó mà nói rằng đ ộ c bất tử khẽ vớt cảm biểu thị hắn sẽ chú ý vân băng nhũ mày màu bạc khí vụ hắn làm sao không cảm giác được đ ã sự tình đã hiểu rõ cái tiêu mục c â n các ngươi có phải hay không cần phải đi độc bất tử nhìn về phía mục lão năm người ngưng giọng nói độc lao quái ngươi có ý tứ gì vân băng hắn ra chuyện lâu như vậy bằng hưu của hắn đều rất lo lắng không cần phải để hắn về trước x ử lai khắc một năm lại đến các ngươi bản thể tông sao huyền lao trầm giọng nói vậy lao phu còn nói vân băng đã tại các ngươi x ử lai khắc gần ba năm không cần phải trước hết để cho hắn lưu tại chúng ta bản thể tông một năm sao độc bất tử cũng không nhường nhịn bất quá vân băng tiểu ra hỏa những bằng hữu kia hoan nghênh bọn họ đến bản thể tông thăm hỏi vân băng yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không ép ở lại phía dưới bất cứ người nào huyền lao rõ ràng nghe được độc bất tử lời nói bên trong ý tứ không phải liền là đến thăm vân băng người tự nguyện lưu lại cái kia sử lai、like、khắc cũng không thể nói cái gì nha công khai đảo chân tường thật sao nhất thời huyền lao đứng dậy thì muốn nói gì mà mục lao s á t thực vung tay lên một cái đem huyền lao ấn về chỗ ngồi trên ghế huyền tử an tâm chớ vội đ ộ c bất tử hết thể đều bị vân băng đứa nhỏ này tự mình lựa chọn đi đ ộ c bất tử lạnh hừ một tiếng nói có thể ánh mắt hai người đều nhìn về vân băng vân băng suy nghĩ sau đó đối với mục lao nói lao sư ta muốn t r ư ớ c lưu tại bản thể t ô n g một năm mục lao ôn hòa nhẹ gật đầu có thể cái này một năm học cũng nhanh phải kết thúc các loại sử lai、like、k h á c tiếp theo năm học sau khi kết thúc ngươi lại về học viện đi được vân băng nhẹ gật đầu mục lão lại cùng đ ộ c bất tử hàn huyên vài câu về sau liền dự định rời đi lúc gần đi mục lao đối với vân băng nói hai tử đến ta theo ngươi nói mấy câu nói mục lao bắt l ấ y vân băng tay biến mất tại trước mắt mọi người độc bất tử khinh thường phủi liếc một chút hai người biến mất vị trí thần thần bị bí hắn cũng không sợ mục gân mang theo vân băng chạy mục gân đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý mà mục lao mang theo vân băng đi tới bản thể tông một chỗ có chút vắng vẻ địa phương chương một trăm hai mươi bảy long đan hai tử cái này cho ngươi mục lao đem vân băng mang ra về sau trong tay màu trắng quang mang lóe lên một k h ỏ a trắng n o á n như ngọc hạt trâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn cũng đưa cho vân băng tại chung quanh bọn hắn có một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt đó là mục lao lực lượng cách tâm dùng vân băng thân thủ tiếp nhận mục lao đưa cho khiết hạt trâu trắng lạnh nhạt trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc lao sư đây là tuy nhiên hỏi như vậy nhưng vân băng trí nhớ xuất hiện ba động hắn tựa hồ nghĩ đến đây là cái gì mục lao mang theo nụ cười ấm áp nói năm đó ta trong lúc vô tình theo một chỗ viễn cổ di tích bên trong phát hiện một đầu quang minh hệ cự long hồn thú thi thể ta không có đoán sai cái kia hẳn là là bạch long nhất tộc cự long sau khi chết nó một thân tinh hoa lực lượng ngưng kết thành long đan nhưng cái này long đan bên trong lực lượng quá mức bá đạo nhân loại chúng ta là không có cách nào trực tiếp hấp thu v â n băng thầm nghĩ quả nhiên lập tức mục lão dừng lại một chút tiếp tục nói đ ạ t được cái này viên long đan về sau ta vẫn mang ở trên người ta từng thử qua dùng cái này viên long đan trợ giúp những người khác nhưng là không được lực lượng của bọn hắn không đủ tiếp nhận long đan bên trong bá đạo khí t ứ c bản thân võ hồn lại không thích hợp cũng không thể hấp thu long đan lực lượng về sau ta liền đem long đan ôn dưỡng ở trong cơ thể mình dùng tự thân quang minh thánh long hồn lực không đến được cải thiện nó mài đi nó góp cạnh để nó nội bộ năng lượng dần dần phát sinh biến hóa quá trình này là dài dang dặc cái này viên long đan tại trong cơ thể ta ôn dưỡng trăm năm lâu sau bởi vì cùng độc bất tử ca ca đại chiến mà nhận lấy trọng thương lại bởi vì một ít chuyện nóng lòng khôi phục mà muốn hấp thu long đan lực lượng vốn cho rằng bị ta ấm dạng trăm năm sẽ không có chuyện gì nhưng ta vẫn là quá coi thường một cái long đan tinh hoa lực lượng vốn là không có thương thế nghiêm trọng như vậy bởi vì long đan ẩn tàng lệ khí mà càng thêm nghiêm trọng ta cũng cùng tại thân thể ta bên trong tàn phá bừa bãi lệ khí chống lại mấy chục năm thẳng đến nhục thể suy bại nói đến đây mục lão nhìn về phía vân băng hiện tại cái này viên long đan lực lượng đã phá lệ thuần thúy bất luận cái gì võ hồn sở hữu giả đều có thể hấp thu không còn là hạn chế tại long hệ võ hồn phía trên hiện tại thì giao cho ngươi nguyên bản ta là dự định giao cho bồi bối nhưng là vũ hạo xuất hiện cũng nắm giữ cực hạn võ hồn để cho ta cải biến chú ý đi qua quan sát ta đã quyết định đem long đan truyền cho vũ hạo nhưng lúc này ngươi lại xuất hiện mục lao trên mặt hiện lên một tia ý nhà báng không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này so vũ hạo ẩn tàng còn sâu tuy nhiên võ hồn là đột nhiên tiến hóa nhưng cũng nắm giữ cực hạn võ hồn càng là bại lộ thần bí sinh mệnh hệ võ hồn cái này lại lần nữa để cho ta do dự về sau đi qua quan sát của ta bản tính của ngươi cũng rất hiền lành tuy nhiên không biết ngươi trải qua cái gì nhưng dù cho hiện tại lạnh lùng ngươi trong mắt của ta cũng là như thế vân băng cố gắng của ngươi cũng không so vũ hạo thiếu thậm chí thiên phú cũng khiến ta giật mình tuy nhiên ăn rồi t i ê n thảo nhưng tốc độ tu luyện của ngươi có thể bắt kịp vũ hạo cùng vương đông cùng một chỗ tốc độ tu luyện cái này lệnh ta kinh ngạc thật lâu chính mình còn ăn rồi tiên thảo nha vân băng âm thầm nghĩ tới cũng lệnh ta càng thêm xoắn suýt cái kia đem long đan giao cho các ngươi một cái kia nhưng ngay tại vừa mới ta làm ra quyết định ngươi gia nhập bản thể tông cũng trở thành thiếu tông chủ độc bất tử nói không sai sở hữu giả to lớn sinh mệnh lực tại tu luyện bản thể tông chiến k h i các loại một ít gì đó lúc sẽ làm ít công to thân thể của ngươi chắc hẳn cũng sẽ bạo tăng dạng này đến xem so với vũ hạo tới nói long đan không thể nghi ngờ càng thích hợp c ủ a ngươi nói tới chỗ này mục lao lại lần nữa dừng lại một chút mặt khác vô luận là theo tà hồn sư trong tay cứu chuyện của ngươi vẫn là lần thứ hai ngươi bị tà hồn sư bắt đi chuyện của ngươi lao sư tâm lý đều mang một phần ấ y n ấ y vô luận một lần kia đều là bởi vì b ố i bối cùng tiểu nhã hai đứa bé kia nguyên nhân cái này long đan cũng coi là một phần của ta bổ khuyết vân băng há to miệng muốn nói điều gì thời điểm mục lao ôn hòa cười một tiếng đánh gậy vân băng muốn nói lời hai tử không muốn cự tuyệt ngươi đi đường làm mười phần khó khăn long đan có thể trợ giúp ngươi đi về phía trước phía trên một bức dài ta cũng muốn nhìn nhìn lại chúng ta xử lai khắc học viện lại lần nữa bồi dưỡng được thần ngày nào đó sau đó mục lao vô vô vân băng bả vai không cần để ý thêm vào bản thể tông sự tình dù là ngươi không phải xử lai khắc học viên lại vẫn là đệ tử của ta Vân băng lạnh lùng trong lòng sinh ra ba ra đúng cái này viên long đan lực lượng vẫn là quá mức bá đạo không có khả năng bị ngươi trực tiếp hấp thu ngươi bây giờ cũng không có đủ điều kiện này chờ ngươi đến hồn thánh đồng thời yêu cầu thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì sức chống cự ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái cũng có thể nói trạng thái trọng thương thể nội cùng một chỗ hồn lực cũng không có thậm chí hôn mê tình huống dưới mới có thể hoàn hảo hấp thu dù sao cái này viên long đan là dung nhập huyết mạch của ngươi bên trong mục lao nhắc nhở vân băng nhẹ gật đầu ừ n ta đã biết lão sư mục lao ôn hòa nhẹ gật đầu còn có ngươi thứ hai võ hồn tình huống võ hồn biến thành vòng xoáy cũng hiện hiện tại ở ngực chỗ cái này bình thường đến nói là không thể nào nhưng bây giờ còn nhìn cũng không được gì ta có một cái ý nghĩ chờ ngươi năm sau trở lại xử lai、like、khắc thời điểm rồi nói sau vân băng khẽ vất cảm về sau mục lao lại nói vài câu quan tâm liền dẫn vân băng tới r ư còn đó gian p h Rất ra, ra họa, dễ,、like、chạm, có, nhanh, à, người lao mục đi không khi nói h khắc đến trạng, còn về lai cáo chuyện đ ộ c bất tử lạnh hừ một tiếng tiểu nha đầu làm sao nói đâu chúng ta bản thể tông luôn luôn xem đồng tông đệ tử vì người nhà t h ủ khi dễ sự tỉnh tại các ngươi sử lai khắc mới có đi tiên lâm nhi còn muốn nói nữa cái gì mục lão mở miệng nói lâm nhi không nên ồn ào như vậy vân băng thì giao cho các ngươi năm sau một tháng chúng ta sẽ phái người tới đón hắn độc bất tử không nhịn được khoát tay háo ra hiệu mục lao bọn họ đi nhanh lên vân băng tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện qua về sau mục lao mấy người thân hình phóng lên tận trời hướng về sử lai khắc phương hướng bay đi tại mục lao bọn họ sau khi đi độc bất tử nhìn về phía vân băng nói tiểu gia hỏa người đi theo ta nói đ ộ c bất tử lơ lửng mà lên vân băng nhúm mày cực hàn băng điệu phụ thân vô cái này cực hàn vũ rực đi theo tại vân băng đi vào đ ộ c bất tử bên cạnh về sau đ ộ c bất tử vòng nhìn phía dưới bản thể tông các đệ tử bởi vì mục lao cùng đ ộ c bất tử đại chiến bản thể tông người hào hào đều tại một tòa tòa nhà gian phòng bên ngoài lúc này đều nhìn thấy lơ lửng mà lên đ ộ c bất tử cùng vân băng sau một khắc đ ộ c bất tử thanh âm truyền khắp toàn bộ bản thể tông trong a ta ta ta phía tông thuộc tử từ tông thiếu tông chủ. Chỉ nghe ta chi lệnh. Có thể t nghe lệnh, bên cạnh người nghe lệnh, khiến phong sở chủ. Chỉ chi hào có đệ đó, dưới vì ư n g l ã đệ tử. ư ờ i vi phạm phạt, h nháy t a phía ba n người không phục, đều có thể khiêu chiến. Trong vòng ngày, h phục, thể khiêu dưới, có đều mắt toàn bộ bản thể tông đệ tử vô cùng an tĩnh c h â t xôn xao âm thanh không ngừng chương một trăm hai mươi tám bản thể mật pháp độc bất tử mang theo vân băng xuyên qua một tòa tòa nhà c ắ t về sau đi tới một chỗ xem ra rất gian phòng đơn sơ bên trong ấn cái k ế tiếp hồn đạo cơ quan về sau đ ộ c bất tử mang theo vân băng đi tới cái này gian phòng đơn sơ lòng đất đây là một chỗ xem ra cũng rất là đơn giản mật thất một cái giá phía trên trưng bày từng quyển từng quyển quyển, quyển sách nhìn thấy cái này đ ộ c bất tử nói ra đây đều là ta bản thể tông mật pháp chính mình chọn một bản đi bản thể tông tu luyện phương thức có rất nhiều nhưng trên cơ bản đều là t r ă m sông đổ về một biển cũng là vì ép tự thân tiềm năng Tăng phúc tự thân, phúc đặt tới võ hồn lần thứ hai giáp tình mục đích những thứ này chính là chúng ta bản thể tông nội tình còn có cũng là bản thể tông chiến kỹ ở phương diện này các ngươi sử lai、like、khắc cũng không bằng trên thực tế chúng ta bản thể tông có đối tu luyện chiến kỹ có trợ phương pháp chiến kỹ còn là mình lĩnh ngộ sáng tạo đối t ự thân thích hợp nhất đánh cái so sánh hôm nay cùng ngươi rằng có cái nào đệ tử có thể nói là chúng ta bản thể tông có thiên phú nhất đệ tử hán tu luyện là bản này mật pháp nói đọc bất tử chỉ hướng một cái quyển sách vân băng gặp trên đó viết ngọc thân mật pháp mật pháp phân tiên thiên mật pháp cùng hậu thiên mật pháp tiên thiên mật pháp chỉ có một bản có rất lớn hạn chế đã mấy ngàn năm không có người tu luyện thành công còn lại đều là hậu thiên mật pháp ngọc thân mật pháp tại hậu thiên mật pháp cũng là rất cường đại một loại tuy nhiên ngươi không phải bản thể võ hồn nhưng những thứ này mật pháp cũng đều có thể tu luyện cường đại ngươi tự thân đến mức muốn hay không tu luyện tới chỗ sâu xem chính ngươi nếu như võ hồn của ngươi có cái này tiềm lực lời nói lần thứ hai giác tỉnh cũng sẽ hữu dụng đ ộ c bất tử giải thích nói mà chiến kỹ long n ạ o thiên tiểu ra hỏa kia ngay tại tự mình lĩnh nộ sáng tạo chiến kỹ làm nhưng cái này ngươi không dùng ngươi cũng không có bản thể võ hồn hai đại võ hồn hồn kỹ lại thập phần cường đại muốn hay không học tập chiến kỹ đều có thể bất quá đối tu luyện chiến kỹ có trợ phương pháp ngươi còn muốn học không biết ngươi có nghe hay không qua thiên nhân hợp nhất đ ộ c bất tử hỏi vân băng nhẹ gật đầu cái này hắn nghe qua đ ộ c bất tử khẽ vớt cảm tiến vào thiên nhân hợp nhất lời nói sẽ đối chiến lực của ngươi có trợ giúp thật lớn cho nên cái này ngươi muốn học mật pháp cùng chiến kỹ chính ngươi cân nhắc mật pháp ta sẽ đích thân giúp ngươi tu luyện hiện tại trước lựa chọn đi có thể nhìn xem giới thiệu sao đương nhiên có thể đ ộ c bất tử dứt lời vân băng liền cầm lên duy nhất bản tiên thiên mật pháp quan sát nhìn qua một lần sau khi giới thiệu vân băng hơi s ư ơ n g sở hắn cảm thấy có chút quen thuộc à đúng v à n năm về sau đường tam hắn nhi tử giống như tu luyện qua bản mật pháp bản này mật pháp như thế đã sớm có sao bất quá vân băng cũng không có xoắn suýt theo thứ tự quan sát mỗi một bản mật pháp giới thiệu khi thấy một bản độc thân mật pháp lúc vân băng ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đây chính là độc bất tử cùng ca ca hắn tu luyện bí pháp lấy các loại kịch độc thiên tài địa bảo nấu luyện thân thể trong đó có một bước là tại thể nội hình thành bản mệnh kịch độc c h ắ c không được độc bất tử cùng độc tất tử thân vì bản thể võ hồn sở hữu giả sẽ có bản mệnh kịch độc vốn là hắn còn tưởng rằng là hồn hoàng nguyên nhân theo thứ tự xem hết một bên về sau vân băng rơi vào trầm tư đang tự hỏi cái kia chọn lửa cái kia một bản đ ộ c bất tử cũng không nóng nảy yên tĩnh chờ đợi vân băng lựa chọn ước chừng năm phút sau vân băng rỗi tay cầm lên một bản tên là mệnh thân mật pháp quyển sách đến nơi đây dù là lấy vân băng cũng có chút im lặng danh tự lên ngoại trừ chữ thứ nhất không giống nhau bên ngoài còn lại cũng đều không khác mấy nhìn đến vân băng lựa chọn đ ộ n bất tử hơi hơi gật đầu rất thích hợp ngươi ngay ở chỗ này trí nhớ đi được vân băng cũng không có nói thêm cái gì là tới mệnh thân mật pháp bắt đầu trí nhớ cái gọi là mệnh thân mật pháp cũng là lần lượt dưới áp lực to lớn rèn luyện thân thể sau đó sau đó sử dụng ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực thiên tài địa bảo nấu luyện thân thể tại vân băng trí nhớ xong độc bất tử thì muốn mang theo vân băng ra ngoài vân băng lại nói có thể hay không để cho ta trí nhớ một chút tiền thiên mật pháp ta muốn nghiên cứu một chút có thể nhớ kỹ ngươi là bản thể tông thiếu tông chủ cái này mật pháp ngươi đều tư cách quan sát độc bất tử ngữ khí nghiêm túc một số hắn không hy vọng vân băng khách khí với hắn cái kia đại biểu vân băng còn không có đem mình làm bản thể tông thiếu tông chủ vân băng nhìn về phía độc bất tử hai mắt hắn tự nhiên minh bạch độc bất tử ý tứ sau đó nói minh bạch ghi lại tiên thiên mật pháp về sau vân băng theo độc bất tử đi ra mật thất giữa hai người rất ít nói vân băng hiện tại tính tình vốn là so sánh lạnh lùng mà đ ộ c bất tử tự mình cũng kém không nhiều dáng vẻ đột nhiên đ ộ c bất tử đối vân băng nói ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài bản thể mật pháp không cho phép ngoại truyền minh bạch mặt khác chúng ta bản thể tông không có nhiều như vậy quy củ nhớ kỹ một đầu không cho phép khi nhục đệ tử bản tông nếu có ai khi dễ đệ tử bản tông vậy chúng ta thì cùng người kia thật tốt giảng giảng đạo lý còn có chúng ta bản thể tông hành sự không cần ngoại nhân cách nhìn tốt có chuyện gì có thể tới t ì m ta ba ngày sau ta lại trợ giúp ngươi tu luyện bản thể mật pháp chỗ ở đi tìm lão kim để hắn an bài cho ngươi độc bất tử sau khi nói xong thì người nhẹ nhàng mà đi vân băng thì nói lúc đến con đường về tới gian phòng kia tìm được kim thân đấu la kim thân đấu la cho vân băng an bài tốt gian phòng về sau an bài một trưởng lão cho vân băng giới thiệu bản thể tông căn tin cái gì chỗ liền đi người trưởng lão này họ khương tên gọi h ộ hắn mang theo vân băng giới thiệu một lần nội tông bao gồm đệ tử lẫn nhau chiến đấu sân bãi tu tin, luyện sân can bãi, vân vân. trưởng lão tự nhiên cũng trưởng mang Chỉ có, chỉ đạo trưởng lão đều sẽ mang theo đạo đạo đều lão lão tự một sẽ băng ộ nội phận đệ tử, nhưng cũng không chỉ thân Bất quá nội tông còn làm mình tu luyện khá nhiều, hơn nhiều. cũng truyền. tông còn luyện ngoại tông cần giáo sư hơn nhiều. Vân đệ đệ tử, Bất tu tử sư giáo quá b làm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú biết mỗi cái kiến trúc ở nơi nào về sau vân băng cùng gừng hộp chào hỏi một tiếng về sau liền hướng chỗ ở của mình mà đi chỗ ở của hắn là một tòa hai tầng lầu nhỏ trang sức cái gì đều rất tốt không gian cũng không nhỏ vân băng sau khi ăn xong đồ liền bắt đầu tu luyện ban đêm nội tông một trưởng lão nơi ở bên cạnh một gian phong úc đó là một gian không nhỏ một t ầ n g nhà bên trong ở người là diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt kk thiếu tông chủ có phải hay không vân băng ka diệp kỳ duyệt mềm mại hướng diệp kỳ phong hỏi diệp kỳ phong nhẹ gật đầu hắn cảm thấy rất thật không thể tin vài ngày trước vân băng k còn cùng bản thể tông ba người đánh túi bụi không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành bản thể tông thiếu tông chủ vậy ca ca chúng ta ngày mai có thể đi tìm vân băng ca sao diệp kỳ duyệt nói đương nhiên có thể ngày mai ca ca thì mang tiểu duyệt đi tìm vân băng ca hiện tại tiểu duyệt cái k i a n g ủ đã không còn sớm diệp kỳ phong sờ lên diệp kỳ duyệt cái đầu nhỏ nói ra diệp kỳ duyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu được rồi ca ca sau đó diệp kỳ duyệt t i ế p đi mà diệp kỳ phong ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện hắn từ đầu đến cuối không có quên vân băng một câu nỗ lực mà nói phong h ả o có hy vọng cho nên hắn từ đầu đến cuối không có lười biếng tu luyện loại thái độ này cũng để cho hắn hồn đấu la sư phụ rất là hài lòng mà một bên khác duy na trong phòng thiên hồn đế quốc hình lao đang cùng duy na nói chuyện với nhau công chúa bản thể tông chuyện gì xảy ra hình lao đến thời điểm mục lao năm người đã rời đi cho nên hắn cũng không biết trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì duy na đem sự tình giảng thuật một lần về sau đối với hình lao nói hình lao làm phiền ngươi đem sự kiện này bẩm báo phụ hoàng công chúa khách khí lao phu ngày mai sẽ phần thưởng bệ hạ tin tức truyền đạt cho công chúa hình lao sau khi nói xong liền biến mất ở trong phòng lúc này thiên hồn đế quốc một tòa thành trì bên trong một quán trọ một tên tiểu nữ h à i ngay tại trong một gian phòng tu luyện lúc này trên ngón tay của nàng băng làm chiếc nhẫn quan g mang sáng lên lại sáng tuyết đế gặp này hơi hơi nói nhỏ cách nơi này không xa nha nói nhỏ về sau tuyết đế nhìn về phía một cái phương hướng chính là bản thể tông chỗ thiên sơn t r ư ớ c 129, long ngạo thiên khiêu chiến ngày thứ hai sáng sớm long ngạo thiên thì không biết từ nơi nào biết vân băng nơi ở lại bởi vì đọc bất tử ngôn luận sáng sớm lại tìm cửa ngay tại vân băng mở cửa phòng một khác này long ngạo thiên thanh âm nặng nề vang lên vân băng đánh bại ta nếu không ta có thể không thừa nhận ngươi là chúng ta bản thể tông thiếu tông chủ tự đọc bất tử h ô m qua lớn tiếng thời điểm vân băng liền biết ba ngày này hắn là tránh không khỏi long ngạo thiên đưa tới cửa cũng tốt nghe đọc bất tử nói ra hỏa này hẳn là bản thể tông thế hệ tuổi trẻ lớn nhất người có thiên phú đánh bại hắn khiêu chiến người cũng cũng sẽ ít một chút có thể thời gian địa điểm vân băng nhạt vừa nói hiện tại đấu hồn trường cái gọi là đấu hồn trường cùng sử lai khắc đấu hồn khu là một cái tính chất bất quá không có quy củ như vậy tỉ như còn muốn thanh toán sân bãi phí dùng cái gì quan sát lời nói cũng không có gì châu ngồi vây xem là được vẫn là lộ thiên rất nhanh long ngạo thiên khiêu chiến vân băng sự tỉnh thì tại nội tông truyền ăn hết điểm tâm vân băng theo long ngạo thiên đi tới đấu hồn trường phía sau của bọn hắn theo một đ o à n người trong mắt không khỏi là mang theo nghi hoặc hiếu kỳ nhìn lấy vân băng trong mắt bọn họ vân băng rất nhỏ lại trở thành bọn họ thiếu tông chủ không hiếu kỳ đều không được đều muốn biết vân băng sẽ có bản lánh gì đấu hồn khu rất lớn giao đấu hồn giải đấu lớn lôi đài đều lớn rồi không biết bao nhiêu nếu như kiến tạo lôi đài lời nói đ o á n chừng có thể kiến tạo nhiều cái một lát sau vân băng cùng long ngạo thiên đã vào chỗ trọng tài là một vị hồn đấu la cấp các trưởng lão khác họ đinh long ngạo thiên nhìn chăm chú vân băng vân băng thì vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt cái bộ dáng này để long ngạo thiên có chút t ứ c giận cảm giác vân băng không để hắn vào trong mắt một dạng song phương lui lại chuẩn bị trận đấu đinh trưởng lão thanh â m khiến vân băng cùng long ngạo thiên lui về phía sau đứng ngay ngắn vị trí theo đinh trưởng lão một tiếng bắt đầu long ngạo thiên khí chẳng nhất thời thay đổi trong chớp mắt hắn dường như đã cùng toàn bộ đấu hồn trường hòa hợp hòa thành một thể nhưng nhưng thật giống như không phải cái này khiến vân băng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ thiên nhân hợp nhất không long ngạo thiên còn chưa tới cảnh giới này vân băng chung quanh thân thể băng hàn chi khí lập tức phun trào một đôi băng cánh chim màu xanh lam tự vân băng sau lưng mở ra hai đạo băng vũ tại cực hàn vũ dực mở ra trong chớp mắt ấy giống long ngạo thiên bàn tới bốn cái hồn hoàn theo vân băng trên thân t u ấ n ra chỉ là là hồn hoàn cùng võ hồn liền để vây xem đệ tử x ơ sở cái quỳ gì thiếu tông chủ vậy mà hồn tông thiên phú tốt mạnh bất quá võ hồn vậy mà không phải bản thể võ hồn long nạo g thiên không hề động chỉ là hai tay b ẩ y ra một cái kỳ dị động tác vân băng còn có chút ấn tượng là ngọc thân mật pháp sau một k h ắ c một tầng ánh nhuận quang mang tùy theo từ trên người hắn phóng thích mà ra tại cái này trong ánh sáng long nạo g thiên cả người tựa như biến thành một tôn trạm ngọc đồng dạng băng vũ lập tức đánh trúng long nạo g thiên bị long nạo g thiên hai cánh tay bắt lấy trực tiếp bị bóc nát tại cái này thời gian ngắn ngủi vân băng thân hình di chuyển nhanh chóng thứ tư hồn ki toái vũ thao khống phát động băng d ự c ngưng kết hóa thành toái vũ toái vũ tổ hợp hóa thành màu xanh lam băng kiếm một kiếm hướng về long ngạo thiên chính diện công tới long ngạo thiên tại ngăn lại băng vũ về sau mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái cả người tựa như kề sắt đất trượt đồng dạng nắm tay hướng về vân băng chính diện đập tới dường như vân băng trong tay cầm không phải kiếm mà chính là thuẫn xanh lam băng kiếm cùng bạch ngọc sắc quyền đầu đụng vào nhau l o n g ngạo thiên lực lượng khổng lồ khiến vân băng khẽ c h o mày không giống nhau cùng hắn trước đó gặp phải ba tên bản thể tông thành viên hoàn toàn không giống hiện tại long ngạo thiên chỉ sợ cũng có thể ngăn cản tuyết trí ba người mà không bại tại một chút trong nháy mắt xanh lam băng kiếm phá nát hóa thành t ó i vũ vân băng thân thể một bên cấp tốc thối lui l o n g ngạo thiên thân thể cũng theo đó thay đổi bạch ngọc sắc quyền đầu đỗng dưng hướng vân băng đánh tới giờ k h ắ c này l o n g ngạo thiên tựa hồ thật đạt đến thiên nhân hợp nhất cũng xử xuất thiên nhân hợp nhất chiến kỹ dường như theo bốn phương tám hướng mà đến áp lực ngưng tụ tới long ngạo thiên trên nắm tay tiếp lấy hướng vân băng nhất quyền đánh tới long ngạo thiên tốc độ không thể nghi ngờ là rất nhanh vân băng đành phải cấp tốc làm ra phòng ngự toái vũ biến thành màu xanh lam băng thuẫn dọc tại vân băng trước người đỡ được một kích này thế mà thanh lam băng thuẫn lại long ngạo thiên một quyền này đánh vỡ vụn một lần nữa hóa thành toái vũ thậm chí có chút toái vũ đã hiện đầy vết rách vân băng bản thân cũng bị cái này lực lượng khổng lồ đánh lui đối với vân băng ngừng thân hình về sau l o n g ngạo thiên trên thân từng vòng từng vòng hồn hoàn dâng lên vàng tím tím đen đen đồng dạng vượt qua tốt nhất phối hợp l o n g ngạo thiên hồn kỹ cao đến năm mươi chín cấp vân băng lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trong trí nhớ của hắn còn nhớ rõ người này tại lần thứ hai đấu hồn giải đấu lớn phía trên xuất hiện qua hắn nhớ không lầm khi đó l o n g ngạo thiên hồn lực cao đến bảy mươi cấp võ hồn là da của mình l o n g ngạo thiên công kích cũng không có đình chỉ hắn lui về sau một bước cánh tay phải nâng lên lấy trưởng làm đao trong chốc lát hắn cả cánh tay tính cả thân thể đều biến thành càng thêm giống như bạch ngọc ngọc s á c nuôi chân điểm nhẹ lại hướng vân băng công tới tốc độ càng là trong nháy mắt đạt tới vân băng trước mặt mà vân băng trên thân màu băng lam khí vụ t ô n ra toái vũ lại lần nữa biến thành thanh lam băng thuẫn dựng thẳng cản trước người đồng thời cấp tốc lui về phía sau ngay sau đó long nạo thiên tay cầm liền như là chân chính đao đồng dạng đem màu xanh lam băng thuẫn chém thành hai nửa vân băng ánh mắt ngưng lại phải biết màu xanh lam băng thuẫn thế nhưng là cực hạn chi băng tạo thành càng là vạn n ă m hồn kỹ băng t h u ẫ n hóa thành thoái vũ tiếp tục vây quanh vân băng xoay tròn nhưng trong đó đã rất nhiều khối thoái vũ đã tàn phá không chịu nổi vân băng vốn là lại muốn chuẩn bị phòng bị long ngạo thiên lúc công kích long ngạo thiên lại ngừng thân đến trong mắt lóe ra thất vọng ngươi cũng chỉ có thể đến loại trình độ này sao chúng ta cảm nhận được ngươi đó là cực hạn c h i băng nhưng nói tới chỗ này long ngạo thiên lắc đầu trên mặt viết đầy thất vọng vân băng hờ hưng không nói băng lam vũ khí sen lẫn lạnh leo gió lấy vân băng làm trung tâm bắt đầu lan tràn cực xương hàn phong vực trong lúc đó vây xem nội tông đệ tử nhanh chóng lui lại cực hạn hàn khí đã ảnh hưởng đến bọn họ nhưng lại còn có chút tu vi khá mạnh người còn ngừng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích tại lĩnh vực năng lực tác dụng dưới vân băng thân hình di chuyển nhanh chóng đồng thời thứ hai hồn hoàn sáng lên hàn d ự n phong nhận mà long ngạo thiên tốc độ giảm nhiều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng màu băng lam vũ khí cũng không ngừng ngưng tụ thành gai băng đối long ngạo thiên tiến hành quay dối hàn dực phong nhận đã đặt tới long ngạo thiên đôi mắt ngưng tụ hắn có chút phiền c h á n sau một k h ắ c hai cánh tay của hắn trước người ném ra một cái vòng tròn lớn toàn thân biến thành như ngọc màu trắng làn da mặt quan g mang r ậ p r ờ n sau lưng một cái màu bạc trắng hình người hư ảnh ngưng kết mà ra bản thể võ hồn bạch ngân cấp lần thứ hai giáp tỉnh ngay sau đó long ngạo thiên lần nữa thời gian ngắn ngủi đạt đến thiên nhân hợp nhất ý cảnh x u ề bàn tay ra hướng về hư không nhấn một cái nhất thời mấy chục cây q u á i dày gai băng cùng hàn dực phong nhận đều là hóa thành m ộ t mịn vân băng sắc mặt ngưng không sai hắn quá coi thường long ngạo thiên tại hắn trước đó long ngạo thiên vốn là bản thể tông tông chủ thủ tịch người thừa kế bản thể tông thế lực cũng không thấp hơn sử lai khắc thế lực loại này thế lực tông chủ thủ tịch người thừa kế như thế nào lại kém đâu chương một trăm ba mươi tháng vân băng nhìn lấy long ngạo thiên sau l ư n g bạch ngân hư ảnh ánh mắt có chút ngưng trọng bản thể võ hồn lần thứ hai giác tỉnh tự nhiên có chia cao thấp bản thể tông đem bọn hắn chia làm bốn cấp độ làm lần thứ hai giác tỉnh sau khi hoàn thành bản thể võ hồn sở hữu giả thi triển chính mình lần thứ hai giác tỉnh tiến hóa năng lực lúc sau lưng đều sẽ xuất hiện từ chính mình võ hồn ngưng kết mà thành quang ảnh cái này quang ảnh nhan sắc cũng là phân biệt tầng thứ căn cứ h ắ c thiết cấp lần thứ hai giác tỉnh sau khi thức tỉnh võ hồn chiến đấu lực ước chừng có thể tăng lên ba mươi thanh đồng cấp lần thứ hai giác tỉnh sau khi thức tỉnh võ hồn chiến đấu lực có thể tăng lên 60% hai bên lại sau đó cũng là 10 phần hiếm thấy bạch ngân cấp lần thứ hai đã thức tỉnh loại này giác tỉnh cũng chỉ có 10 phần trọng yếu thân thể vị trí mới có thể giác tỉnh sau khi thức tỉnh võ hồn chiến đấu lực có thể tăng lên 100%, sau cùng cũng là đáng sợ nhất hoàng kim cấp lần thứ hai giác tỉnh t h i triển về sau võ hồn lực công kích thậm chí có thể tăng cường với bản thân gấp đôi đến gấp ba trình độ giống tuyết trí ba người ngoại trừ trầm uy đạt đến thanh đồng lần thứ hai giác tỉnh bên ngoài còn lại hai vị cũng bất quá là thấp nhất áp thiết giác tỉnh thôi mà vốn là long ngạo thiên chiến lược liền đã so với bình thường hồn đế còn mạnh hơn liều mạng liều chết phổ thông hồn thánh hắn cũng sẽ không ngoài ý hiện tại còn thi triển bạch ngân giác tỉnh căn cứ hiện tại hình thức long ngạo thiên hoàn toàn không có thi triển bạch ngân giác tỉnh dựa vào hồn kỹ liền có thể cùng vân băng lượn vòng cũng không biết long ngạo thiên suy nghĩ cái gì đối mặt tựa như đang sững s ở vân băng long n g o thiên lạnh hừ một tiếng lần nữa lấy tay phải làm đao theo trên hướng xuống v ạ c h một cái một nói khí màu trắng nhận bỗng dưng mà ra thì hướng vân băng phóng đi lúc này mỹ lệ hào quang màu bích lục theo vân băng thai phải tuân ra tại cái này băng lam lĩnh vực thế giới là đột ngột như vậy một cái phỉ thúy giống như thai thọ tự vân băng trong lỗ thai dài ra phỉ thúy thai thọ trong chiến đấu tác dụng rất lớn không qua bình tĩnh liền giúp ngươi tránh thoát một lần đòn công kích trí mạng đồng thời một cái màu xanh biết hình vẽ con bướm xuất hiện ở vân băng chân phải bắt chỗ sinh mệnh lực tự sinh mệnh vòng xoáy hướng về bích điệp đồ đảng dũng mánh lao tới vân băng khí thế đột nhiên gia tăng khiến long ngạo thiên làm s ữ n g sở băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tự vân băng trước miệng nở rộ mười mấy nói băng lam chùm sáng trong nháy mắt bắn ra khí màu trắng nhận bị hàn băng quang thúc đánh trúng về sau chậm dại biến thành băng nhận rơi vào mặt đất còn sót lại chùm sáng tiếp tục hướng về long ngạo thiên phóng đi nhìn thấy một màn này long ngạo thiên cũng lần nữa thân thủ lăng không ấn xuống mà ra tiếp lấy một cái tản ra bàn tay lớn màu trắng hướng về hàn băng quang thúc vỗ xuống h ồ n k ỹ chạm vào nhau không biết sao t r ê n h lệch vẫn còn rất lớn băng chùm sáng màu xanh lam ẩm vàng phá nát bàn tay lớn màu trắng cũng chậm rãi tiêu tán long ngạo thiên lại đấm một q u y ề n đ o a n h r a màu trắng quang ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành màu trắng bá chủ mang theo người uy thế cường đại hướng về vân băng ở n g ư ợ c đánh tới vây quanh vân băng xoay tròn toái vũ lại lần nữa hóa thành màu xanh lam băng kiếm cùng lúc đó cực xương hàn phong vực bên trong đã ngưng kết đầy trời gai băng cũng cùng màu xanh lam băng kiếm tổ hợp lực lượng lĩnh vực cũng bắt đầu bị màu xanh lam băng kiếm đặt vào nháy mắt sau đó một thanh băng khoảng cách kiếm hướng về nắm đấm màu trắng chém tới một thanh chạm tán màu trắng cự quyền tiếp theo hướng về l o n g ngạo thiên chém tới l o n g ngạo thiên sắc mặt rốt cục có biến hóa đệ nhất hồn hoàn lóe thứ ba hồn hoàn sáng lên hắn rốt cục từ bỏ chiến kỹ sử dụng đồng thời dùng ra hồn kỹ nhất thời l o n g ngạo thiên thân thể càng thêm cường tráng mấy phần cũng nhiều một tầng thầm ánh sáng vàng kim lộng lây cùng bạch ngọc thân thể cũng không phù hợp nhưng khí thế lại nhất thời cường thịnh hơn mấy phần hai đại hồn kỹ phân biệt tăng cường long ngạo thiên thân thể năng lực để thân thể biến đến càng thêm bền bỉ ngay sau đó long ngạo thiên thứ tứ hồn hoàn cũng theo đó sáng lên một màn kỳ dị xuất hiện thân thể của hắn vậy mà thành dài tựa như m ỉ sợi tại kéo rỗi giống như toàn bộ thân thể nhổ lên cao đến bốn mét hai tay hướng lên mở rộng lại thu về lúc này theo hắn giơ lên cánh tay đến chân bộ độ cao đã vượt qua năm mét hợp lại cùng nhau hai tay biến thành một cây búa to búa lớn ngửa ra sau long ngạo thiên lúc này thân thể khổng lồ cũng r ô n g kéo ra tiễn huyền đồng dạng nháy mắt sau đó liền muốn vân băng chém tới băng khoảng cách kiếm n ê n đón mà vân băng sao lại để long ngạo thiên như ý băng khoảng cách kiếm chạm ra về sau hắn liền đã chuyển đổi võ hồn sinh mệnh vòng xoáy nhưng lại không có để sinh mệnh vòng xoáy ly thể b í c h mái tóc màu xanh lục cùng đồng t ử hiện đầy một tầng huynh quang sinh mệnh tài quyết đã đánh ra ngay tại long ngạo thiên muốn vung ra cánh tay hóa thành búa lớn lúc sinh mệnh tài quyết chùm sáng không nhìn long ngạo thiên hai đại phòng ngự kỹ năng trực tiếp tiến nhập long ngạo thiên trong thân thể sau một khắc long ngạo thiên thân thể dừng lại n h ớ ố m mày hắn lập tức cũng cảm giác được hắn tự thân sinh mệnh lực tại điên cuồng bị tiến vào thân thể bên trong sinh mệnh tài quyết chùm sáng hấp thu nhưng lại như c ũ n ê n hướng băng khoảng cách kiếm vân băng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ long ngạo thiên đúng là điên cuồng liền tự thân sinh mệnh lực trôi qua cũng không quan tâm lập tức băng khoảng cách kiếm cùng b ữ a lớn chạm vào nhau băng khoảng cách kiếm trong nháy mắt xuất hiện vết rách to lớn mà l o n g ngạo thiên thân thể cũng biến thành nguyên dạng ké bay ra ngoài coi như long ngạo thiên muốn tiếp tục công kích thời điểm vô cùng suy yếu cảm giác chuyển đến sinh mệnh lực của hắn đã bị sinh mệnh tài quyết đã hấp thu không ít mà vân băng trực tiếp khống chế băng khoảng cách kiếm theo vết nước sử song nước tay cầm một nửa băng khoảng cách kiếm hướng long ngạo thiên chém tới l o n g ngạo thiên sinh mệnh lực kéo dài bị hấp thu sau lưng bạch ngân lần thứ hai giác tỉnh hư ảnh đã tiêu tán ngay tại vân băng trong tay một nửa cự kiếm sắp chém về phía long ngạo thiên lúc hắn cũng rốt cuộc tìm được khu trục sinh mệnh tài quyết trùm sáng phương pháp ngay tại lúc này vân băng thanh âm cũng vang lên tại long ngạo thiên trong lỗ thai không muốn khu trục tính mạng của ta phán quyết trùm sáng nếu không sinh mệnh lực của ngươi đem không cách nào trả lại bị hấp thụ sinh mệnh lực sẽ vĩnh cựu thiếu thốn thọ mệnh giảm nhiều vân băng mà nói khiến long ngạo thiên sững sờ đình chỉ chuẩn bị khu trục sinh mệnh tài quyết trùm sáng cử động mà vân băng một nửa cự kiếm cũng thuận lợi thành trương khoác lên long ngạo thiên trên cổ cự kiếm tuy là băng ngưng tụ mà thành nhưng dưới ánh mặt trời tán phát băng hảo quang màu xanh lam cùng băng lam vũ khí băng kiếm nhận cũng là sắc bén dị thường long ngạo thiên không có phản kháng tại cảm nhận được thân thể kịch liệt trôi qua sinh mệnh lực là hắn biết hắn thua trọng tài đinh trưởng lão cũng là lúc này tuyên bố thiếu tông chủ t h ắ n g tuy nhiên vân băng thắng nhưng vây xem một đám đệ tử lại yên tĩnh vô cùng tại vân băng trước đó bọn họ rất lớn một bộ phận người đều là lấy long ngạo thiên cầm đầu hiện tại long ngạo thiên bại bọn họ tuy nhiên không thế nào minh bạch long ngạo thiên là làm sao bại nhưng khẳng định cùng vân băng đánh ra bích chùm sáng màu xanh lục có quan hệ vân băng thì thao túng sinh mệnh tài quyết chùm sáng đem hấp thu long ngạo thiên sinh mệnh lực trả lại cho hắn lập tức sinh mệnh tài quyết chùm sáng về tới vân băng trong thân thể long ngạo thiên cũng rất nhanh khôi phục tinh thần đối với vân băng nhẹ gật đầu nói thiếu tông chủ lần này là ta thua ta tán thành ngươi nhưng sẽ không chịu thua nói xong long n ạ o thiên sải bước rời đi vân băng cũng không nói gì nhìn về phía vây xem một đám đệ tử hiện tại ta muốn khôi phục khôi phục hồ n lực buổi chiều khiêu chiến tiếp tục mặt khác mọi người gọi tên của ta vân băng liền tốt dứt lời vân băng cũng hướng chỗ ở của mình mà đi kỳ thật vân băng không nói vốn là muốn muốn khiêu chiến người cũng đã bỏ đi rất nhiều chỉ còn lại có không có mấy người nóng lòng muốn thử trong đó cũng không đều là bản thể võ hồn sở hữu giả vân băng một đường trở về quá trình bên trong cũng phát hiện hai cái cái đ u ô i nhỏ liền đem bọn hắn mang về chỗ ở của mình chương một trăm ba mươi mốt tuyết đế tâm lý những ngày này qua thế nào theo vân băng chính là diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt huynh ngụi vân băng đem bọn hắn mang về chỗ ở của mình sau nhà tâm thanh hỏi chúng ta rất tốt vân băng ca ngươi thì sao còn có vân băng ngươi vài ngày trước không phải còn cùng bản thể tông người tranh đấu hiện tại làm sao vân băng minh bạch diệp kỳ phong muốn nói điều gì đánh gây diệp kỳ phong cha hỏi nói cái này ngươi về sau liền biết hiện tại trước thật tốt tu luyện đi h ả t ố t vân băng ca ta đã biết diệp kỳ phong rất thông minh vân băng không nói hắn cũng sẽ không nhiều hỏi mà vân băng thì là bởi vì trí nhớ vẫn chưa khôi phục hắn muốn nói tỉ mỉ cũng không có cách nào sư phụ của ngươi là ai vân băng hỏi sư phụ của ta gọi cổ thiên hưng là một tên hồn đấu la sư phụ đối với ta rất tốt buổi sáng hôm nay nghe nói chúng ta cùng vân băng ca nhận biết thì chuyên môn cho chúng ta thả một ngày nghỉ vừa tốt nghe được vân băng ca ngươi muốn cùng lòng sư huynh đối chiến diệp kỳ phong trong lời nói mang theo hưng phấn vân băng ca thật mạnh tuy nhiên hắn mới tiến vào tông môn chưa được mấy ngày nhưng cũng quen biết long ngạo thiên đại khái nghe nói qua long ngạo thiên một ít chuyện lệnh hắn không nghĩ tới chính là vân băng ca vậy mà thắng long ngạo thiên mà lại vân băng ca xem ra cũng cùng lắm thì hắn mấy tuổi lại nhưng đã hồn tông nha xem ra chính mình cũng phải nỗ lực vân băng nhẹ gật đầu không nói thêm gì trang diện rất là an tĩnh một cái đều là diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt đang nói chuyện vân băng chỉ là thỉnh thoảng gật đầu thỉnh thoảng sẽ về phía trên hai câu càng nói diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt nụ cười trên mặt thì càng nhiều đặc biệt là diệp kỳ phong mới đầu hắn chả lo lắng bản thể tông người đối vân băng ca đ ộ n g thủ mà hắn vẫn là gia nhập bản thể tông này lại để vân băng ca trách hắn hiện tại xem ra vân băng ca cũng không trách hắn mà lại vân băng còn trở thành bản thể tông thiếu tông chủ cùng hắn cùng một cái tông môn bất quá nói chuyện thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu diệp kỳ phong dường như nghĩ tới điều gì có chút xấu hổ cái kia vân băng ca ngươi trước khôi phục hồn lực đi ta cùng tiểu duyệt liền đi trước nói diệp kỳ phong liền muốn đứng dậy lôi kéo diệp kỳ duyệt rời đi h ô m qua độc bất tử mà nói hắn cũng nghe thấy hắn biết vân băng ca buổi chiều khẳng định còn phải tiếp nhận khiêu chiến màu băng lam vũ khí lấy vân băng trong tay phun trào một tầng miếng băng mỏng chặn đường đi của hai người ngay ở chỗ này chơi đi ta trước khôi phục hồ n lực giữa t r ư a cùng đi ăn cơm ngăn trở diệp kỳ phong huynh mội về sau vân băng thản n h i n nói bản thể tông nội tông cơm canh đều là miễn phí cung ứng nhưng lại cũng không so s ử lai、like、khắc ngoại viện đệ tử hạch tâm cơm canh kém thậm chí càng siêu qua không ít dù sao lấy bản thể tông tu luyện phương thức rất nhiều người sức ăn cũng không nhỏ còn phải phải có dinh dưỡng bản thể tông bên ngoài khẳng định cũng có sản nghiệp của mình bằng không thì cũng nuôi không sống cái này một tông người đương nhiên vân băng cũng không biết những thứ này diệp kỳ phong cùng diệp kỳ duyệt tự nhiên rất là mừng rỡ gật đầu lập tức vân băng liền bắt đầu khôi phục hồ n lực buổi chiều không có khả năng không có gì có khác người khiêu chiến giữa trưa cùng diệp kỳ phong huynh m g ộ i sau khi ăn cơm xong vân băng liền nên đón hai vị người khiêu chiến đều là hồn đế hơn hai mươi tuổi hai tên hồn đế một cái võ hồn là bộ phận da thịt chỉ có cánh tay trái một cái khác võ hồn cũng không phải là bản thể võ hồn mà chính là kiếm võ hồn bọn họ đương nhiên sẽ không có long ngạo thiên cương đại nắm giữ cánh tay trái r a thịt võ hồn tên kia hồn đế ngược lại là cùng vân băng chiến đấu so sánh thời gian dài bởi vì hắn cũng là thanh đồng lần thứ hai bất quá vân băng vẫn chưa sử dụng bích điệp đồ đẳng cùng sinh mệnh t à i quyết cùng long ngạo thiên thời điểm chiến đấu cũng không có ý định sử dụng sợ long ngạo thiên tại hắn không có chú ý tình huống trực tiếp đuổi sinh mệnh t à i quyết chuyện kia thì không dễ làm sau cùng bức bách tại áp lực dưới hắn chỉ là dùng r a bất quá nhưng thủy trung chú ý chút long ngạo thiên cử động mặt đối nó khiêu chiến của hắn lúc vân băng cũng là ý nghĩ này có thể không dùng cũng không cần đến mức nắm giữ kiếm loại võ hồn tên kia hồn kỹ so nắm giữ cánh tay trái ra thịt hồn đế thực lực còn muốn kém chút vân băng liên tiếp chiến hai người bọn họ về sau khôi phục một chút hồn kỹ lại chiến một tên võ hồn là cổ hồn vương thanh đồng lần thứ hai rất tỉnh thực lực rất không tệ buổi h i ê u chiến đấu đồng dạng có không ít người quan sát nhưng cũng không có long n ạ o thiên hắn trở về khôi phục hồn lực sau liền bắt đầu tu luyện danh phó kỳ thực võ si sau khi kết thúc vân băng liền về tới chỗ ở của mình bên trong ban đêm vân băng cũng không biết một người mặc quần dài trắng tiểu nữ h à i đang theo lấy chỗ hắn ở tiến lên theo tiểu nữ h à i tiến lên trên tay nàng băng nguyệt lấp lóe quang mang cũng càng phát ra càng sáng ngời lên chạy ở giữa tuyết đế cảm giác đầu góc của nàng rất loạn vốn là tại biết vân băng còn chưa chết thời điểm nàng là không có ý định trở lại vân băng bên người băng nguyệt cùng tử giới tìm một cơ hội trả lại vân băng chính là nhưng căn cứ băng nguyệt chỉ dẫn để cho nàng có thể thời thời khắc khắc biết vân băng vị trí vân băng vị trí đang không ngừng di động trung gian trở về sử lai khắc sở tại vị trí nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh đi tới thiên hồn đế quốc vân băng tốc độ rất nhanh nhưng tuyệt không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian đến thiên hồn đế quốc tuyết đế thì cho ra một cái kết luận vân băng có thể hay không lại tại sử lai khắc cửa bị bắt rồi lại lần nữa nghĩ đến tà hồn sư có lẽ liền tuyết đế chính mình cũng không có phát giác vốn là ẩn ẩn không an tâm nàng lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm đêm qua một đêm nàng đều không có tu luyện tốt sáng sớm ngày thứ hai nàng quyết định cùng băng nguyệt chỉ dẫn đi tìm vân băng bất quá xem ra hôm nay là không đến được tuyết đế dùng thanh lánh đôi mắt ngẩng đầu nhìn tinh không dừng bước theo băng nguyệt bên trong lấy r a thực vật bắt đầu ăn đây là vân băng bị bắt đi lúc đó vừa mua lúc này nàng nghĩ đến vân băng bị tà hồn sư bắt được ngày ấy nàng liền bị cái kia tà hồn sư thứ chín hồn kỹ trung đích tuy nhiên trong cơ thể nàng có phong lớn nàng thất một trăm ngàn năm qua lực lượng khả năng không chết được nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương không thể nghi ngờ nếu như không có cơ duyên gì thậm chí không có khả năng khôi phục thế mà vân băng lại cưỡng chế đem nàng thu vào băng nguyệt bên trong cái kia thứ chín hồn kỹ chúng đích chính hắn rơi vào vết nứt thời điểm còn nghĩ đến nàng cũng đem băng nguyệt ném đi ra ngày thứ hai nàng theo băng nguyệt bên trong đi ra lúc băng nguyệt còn không co tiêu tán vân băng không chết thế nhưng lúc băng nguyệt lại không có cho ra chỉ dẫn thẳng đến gần một tháng về sau băng nguyệt mới cấp ra chỉ dẫn nàng do dự một chút cũng không có đi tìm sống càng lâu thì càng không muốn chết nàng cũng giống như nhau tại vân băng đem hắn cưỡng ép đưa vào băng nguyệt lúc nàng không có nghĩ nhiều như vậy về sau nàng lại nghi ngờ nàng vô cùng hoài nghi vân băng đến cùng có phải hay không mười vạn năm hồn thú đổi lại mặt khác bất luận cái gì một cái mười vạn năm hồn thú cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy đi đủ loại tâm tình đan vào một chỗ tạo thành một loại rất phức tạp tâm tình loại này phức tạp tâm tình rốt cục làm nàng quyết định trước đi tìm vân băng tuyết đế ôm lấy hai chân nhìn qua cũng hư không một đạo thanh âm thấp không thể nghe theo trong miệng của nàng truyền ra bản đế hối hận c h ư một trăm ba mươi hai tìm đến tuyết đế bản thể tông thiếu tông chủ hoác vũ hạo vương đông tiêu tiêu còn có bồi bồi bốn người nhìn lên trước mặt huyền lao giật mình nói mục lão cũng ở một bên lao sư ngươi không phải đang nói đủa chứ tiêu tiêu hướng huyền lão hỏi trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn huyền lao hực một hớp tửu nói một đám tiểu g i a hỏa còn khác không tin mục lao không phải cũng tại các ngươi không tin hỏi một chút mục lao đi nháy mắt sau đó bốn người nhìn về phía mục lão trong mắt tràn đầy nghi hoặc mục lao hơi hơi gật đầu ánh mắt chuyển hướng hoác vũ hạo ôn hòa mà nói vũ hạo ngươi lần này nhưng là muốn thật tốt cảm tạ vân băng đứa nhỏ này ngươi cũng đã biết bản thể tông người làm gì bắt vân băng sao bởi vì ta sao hoắc vũ hạo một chút liền nghĩ đến tại trước mấy ngày mục lão mang theo huyền lão bọn người đi bản thể tông lúc hoắc vũ hạo mấy người cũng không biết bọn họ cũng là vừa vặn nghe nói chuyện này đúng bởi vì ngươi bản thể tông bắt đi vân băng là muốn cầm vân băng đến đem ngươi đổi đi sau đó ta biết tin tức về sau liền mang theo huyền tử bọn họ đi bản thể tông độc bất tử cũng sợ ta cùng toàn lực của hắn đại chiến sẽ hủy bản thể tông sau đó chúng ta liền thương lượng ra một kết quả mục lao trong giọng nói rất có vài phần cảm khái vị đạo lần này đi bản thể tông kết quả s á t thực ngoài dự liệu của hắn kết quả gì vương đông hiếu k ỳ hỏi độc bất tử để vũ hạo hoặc là vân băng hai người bên trong một cái làm bản thể tông thiếu tông chủ vân băng đồng ý xuống tới mục lao ôn hòa nói trong giọng nói mang theo vui mừng mặt khác b ố i bối ngươi phân tích không sai vân băng tiểu gia hỏa kia mất trí nhớ bất quá hẳn là người làm người làm b ố i bối nhữ mày đúng vân băng trong não vực có một đoàn màu bạc khí vụ ảnh hưởng tới trí nhớ của hắn căn cứ tình huống đến xem vân băng quyên đại khái chỉ có đi vào sử lai、like、khắc đến hắn bị t à hồn sư bắt đi bộ phận này trí nhớ mà cái kia ngân sắc khí vụ tuy nhiên thiếu nhưng phẩm chất lại dị thường độ cao ngay cả ta cũng không có năng lực khu trừ nói đến đây mục lao trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng vậy làm sao bây giờ t i ể u tiêu lo lắng hỏi cái này không cần lo lắng cái kia ngân sắc khí vụ sẽ tự chủ tiêu tán bất quá cần thời gian sẽ không ngắn vân băng sự tình các ngươi thì không cần lo lắng năm sau hắn liền trở lại nếu như không yên lòng các ngươi có thể quất cái thời gian đi bản thể tông nhìn xem ta sẽ để huyền tử cho các ngươi bản thể tông vị trí đồ mục lao nói ra bốn người hào hào lên tiếng huyền lao lúc này cũng bổ sung một số bản thể tông chiến kỹ các loại một ít gì đó là chúng ta xử lai khắc chỗ so ra kém vân băng thân vi bản thể tông thiếu tông chủ rất nhiều đều có thể học tập các loại năm sau trở về vân băng thực lực sẽ có một cái trên diện rộng tăng trưởng các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng tiêu tiêu nắm chặt lại quyền đầu nói lão sư vân băng đang trưởng thành chúng ta cũng đang trưởng thành a chúng ta sẽ không thua rõ ràng thiên lão sư ngươi thì an bài cho ta tu luyện đi huyền lão sở lên tiêu tiêu đầu vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng sẽ rất mệt mỏi vũ hạo vương đông các ngươi cũng giống vậy cũng không muốn đến lúc đó các ngươi hai cái cùng nhau còn không đánh lại vân băng một cái bối bối ngươi bắt đầu từ ngày mai cũng theo t a tu luyện đi mục lao nói trong giọng nói của hắn rất có một phen trêu chọc vị đạo được rồi huyền tổ vương đông lại xem thường lão sư ta cùng vũ hạo có được bốn cái võ hồn dung hợp kỹ nếu như ngài nói ta đơn độc đánh không lại vân băng ta tin nhưng ngài nói chúng ta hai cái chung vào một chỗ còn không đánh lại vân băng ta đây cũng không tin h ả thật sao cái kia vũ hạo đi nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo học viện giao lưu trở về các ngươi cùng vân băng thì so tải một chút xem đi mục lão mỉm cười nói ra so thì so mấy người bọn họ cũng không có trò chuyện bao lâu sau đó liền về tới mỗi người gian phòng nghỉ ngơi trong n g á y mắt buổi chiều ngày thứ hai vân băng nhìn trước mắt thở hồng hộc đối thủ ước chừng hơn hai mươi tuổi nữ tên kỷ nha nhi võ hồn cánh tay phải sáu mươi bảy cấp hồn đế tướng mạo đáng yêu n g ọ t nào g thân cao không tốt khoảng một m sáu bất quá vân băng cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình chi ý quanh thân toái vũ hóa thành một thanh băng thương gai băng cùng băng thương hóa thành cự thương lĩnh vực đặt vào lập tức toàn lực hướng kỷ nha nhi ném mạnh mà đi vân băng có thể chưa nói qua chỉ có thể ngưng tụ thành băng chi cự kiếm toái vũ chiêu này vốn chính là linh hoạt đa dạng lĩnh vực chi lực tuy nhiên ra chỉ lực lượng khổng lồ nhưng không có toái vũ thao khống cũng sẽ không có chiêu thức này đinh trưởng lão ta nhận thua đối mặt với băng chi cự thương kỷ nha nhi vẫn là không cam lòng hô dứt lời trọng tài đinh trưởng lão ngăn tại kỷ nha nhi trước mặt tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thứ tự dâng lên thứ sáu hồn hoàn lập lòe một mặt hiện ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng to lớn thuẫn bài chặn băng chi cự thương đúng vậy đinh trưởng lão cũng không phải là bản thể võ hồn sở hữu giả hắn võ hồn là thiết tê giáp thuẫn phòng ngự hệ hồn sư đinh trưởng lão có chút tâm mệt mỏi nguyên nhân cũng là vân băng chiêu này nếu như không sử dụng hồn kỹ hắn thật đúng là không thể không bị thương chút nào ngăn trở bất quá một lần còn chưa tính nhưng hôm nay hắn ngăn cản ba lần mọi người vây xem im lặng không nói kỷ nha nhi có thể nói là trong bọn họ tông đại sư tỷ cũng không đủ tuy nhiên cũng có mấy cái so kỷ nha nhi cường đại nhưng đều không thích cùng người nói chuyện với nhau chỉ có kỷ nha nhi so sánh phát triển danh vọng rất cao nhưng vẫn là thua còn có người khiêu chiến sao vân băng như trước nhàn nhạt dò hỏi trả lời là hoàn toàn yên tĩnh thấy thế vân băng thu võ hồn hướng về chỗ ở của mình đi đến kỷ nha nhi nhìn lấy vân băng bóng lưng cảm thụ được cánh tay phải đau đớn n h ỉ non nói thiếu tông chủ còn thật lạnh lùng à rõ ràng tiểu hài tử một cái ngược lại là thật đáng yêu mà lúc này một tên ngoại tông trưởng lão gọi lại vân băng thiếu tông chủ chờ một chút vân băng dừng bước lại quay người nhìn về phía gọi hắn ngoại tông trưởng lão lạnh lùng trong ánh mắt lóe qua một tia n g h i hoặc trưởng lão có chuyện gì sao xin lỗi quay r ậ y thiếu tông chủ nghỉ ngơi tông môn ngoại lai một cái tiểu cô nương chỉ có bảy tám tuổi nàng nói là tìm đến thiếu tông chủ cái này chỉ đạo trưởng lão ngôn ngữ mang theo chút thận trọng cảm giác hắn chỉ là hồn đế còn không có vừa mới kỷ nha nhi mạnh mà kỷ nha nhi lại bị thiếu tông chủ đánh bại trọng yếu là hắn không biết thiếu tông chủ tính nết vân băng nhàn nhạt lắc đầu trưởng lão không cần để ý mang ta đi đi chỉ đạo trưởng lão trong nháy mắt thở dài một hơi xem ra thiếu tông chủ tuy nhiên lạnh lùng nhưng tính nết cũng không tệ lắm đúng thiếu tông chủ đi theo ta sau đó vân băng liền theo người trưởng lão này xuyên qua ngoại viện đi tới tông môn trước mặt một đường lên ngoại viện người nghị luận ở mỹ nội viện tin tức truyền rất nhanh bọn họ cái này đều biết thiếu tông chủ tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng thực lực rất mạnh một đường lên chào hỏi người không ngừng vân băng ảo ảo gật đầu đáp lại một bộ trắng loan vay dài đồng dạng trắng loan chi sắt t ó c biến ảo k h ô n lường mà t h à n h lanh ánh mắt trong nháy mắt vân băng trí nhớ xuất hiện kịch liệt ba động bé gai trước mắt hắn nhận biết đồng thời rất quen nhưng hắn không nhớ rõ mà tuyết đế cũng đang nhìn vân băng lúc này vân băng ở trong mắt nàng tựa như biến thành người khác đồng dạng nhưng nàng xác định là vân băng trên ngón tay của nàng băng n g u y ệ t quang mang nói rõ cái này đích xác là vân băng chương một trăm ba mươi ba băng n g u y ệ t trở về đánh giá một lần tuyết đế về sau vân băng ánh mắt bỏ vào tuyết đế trên ngón tay băng n g u y ệ t phòng bị chiếc nhẫn kia là hệ thống cho hắn tuy nhiên không trùng tu mà nói chiếc nhẫn là không thể sử dụng nhưng giới chỉ đích thật là hắn hắn cũng theo trên mặt nhẫn cảm thụ cảm giác quen thuộc đến mức trước mặt tiểu nữ hải căn cứ từ chính mình trí nhớ xuất hiện ba động chắc hẳn cũng là người quen đang lúc vân băng thì muốn nói gì thời điểm tuyết đế trên ngón tay băng n g u y ệ t đột nhiên biến thành một đạo băng hào quang màu xanh lam thoát ly tuyết đế ngón tay chui vào vân băng ngón trỏ trái biến thành một vòng băng chiếc nhẫn màu xanh lam trong nháy mắt băng n g u y ệ t phòng bị năng lực chui vào vân băng trong đầu một lát sau vân băng mở mắt trong đôi mắt lòe qua một tia hiểu rõ nhìn thoáng qua tuyết đế ngón trỏ tay phải phía trên tử giới về sau vân băng nói xin lỗi ta không nhớ ra được ngươi là ai ta nhận qua thương tổn trí nhớ thiếu thốn một bộ phận trong âm thanh của hắn nhiều một chút n u hòa bởi vì tử giới chỉ có thể là chính mình chủ động cho đã trước mặt tiểu nữ h à i nắm giữ tử giới băng nguyệt còn nguyện ý chủ động đeo ở trên tay của nàng vậy đã nói rõ chính mình mất trí nhớ trước cùng nàng quan hệ không tệ mất trí nhớ nha tuyết đế nhữ mày thì nên trách không được khí chất của hắn sẽ có như vậy biến hóa lớn rồi bất quá không nghĩ tới đúng là kết quả này đón lấy tuyết đế vươn ngón trỏ tay phải chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa ra hiệu vân băng đến đó nói sau đó tuyết đế trực tiếp đi đến cũng mặc kệ vân băng có đồng ý hay không vân băng đối với bên cạnh chỉ đạo trưởng lao nói trưởng lão ngươi đi về trước đi đợi lát nữa chính ta về đi là được chỉ đạo trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy băng nguyệt cùng tử giới thức thời hắn cũng không có hỏi nhiều ứng vân băng một tiếng liền quay người hướng về trong tông môn đi đến sau đó vân băng đi hướng tuyết đế chỉ địa phương